Chẳng qua hai ngày trước chúng ta ngũ đại gia tộc tiến tới đồng thời trò chuyện lên việc này. Mọi người đem cổ tịch ghép một chút, phát hiện một số bí mật. Đó chính là, đại đế bọn họ dường như cố ý tại suy yếu nó mà không phải diệt đi nó. Đồng thời, những cái kia đại đế rời đi Lam Tinh, dường như là hướng cảnh hùng vĩ mục tiêu đi. Bao quát lúc trước Thịnh Đường Tiên Hậu Vũ Triều, nàng vốn là công thiên hoàng lên trời báo thù, nhưng mà cuối cùng nàng cũng công thiên hoàng rời đi Lam Tinh. Hiển nhiên, Lam Tinh ngoại có đồ vật đang hấp dẫn nàng. Vật này, ngay tại vực ngoại. Giang Ly gật đầu, sau đó thì sao? Vương Đạo Dương nói chúng ta lớn gan suy đoán, đại đế cũng không muốn để lam tinh xuất hiện ở đây, cũng không muốn để vượt ngoại người tìm tới lam tinh, hoặc là nói, vượt ngoại đối với lam tinh tới nói, cũng không phải là lương địa phương, rất có thể đại biểu cho tai họa. giang Ly nghĩ đến câu tiên ngủ nôn, cá nhảy ra suối, thương gấu rơi xuống đất, dường như chính là cái này ý tứ. vương đạo dương nói theo, ngay tại lam tinh triệt để trải rộng ra, quay về phiến đại địa này thời điểm, chúng ta thánh binh có cảm ứng, tất cả đều triệt để theo trong ngủ mê thức tỉnh, tản ra thánh binh khí tức, hơn nữa xuyên qua hư không, dường như cùng thứ gì có liên hệ. Đồng thời, chúng ta nhận được một đoạn tin tức, đó là đến từ Thánh binh chủ nhân, cũng chính là gia tộc bọn ta lão tổ tông tin tức. Giang Ly nghe được đây, con mắt cuối cùng sáng lên. Bởi vì phía trước nói nhiều hơn nữa đều là suy đoán, nơi này mới là quan trọng. Vương Đạo Dương hạ giọng nói, "Lão tổ lưu lại là không trọn mẹ, chỉ có mấy chữ." Nhưng mà mấy chữ này nhưng đã nói rõ tất cả. "Hắn nói cái gì?" Giang Ly hỏi tới. Vương Đạo Dương không lên tiếng, mà là lấy điện thoại di động ra, người vẫn là nghe nguyên âm thanh đi. Vương Đạo Dương mở ra trong mắt. Giang Ly liền nghe đến một cái vô cùng phẫn nộ âm thanh đang gào thét, "Lưu Tu ta tạo đại gia ngươi." Giang Ly ngạc nhiên. Vương Đạo Dương mặt mơ đỏ ửng, mau mau đóng lại, nói, "Để nhầm. Đây là chúng ta một cái khác lao tổ, quan trọng ở phía sau." Giang Ly không còn gì để nói, nghe cái kia bán khí ngút trời âm thanh, Giang Ly bao nhiêu đoán được, cái kia mắng người tám thành là vương mãnh. Cái tên này là một cái đáng tin người xuyên việt, bị một cái may mắn đại pháp sư Lưu Tu cho đoạt Giang Sơn, đương nhiên là một bụng hoàn khí. Vương Đạo Dương phát ra đoạn thứ hai, đây là một cái có chút hư vô mở mịt âm thanh, âm thanh rất nhẹ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 Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Nếu quả thật như chúng ta suy đoán Điều tra cái gì điều tra A Không phải là cái nhảy ra suối Thương gấu rơi xuống đất A có cái gì có thể tra Giang Ly không nhịn được nói Làm sao ngươi biết? Lúc này, Vương Đạo Thanh đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vương Đạo Dương thì là một mặt vẻ kinh ngạc Hiện nhiên hai người này cũng đã sớm thăm dò rõ ràng câu nói này Chỉ là tại đây cùng Giang Ly cố tình bày nghi trợ đây Mục đích không nằm ngoài hai cái Một cái là để Giang Ly cảm thấy tin tức này được đến không dễ dàng Nợ bọn họ tình. Một cái khác thì là muốn đánh thăm dò câu nói này cơ hiệu, cùng Giang Ly kết thành đồng minh loại hình. Nhưng mà, hai người làm sao cũng không nghĩ tới, nói hồi lâu, kết quả Giang Ly vậy mà đều biết. Giang Ly nhíu môi một cái, chỉ chỉ trên trời nói, "Lão phu ta hôm qua đêm xem thiên tượng, ngươi tối hôm qua không phải đi lễ ổ nạ nhà a, còn có thời gian đêm xem thiên tượng? Động tác trời nhanh a?" Vương Đạo Thanh âm dương quái khí nói. Giang Ly ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, hắc liên thổi phù một tiếng cười nói, "Giang Ly, người ta chê ngươi nhanh đây Giang Ly hé mắt, bành một tiếng, trực tiếp là bạn. Vương Đạo Dương mau mau kéo Giang Ly, Giang Ly cơ nằm đấm, la lên, nói ai nhanh đâu. Không phục trên lầu so tài một chút, bảo đảm xuống thời điểm có thể đổi tới cho ngươi cà ca, ca dân hương. Vương Đạo Dương nghe vậy, thật muốn cho tôn tử này một bàn tay, mẹ nó thế nào nói chuyện đâu. Vương Đạo Thanh cũng không sợ, ha ha nói, ngươi xác định. Giang Ly nhìn Vương Đạo Thanh, Vương Đạo Thanh nhìn Giang Ly, hai người nhìn nhau sau khi. Vương Đạo Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên, nghiêng đầu đi, hiển nhiên cũng biết mình nói sai. Giang Ly thì quay đầu hướng Vương Đạo Dương nói, ai, vung tay đi. Vương Đạo Dương nói, không đánh. Giang Ly nói, uống trà. Vương Đạo Dương nói, nếu không, các ngươi lại đánh hội. Giang Ly. Mắt thấy Giang Ly đã biết bí mật này, Vương Đạo Dương kế hoạch xem như rơi vào khoảng không, nhưng mà hắn cũng không vội vã, mà là càng thêm thần bí lại gần nói, còn có một cái bí mật. Giang Ly nói, nói. Vương Đạo Dương nói, ta dùng Vương ra chúng ta bí mật cùng Lý ra làm cái trao đổi. Tổ tiên bọn họ ý tứ càng ngày thẳng. Giang Ly nói, bọn họ nói cái gì? Chuẩn bị chiến đấu. Vương Đạo Dương nói, liền hai chữ này, nhưng mà đã nói rõ tất cả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 Thực ra tất cả mọi người không rõ ràng. Ba nhà cùng tiến tới, tuy là tin tức rất ít, nhưng mà Giang Ly lại nghe đến một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác, dường như đây làm Tinh trở lại tổ địa ngược lại càng ngày càng không an toàn. Đúng lúc này, Vương Đạo Dương đứng dậy, hướng về phía Giang Ly chính là không mình hành lễ. Giang Ly mau mau tránh ra, tao mày nói, "Ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết ta, ta sẽ không lấy muội muội của ngươi. Các ngươi đừng hòng chiếm ta tiện nghi." Chương 9, Ngu xuân thái kê. Lời này vừa nói ra, Vương Đạo Thanh trực tiếp một ly đập vào Giang Ly trên mặt, một mặt ghét bỏ mà nói, "Phi không biết xấu hổ. Vương Đạo Dương thì là sướng sở, theo sau cười khổ nói, Giang Ly, muội muội ta hạnh phúc, muội muội ta tự mình làm chủ. Lại nói, ta cũng không có ý tứ này a, không có ý tứ này a, không có ý tứ này liền tốt, cái khác đều tốt nói. Giang Ly xoa xoa trên mặt nước trà, lại ngồi xuống. Vương Đạo Thanh nghe xong, mặt đều đen, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lấy nàng, liền để tên khốn này như vậy khó xử a? Một bộ chỉ cần không cưới nàng, cái gì đều đáp ứng hình dáng. Nếu như không phải lần này là có chuyện nhờ tới cửa. Vương Đạo Thanh thật muốn một bàn tay đập chết tên khốn này. Tiện nhân. Đinh. Ván ký 5000. Giang Ly liếc qua Vương Đạo Thanh, nhìn cái kia một tổ con số, cười. Vương Đạo Thanh thấy mình đều tức giận như vậy, tên khốn này lại còn có thể cười được, tức giận đến trực ma nha. Vương Đạo Dương thì vội ho một tiếng nói, "Giang huynh, thực không dám giầu dến, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi đạt được kết minh. Bây giờ chúng ta thánh binh cũng thấy thức dậy, sức chiến đấu cũng coi như cũng được. Thực lực ngươi thông thiên, chúng ta hai bên chăm sóc một chút, cũng tốt đối mặt tương lai vượt ngoài nguy cơ." Giang Ly ngược lại là không quan trọng dù sao mặc kệ ai bị đánh hắn đều phải ra tay dù sao môi hở răng lệnh đạo lý Giang Ly vẫn hiểuống chi, làm tinh người hiện tại quá quen đánh bọn hắn kiếm và khí có chút ngượng ngùng hơn nữa Giang Ly cũng rõ ràng ngày ngày cắt giao hệ rất dễ dàng bị giao hệ thấy rõ bản thân xáo lộ bất kỳ việc gì có cái độ là tốt nhất con vực mọi người những tên kia chính là từ bên ngoài đến mới mẹ giao hẹ đánh bọn hắn thứ nhất không tâm lý áp lực thứ hai cũng không sợ đối phương nghị quá nhiều dù sao đối bọn hắn không cần lưu thủ trực tiếp đánh chết Thu một đợt lớn là được. Hơn nữa những này giao hẹ rất có thể đánh chết tiểu nhân, tới giả, một đợt lại một đợt, kiếm chưa chắc ít. Giang Ly nghĩ đến chỗ này, cười nói, cái này không phải vấn đề. Có Giang Ly lời nói, Vương Đạo Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão tổ tông nhắn lại, quả thực để ngũ đại gia tộc nhân tâm đều đi theo treo lên. Dù sao, đây chính là lúc trước cường đại nhất, thực lực thông thiên lão tổ tông lưu lại, không thể không tin, cũng không thể không cẩn thận đối xử. Đưa Tiễn Vương Đạo Dương hòa khí hừ hừ Vương Đạo Thành, Giang Ly bập bẩm miệng, nhìn một chút trong cơ thể mình là khí. Hai ngày này bởi vì lễ ôn nạp sự tỉnh, hắn đã tích lũy trọn vẹn 300 triệu vạn khí đăng giá. Chẳng qua không xác định những ngày vạn khí có đủ hay không, hắn lại phá một tầng bụi, cho nên vẫn là lựa chọn chờ một chút. Đồng thời Giang Ly cũng suy nghĩ, ra sao lại cắt một đợt lớn giao hẹn? Sau đó mấy ngày, Giang Ly nhà khách tới là nối liền không dứt, đầu tiên là ngũ đại gia tộc người, sau đó là Tô Cửu, nàng đại biểu cho Đồ Thái Sơn thế lực tới cùng Giang Ly kết minh. Đồng thời mang đến bọn họ thông qua ngũ linh kỳ lấy được tiên tổ báo tin, chỉ bất quá cái này tiền tổ cũng không phải là bọn họ năm đại tộc tiên tổ cụ thể là cái nào, đã không thể nghiên cứu. đối phương cũng rất đơn giản, không thành đan, không nhập thế. nói cách khác, tại đây vực ngoại, thành đan là nhập thế yêu cầu cơ bản nhất. không có đi đến thành đan cảnh giới, liền ra ngoài đi lại, cũng không thể. tô cửu nói. giang ly gật đầu, trước đó hắn đối vực ngoại khái niệm cũng không rõ ràng, nhưng mà theo các đại gia tộc nhau nhau đến nhà, đưa tới các nhà tình báo về sau, giang ly đối với ngoại giới cũng bắt đầu có một chút mơ hồ nhận thức. tuy là cảm giác ngoại giới áp lực thật lớn, nhưng mà giang ly áp lực thực ra cũng không lớn. bởi vì giang ly hỏi qua hắc liên. Thành đan kỳ hắn thấy thì xem là cái gì? Kết quả Hắc Liên nhẫn nhịn nửa ngày không lên tiếng. Giang Ly tiến tới hỏi mấy lần, Hắc Liên phát hỏa, tức giận nói: "Ngươi tờ mở để cho ta suy nghĩ một chút có được hay không? Ta hiện tại trong nhận thức biết, không có cách nào tìm người ta đều quen thuộc đồ vật đi ra làm đọ ví, cái đồ chơi này chênh lệch quá xa." Nghe lời này, Giang Ly đầu tiên là không còn gì để nói, về sau liền hiểu, Hắc Liên tên này quá tờ mở mạnh. Chẳng qua Giang Ly cũng không phải là ăn no chờ chết tính cách, nếu bên ngoài có nguy cơ, vậy mình nhất định phải là càng mạnh càng tốt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 Hoặc là nói, phía ngoài nguyên khí cũng không phải là ngươi chủ yếu tăng thực lực lên, chủ yếu dựa vào ngươi hắn chủ yếu là trực tiếp hấp thu lực lượng của ta. Vậy thì tự như người khác muốn bổ sung dinh dưỡng, muốn bản thân đi mua hạt giống, đào hố, tưới nước, bón phân chờ lấy quả thụ lớn lên kết quả, tiếp đó ăn được trong bụng, chờ đợi tiêu hóa hấp thu. Mà ngươi không giống, ta đã đem ngươi tất cả cần dinh dưỡng đều cho ngươi nhét vào trong bụng, ngươi bây giờ chỉ cần ngồi ở kia chờ lấy hấp thu là được. Trực tiếp sử dụng ăn khí, không sai biệt lắm tương đương trực tiếp cho ngươi thân thể mỗi một cái tế bào, một đối một rót vào dinh dưỡng cùng năng lượng cái này hiệu suất cũng là cao nhất. ngươi bây giờ hiệu suất đã cao dò người, kết quả ngươi tìm cái phá công pháp, ngươi cảm thấy còn có tác dụng à? nói càng thẳng thắn hơn, ngươi bây giờ ngồi đang chạy trên xe báo táp, tiếp đó ngươi hỏi ta, ngươi lại cho xe thể thao thêm cái xe đạp đạp một chân, có thể hay không để cho xe chạy càng nhanh? ngươi cảm thấy có thể sao? Giang Ly trong nháy mắt chợt bối rối, nói cách khác, hắn hiện tại hoặc là gom góp đủ hoàn khí, nhất phi trùng thiên, hoặc là đi tìm thích hợp bản thân tu hành, đầy đủ như bức công pháp, tăng lên hấp thu hiệu suất, ít nhất phải so với hắn đương nhiên hấp thu nhanh mới được về phần hiện tại, hắn là tu hành vẫn là đi ngủ, ý nghĩa không lớn. nghĩ đến chỗ này, giang ly cũng không đang ngồi, mà là quyết định ra ngoài đi một chút, nhìn một chút có thể hay không tại trong núi lớn tìm hai quyển thích hợp bản thân tu hành công pháp đi ra. giờ này khắc này, giang ly cửa nhà đầu kia cũ nát trên đường phố, hai người kề vai mà đi, đây là một đôi phương tây nam nữ, nam anh tuấn cao lớn, dáng người cường tráng mạnh mẽ, mái tóc dài màu vàng nóng rất là bắt mắt, nữ dáng người có lồi có lõm, dáng người đầy đặn phản phất tùy thời muốn bùng nổ, tuy là tướng mạo ngã về tây phương thẩm mỹ, miệng rất lớn, vòm môi rất dày. Nhưng mà cái kia dáng người, quả thực để cho người ta nhịn không được liền muốn nhìn nhiều hai mắt. Đáng tiếc, cái phố này từ trước tới nay đều là quỷ phố, loại trừ Giang Ly có rất ít người ngoài ở đây đi lại. Cho nên hai người tuy là vô cùng phong cách, lại không có bất luận người nào nhìn nhiều bọn họ liếc mắt, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nữ tử nói, nơi này càng bẩn a. Nam tử nói, gạ kỳ ạ, tốt không nên ôm đoán, án, phải biết, đây chính là ngươi nói muốn trước giết khó giết nhất, giết giết những này làm tình người nhụy khí. Cùng lắm thì một hồi tốc chiến tốc thắng, càng sớm càng tốt giải quyết cái kia gọi Giang Ly. Tiếp đó về sớm một chút phục lệnh là được. Gà Kỳ Á gật đầu nói, ta biết. Chỉ bất quá, đây đáng chết làm tinh bên trên cũng không biết rốt cuộc là thứ gì tỏa ra mùi vị, thật là buồn nôn. Ta thật không cách nào tưởng tượng, những người kia là ra sao chịu đựng những cái kia phun khói đen sắt tây đồ hộp ở bên người chạy. Mùi vị kia quả thực mất trí. Lây Sét Tơ, nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta thật muốn hiện tại liền diệt đi những này rác rưởi. Lây Sét Tơ nói, ta cũng không có ngăn ngươi, là ngươi nói trước hiểu động thủ lần nữa, cho nên chúng ta mới lựa chọn lẻn vào làm tinh, mà không phải trực tiếp đánh vào tới cũng là ngươi nói muốn trước giúp Sở Hàn bảo thủ, miễn cho chúng ta vừa động thủ, đem hắn hụ chạy, không tốt rồi. Chúng ta mới một đường chạy đến cái này. Gạ Kỳ ạ hừ hừ nói, ta là cẩn thận, không giống ngươi chỉ mọc ra sọ nào không có đầu óc. Sở Văn thực lực ngươi hẳn là rõ ràng, tuy là không ra sao, nhưng mà tọa kỵ của hắn là một đầu cấp thấp phi long, thật muốn chạy ngươi ta cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Đối phương có thể đem hắn đánh giết, khẳng định có chút thủ đoạn. Chúng ta quá chiêu diêu không tốt, rất dễ dàng đánh cội động rắn. huống hồ, hắn không phải là bị gọi là Lam Tinh đệ nhất cao thủ a. Ta rất muốn biết coi chúng ta đem bọn hắn đệ nhất cao thủ lộ sạch treo lên đánh thời điểm, làm tinh người biểu lộ sẽ là như thế nào phân tích. Layseter suy nghĩ một chút về sau, cũng cười, ta cũng rất chờ mong a. a. phía trước có người đến, vừa vặn dẫn đường cho chúng ta. Hai người nói chuyện đây, chỉ thấy phía trước đi tới hai người, một người trong đó ba lăng nhằng, bên người còn đi theo một đầu ngu đột xuất chó, con chó kia đi hai bước nhảy một chút, nhìn người ánh mắt đều là lệ, thấy thế nào đều giống như cái kẻ ngu hướng nhiều quá. Một cái khác là một tên một thân hấp bảo, dáng người lao đầu khô gầy hai người này tuy là thoạt nhìn có chút không hài hòa nhưng mà tại gạ kỳ ạ cùng lê Sết tơ nhãn lực lại là phù hợp nhất bọn họ cho rằng làm tinh người đặc điểm ngu xuẩn gạ yếu tiếp đó hai người nhìn nhau trong miệng một lời nói hai người bọn họ tại nhìn hai người kia một con chó thời điểm hai người kia cũng tại nhìn bọn họ hắc liên nói đây thế nào còn có hai người ngoại quốc giang ly liếc qua hai cái này vừa đi vừa che miệng muốn nói người ngoại quốc trả lời đoán chừng là uống ngu xuẩn đi ngươi nhìn bọn họ như thế tuyệt đối không uống ít giữa ban ngày tha hương nơi đất khách quê người uống tới như vậy tuyệt đối là hai đồ đần Hắc Liên sờ sờ cái cằm nói, uống chút rượu liền như thế, hẳn là cũng rất yếu đi. Tiếp đó hai người nhìn nhau, theo bản năng nói, "Ngô Xuân thái Kê." Lúc nói lời này, người của hai bên khoảng cách cũng chỉ có 3-400m, mọi người tuy là đều không có mở ra lục thức linh giác, nhưng mà dù là tại tùy ý, lại không chú ý, 3-400m cũng nghe được rõ ràng đối phương lời nói. Tiếp đó bốn người đồng thời ngây ngẩn cả người, hai bên liếc mắt nhìn sau. Giang Ly cùng Hắc Liên lão lại đỏ lên, cảm thấy có chút có tật giật mình xấu hổ. Nhưng mà đối diện hai người lại đột nhiên giận dữ. Gạ Kỳ ạ tức giận nói, Hai người các ngươi rác rưởi vừa mới đang nói cái gì? Nguyên bản Giang Ly cùng Hắc Liên còn có chút tiến đối, nhưng mà xem xét đối phương thái độ, lại nghĩ tới đối phương vừa mới cũng nói mình như vậy, nhất thời không cảm thấy đối lý. Lại thêm, Hắc Liên trước đến giờ đều là bá đạo, không nói lý chủ, lúc nào bị người như vậy chỉ vào cái mũi trách cứ qua. Giang Ly càng là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi lấn ta một phút, ta đào cả nhà mộ tổ tính cách. Giang Ly quả ngươi có đúng hay không mị nữ đây, trực tiếp cứng lên cái cổ la lên, ta nói gì? Ngươi nói cái gì ta liền nói gì, nha ngu thái kê liền thôi. Lô hai còn không dùng được. Chư 10, đánh nhau dùng gạch hô. Ngươi nói cái gì? Gạ Kỳ ạ phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly nhìn Gạ Kỳ ạ, cuối cùng lắc lắc đầu nói, "Được rồi, nữ nhân này lên rồi. Hảo Nam không cùng nữ đấu, đi." Nói xong, Giang Ly đá một chân bên cạnh mảy may không có điểm cảm thấy hộ chủ đại cắp nói, "Đi, ngốc chó." Gạ Kỳ ạ tức giận nói, "Đứng lại." Nhưng mà Giang Ly căn bản không có phản ứng nàng ý tứ, sải bước đi lên phía trước, trực tiếp cùng hai người gặp phần qua. Nữ tử trong mắt hung quang nói lên, theo sau giận quá mà cười nói, thật đúng là không biết sống chết ta. Đồng thời, Laysetter duỗi ra bàn tay lớn đặt ở Giang Ly trên bờ vai, nói, làm mỹ lệ nữ sĩ nói chuyện với ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất thành thành thật thật dừng lại. Nghe, nếu không lộ ra rất bổ thân sĩ. Giang Ly quay đầu liếc mắt nhìn nam tử kia, rất không vui mà nói, nếu như ngươi là nữ nhân, ta rất vui ngươi cùng ta bắt chuyện. Nhưng mà, ta là nam nhân, vậy thì sao? Laysetter mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Giang Ly, phảng phất tại nhìn một cái dế núi. Giang Ly nói, tới thời điểm, không có người nói cho ngươi. Tại đây con phố bên trên, đừng giả bộ bơ Lấy Leicester ha ha cười nói, "Gạ Kỳ ạ, hắn uy hiếp ta, ha ha ha." Gạ Kỳ ạ cũng cười, lắc đầu đi về phía trước, vừa đi vừa nói, "Quả nhiên là cái kẻ ngu, chẳng qua ta vẫn như cũ chán ghét hắn." Bành! Một tiếng vang thật lớn. Gạ Kỳ ạ nghe tiếng, chân mày hơi nhíu lại, chẳng qua theo sau cười, cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên, "Leicester, Lê ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng, một lời không hợp liền độc thủ. Chẳng qua lần này, ta ủng hộ ngươi độc thủ, tốc chiến tốc thắng, chúng ta một hồi còn muốn đánh chết một cái khác phế vào đây." bành bành bành lại là ba tiếng vang trầm trầm cùng với một cái nam tử trầm thấp tiếng kêu thảm thiết vang lên gã kỳ ạ cười nói lấy xét tơ ngươi thật là hỏng chơi thanh em này làm sao giống như là ngươi tại bị đánh giống như đây này tốt đừng đùa như ngươi loại này tiếng kêu một chút ý tứ đều không có ngược lại giống như là tại mất chúng ta Macedonia đế quốc mặt mau mau đánh chết hắn đến đây đi chúng ta còn có nhiệm vụ phải xử lý nhưng mà tuyệt đối đừng mang theo một thân máu tới ngươi biết ta chịu không được những này thấp kém sinh mệnh trên người dơ bẩn mùi máu bành lại là một tiếng vang thật lớn Tiếp đó một cái khàn khàn mà vô lực âm thanh vang lên, "Gạ Kỳ ạ, Cứu mạng." Gạ Kỳ ạ sửng sợ, lúc này nàng nghe ra thanh âm này không được bình thường. Gạ Kỳ ạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị nàng ghét bỏ phế vật một cái chân giấm tại lấy xét tơ trên lưng, hai tay lôi kéo xé đứt vải dài đầu. Bên trên Hắc Ý lão đầu phàn nàng nói, "Đã sớm ám chỉ ngươi, dùng quần áo siết miệng hắn, vô dụng, dễ dàng nước. Ngươi nhìn, bại lộ a." Khốn nạn, tới phi ta. Leicester gầm thét, đột nhiên hai tay vỗ một cái mặt đất, bay một tiếng bay lên trời, hai tay bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm dung hợp hóa thành một đám lửa đại kiếm trực tiếp một kiếm bổ về phía Giang Ly Mạt. Leicester đang gầm thét, trong cơ thể hắn năng lượng tại nổ tung. Tại bản thân yêu thích nữ thần phía trước bị người tùy tiện đánh bại, đây là của hắn xỉ nhục, xỉ nhục này chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể cọ rửa. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy trước mắt nam tử này nhìn chòng chọc vào hắn đập qua mặt đất, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với hắn rít gào nói: "Ngươi dám đập hỏng lão tử đường?" Tiếp lấy có loại cảm giác, người trước mắt này thoáng cái theo ngoan ngoãn tiểu miêu biến thành hung mãnh hổ đói đồng dạng, sát khí ngập trời, lửa giận kịch trùng. Một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra, bay một tiếng đập nát trong tay hắn hỏa diễm đại kiếm, tiếp đó một nắm như là cào gà con giống như nắm lấy hắn cái cổ, trở tay vùng một cái. Bành. Lây tơ như là một cái chữ lớn đồng dạng bị nã trên mặt đất, tiếp đó không chờ hắn phản ứng lại, một cái bàn chân lớn đối diện hạ xuống giẫm tại hắn trên bụng. Hẹ. Lây tơ như là tôn to đồng dạng, gây nên thân thể trong mắt bên ngoài lồi, toàn thân mạch máu bạo khởi. Lây tơ chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị âm nhu lực lượng trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ đều phải vỡ nát. Quỷ dị chính là lực lượng này chỉ ở trong cơ thể bộ phát, truyền dẫn đến dưới người hắn mặt đất thời điểm, mặt đất cũng chỉ là chấn động nhẹ nhẹ phát ra bằng một tiếng mà thôi. Đây là Giang Ly nắm giữ thái cực đồ nói bên trong bí ẩn, cương nhu chi lực, tùy ý hoán đổi. Cửa nhà mình, Giang Ly cũng không muốn động một chút lại đại tu một nắm, dù sao, bọn họ nơi này đã không tính là nội thành, đường hỏng, được bản thân dùng tiền sửa. Ngay tại vừa mới, Leicester đập mặt đất bay lên trời, kết quả đem nước trên mặt đất đường đất đánh ra hai cái hố to tới. Cho nên Giang Ly nổi giận. Leicester nằm mơ đều không có nghĩ đến thành đàn kỳ đại viên man hắn, đi tới cái này nghe nói chỉ có một cái thành đàn kỳ cao thủ chấn giữ lam tinh về sau lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa một bàn tay thêm một chân nha tử liền bị dâm phế chưa kịp lizetzer lấy lại tinh thần giang ly lại là một hồi bàn chân lớn đặt xuống một bên dẫm vừa mắng để ngươi làm hư con đường của ta để ngươi làm hư con đường của ta một cái chân dẫm còn chưa đủ tên này còn chạy đến lizetzer trên thân thể hai chân nhảy lấy dẫm như thế vẫn chưa đủ giang ly vây tay một cái nói đại cấp tới tiếp đó giang ly ôm đại cấp tại cái kia nhảy Nguyên bản một cái nam nhân ôm một con chó tại cái kia rã người, cũng đã rất kỳ hoa. Giờ này khắc này, phối hợp với bành bành vang trầm, cùng với xương cốt tan vỡ rắc rắc cầm thanh, Leicester kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quả thực có chút quỷ dị. Leicester nằm mơ đều không có nghĩ đến, bản thân cùng làm tinh người trận đấu quyết đấu, lại là loại tình cảnh này kết thúc. Hắn thật nghi ngờ, bản thân có phải hay không đang nằm mơ. Người là Giang Ly. Gạ Kỳ ạ rất mẹ bén, nhìn thấy Giang Ly tùy tiện đem chơi ngã, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Giang Ly. Kết quả Giang Ly nhìn một chút hắc liên nói, hắn nói chuyện với người nào đâu? Hắc Liên cùng Giang Ly ở chung được lâu như vậy, rất rõ ràng Giang Ly đắc hạnh, lập tức bồi tiếp, một mặt mờ mịt nói, không biết ta, Giang Ly là ai à? Giang Ly lắc đầu nói, không biết ta, chưa từng nghe qua à? Nguyên bản gạ kỳ ạ là đoàn chắc trước mắt đây nhị bức là Giang Ly, dù sao bọn họ cùng nhau đi tới cũng tìm không ít người, công khai hỏi thăm, trong bóng tối tìm hiểu. Đối với Lam Tinh tình huống, bao nhiêu là có chút tìm hiểu. Bọn họ biết Giang Ly là Lam Tinh cường đại nhất nam nhân, đã từng bộc phát ra thành đàn kỳ đại viên mãn sức chiến đấu, thậm chí còn giết qua thành đàn kỳ đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Malchester chính là thành đan kỳ đại viên mãn tồn tại, theo lý mà nói, có thể đánh bại Leicester, chỉ có Giang Ly mới đúng. Nhưng mà trước mắt tên này biểu lộ, thoạt nhìn không giống như là nói láo bộ dạng a. Gạ Kỳ A nhướng mày, nói, "Ngươi không phải Giang Ly, vậy ngươi là ai?" Giang Ly liền ôm quyền nói, "Tại hạ ai." "Đó là ai a?" Gạ Kỳ A nghe xong, đột nhiên quay đầu, kết quả là cảm giác sau đầu xình gió. Gạ Kỳ A cũng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đó, thân thể cong lên, như là một cái mèo hoang đồng dạng, bắp thịt toàn thân lực lượng đều đang ngưng tụ theo sau như là mánh hổ vỹ đuôi giống như liền muốn xoay người về đá. nếu là thực lực tương đương, mặc dù là bị hưu tâm tính vô tâm, nhưng mà gạ kỳ ạ vẫn như cũ có lực phản kích, thậm chí khả năng giết ngược lại đối thủ. bởi vì lực lượng của nàng cùng laser hoàn toàn khác biệt, laser lực lượng ngoại phóng, lực lượng của nàng nội liễm, toàn bộ ngưng tụ tại cặp kia như là báo săn đồng dạng trên hai chân. đáng tiếc, tốc độ của người đến càng nhanh, gạ kỳ ạ còn chưa kịp quay đầu đây, cái hốt liền như là bị truy sát đập bên trong đồng dạng, bay một tiếng, trước mắt đều là mắt nổ đom đóm, trong lúc nhất thời đứng không vững tiếp đó nàng liền nghe đến có người sau lưng đang nói rất khiêm tánh a lại đến một chút Bành. cái hốt lại bị đập một chút Gạ kỳ ạ loạn trào loạn trọn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nam tử ngồi sổm trên mặt đất ngay tại cái kia chụp viên gạch đây mà tay của nam tử bên trong còn có một cặp gạch bụi rất hiển nhiên vừa mới tên này chính là dùng viên gạch đập nàng chỉ bất quá viên gạch bị trấn thành bụi nàng bị đánh bối rối mà thôi xoay qua chỗ khác đập trên mặt nhiều khó khăn nhìn a giang ly nói ngươi gã kỳ muốn nói cái gì lại thấy giang ly đã đứng lên một cục gạch đập tới Gà Kỳ ạ lúc này đầu óc đã bị đập bồi rối, có chút quá tải đến, theo bản năng vậy mà nghe theo Giang Ly đề nghị, xoay người sang chỗ khắc dùng cái hót tiếp viên gạch. Bành. Gà gạ Kỳ ạ hai mắt tối sầm lại, trực tiếp nằm trên đất bất động. Đáng chết khốn nạn, ngươi vậy mà đối xử như thế gà Kỳ ạ, ta liều mạng với ngươi." Lây tơ gầm thét. Bành. Một cục gạch trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, viên gạch vỡ nát, nhưng mà phía trên mang theo kinh khủng lực lượng trực tiếp đem hắn đập cái mũi sụp đổ xuống dưới, máu me đầy mặt, ngất đi. Đúng lúc này, Giang Ly Đại cấp cùng với Hắc Liên đều cảm giác được đại địa đang chấn động. Tình huống gì? Giang Ly hỏi. Đại cấp nhìn về phía nằm dặn trên mặt đất gạ kỳ ạ. Hắc Liên nói, nữ nhân kia thật giống đang làm sự tình a. Giang Ly nhìn sang, chỉ thấy gạ kỳ ạ chậm rãi bay lên, tóc của hắn theo gió bay lượn, hai tay mở ra, đáng sợ tinh thần lực tràn ngập ra. Giờ khắc này, cả con đường đều đang chấn động, động đất nước, khối lớn khối lớn xi si mang bay lên trên không, vây quanh gạ kỳ ạ. Gạ kỳ ạ chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia một đôi lam bảo thạch đồng dạng trong con ngươi, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại vận chuyển. Gạ Kỳ ạ từng chữ nói ra mà nói, mặc kệ ngươi có phải hay không Giang Ly, ngươi thành công chọc giận ta. Thực lực của ngươi, đáng giá ta lấy ra lực lượng chân chính tới cùng ngươi quyết đấu, nhớ, hôm nay giết ngươi người là Macedonia đế quốc, Hoàng Kim thành thành chủ ngoại Nhĩ Nam Đại công tức dưới trướng, Bạch tượng trước thần mũi nhọn đại tướng quân, nghiệm lực sư thêm. Không đợi Gạ Kỳ ạ nói xong, một cái nắm đấm đối diện đánh tới. Gạ Kỳ ạ tức giận nói, vô lễ dã man nhân, tự tìm cái chết. Gạ kỳ ạ gầm lên giận dữ, tinh thần lực nổ tung, bốn phía đá vụn toàn bộ bắn về phía Giang Ly nắm đấm. Đồng thời cuồng bạo tinh thần lực như là thực chất đồng dạng ngưng tụ, cuốn tại Giang Ly trên người, ý đồ đem Giang Ly thời ra, thậm chí xé nát. Gạ Kỳ ạ cười như điên nói, "Nhớ, giết ngươi người là cuồng phong cơn giận Gạ Kỳ ạ." Tinh thần lực nổ tung, cuốn lấy Giang Ly thân thể dùng sức xé rách. Nhưng mà, Gạ Kỳ ạ tươi cười rất nhanh liền đọc lại, bởi vì nàng phát hiện, người nam nhân trước mắt này thân thể giống như là kiên cường đúc đồng dạng, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều có loại mỉ sợi xé cốt thép cảm giác, hoàn toàn không cần lực. Còn nàng thúc dục những tảng đá kia đánh vào Giang Ly trên người, liền cùng con nít danh giống như lông tóc không tổn hao gì, càng đáng sợ chính là nam nhân kia tại nàng tức giận thời điểm lại còn có tâm tư thu về nằm đấm, đốt yếu thuốc, ngươi, ta không tin. Gã kỳ ạ tiếp tục nổ tung tinh thần lực điên cuồng tuần hướng Giang Ly, ý đồ đi vào Giang Ly trong cơ thể khống chế Giang Ly tinh thần, đồng thời ác độc hô hào, rất tốt thân thể, chẳng qua trong mắt ta, nó chẳng qua là một cái chắc chắn bút bê mà thôi. Hiện tại nàng là của ta, tinh thần lực vạn cùng một chỗ, hóa thành tinh thần lực xoắn ốc đâm vào Giang Ly chỗ mi tâm, nhưng mà, công, bệnh. Tinh thần lực đâm vào giang ly chỗ mi tâm vậy mà phát ra kim thiết va chạm âm thanh, tiếp đó trực tiếp nổ nát vụn. Đã sớm nói, giang ly lực lượng tạm thời có lẽ có hạn mức cao nhất, nhưng mà giang ly thân thể lực phòng ngự là không có hạn mức cao nhất. Thân thể của hắn có Hắc Liên thời kỳ toàn thịnh lực lượng thủ hộ, bất tử bất diệt. Đừng nói gạ kỳ ạ tinh thần lực không đủ, coi như đủ mạnh, phá vỡ thân thể, nên đón nàng chính là cảng kinh khủng tinh thần lực đại dương. Đó là thuộc về Hắc Liên lực lượng biển. gạ kỳ bị đây chấn động, chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, tinh thần lực của mình đều nhanh vỡ nát. Chẳng qua nàng cũng là Hắc mạnh mẽ lấy ra một viên viên thuốc nuốt mất, theo sau tinh thần lực lần nữa ngưng tụ, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại. Ta không tin ta không giết được ngươi. Gạ kỳ ạ gầm khét. Chẳng qua lần này, Giang Ly thổi ra một điếu thuốc về sau, cuối cùng động thủ. Một năm đấm, chất pháp tự nhiên. Nhưng mà bất luận là bay đá, vẫn là ngưng tụ vô cùng nghiệm lực roi, đánh vào phía trên đều sẽ bị chấn thành bụi bặm. Nắm đấm tốc độ không nhanh, nhưng là mặc cho dựa gạ kỳ ạ cố gắng như thế nào cũng kéo không ra khoảng cách. Nắm đấm này một đường như bẻ cành khô đánh đến, chẳng qua lại tại gạ kỳ ạ trước mặt hơi dừng lại bởi vì hiện tại phương hướng cùng góc độ vừa vặn là gạ kỳ ạ trước ngực hơi chần chừ về sau trên nắm tay chọn bành một tiếng đập vào gạ kỳ ạ trên mặt gạ kỳ ạ kêu thảm cả khuôn mặt đều tại vỡ máu khốn nạn ngươi vậy mà đánh lao nương mặt gạ kỳ ạ kêu thảm kết quả đổi lấy là giang ly xoay người chụp địa phương đào viễn gạch lại xoay người đập phục vụ dây chuyển nước chảy mây trôi ba gạ kỳ ạ lần nữa kêu thảm một tiếng trực tiếp nằm trên đất không nút đít hắc liên lại gần nói đánh nữ nhân mặt quả thực có chút quá mức giang ly buông tay nói Không đánh mặt ta đánh đâu? Vừa mới đấm thẳng đi qua, không chừng lực đều bị rời đi. Lại nói, đối với trên người, gương mặt kia ta đánh nhau không có tội ác cảm giác. Hắc Liên nói, người ta dù sao cũng là tiểu tử kia nữ thần, người đến mức a. Giang Ly đương nhiên mà nói, Đông Tây Phương thẩm mỹ không giống, nàng tại phương Tây là nữ thần, trong mắt ta. Ách, tuy là cũng xinh đẹp, nhưng mà đối với thân thể của nàng, đánh mặt ta tội ác cảm nhẹ một chút. Hắc Liên không còn gì để nói, tiếp đó nhìn một chút hai người dưới đất, hỏi Giang Ly, hai cái này, thế nào làm? Giang Ly vỗ tay một cái bên trên bùi nói, thế nào làm? Làm hỏng lão tử con đường, đương nhiên là lưu lại cho ta sửa đường. Một ngày không sửa được, một cái cũng đừng hỏng đi. Cấm cũng đừng nghĩ ăn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi để nàng sửa đường. Hắc Liên thật cảm thấy trước mắt tên này quá phung phí của trời. Giang Ly hỏi ngược lại, bằng không đâu? Vương công nuôi lấy. Vậy ta còn không bằng đánh chết nàng được rồi. chương 11, trùng hợp vẫn là tái diễn. Hắc Liên vội ho một tiếng nói, ngươi liền không nghĩ tới cái khác. Nàng nhưng mà một nữ nhân a, nữ nhân xinh đẹp. Giang Ly sờ lên cái cằm, suy nghĩ một chút về sau, nhìn một chút Hắc Liên, nhìn lại một chút trên đất gạ kỳ ạ, cười hắc hắc. Hắc Liên cũng cười, "Hiểu." Giang Ly gật đầu. Hắc Liên nói, "Trẻ con là dễ dạy." Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, "Dễ dạy cái giám a, Đông Đô không cho phép mở ký viện. Vẫn là sửa đường a, sửa đường thực sự." Hắc Liên đứng tại trong gió ngổn ngang, trong lòng rít gào nói, "Đây mùa xuân, mở ngươi đại gia ký viện, sửa em rể ngươi đường a, ngươi nha cũng không biết bạn thân dùng a. Không sinh hài tử, chí ít cũng giải quyết ngươi xử nam vấn đề a." Giang Ly đá một chân đại cấp, đem hai cái này xách về nhà đi. Được rồi. Đại cấp không nói hai lời, đứng thẳng người lên, một cái móng vuốt cào một cái chân, kéo lấy hai người liền về tiểu khu đi. Giang Ly theo ở phía sau. Dù sao đây là hai cái thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn đỉnh cấp cao thủ, hắn không ở tại chỗ, toàn bộ tiểu khu thật đúng là không có người đè ép được hai người này. Nộ nhỡ hai người tỉnh lại, Giang Ly không tại, tiểu khu đó việc vui nhưng lớn lắm. Đừng nói thương vong một cái thủ hạ hoặc là bằng hữu, coi như hủy hoại cái hoa cỏ, Giang Ly đều không vui. Đi theo đại các bước chân trở về tiểu khu, một đám ác ma tất cả đều tiến tới. Trước đó gã Kỳ ạ cùng tơ sức bật lượng thời điểm, bọn họ đều cảm thấy chỉ bất quá hai người này lực lượng mới bộc phát liền bị Giang Ly áp chế cho nên cảm giác không phải rất rõ ràng. Thế nhưng là cũng rõ ràng, hai người này không thể so lúc trước cái kia muốn diệt thế nó yếu, chỉ là không có cơ hội bộc phát mà thôi. Thực ra bọn họ cũng không rõ ràng, nó đối năng lượng vận dụng mặc dù nhiều dạng hóa, cũng quá qua lẻ loẹ loẹt, đại chiêu diện tích che phủ rộng rãi, nhưng mà không tập trung, uy lực thực ra không như trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng mà trước mắt cùng hai người khác biệt, bọn họ rõ ràng nắm giữ lấy cao cấp hơn năng lượng vận chuyển phương pháp, có thể đem năng lượng áp suất, tuy là thoạt nhìn không có nó kỹ xảo thần thông đại khí, nhưng mà trên thực tế chỉ vạch trần hỏa lực, lại mạnh mẽ hơn nó quá nhiều. đây cũng là Hắc Liên một mực chỗ chủ trương con đường tu luyện, quang hoa đẹp không có chim dùng, lấy điểm phá diện, nhất kích tất sát mới là Hắc Liên chỗ tôn sùng chi pháp. lão đại, cái đồ chơi này thế nào xử lý a? Kim Tiêm hỏi. Giang Ly còn không có trả lời, chỉ thấy đại cấp đẩy Hắc Liên đặc thúc nướng xe tới, một bên đẩy một bên hô hào, cũng đừng nhìn, nhanh! nhóm lửa chuẩn bị nổi. Giang Ly thấy đây, trên chán đều là hắc tuyến, đây nốc chó cả ngày đều nghĩ cái gì, càng làm cho Giang Ly im lặng là Kim Thiềm, rắn ba đầu, lươn kiến mấy người ác ma vậy mà thật nghe lời này, xoay người liền đi tìm nổi. Giang Ly vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy gã kỳ ạ cùng Lester thân thể hơi hơi du lên, hiển nhiên hai người kia tố chất thân thể cực mạnh, dù là bị Giang Ly đập mấy lần, đập tráng, nhưng mà trong thời gian thần ngắn, đã thức tỉnh. Chỉ bất quá hai người học thông minh, biết Giang Ly quá mạnh, đánh không lại, cho nên đang giả bộ bất tỉnh, tìm cơ hội chạy trốn đây. Giang Ly cười lạnh một tiếng, đánh cái chỉ vang, đại thủ ác ma lập tức rủ xuống cảnh cây hóa thành một cái ghế hình dáng, Giang Ly ngồi ở phía trên, cuộn lại chân, cười ha hả nói, "Kiếm một ít đồ ta." Nghe nói như thế, hai người dưới đất lại hơi hơi run lên. Giang Ly đồng thời phát hiện, đại cấp tên kia tiện tay quăng ra, vậy mà đem hai người ném tới đồng thời, lấy sét tơ nửa người đè ở gạ kỳ ạ trên người, chiếm đủ tiện nghi. Đừng hỏi Giang Ly vì sao nhìn ra tên kia chiếm tiện nghi, chủ yếu là. Soạn. Một tiếng hút nước bỏ âm thanh vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liên thấy đầu đầu hai mắt đỏ bừng nhìn trầm trầm lấy trên người dựng lều vải nuốt nước bọt nói lao đại lao đại cái này cái đầu không nhỏ a cái này về ta có được hay không lấy setter hít mắt vừa vặn nhìn thấy một cái hung hãn tàn bạo chim cánh cụt nhìn trầm trầm hắn dưới không chỉ vào lều vải của hắn tiêu vô cùng hưng phấn trong nháy mắt đó lấy chỉ cảm thấy lạnh cả người nguyên bản cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi sinh ra tất cả ham muốn cùng tưởng tượng trong nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng chim trong nháy mắt tiên tĩnh sụn dưới đầu đầu mắt thấy cái kia lều vải nhanh chóng khô quắt đi xuống tiêu nói đừng a không cần a quá nhỏ ăn không ngon a, ta còn chuẩn bị kho đây. Giang Ly thấy đây, trong lòng cười như điên, hắn thật nghi ngờ, lần này trải qua về sau Leicester còn có thể hay không giống như nam nhân đồng dạng cứng chắc. Cũng đừng đến thời điểm tới cái bệnh liệt dương hoặc là mãi mãi bất lực à, cái kia Giang Ly cùng đầu đầu nhưng là tội lỗi. Ngay sau đó Giang Ly vô cùng đau lòng cùng lo lắng liếc mắt nhìn Leicester, vô vô đầu đầu đầu nói, đầu đầu, không muốn như vậy, ngươi biết hủ đến người ta. Leicester lần thứ nhất cảm thấy Giang Ly cái tên này, cũng không phải tính quá đáng ghét. Nhưng mà sau một khắc, đầu đầu khó chịu nói Dù sao đều là ăn, liền không thể để cho ta ăn thoải mái a." Giang Ly nói, lớn có lớn phương pháp ăn, ngươi có thể kho, có thể vung ớt, thả thì là, từ từ nương ăn. Nhưng mà nhỏ nhất cũng có nhỏ phương pháp ăn a. Ngươi nghe nói qua đồng thần a?" Đầu đầu vô bàn tay một cái nói, ta gặp qua. Chính là cái loại này sống, thái mỏng nhúng mù tạt ăn cái chủng loại kia đúng hay không?" Giang Ly còn chưa lên tiếng đây, bên kia Leicester vụt liền nhảy lên lên, không có biện pháp. Hắn đợi không được, hắn thật sợ chờ đợi thêm nữa liền bị những này thổ dân, ngốc thiếu bọn họ cho thái mỏng nhúng mù tạt Tuy là hắn cũng không biết mù tạt là cái thứ gì, nhưng mà hắn dùng chân nha tử nghị cũng biết, tuyệt đối không phải đồ tốt. Leicester nhảy dựng lên, vọt thẳng trời mà lên. Kết quả vừa nhảy dựng lên, chỉ thấy Giang Ly mang theo một nắm trường thương màu đen tử trên trời giáng xuống. À đạ. Mạnh. Leicester ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đau nước mắt rầm rầm lưu, kêu lên nói, "Đau đau đau. Giang Ly, ngươi chờ quá mức. Ta cho ngươi biết, chúng ta nhưng mà Macedonia Đế quốc." À đạ. Giang Ly lại là một thương cột đập ở Leicester trên đầu, Leicester trực tiếp bị đập nằm rạp trên mặt đất. Teo Dien nói, Giang Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ly khiêng Long thường, xoa xoa mũi, nhìn xuống Lysester nói, ta muốn nghe người ta lời nói, mà không phải nhìn người trăng bước. Lysester xoa đầu, đau nước mắt tại trong hốc mắt thẳng quay vòng, nói, ngươi muốn biết cái gì? Giang Ly cười, vậy thì đúng a, đầu đầu, ngươi bây giờ bên cạnh chờ lấy. Nếu là hắn biểu hiện không tốt, ta đem hắn đánh hiện ra nguyên hình, cho ngươi cắt đâm thân ăn. Đầu đầu đến bây giờ, cũng không biết Lysester là người không phải ác ma, cũng lộ ra không ra cái gì nguyên hình tới. Lysester là muốn giải thích lại sợ Giang Ly lại cho hắn một gậy, ngay sau đó chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Giang Ly nói, người ta hiện tại xem như đối địch hai bên, ta muốn biết liên quan tới vương ngoại tất cả. Các ngươi là ai, đến từ đâu, vương ngoại đến cùng đều có cái gì? Chúng ta thời gian rất nhiều, các ngươi từ từ nói. Nói rất hay, có cơm ăn, nói không tốt, ta bảo đảm để ngươi khóc thật thoải mái. Nói xong, Giang Ly đi tới gã kỳ ạ bên cạnh, một gậy đi xuống, đem gã kỳ ạ lại đánh ngất xỉu. Lây Sét Thơ nhìn nữ thần của mình bị đánh thảm như vậy, gọi là một cái đau lòng à, la lên, Giang Ly, có chuyện thật tốt nói. Có thể không đánh người a?" Giang Ly buông tay nói, "Không có cách nào a. Ta là tính toán hai người các ngươi chia ra nói với ta một chút tình huống bên kia. Tiếp đó ta hai bên đối một đôi, nếu như các ngươi nói có ra vào, ta liền giết chết hai người các ngươi làm đâm thân. Các ngươi nếu là nói đồng dạng, vậy thì có thể ra ngoài giúp ta sửa đường." "Vậy ngươi phong cấm nàng lực lượng, tiếp đó tùy ý dùng chút thủ đoạn chẳng phải xong rồi a?" Lây xếp Tơ Phàn là nói. Giang Ly buông tay, ha ha cười nói, "Phong cấm tùy ý một chút thủ đoạn. Xin lỗi, ta không thích phiền toái như vậy, bởi vì cái gọi là đại đạo chí giản." Ta biện pháp này tương đối đơn giản tốt thao tác. Layseter chừng trong mắt nhìn Giang Ly, trong lòng mắng to, tốt thao tác đại gia người a, người là không thể nào. Giang Ly đánh cái chỉ vang, chân nhã lại đem cái kia lớn ấm trà bưng tới, cho Layseter rót một chén trà. Giang Ly nói, uống chút trà, tiếp đó mau nói đi. Layseter biết, trước mắt tên khốn này làm việc không nói đạo lý, cũng không theo lẽ thường ra bài. Trọng điểm là thực lực thật đáng sợ, vừa xa quá hắn cùng gạ kỳ ạ, bây giờ muốn sống, chỉ có phối hợp mới được. Ngay sau đó Layseter suy nghĩ một chút về sau, bắt đầu cho Giang Ly giới thiệu cái gọi là vương ngoại. Leicester vị trí quốc gia gọi Macedonia đế quốc, là vượt ngang Á Phi kéo ba đại châu một cái to lớn quốc gia, cho dù là Leicester, cũng không có đi khắp qua toàn bộ Macedonia đế quốc lãnh thổ. Căn cứ Leicester lời nói, đây một đời Alexander đại đế vô cùng cường thế, hơn nữa vô cùng am hiểu dùng binh, theo lão tổ tông bên kia kế thừa Macedonia phương trận càng bị hắn phát huy đến cực hạn, chỗ đến, đánh đâu thằng đó, căn bản không có bất kỳ quân đội có thể chống lại. Chỉ dùng ngắn ngủi 300 năm, liền quét ngang Macedonia đế quốc xung quanh quốc gia xây dựng hiện tại cái này vượt ngang Á Phi kéo ba đại châu siêu cấp đế quốc duy nhất để Macedonia đế quốc có chút khó gặm liền không phải là châu Ai Cập quốc gia này có được cổ xưa văn minh nghe nói bọn họ tiên tổ đồng dạng mạnh mẽ hơn nữa có thể câu thông địa ngục lực lượng chẳng qua gần nhất Macedonia đế quốc lần nữa đối Ai Cập phát động chiến tranh hơn nữa đã bắt đầu chiếm thượng phong. Bất quá Alexander đại đế cũng không có bởi vì cùng thần bí Ai Cập khai chiến liền thỏa mãn. Giá tâm bừng bừng Alexander đại đế đem ánh mắt nhắm ngay phương đông trước hết công chiếm chính là thiên trúc bắc bộ. Thiên Trúc Nam Bộ vẫn như cũ có Thiên Trúc cường giả đem người chống cự Macedonia Đế quốc tấn công, chờ đợi lấy khôi phục Thiên Trúc thời cơ tốt nhất. Đông Dạng, Alexander Đại đế tại không có giải quyết triệt để Thiên Trúc dương nhiệt thời điểm, lần nữa đem ánh mắt để mắt tới đệ nhất thế giới đỉnh cao, núi Hỷ mạ lệ ạ. Nghe nói Alexander Đại đế tại nửa tháng trước leo lên núi Hỷ mạ lệ ạ, đứng tại thần sơn bên trên nhìn ra xa càng xa xôi phương đông, thấy được một mảnh càng thêm rộng lớn đại lục, dạ tâm của hắn cũng đi theo lan tràng ra. Alexander Đại đế trực tiếp hạ lệnh, đông quân tiếp tục đông trình. Vòng qua núi hí mã lệ ạ, đi vào cái kia mảnh chưa hề có người tới gần qua phương đông thế giới, hắn muốn làm cái thứ nhất thống trị toàn thế giới tuyệt thế đế vương. Giang Ly nghe được đây, xoa xoa mi tâm, tiếp đó tiến đến Ly Sét Tơ phía trước hỏi, ngươi thật sự là vực mọi người. Ly Sét Tơ liệu mạng gật đầu nói, đương nhiên. Giang Ly nói, ngươi xác định ngươi mới đến Lam Tinh? Ly Sét Tơ tiếp tục gật đầu, một mặt chân thành chi sắc, đương nhiên, ta một câu lời nói dối đều không có. Dù sao ngươi một hồi còn muốn hỏi gạ kỳ ạ, ta không muốn chết, ta càng không muốn gạ kỳ ạ chết cho nên ta tuyệt đối không có nói dối. Giang Ly gật gật đầu, hắn tin tưởng Leicester không có nói dối, nhưng mà hắn cũng nghĩ không ra. Đây vượt ngoại phát sinh sự tình làm sao giống như vậy làm tinh trong lịch sử phát sinh Alexander đại đế xây dựng Đông Trình quân Đông Trình phương Đông đầu. Chỉ bất quá làm tinh bên trên Đông Trình, Alexander đại đế cuối cùng dừng bước tại ấn giả, không có tiếp tục hướng Đông. Nếu không thật sẽ vượt qua làm tinh đệ nhất cao sơn, đến Đông đô. Đương nhiên, rất nhiều người đều tính quan nợ. Nếu như lúc trước Alexander đại đế tiếp tục Đông Trình lời nói, cái kia tám thành sẽ cùng vừa mới cải cách hoàn thành. Thực lực tăng vọt đại tần đế quốc đụng vào. Nghe nói lúc ấy Alexander đại đế Đông Trình quân cũng liền mấy vạn người mà thôi, nhưng mà tần quân lại mệnh danh trăm vạn chi chúng. Thậm chí, năm đó Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, bất kỳ cái gì một quốc gia kéo ra tới quân đội, đều là mấy chục vạn đặt cơ sở. Lại thêm Xuân Thu chiến quốc thời kỳ trăm nhà đua tiếng, binh gia quỷ đã phát huy đến cực hạn. Mọi người rộng rãi cho rằng, nếu như Alexander đại đế thật đi, đoán chừng kết quả tốt nhất là đồng thời thon giải thành, kết quả xấu nhất khả năng bị xem như quỷ quái trực tiếp đào hố chôn. Đương nhiên Tại Giang Ly tìm hiểu đến Tần Thủy Hoàng là cái siêu cấp cường giả về sau, đối đoạn lịch sử kia đương nhiên có nhiều hơn nữa đọc hiểu. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái này hai thế giới, một lớn một nhỏ, làm sao phát sinh sự tình cứ như vậy giống như đâu? Là lịch sử tái diễn? Vẫn là trùng hợp. Giang Ly luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Theo Leicester nơi đó, Giang Ly đạt được một phần Macedonia đế quốc bản đồ, hắn cũng là lần thứ nhất đối với Lam Tinh hiện tại vị trí có hoàn toàn mới nhận thức. Hiện tại, Lam Tinh thẻ vị trí vừa vận kẹt tại ấn giả.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 Giang Ly một hồi nhe Giang liền miệng, hắn nhìn qua vực ngoại núi cao, cái tia núi đều vạn trượng, mấy chục vạn trượng, thậm chí trăm vạn trượng, cao núi cao, liếc nhìn lại nguy nga cao chót vót. Lam tinh bên trên cao nhất núi theo chân bọn họ so ra, cũng liền như là gà con nhìn đà điểu giống như, hoàn toàn không thể so sánh. Lúc đó Giang Ly liền suy đoán, vực ngoại sẽ là một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy đại thế giới, hiện tại xem ra, thế giới này lớn, khả năng vượt xa khỏi hắn đối thế giới nhận thức. Bất quá, Giang Ly theo sau liền cười. Thực lực của hắn chú định một đường hắt vang tiến mạnh, nếu là thế giới chỉ lớn bằng bàn tay, Cái kia không khỏi cũng quá không thú vị. Nếu thế giới này rộng lớn vô biên, vậy hắn tương lai cũng sẽ không quá vô vị. Giang Ly vỗ vỗ Leicester bả vai nói, "Nói cho ta một chút các người Macedonia A đế quốc cường giả đi." Leicester lặng im, trước đó nói những cái kia đều là một ít tùy ý kéo tới cái Macedonia A đế quốc người, đều biết sự tình. Nhưng mà hiện tại, vậy thì đề cập tới cơ mật quân sự, hắn không thể không suy tính một chút. Chương 12, Giang Ly tới rồi. Giang Ly thấy Leicester không lên tiếng, trực tiếp vỗ tay một cái nói, đậu đầu, hắn là của ngươi." "Được rồi." Đậu đầu hưng phấn nhảy dựng lên, lây tơ mặt nhất thời liên liếc, bởi vì đây chết chim cánh cụt nhìn chằm chằm vào hắn dưới hôm đây, cảm giác kia liền giống như nó lúc nào cũng có thể nhào tới cho hắn một cái giống như lây sét tơ mau mau la lên, ta nói, ta nói, ngươi để hắn cách ta xa một chút, ta cái gì đều nói. Giang ly đem nhào tới đầu đầu nắm lấy, để qua một bên, nói, nói đi. Đầu đầu ưu ái liếc mắt nhìn lây sét tơ, một tiếng khinh miệt nói, không có cốt khí đồ chơi, ta liền ăn một miếng cũng không cho cơ hội, phi hẹp hòi à ả đồ chơi nói xong đậu đầu hùng hồn đi. Leicester tức giận cái mũi đều buốt gói, cái đồ chơi này có thể cho người ăn. người nha người hào phóng, người ngược lại là cống hiến ra tới a. thào. nhìn đậu đầu rời đi, Leicester thở phào nhẹ nhõm, nói, Alexander đại đế mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. trên thực tế, toàn bộ Macedonia đế của người đều không có người biết, bởi vì mặc kệ kẻ địch mạnh bao nhiêu, Alexander đại đế trước đến giờ chỉ dùng một chiêu liền có thể đem địch nhân đánh thành cho bụi. Giang ly theo bản năng sờ lên cái cảm, đây thế nào cùng hắn có điểm giống đây. Lê Xét tiếp tục nói, có người nói Alexander đại đế là đã đột phá lục trần cảnh đụng chạm đến tiên địa pháp tắc tồn tại. Nhưng mà, Alexander đại đế chưa hề đứng ra giải thích qua, cho nên cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Alexander đại đế thủ hạ có 12 tên kỵ sĩ bàn tròn, tuy là bọn họ còn tại lục trần cảnh, kết tại thứ 6 trần bên trên, nhưng mà nghe nói bọn họ có thể mượn trên người bọn họ một cái pháp khí mạnh mẽ, có thể nhảy vọt lục trần, đụng chạm đến đại đạo pháp tắc. Tại bọn họ am hiểu pháp tắc lĩnh vực bên trong, nắm giữ lực lượng vô địch. Giang Linh nghe đến đó, thấy hứng thú, cười híp mắt hỏi: Lục Trần sau đó, là cảnh giới gì? Leicester tương ngạc nhiên nhìn Giang Ly, dường như kinh ngạc tại Giang Ly vậy mà như thế vô tri. Chẳng qua theo sau Leicester nghĩ đến đây nho nhỏ làm tinh phía trong đầu đầu cũng có dế núi, cũng liền hiểu rõ. Cái này vốn là cũng không tính được bí mật gì, vì vậy nói, Chi Thiên. Giang Ly khẽ gật đầu, Lục Trần cảnh giới trong miêu tả cũng đã nói, người trời sinh lục thức thông minh có thể nhìn thấy thiên đạo vận chuyển, chính là thiên Thiên. Nhưng mà về sau lục thức bị che mở, thiên đạo ngăn trở, cho nên rơi vào phạm trần chính giữa. Mở Lục Trần mục đích chính là vì lần nữa nhìn thấy thiên đạo vận chuyển chi thiên mệnh tìm thiên đạo vấn đỉnh trường sinh cho nên mở lục trần là chi thiên giang ly cũng không kỳ lạ ngược lại là cảm thấy đương nhiên nhưng mà giang ly có một chút rất buồn bực một đám người phương tây thậm chí cũng không biết bên kia núi còn có một đám người đông phương dưới tình huống làm sao đem cảnh giới tên lên đều như vậy phương đông hóa đâu giang ly nghĩ đến cũng liền hỏi lê sét tơ lắc đầu nói không rõ ràng từ xưa đến nay vẫn luôn là phân chia như vậy giang ly gật gật đầu tiếp tục hỏi nói tiếp cao thủ của các ngươi đi lê sét nói Ta trước đó nói đều chỉ biết đại khái mà thôi, ta chủ yếu tại Hoàng Kim Thành hoạt động. Nơi này là Vạn nàn Đại Công Tức lãnh địa, ta là Vạn nàn Đại Công Tức dưới trướng ba đại thần tướng một trong Bạch Tượng Thần dưới trướng tiên phong. Thực lực của ta ngươi đã biết, thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn. Bạch Tượng Thần nghe nói là Lục Trần cảnh giới, Lục Trần mở bốn trần, hơn nữa tọa kỵ của hắn là một đầu đồng dạng mở Lục Trần Bạch Tượng tinh. Một người một tượng am hiểu hợp kích chi thuật, nghe nói có thể so với mở ra năm trần cảnh giới cao thủ, cho dù là tại cả nước, cũng là cao thủ nổi danh. Hắn cũng là Hoàng Kim Thành thứ hai cao thủ và nàn đại công thức tuyệt đối thân tín hoàng kim thành đệ nhất cao thủ ta cũng không biết là ai sở dĩ biết có một người như thế đó là bởi vì bạch tượng thần từ trước tới nay đều chỉ xưng bản thân là hoàng kim thành thứ hai cao thủ mọi người như vậy đoán ra được giang ly gật gật đầu nghe lester như vậy một nói đối với thế giới bên ngoài có rất nhiều tìm hiểu theo sau lester lại nói một chút trời bên ngoài văn trong đất bao quát dần sinh sự tình giang ly sau khi nghe xong càng ngày càng cảm thấy chuyện này quả là chính là làm tinh vương tây thế giới cổ đại phiên bản tuy là bản đồ lớn rất nhiều Nhưng mà các địa phương nhân văn văn hóa lại độ cao giống nhau. Giang Ly càng ngày càng cảm thấy, Lam Tinh có lẽ cùng cái này vượt ngoại có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ, chỉ là cụ thể làm sao liên hệ, hắn cũng nói không rõ ràng. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Theo lý thuyết, các ngươi tới, trước hết tiếp xúc hẳn là phương Tây đám người kia a. Giang Ly có chút buồn bực hỏi. Lây Tơ nói, ngay tại hôm qua, có ba người chủ động cầu kiến Bạch Thượng Thần. Bọn họ tự xưng đến từ Lam Tinh Đông Đô. Giang Ly lông mày nhíu một cái nói, người nào? Lây Sétơ nói, hai nam một nữ, một cái gọi Kim Tam một cái gọi kim diệu nữ tên là kim hy người nhà họ kim giang ly nhất thời rõ ràng hết thảy ban đầu ở hải thành kim gia liên hợp nó muốn lừa giết toàn cầu cao thủ từ đó làm toàn thế giới vương kết quả đụng phải giang ly một quyền đánh nát trên bầu trời chiến hạm hỏng chuyện tốt của hắn người nhà họ kim suýt chút nữa liền bị đám kia phẫn nộ cao thủ đuổi giết chó gà không tha chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới đây cả nhà chạy lâu như vậy vậy mà chạy đến vực ngoại đi hơn nữa còn cho giang ly mang đến phiền toái không nhỏ chẳng qua giang ly vẫn là không nhịn được mắng một câu tiên sư nó Hoàng có đầu nợ có chủ cũng không phải lao tử đuổi giết các ngươi một đám cặn bã giang ly rất khó chịu thập phần khó chịu ngay sau đó giang ly manh động một cái to gan ý nghĩ giang ly bỗng nhiên đứng dậy lê Sết tơ bị sợ hết hồn la lên ngươi ngươi làm gì giang ly lắc lắc cổ tay một vấn đề cuối cùng hiện tại có phải hay không chỉ có hoàng kim thành người biết lam tinh tồn tại lê Sết tơ theo bản năng gật đầu nói có lẽ vậy hiện nay tin tức còn không có dẫn ra ngoài trên thực tế kim tam bất đem tin tức truyền lại đi lên thời điểm liền bị bạch tượng thần chặn đứng Bạch Tượng Thần là muốn đem Lam Tinh đánh xuống, xem như vạn nạn đại công tức 120 tuổi sinh nhật lễ vật. Xem như lễ vật, tự nhiên muốn độc nhất vô nhị hơn nữa có giữ bí mật tính chất, cho nên chúng ta cũng không có đối với người ngoài lại để lên chuyện này. Liên quan tới Lam Tinh tin tức cũng triệt để phong tỏa. Giang Ly gật đầu nói, cái này không quan trọng, trọng yếu là ba tên kia để cho ta rất khó chịu. Tiếp đó Giang Ly vung tay lên la lên, "Hắc Liên, chúng ta đi." Đang khi nói chuyện, Giang Ly một tay nắm lấy Leicester, một tay nhấc lấy gạ kỳ ạ liền hướng bên ngoài đi. Hắc Liên tò mò hỏi, "Đi đâu?" Giang Ly quay đầu hướng Hắc Liên miệng cười nói, "Đi đánh người." Hắc Liên chợt bối rối Giang Ly ý tứ, bất quá vẫn là chỉ chỉ phía Tây nói, "Rất xa a." Giang Ly vung vẩy xuống trong tay Leicester cùng gã Kỳ a nói, "Ta không tin bọn họ là bản thân chạy tới." Leicester lập tức la lên, "Chúng ta thật sự là bản thân chạy tới." Giang Ly cau mày một cái. Sau một khắc, Lam tinh trên mặt đất, một nam một nữ, một trước một sau khiên đỉnh đầu cố kiệu chân lao nhanh. Đây chính là đỉnh đầu cố sát tây, còn có bốn cái bánh xe. Giang Ly ngồi ở trong xe, nghe âm nhạc ăn trái cây. Tiếp đó lóng Long đối Hắc Liên nói, chạy tới không sao, đây không còn có thể chạy về đi a tốc độ này, so máy bay nhanh hơn. Hắc Liên gật gật đầu, tiếp đó theo phía sau xe cầm lấy roi ngựa, học lúc trước Lý Thành quân bộ dạng, vung một cái roi ngựa. 3. Chạy mau. Hắc Liên một tiếng hô. Gạ Kỳ ạ cùng Leicester một mặt khổ bức bắt đầu ra tăng tốc độ lao nhanh. Đồng thời Gạ Kỳ ạ tại truyền âm lấy Leicester, cuốn mắng, nên nói không nói, không có việc gì ngươi nói cái gì kim tạm bớt. Nếu không chúng ta nhiều nhất tại cửa nhà bọn họ sửa đường, cũng không đến mức khiêng bọn họ chạy về Hoàng Kim Thành a. Leicester mang theo tiếng khóc nức nở trả lời, ta nào biết được cái tên này là gan thật bao lớn à. Nghe được có người hô hắn, lập tức liền giết đi qua a. Chẳng qua Leicester lập tức nói, chẳng qua đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt ta, bất kể như thế nào, trở về Hoàng Kim Thành, thấy Bạch Tượng Thần, không tin ép không được đây chết biến thái. Coi như Bạch Tượng Thần không được, không phải còn có Hoàng Kim Thành đệ nhất cao thủ thế này. Hoàng Kim Thành 10 vạn đại quân cũng không phải ăn chay, đến thời điểm dạy hắn đối nhân xử thế. Chúng ta có thủ báo thủ, có đoán ba đoán. Gạ ạ cắn răng nghiến lợi nói ta muốn cho hắn nhìn thạch đầu thành mang theo ta chạy, ta mệnh chết tên cún này. Gà kỳ ạ là thật tức giận a, nàng tuy là thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng mà tại hoàng kim thành, nàng tuyệt đối là dẫn một cái đóa hoa giao tiếp, toàn thành trên dưới trong mắt nam nhân, nàng là tuyệt đối tình nhân trong lậu. đi tới chỗ nào, tất cả mọi người là nho nhã lễ độ, đối nàng nhường nhịn ba điểm. kết quả đến trước mắt cái này chết biến thái trong tay, không chỉ có đánh nàng mặt, còn giống như sách giống như chó chết mang theo nàng. cái này cũng liền thôi, trọng điểm là hắn lại còn tính toán để nàng cạn cù đi sửa đường, thậm chí còn để nàng khuyên xe dẫn hắn đi. Gạ kỳ ạ thật nghi ngờ, trước mắt cái này làm tinh chết biến thái, có phải hay không nội tâm vận bẹo không thích nữ nhân? Nếu không vì sao đối nàng như vậy tuyệt sắc mỹ nữ lạnh lùng như vậy? Ngươi chờ đó cho ta, chờ gặp được bạch tự thần, ta để ngươi để mặt. Gạ kỳ ạ trong lòng không ngừng não bổ lấy bắt đến Giang Ly về sau, nàng thỏa thích dàn vật Giang Ly hình ảnh, khuôn mặt có chút dữ tợn, chẳng qua tại tức giận kích thích bên dưới, nàng là chạy càng lúc càng nhanh. Nữ nhân kia dường như rất không cao hứng a. Hắc Liên nhìn phía sau Gạ kỳ ạ trên đầu không ngừng vọt lên tới con số, ván ký 100 ván ký 100 ván ký 1.000 Giang Ly cũng liếc mắt nhìn, nói thật ra, hắn cùng Hắc Liên cùng một chỗ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy oán khí là lấy loại phương thức này bay lên. Trước kia đều là một lần trọc giận, trong nháy mắt tới một đợt lớn, nhưng mà nữ nhân này khác biệt, oán khí của nàng là từng chút một tới phía ngoài thả, hầu như mỗi một giây đều có một tổ oán khí bay lên. Dường như nàng rất tức giận, nhưng là lại đang cố gắng thu liễm không muốn bị phát hiện, nhưng mà lại áp chế không nổi, ngay sau đó liền có oán khí từng chút một xuống tới. Cảm giác này, Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên trên trời, thầm nói, cảm giác này cũng không tệ.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 Ngày mai chính là vạn nàn đại công tước sinh nhật, hy vọng các ngươi mang đến cho ta phần này, thọ lễ đừng để ta cùng vạn nàn đại công tước thất vọng mới tốt. Ngồi tại màu trắng cự tượng bên trên nam tử thản nhiên nói: Bạch tượng thần đại nhân ngài yên tâm, chúng ta lời nói câu câu là thật, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Kim tam bất lập tức túi đầu định nó nói, bạch tượng thần khẽ gật đầu nói: vậy là tốt rồi, người khác đưa vạn nàn đại công tước đủ loại thiên tài địa bảo, ta tiện hắn một mảnh cương vực và mấy trụ cước nô lệ, ha ha ha, bọn họ làm sao cùng ta so? Nếu là đại công tước vui vẻ, ta cũng không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Kim Tam Bất trong lòng mừng rỡ, mang theo Kim Hi cùng Kim Diệu liên tục cảm ơn. Bạch Tượng Thần liếc qua Kim Hi nói, nếu là lần này thành, ngươi sau này sẽ là nữ nhân của ta, ta 36 trong phòng, có ngươi một vị trí. Kim Hi nghe xong, vẻ mặt nhất thời có chút xanh xao, hốt hoảng nhìn về phía Kim Tam Bất. Kim Tam Bất ánh mắt cũng có chút lóe lên. Bạch Tượng Thần có chút mất hứng nhìn lại, không nguyện ý. Lời này vừa nói ra, một loại như là hồng hoang núi lớn rơi xuống đồng dạng áp lực, đè ba người toàn thân xương cốt đôm đốm vang vọng, dưới trướng tuấn mã càng là gào thét không ngừng. Kim Tam Bất vội vàng nói, "Không không không." Tiểu nhân làm sao lại không muốn đây này? Tiểu nữ có thể có được bạch tượng thần yêu mến, đó là tiểu nữ phúc phận. Chỉ là không nghĩ tới này, thiên đại chỗ tốt sẽ rơi vào trên người của chúng ta, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại mà thôi. Bạch tượng thần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một tên người mặc trường bào màu đen nam tử thấy đây, tiến tới. đối Kim Tam bất nói, chúc mừng. Hắn là bạch tượng thần thần tín, tên là Cổ Lý An, là một tên lục trần cảnh giới phá vị trần cường giả. Kim Tam bất thực lực, cho dù là mượn tiểu vũ hầu lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đi đến quy thần cảnh giới đại viên mãn mà thôi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 Dựa theo địa vị để tính, các ngươi mặc dù có chút thế lực, nhưng mà cũng căn bản không có tư cách bị Bạch Tượng Thần đưa vào trong phòng. Pháp luật vì bảo đảm huyết mạch thuần khiết, cũng không cho phép quý tộc lấy dân thường hoặc là nô lệ. Dân thường vĩnh viễn là dân thường, nô lệ vĩnh viễn là nô lệ, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, cấp bậc đã sớm cố hóa, dân thường cũng cố gắng mãi mãi không cách nào xoay người. Đừng vọng tưởng cái gì dân thường có đại cơ duyên xoay người, cái loại này xác suất quá thấp. Dù sao, quý tộc nắm giữ thế giới này 99% tài nguyên, các ngươi hy vọng cái kia 1% tới đối kháng quý tộc 99% tài nguyên a không khỏi cũng quá buồn cười. Cho dù có. Nói đến đây, cổ lý an cười lạnh nói, quý tộc cũng không cho phép loại tình huống kia xuất hiện. Tất cả cơ duyên, tài nguyên đều hẳn là quý tộc. Bất kỳ nô lệ cùng bình dân vượt qua đầu kia tơ hồng, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, yêu nghiệt đều đem bị chấn sát vùi lấp, hóa thành tẩm bổ quý tộc đất ai, chấn nhiếp thiên hạ bia mộ. Kim tam bất nghe nói như thế, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được mình rốt cuộc đi vào như thế nào một cái ra man, hoàn toàn không có nhân quyền xã hội nô lệ. Kim tam bất nhịn không được hỏi nếu có quý tộc cưới dân thường hoặc là nô lệ làm vợ đâu? Cổ Lý An tiếp tục nói, nếu là có quý tộc không tuân thủ pháp luật lấy tiện dân, cái tiêu tiện dân cả nhà đều phải bị tiêu chết, đây là Macedonia Đế quốc pháp luật. Quý tộc huyết mạch không cho phép tiện dân cùng nô lệ bôi nhọ. Nếu là thật sự là coi trọng, trực tiếp kéo đi chính là. Chơi chán là giết là ném, tùy ý. Tại truyền thống cùng pháp điển phía trước, liền xem như bạch tượng thần lấy con gái của ngươi cũng muốn gánh lấy áp lực lớn lao mới được. Đây là lớn lao ban thưởng, cũng là nhà các ngươi nhất phi trùng thiên cơ sở. Nếu là không có đây cơ sở. Ta là khinh thường tại cùng các ngươi nói chuyện, bởi vì các ngươi chú định chỉ là nô lệ hoặc là tiện dân. Con gái của ngươi lại xinh đẹp, ta muốn chơi, trực tiếp đi nhà ngươi là được. Ngươi nếu là phản kháng, giết ngươi chính là, không có người sẽ vì một cái tiện dân hoặc là nô lệ đắc tội một cái quý tộc. Nhưng mà bây giờ thì khác, các ngươi sắp trở thành quý tộc, ngươi ta bình đẳng, cũng liền có nói chuyện với ta tư cách. Nếu là đại công tước vui vẻ, có lẽ các ngươi sẽ còn có một phen khác kỳ ngộ. Ngươi nói có nên hay không chúc mừng? Kim Tam bất nghe vậy cười cười. Nếu là người địa phương, nhất định mừng rỡ như điên nhưng mà kim tam bất cùng kim hy kim diệu trung quy là đến từ lam tinh tiếp nhận nhiều năm như vậy bình đẳng giáo dục cũng đã làm nhiều năm như vậy người trên người đột nhiên có một ngày có người nói cho bọn hắn bọn họ thực ra chính là nô lệ là không bằng heo chó xuất sinh bị nhân sinh chết định đoạt vậy thì thôi ngay cả con gái thân thể cũng không thể bị bản thân nắm trong tay muốn đạt được giống người còn muốn đem con gái cống hiến ra đi mới được mùi vị đó quả thực khó chịu giờ khắc này ba người có chút hối hận tới hoàng kim quốc ngự lực cùng hắn như vậy còn không bằng tại rừng sâu núi thẳm bên trong trốn tránh khổ tu đây đáng tiếc Mở cung không quay đầu lại tiễn đường chạy tới cái này bọn họ đã không đường có thể lui. Đồng thời ba người cũng rốt cuộc minh bạch mình rốt cuộc cho Lam Tinh mang đến như thế nào tai họa. Nếu như Bạch Tượng thần thắng như vậy Lam Tinh tất cả mọi người đem biến thành nô lệ sinh tử định đoạn thân thể không thể tự chủ. Trong lúc nhất thời trong lòng ba người cũng là vô cùng hối hận thế nhưng lại không có biện pháp gì cứu vãn Kim Tam bất thấy mình đã không có đường lui cắn răng một cái truyền âm Kim Hi cùng Kim Diệu nói không có đường có thể đi chỉ có thể vượt mọi chông gai. Kim Diệu cùng Kim Hi ngay vậy trong lòng run lên Kim Hi ngậm lấy nước mắt mang theo tiếng khóc nước nở nói, cha. Kim Tam bất nói, con gái, cái gì cũng không cần nói. Đây là con đường duy nhất, chúng ta không có lựa chọn khác. Cũng may con đường này chỉ ít còn có thể đi, nếu như có thể đi càng cao. Nói đến đây, Kim Tam bất túi đầu, không dám nói, thậm chí không dám toát ra ánh mắt chỗ sâu hung quang. Hắn trước đến giờ đều không phải là một người an phận, hắn vẫn luôn là một cái kẻ dạ tâm. Dù là đến Hoàng Kim Quốc đối mặt với đám này như là trong thần thoại đi ra cường giả tuyệt thế thời điểm, hắn cũng có dạ tâm của mình. Bạch Tứ Thần tuyệt đối không phải mục tiêu của hắn.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 Bay giám là Alexander đại đế thiết lập nội vụ tổ chức, phụ trách truyền lại tin tức cùng giám sát thiên hạ, am hiểu tổ cáo. Kim Tam bất khẽ gật đầu, những này bay giám địa vị hẳn là cùng loại với Đông Đô cổ đại Đông Sưởng đặc vụ, cho nên vô cùng chiêu những này ở bên ngoài không quá nghe lời gia hoa ác cảm. Bạch Tượng Thần liếc qua cái kia bay giám, gật đầu nói, "Biết." Tiếp đó Bạch Tượng Thần đối cổ Lý An nói, "Cho ngươi 10 vạn đại quân, cầm xuống Lam Tinh trở về gặp ta. Nếu là bắt không được, vậy cũng không cần trở về." Nói xong, Bạch Tượng Thần vỗ một cái dưới trướng Bạch Tượng, Bạch Tượng xoay người, tiếp đó vậy mà từng bước một lên trời mà đi thướng về phương xa hoàng kim thành bay đi. cổ lý an cung kính nhận lệnh nói, yên tâm đi bạch tượng thần đại nhân, lam tinh người mạnh nhất cũng chỉ là thành đan kỳ mà thôi, bắt lấy hắn như là bình định tổ kiến, lại dễ dàng cực kỳ. bay giám liếc mắt nhìn cổ lý an, sau đó cùng bạch tượng thần đi. kim tam bất nói, lam tinh tồn tại là bí mật, cái kia bay giám. cổ lý an nói, không cần lo lắng, lam tinh bí mật chỉ sợ tại ngươi báo lên thời điểm, bọn họ liền biết. bay giám chỉ là giám sát thiên hạ, phụ trách báo lên mà thôi. ta tin tưởng, lần này vã nan đại công tức gọi bạch tượng thần trở về chắc cũng là biết Lam tinh tồn tại cùng Bạch tượng thần ý nghĩ. Chẳng qua đây không sao, một cái Lam tinh mà thôi, có ta cùng đây 10 vạn đại quân, đủ để bình định tất cả. Xuất phát. Cổ Lý An vung tay lên, đại quân tiếp tục tiến lên. Đây là một nhánh toàn bộ từ Quy Thần cảnh giới đại viên mãn chiến sĩ tạo thành to lớn quân đội, đáng sợ nhất là, bọn họ tuy là cá thể sức chiến đấu đồng dạng, nhưng mà hai bên ở giữa khí cơ liên kết, dường như hợp thành một loại nào đó kỳ lạ đại trận. Phát ra lực lượng, để Kim Tam bất đám người sợ hãi. Bọn họ tin tưởng, cho dù là nó gặp chi quân đội này, chỉ sợ đều không kháng nổi 3 giây. Đây là trong truyền thuyết Macedonia phương trận a. Quả nhiên danh bất hư truyền. 10 vạn quy thần có thể giết thành đan đại viên mãn, chiến lục trần thứ nhất Trần cảnh giới cao thủ. Nếu là trăm vạn đại quân, hoặc là 10 vạn thành đan kỳ cao thủ đâu? Kim Tam bất thầm nghĩ đến những này, chỉ cảm thấy da đầu rũ lên. Lam Tinh cũng có trận pháp, phối hợp phòng ngự quân liền đã từng nắm giữ một chủng loại giống như trận pháp, nhưng mà tăng phúc cường độ kém xa Tít tắp Macedonia phương trận. Nhìn lại trận này, Kim Tam bất có chút đỏ mắt. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng la lên, báo. Phía trước phát hiện có người nhanh chóng tiếp cận người nào? có người hỏi. thám tử nói, ba người, trong đó hai người dường như là Lyseter cùng gạ kỳ a đại nhân, nhưng mà hai người khiêng một cái sắt tây hộp không biết là vật gì. hai người bọn họ sớm đi làm tinh điều tra tình huống, làm tốt chi viện chúng ta dự định. làm sao không tại làm tinh đợi ngược lại trở về. cổ lý an to mày, bất quá hắn tự cho mình thực lực mạnh mẽ, không sợ hãi, vì vậy nói, để cho bọn họ tới nghe lệnh. đúng lúc này, phía trước trên tán cây hai đạo nhân ảnh nhanh chóng làm lại, giữa không trung, Lyseter cùng gạ kỳ a thấy được trước mắt hoàng kim thành quân đội về sau con mắt nhất thời sáng lên, hai người không nói hai lời, vung ra trong tay bên trong ô tô, ba chân bốn cẳng liền chạy, như một làn khói chạy tới đại quân phía trước, la lên, cổ lý an đại nhân, cứu mạng! cổ lý an hừ lạnh nói, hai vị không cần sợ hãi, có ta ở đây đây, không có gì đồ vật dám động các ngươi mảy may. bảnh. đang khi nói chuyện, cái kia sắt cây hộp rơi trên mặt đất, đồng thời hai tiếng hùng hùng hổ hổ âm thanh tại trong bụi mù vang lên, ngó, tình huống gì? động đất. hẳn là hai con ngựa mặc kệ mặc kệ, hoặc là chạy trốn. một cái lao nhân âm thanh vang lên. Ai nha, luôn chịu bọn họ, còn dám chạy, đợi lát nữa bắt trở lại. Nam cho đậu đậu làm đâm thân, nữ hợp lý bàn ghép. Nghe nói như thế, Lay xếp Tơ sợ run cả người. Chẳng qua lại nhìn liếc mắt bên người cổ Lý An, nhất thời lực lượng đủ lên, tức giận nói: Giang Ly, cổ Lý An đại nhân ở đây, còn không ra bó tay chịu chói. Gạ kỳ Ả cũng là cắn răng nghiến lợi la lên: Giang Ly, một hồi ta muốn lột da của ngươi ra, ba người chít chít cho cho ăn. Cổ Lý An nghe nói như thế, liếc mắt nhìn hai người liếc mắt, một mặt vẻ cổ quái, thầm nghĩ Gà Kì đến cùng đã trải qua cái gì vậy mà nói ra hung ác như thế lời nói tới, chẳng lẽ là bị cái kia hỗn đản làm bẩn? Nghĩ đến chỗ này, cổ lý an cũng nổi giận. gạ kỳ ạ nhưng mà hoàng kim thành một cánh hoa, ai không muốn leo lên giường của nàng a? Kết quả đến bây giờ, còn không người thành công đây, lại làm cho cái người ngoài trà đạo, hắn rất không cao hứng, vô cùng mất hứng. kim tam bất, kim hy cùng với kim diệu nghe được giang ly hai chữ này, liền như là bị xét đánh như vậy, quả thực sợ hết hồn. giang ly mặc dù không có trực tiếp đối bọn hắn động thủ qua, nhưng khi sơ giang ly một quyền đánh xuyên một chiếc chiến hạm. Phá hủy bọn họ khổ tâm kinh doanh kế hoạch tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Đặc biệt là Giang Ly ở trong vũ trụ đại chiến nó thời điểm, cái kia cuối cùng một đao trực tiếp xé ra không trùng, chém xuống nửa cái mặt trăng. Tình cảnh kia chi kinh người, sợ tới mức ba người rất lâu ngủ không yên, sợ bị người phát hiện, dẫn tới Giang Ly trêu chọc họa diễn môn. Hiện tại, Giang Ly tới. Ba người đầu tiên là sợ hãi, theo sau Kim Diệu nói, "Cha, muội muội, Giang Ly tuy là đáng sợ, nhưng mà lực chiến đấu của hắn hẳn là thành đan kỳ a. Coi như hắn không phải thành đan kỳ, bước vào lục trần cảnh giới." nhưng mà lúc này mới bao lâu a có một hai tháng a thời gian ngắn như vậy hắn coi như thiên tài đi nữa có thể phá một trận cảnh giới a cổ lý an đại nhân nhưng mà phá hai trận cảnh giới cao thủ chúng ta không có lý do sợ hắn a kim tam bất khẽ gật đầu ba người lời nói cổ lý an nghe được quay đầu lại hỏi nói các ngươi biết cái này giang kim tam bất thấy cổ lý an gọi không ra giang ly tên lập tức gật đầu nói biết hắn cứ gọi giang ly là lam tinh đệ nhất cường giả nếu như hắn chết lam tinh tự sụp đổ lại không sức đánh một trận cổ lý an gật đầu nói Hắn chính là các ngươi nói cái kia thành đàn kỳ cảnh giới đại viên mãn cao thủ." Kim Tam bất gật đầu. Cổ Lý An cười, đồng thời cũng nổi giận. Bọn họ Hoàng Kim Thành một cành hoa lại bị một cái rác rưởi cho làm bẩn, hắn rất tức giận, phi thường tức giận. Ngay sau đó Cổ Lý An trực tiếp hô, "Giang Ly, ngươi thật to gan, vậy mà dám to gan môi nhỏ chúng ta Hoàng Kim Thành đệ nhất mỹ nữ gạ kỳ ạ. Ngươi có biết tội của ngươi không?" "Cái gì?" Trong nháy mắt đó, theo trong đuổi mù đi ra Giang Ly cũng phẫn nộ ngập trời gạ kỳ ạ đồng thời nghi ngờ kêu một tiếng. "Ngươi nói cái gì?" Hai người lần nữa chăm miệng một lời hỏi. Cổ Lý An sững sở, đối gạ kỳ ạ hòa thanh nói, gạ kỳ ạ tiểu thương, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nói ra được. Chẳng qua ngươi yên tâm, ngày hôm nay lời này xuất phát từ tam miệng, sẽ không truyền vào bất kỳ người ngoài trong thay. Lời này vừa nói ra, gạ kỳ ạ mặt đều đen, nhạc cái gì cũng không biết, còn ở lại chỗ này nói vừa nói vẩn vậy thì thôi. Kết quả hiện tại vừa nói như vậy, chẳng khác gì là ngồi vững gạ kỳ ạ bị Giang Ly trà đạp sự tình, gạ kỳ ạ hai mắt cháy lửa. Không đợi gạ kỳ ạ nổi giận đây, liền nghe Giang Ly nổi giận gầm lên một tiếng, xấu như vậy nương môn, ta sẽ trà đặng nàng. Ngươi nha làm nhục ai đây? Nhìn đánh. Chương 14, tháng 8. Giang Ly nói xong, trực tiếp xì một tiếng khinh miệt nói, cái gì ta trả đền nàng? Nàng cha đạp ta còn tạm được, ta nhổ vào, căn bản không có chuyện này được chứ. Được rồi, lấy ngươi cái kia trí thông minh cũng nghe không hiểu, đánh chết ngươi liền xong rồi. Giang Ly đang khi nói chuyện, vọt thẳng hướng về phía Cổ Lý An. Cổ Lý An cười nhạo nói, vô chi tiện dân, ngươi đánh chết ta. Nói đến đây, Cổ Lý An giậm chân một cái. Đánh. Trong nháy mắt đó, Cổ Lý An lực lượng bạo phát ra. Thuộc về lục trần phá hai trận cảnh giới cao thủ tuyệt thế, cổ Lý An khẽ động thiên địa chấn động, đại địa nghiền nát, trong phạm vi mấy chục dặm đại địa tập thể nổ tung, đầy trời tảng đá bay lên không trung, đại thụ nổ tận gốc, bị chấn trên không trung. Đồng thời cổ Lý An hai tay mở ra, hướng về phía Giang Ly vỗ một cái, chết đi. Trong phạm vi mấy chục dặm thổ địa, đại thụ toàn bộ đánh phía Giang Ly ở một tiếng đem Giang Ly ép tại chính giữa, trên bầu trời tạo thành một cái to lớn, đường kính có tới vài dặm, từ bùn đất, tảng đá, cây cối tạo thành đại thủ cầu. Nhìn thấy cổ Lý An trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt đồng dạng lực lượng kim tam bất hai mắt nóng bỏng đây mới là hắn theo đuổi lực lượng kim diệu cùng kim hy thì là một mặt vẻ khiếp sợ chẳng qua hai người cũng không cho rằng cổ lý an dựa vào chiêu này liền có thể giết chết giang ly dù sao lúc trước giang ly nhưng mà chém xuống nửa cái mặt trăng cái loại này thủ đoạn so cái này mạnh mẽ quá nhiều cổ lý an cười cười cảm thấy ta chiêu này rất không chết hắn hai người theo bản năng gật đầu cổ lý an cười nhạt một tiếng giơ tay phải lên hướng về phía trên không dùng sức nắm chặt đánh Đường kính dài mấy dặm thổ cầu ầm một tiếng trực tiếp hấp xúc thành đường kính 23 mét quả cầu đá. Mấy cây số đất đá, vùng cát, cây cối trực tiếp hấp xúc đến loại trình độ này, lực lượng kia cái kia khủng bố đến mức nào? Kim Diệu cùng Kim Hi hoàn toàn không biết, nhưng mà bọn họ biết, một kích này uy lực lớn kinh khủng vô biên. Nếu là bọn họ gặp gỡ như vậy tập kích, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Còn Giang Ly, hai người cũng cảm thấy Giang Ly khả năng sống không được. Cổ Ly An một chiêu này quá đột ngác. Cổ Lý An cười nói, nếu như vậy còn chưa đủ, ta có thể tiếp tục hấp súc. Đang khi nói chuyện, Cổ Lý An lần nữa một tay nắm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 Tảng đá trên không trung lần nữa ngưng tụ, đất đá cự long vậy mà trong nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Nó trên không trung mở ra hai cánh trực tiếp mang theo cổ lý An bay lên trên không. Giang Ly nhìn trên nắm tay cắt mũi cùng với cắt mũi bên trên mang theo một vệt máu, hắn vô cùng xác nhận, đây đất đá cự long cũng không phải là bùn đất tạo thành không có sinh mệnh thể, mà là có sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà một cái có sinh mệnh tồn tại lại có thể tại chặt đầu trong nháy mắt gây dựng lại, đây năng lực tái sinh để Giang Ly hơi kinh ngạc. Lúc này Hắc Liên nói, Giang Ly nghĩ gì thế? Giang Ly quay đầu lại nói, có gì đó quái lạ. Hắc Liên Liệt hắn một cái nói, ngươi quản hắn có hay không cổ quái? Trực tiếp một quyền đánh giết chẳng phải xong rồi? Phạm La có thể đơn giản, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Giang Ly sửng sở, theo sau cười, có vẻ như quả thực là như vậy. Đã có vô tận lực lượng, cái kia quản ngươi có bao nhiêu biến hóa, lão tử một quyền đi qua, tất cả đều là cho bụi. Ha ha ha. Một quyền đánh giết, chỉ bằng các ngươi. Trên trời Cổ Lý An cười to. Giang Ly ngẩng đầu nhìn đắc ý Cổ Lý An nói, ngươi cười rất kiêu ngạo a. Cổ Lý An nói, nhàm chán rất lâu, đột nhiên gặp được cái có ý tứ sâu kiến. Ta đương nhiên vui vẻ. Ngươi không phải muốn một quyền đánh giết ta à. Ta ngay tại đây đây, tới a. Giang Ly vừa muốn động thủ, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được ba cái thân ảnh quen thuộc, quay đầu nhìn lại, nhất thời vui vẻ, Kim Tamất, Kim Diệu, Kim Hi. Giang Ly lần này tiên lý xa xôi đến bên này, mục đích đúng là ba người này. Giang Ly tín điều rất đơn giản, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đào ngươi mộ tổ. Ngay sau đó Giang Ly vung tay lên nói, ngươi trước chờ đã, ta cùng mấy cái này bằng hữu trước tính cái nợ. Giang Ly nói xong cũng không để ý cổ Lý An trực tiếp hướng đi Kim Tam Bất, Kim Hi cùng với Kim Diệu, nhìn thấy Giang Ly cái này hung thần ác sát ra hỏa đi tới, Kim Hi cùng Kim Diệu đều sợ hãi, Kim Diệu càng là để cho nói, Giang Ly, ngươi muốn làm gì? Kim Hi nói, Giang Ly, ngươi không nên quá phận. Giang Ly bĩu môi nói, ta quá phận. Lão tử trong nhà nuôi chim rắt chó rất tự tại, kết quả các ngươi cho ta làm hai cái con dẹp đi buồn nỗi ta, các ngươi nói ta quá phận. Nói chuyện, Giang Ly một sắn tay nào nói, ngày hôm nay có một cái tính một cái, không nói rõ rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi. Lúc này Kim Tam Bất mở miệng hướng về phía trên trời cổ lý an nói cổ lý an đại nhân còn xin giúp đỡ kim tam bất âm thanh không vội không chậm một bộ vẻ không có gì sợ chậm ổn vô cùng nhìn đến đây cổ lý an khẽ gật đầu biết người nam nhân trước mắt này tương lai là cái nhân vật không phải là cái chỉ dựa vào con gái chủ ngay sau đó cổ lý an lãng tỉnh nói giang ly đối thủ của ngươi là ta ngươi nhà câm miệng nghe không hiểu tiếng người a ta trước xử lý xuống chuyện riêng của ta một hồi lại giết ngươi gặp qua vội vã đi đường chưa thấy qua vội vã lên đường giang ly thuận miệng mắng một câu tiếp tục hướng đi kim tam bất đắc người Cổ Lý An nghe vậy, mặt nhất thời liền đen. Hắn thấy qua vô số cao thủ, tham gia qua vô số trận đại chiến, chính là chưa thấy qua có người có thể như vậy bỏ qua hắn tồn tại khốn nạn. Ngay trước mười vạn tướng sĩ trước mặt, coi hắn là không khí. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, Cổ Lý An tức giận nói, ngươi tự tìm cái chết. Cổ Lý An vung một cái thổ long đầu, thổ long phát ra gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra nhất đạo đất đá hồng lưu vọt thẳng hướng Giang Ly. Đồng thời Cổ Lý An hướng về phía cái kia đất đá hồng lưu hư không nhấn một cái, đất đá hồng lưu trong nháy mắt hóa thành một cây đất đá trường thường, tốc độ bạo tăng gấp mấy lần, đánh phía Giang Ly. Ấm. trường thương trực tiếp cắm vào giang ly sau. vang một tiếng, giang ly đầu hơi nghiêng về phía trước, đất đá trường thương lại vỡ nát trên không trung. thấy cảnh này, tất cả mọi người rung động. trước một khắc cổ lý an vận dụng đại chiêu không thể giết chết giang ly, mọi người cho rằng giang ly khả năng cất giấu cứu mạng thủ đoạn, cho nên mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. dù sao chiêu thứ nhất miểu sát khả năng đều tương đối nhỏ, nhưng mà lần này cổ lý an cũng không có lưu thủ à, một thương thẳng tắp đâm vào giang ly trên đầu, tên này cũng là ngăn cản đều không có ngăn cản ngày kháng kết quả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 thừa dịp tế bào thân thể còn có hoạt tính cùng sinh mệnh lực trong nháy mắt dính vào nhau tiếp đó lợi dụng tự lành năng lực khôi phục nếu như chia lìa thời gian quá dài như vậy đáng chết vẫn là sẽ chết hắc liên thanh âm không nhỏ giang lin nghe rõ ràng cổ lý an cao mày liếc mắt nhìn hắc liên lạnh giao nói tiểu tử ánh mắt không sai hắc liên nghe xong trên trán nhất thời tất cả đều là hắc tuyến chỉ vào cổ lý an cái môi mắng tiểu tử ngươi mới là tiểu tử ta nhổ vào không đúng ngươi chính là cái thối đệ đệ phi ngươi chính là cái thối tinh ta nổ vào ngươi chẳng muốn mắng ngươi. Hắc Liên bấm ngón tay đầu được rồi nửa ngày cũng không tính ra hắn cùng cổ Lý An ở giữa vai vế, dứt khoát từ bỏ. Cổ Lý An thì bị Hắc Liên náo động đến một mặt sắc mặt giận dữ. Hắn ngày hôm nay nguyên bản tâm tình cũng tệ, nhưng mà bị hai cái này theo làm tinh đi ra khốn nạn nháo trò. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Nhưng mà hắn đang tức giận thời điểm, Giang Ly đã hướng đi Kim Tam bất đám người. Kim Tam bất đám người sống chết cổ Lý An không muốn quản, nhưng mà Kim Hi nhưng mà Bạch Tượng Thần chỉ đích danh muốn nữ nhân, hắn không thể không quản một chút. Ngay sau đó cổ Lý An con ngươi lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Ly nói đây là ngươi buộc tà, đi chết đi thâm táng cổ lý an giơ tay phải lên thổ long nâng lên móng phải hướng về phía phía dưới vung lên giang ly dưới chân đại địa trong nháy mắt tách ra trực tiếp xuất hiện một cái động không đáy giang ly một cái không sai trực tiếp rất xuống đồng thời đây động không đáy bên dưới lại có hấp lực cường đại giang ly trong nháy mắt biến mất trên mặt đất rơi xuống vực sâu vạn trượng đồng thời cổ lý an hai tay khép lại chết đi đại địa khép lại trực tiếp đem giang ly vùi lấp tại sâu trong lòng đất cổ lý an vung tay lên một khối đất đá bia xuất hiện tại giang ly té xuống địa phương trên đó viết bốn chữ Giang Ly chi mộ, Kim Tam bất đám người nhìn đến đây đều khiếp sợ, Giơ tay nhấc chân chỉ thấy tách ra đại địa, đem người mai tang đến vạn mét trong vực sâu, thủ đoạn này quả thực mạnh mẽ để cho người ta tức luận rồi. Kim Hi trên ngực thầm nói, lúc này phải chết đi. Cổ Lý An dẫm lên thổ long rơi xuống, hai tay ôm ở ngực tự tin mà nói, vạn mét sâu trong lòng đất, tương đương với bị vạn mét núi cao cưỡng ép chấn áp. Khối này đại địa có lực lượng của ta gia trì, lực lượng là vạn mét núi cao gấp 10 lần, lực đạo như vậy, đủ để đe chết mở hai trần cảnh giới cứng giả. Hắn chắc chắn phải chết. A. Lao đầu kia đâu?" Kim Diệu hỏi. Đám người lúc này mới phát hiện, Hắc Liên cũng không thấy. Vạn mét khoảng cách, vượt ra khỏi Hắc Liên cùng Giang Ly tách ra cực hạn, cho nên Giang Ly một rớt xuống đi Hắc Liên liền theo chui vào trong đất, đuổi theo. Chỉ bất quá lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tại Giang Ly trên người, không có chú ý tới Hắc Liên hướng đi. Kim Hi nói, "Giang Ly chết rồi, hắn sợ hãi, chạy a." Cổ Lý An nói, "Chạy." "Ta tại đây, hắn chạy a." Giang Ly đã chết, cái kế tiếp. Ầm. Một tiếng vang trầm, đại địa kịch liệt run dậy một chút. Kim Hi sợ hãi mà nói, Chuyện gì xảy ra? Động đất. Chương 15, uy lực một thương. Kim Diệu la lên, "Không phải là Giang Ly muốn đi ra rồi hả?" Cổ Lý An tức giận nói, "Đánh rắm. Lực lượng của ta ta rõ ràng nhất, sâu như vậy địa phương, Giang Ly chắc chắn phải chết." Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ thấy phạm vi vài dặm phạm vi bên trong đại địa trực tiếp bị nổ vang lên trời không. Nguyên bản mọi người vẫn còn ở trên mặt đất tán gẫu đây, sau một khắc nhưng đã người ở trên trời. Chuyện gì xảy ra? Kim Hi kinh hô. Kim Tam bất thì đem Kim Hi cùng Kim Diệu kéo đến bên người, nói,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 đại địa phía dưới có người đang hai tay nâng khối này đại địa hướng trên trời bay đây. cổ lý an nói giang ly ngươi còn chưa có chết. giang ly âm thanh truyền đến để ngươi tại bên cạnh đợi ngươi không làm nhất định muốn tự tìm cái chết vậy ta liền tát thành ngươi. giang ly nói xong trực tiếp một quyền đánh vào cái kia bay lên cả khối lục địa phía trên ầm ầm vùng đất kia bị giang ly một quyền đánh trúng trong nháy mắt nổ nát vụn kinh khủng quyền kình xuyên thấu vài trăm mét bùn đất nổ tung mặt đất trực tiếp đánh phía thổ long thổ long gào thét hướng về phía đại địa phun ra màu vàng đất khí lưu này khí lưu chính là của hắn bản nguyên chi lực toàn lực buộc phát có thể đối kháng mở ra hai trận lục trần cảnh giới cao thủ nhưng mà để thổ long khiếp sợ là hắn phun ra đi long tức đụng phải giang ly quyền kình sau trực tiếp bị vỡ nát quyền kình thế như trẻ tre mà tới đánh vào trên bụng của hắn giống thổ long kêu rên, thân thể nổ tung cổ lý an gầm thét cho ta tụ giang ly cười lạnh biết ngươi là thế nào chơi ta sẽ còn cho ngươi cơ hội lập lại chiếu cũ một quyền này ngươi coi như đem ngươi tổ tông đào ra cũng không ngăn được ẩm Phản phất là tại xác minh giang ly lời nói đồng dạng thổ long nổ tung dư âm nổ mạnh vô cùng kinh khủng quét sạch tứ phương. cổ lý an lan ra tinh thần lực vậy mà không khóa lại được thổ long thân thể, trực tiếp bị xung kích sóng nghiền nát. a, cổ lý an tinh thần lực bị thương nặng, cả người ôm đầu kêu thảm. nhưng mà giang Ly quyền kinh lại không có ngừng lại, đánh nát thổ long liền thẳng đến cổ lý an mà đi. cổ lý an hai mắt trừng trừng, một mảnh đỏ tươi. thuẫn, theo cổ lý an gầm lên giận dữ, phía dưới truyền đến một tiếng rung trời cùng lên tiếng chiến giống. thuẫn, một mặt to lớn hoàng kim thuẫn xuất hiện tại cổ lý an phía trước. ầm, quyền kinh đánh vào cái kia trên tấm chắn. Lá chắn một tiếng cong rồ tan, run nhẹ nhẹ. Giang Ly quyền kình cuối cùng tại thời khắc này nứt ra, nghiền nát, hóa thành từng đạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cổ Lý An thì tại thuận sau lau một vệt mồ hôi lạnh, chỉ có hắn mới hiểu được vừa mới có bao nhiêu hung hiểm. Chỉ cần chênh lệch một bước, hiện tại hắn đã là cái người chết. Đại nhân, làm sao bây giờ? Kim Tam bất âm thanh vang lên. Cổ Lý An vừa nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy Kim Tam bất vậy mà mang theo Kim Hy cùng Kim Diệu trước thời hạn một bước nút ở phía sau hắn. Kim Tam bất thực lực chỉ là quy thần cảnh giới vừa mới giang ly lực lượng có thể đánh giết mở hai trần lục trần cảnh cao thủ dù là không phải nhằm vào bọn họ chỉ là quyền kinh dư âm cũng không phải bọn họ có thể kháng trụ hơn nữa người trên không trung quyền kinh là hướng bốn phương tám hướng lan truyền bọn họ căn bản không có trốn không gian cuối cùng kim tam bất cắn răng một cái trước thời hạn dự liệu được cổ lý an có thể phải chịu thiệt mang theo con trai cùng con gái trước một bước trốn đến cổ lý an sau lưng tìm kiếm một đường sinh cơ kia kết quả để kim tam bất thành công nhặt được một cái mạng cổ lý an tuy là rõ ràng kim tam bất vì sao làm như thế cũng nhất định phải làm như thế Nhưng mà bị người làm thuẫn dùng, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Cổ Lý An rất muốn nổi giận, nhưng mà hắn rõ ràng hơn hiện tại là sống chết trước mắt, không rảnh đi sinh cái này tức giận. Ngay sau đó Cổ Lý An nắm lấy Kim Tam bất nói, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Cổ Lý An mang theo Kim Tam bất thừa dịp Hoàng Kim thuẫn che chắn Giang ly tầm mắt thời điểm, trực tiếp hướng phía dưới xuống tới, vọt tới 10 vạn ngay trong đại quân. Cổ Lý An vừa rơi xuống, trực tiếp hét lớn một tiếng, khởi trận, Macedonia chiến mâu. Toàn bộ quân đội lần nữa có rút lại, từng cán trường mâu bị dựng lên, chỉ vào trên bầu trời Giang ly. Kim Hi trốn ở Kim Tam bất sau lưng, theo bản năng hỏi, "Được sao?" Cổ Lý An nghe vậy, liếc bọn họ liếc mắt, tự tin mà nói, "Macedonia chiến trận cường đại nhất địa phương chính là công thủ nhất thể, toàn bộ chiến trận một khi hình thành, tất cả mọi người chính là một người. 10 vạn quy thần cảnh giới binh sĩ có thể so với mở hai trần lục trần cảnh giới cường giả. Đây là không có trận nhãn dưới tình huống, bây giờ ta tới làm trận nhãn, vậy thì không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hiện tại liền xem như mở bà trần cảnh giới lục trần cảnh giới cường giả tại đây, ta cũng như thế có lòng tin cùng đánh một trận." Các ngươi an tâm nhìn đi, ngày hôm nay, cái này Giang Ly hẳn phải chết. chữ chết vừa ra khỏi miệng, Giang Ly như là phát tiết đồng dạng một quyền đem trên trời Hoàng Kim Thuận đánh vỡ nát. tiếp đó lăng không xoay người, vẫy tay một cái Long Thương từ đằng xa bay tới rơi vào trong tay của hắn. Giang Ly người trên không trung, trực tiếp lao xuống xuống dưới, Long Thương theo đó vung dậy, cả người cùng Thương phảng phất biến thành một đầu màu đen dương Long Tử trên trời ra xuống. nhưng mà thấy cảnh này, cổ Lý An lại cười. từ xưa đến nay, không người nào dám ngạnh sông Macedonia chiến trận. phàm là dám sông, đều chết hết. giết, giết. Mười vạn đại quân đồng thời gầm thét, vô số trường thương tạo thành rừng thương tại thời khắc này đột nhiên phát ra kim sắc ánh sáng, từng đạo kim sắc thương ảnh như là mưa to đồng dạng bắn về phía trên bầu trời Giang Ly. Giang Ly trong tay Long Thương vung lên, như là thần Long bái vĩ đồng dạng, tất cả phóng tới thương ảnh toàn bộ bị quét vỡ nát. Hợp. Cổ Lý An hạ lệnh, đồng thời lực lượng của hắn dắt vào tới trong tay một cây cờ lớn bên trên. Trong nháy mắt đó, mười vạn thanh trường thương bắn ra kim quang hợp lại cùng nhau, hóa thành một nắm nuốt trời trường thương hướng về phía trên bầu trời Hắc Long liền đâm tới. Tiệt sát. Cổ Lý An gầm thét trường thương từng cấp từng cấp nâng cao hóa thành ngàn mét cự cương phảng phất muốn đem thiên khung đâm rách đồng dạng hắc long hạ xuống giang Ly cơ trường thương đồng dạng một thương đâm đi xuống hai thanh trường thương trên không trung va chạm cổ lý an khuôn mặt dữ tợn lực lượng toàn thân phát động lên rốt vào chiến kỳ bên trong chiến kỳ trong gió bay phất phới toàn bộ macedonia chiến trận đều đang phát sáng tất cả chiến sĩ giáp vàng đều đang gào thét tinh khí của bọn hắn thần tại thời khắc này tập trung cao độ ngưng tụ tất cả mọi người phảng phất là nhất thể đồng dạng lực lượng nhảy lên tới cực hạn kim sắc trường thương như là thực chất đồng dạng bộc phát ra vô song lực lượng Cổ Lý An cười gần nói, "Chết đi." Nhưng mà chữ chết mới lối ra, trong mắt của hắn cũng nhanh chợt lùi ra. Chỉ thấy Giang Ly Trường Thương trực tiếp cắm vào Hoàng Kim thân súng bên trong, Hoàng Kim Thương liền như là bã đậu công trình gặp thiên cơ vũ khí đồng dạng, trong nháy mắt bị như bẻ cánh khô một đường đánh bay, sụp đổ. Cái này, bốn trận. Hắn mở bốn trận. Cổ Lý An phảng phất rõ ràng cái gì, mà bây giờ nói cái gì đã chết rồi. Hoàng Kim Thương vốn là cùng đại trận nhất thể, tất cả mọi người tương liên, bây giờ Trường Thương sổ đổ, tất cả mọi người như gặp phải trọng kích từng ngụm từng ngụm phun máu. Cổ Lý An cũng không ngoại lệ, một ngụm máu tươi phun thật xa, ngồi sập xuống đất, quay đầu liền mắng: Đây là các ngươi nói thành đạc kỳ? Nhưng mà Cổ Lý An muốn chất vấn người lại đã sớm không thấy Kim Tam bất vậy mà trước thời hạn chạy. Cổ Lý An thấy đây, tự rêu cười nói: Tiện dân quả nhiên không thể tin, ta tờ mở lại còn tin bọn họ. Ẩm. Cổ Lý An cuối cùng nhìn thấy Giang Li mang theo người không thể địch nổi lực lượng rơi xuống mặt đất rơi vào quân doanh bên trong, Trường Thương trực tiếp phá vỡ trận kỳ trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn. Đồng thời một cỗ lực lượng vị thiên diện địa theo Long Thương bên trên khuyết tán ra đến, thân thể của hắn trong nháy mắt tan rã cái gì cũng không biết. Nhất đạo hai màu trắng đen kinh khí lấy giang ly làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, những nơi đi qua, giống như đạn hạt nhân bùng nổ đồng dạng tất cả sinh linh toàn bộ bị trong nháy mắt bốc hơi. Trong vòng phương viên 10 mấy dặm, bất luận là nham thạch vẫn là đại thụ che trời đều hóa thành hư vô. Bách lý có hơn, đại thụ bị nhổ tận gốc. 150 dặm có hơn, bởi vì gió núi, đại thụ các loại liên tục suy yếu phía dưới, sóng xung kích uy lực mới dần dần biến mất. Cho dù như vậy, trong phạm vi 200 dặm cây cũng đều không còn lá cây, hoàn toàn hoang lương. Còn trước một khắc còn chiến ý ngập trời Macedonia 10 vạn đại quân, giờ này khắc này chỉ còn lại có lác đắc chiến giáp mảnh vỡ tại một ít trong góc lập loè kim sắc quan mang. Nhìn phía sau cái kia kinh khủng tình hình chiến đấu, như bị điên chạy trốn Kim Tam bất cùng Kim Hi, kim Diệu trong lòng đồng thời phát lệnh. Kim Hi nói, "Tân Thiệt Thỏi cha chạy nhanh, nếu không chúng ta lần này đều phải chết." Kim Diệu cắn răng nghiến lợi nói, "Cái này Giang Ly đến cùng là quái vật gì? Vậy mà kinh khủng như vậy." Một thương này giống như đạn hạt nhân a. Kim Tam bất lắc đầu nói, "Hắn so đạn hạt nhân kinh cùng nhiều." Đạn hạt nhân tại Quy Thần cảnh giới cường giả phía trước cũng đã không còn uy lực. Một chiêu giết chết 10 vạn Quy Thần cảnh giới cường giả. Cái này Giang Ly, kém cỏi nhất cũng phải là mở 4 Trần Lục Trần cảnh giới cường giả. Kim Hi lo lắng nói: "Cha, mục tiêu của hắn là chúng ta, chúng ta làm cái gì a? Một khi bị hắn đuổi theo hậu quả khó mà lường được a." Kim Tam bất nói, tuy là ta không muốn cho người làm chó, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có làm chó có thể sống tạm bợ xuống. Hắn không phải muốn giết chúng ta à, liên nhìn hắn có bản lĩnh hay không đối mặt toàn bộ Macedonia đế quốc lực lượng. Đang khi nói chuyện, Kim Tam bất vượt qua một ngọn núi, phía trước một tòa khổng lồ vô cùng hoàng kim thành trì xuất hiện tại ba người trước mắt. Giang Ly rút ra long thương, nhìn chung quanh, cao mày nói, bà mẹ nó, uy lực như vậy lớn, người đều biến thành không khí, cái này khiến ta đi đâu đi phân biệt ai chết hay không có chết ta. Đừng nhìn đáng chết không có chết, Kim Tam bất chạy, Hắc Liên tiến tới nói, chạy, chạy đi đâu rồi? Giang Ly hỏi, Hắc Liên chỉ vào phương xa nói, liền bên kia, tiểu tử kia thực lực không ra sao, chạy vẫn là thật mau, dường như nắm giữ một loại nào đó am hiểu chạy thần thông. Đúng lúc này. Quả đen bay tới la lên, lao đại, ta nhìn thấy hắn, phía trước vượt qua nhìn hai ngọn núi, có một tòa đại thành. Bọn họ hướng thành bên kia chạy, xem bộ dáng là muốn bảo thành. Mặt khác, ngài tọa kỵ cũng không có chết, chẳng qua bị nổ gần chết. chương 16, Lam Tinh. Giang ly ánh mắt sáng lên, quả đen nói tọa kỵ đương nhiên không phải người khác, mà là lấy cùng gạ kỳ ạ hai người. Quả đen dẫn đường, Giang ly rất nhanh liền ở phía xa tìm được bị súng kích sóng súng kích đã hôn mê hai người. Giờ này khắc này Hai người toàn thân quần áo đều đã bị ngươi sóng xung kích xông không còn, cách xa nhau ngàn mét nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắc Liên nói, vừa mới sóng xung kích nổ tung thời điểm, ta nhìn thấy hai người bọn họ lấy ra một cái kim sắc đồ vật ngăn lại một kích chí mạng, cũng không biết là cái gì. Giang Ly nhìn một chút Lây Sét Tơ, lắc lắc đầu nói, đầu đầu đoán chừng phải thất vọng. Tiếp đó Giang Ly lại đi xem nhìn gạ Kỳ ạ, chợt chợt nói, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắc Liên, quà đen, 23. Một chậu nước đi xuống, Lây Sét cùng Gà kia ạ đều tỉnh dậy. Hai người làm giấc ngủ Trong mơ hai người tận tình chạy trên đồng cỏ, gió thổi rất mát mẻ. Chờ sau khi tỉnh lại, nhìn một chút trên người mình tình huống, nhìn lại một chút bốn phía. Leicester hầu như theo bản năng nhìn về phía gạ Kỳ ạ, kết quả đầu vừa mới chuyển đi qua một cái tắt thai lại tới. 3. Không xoay nhìn, Gạ Kỳ ạ la lên. Leicester khóc không ra nước mắt, hắn còn cái gì cũng không thấy đâu cả. Lại nói, ngươi không để cho ta nhìn, ngươi ngược lại là đừng nhìn ta a. Dựa cái gì chỉ có thể ngươi nhìn ta ta không thể nhìn ngươi a. Mắng xong sau đó, Leicester khỏe mắt liếc qua liền thấy Giang Ly cùng Hắc Liên, hai người này cũng không trẻ dấu, vô cùng tùy ý nhìn Gà Kỳ ạ, vẫn không quên bình phẩm từ đầu đến chân đồng dạng. Hai người trong miệng một lời mà nói, xem người ta đây eo. Chập chập. Xem người ta đây là da. Chập chập. Tiếp đó hai bên ghét bỏ nhìn đối phương liếc mắt sau, đều so ngươi tốt. Phi. Leicester nhịn không được phản nản nói, bọn họ cũng nhìn. Gà Kỳ ạ thì hùng hồn trả lời một câu, đánh không lại. Leicester vậy mà không có gì để nói. Hai vị, đều tỉnh táo đi. Giang Ly hỏi Hai người được chứng kiến Giang Ly vô địch cùng mạnh mẽ, cũng bỏ qua Giang Ly bổ câu, biết mình mạng nhỏ ngay tại tay của đối phương bên trên. Hai người không dám lô mãng, liên vội vàng gật đầu biểu thị tỉnh táo. Giang Ly đánh cái chỉ vang, quả đen. Lão đại, ngài là muốn xe mui trần hay là muốn phong bế, lớn hơn không gian hay là muốn chặt chẽ hình? Quả đen vừa nói, một bên vậy mà lấy ra một cái sổ nhỏ đến, phía trên vẽ đầy đủ loại xe. Giang Ly vẫn luôn biết quả đen dưới nách có thể nhét đồ vật, hơn nữa có thể nhét không ít thứ. Chỉ là biết hôm nay mới biết, tên này dưới nách chỉ sợ không chỉ là nhét đồ vật đơn giản như vậy đây là nhét vào cái bãi đỗ xe à? Giang ly nghi ngờ nhìn qua đen, quả đen cười khăng nói, lão đại, ngài cũng biết, ta hiện tại thu phí bảo hộ đều không chỉ thu cái kia một đầu thai, hiện tại tiêu tương một vùng tất cả thai đều là ta bảo kê, lại thêm ngươi tên tuổi lớn, ta ở bên ngoài dễ lan lột, mọi người cho ta tặng quà so cho xương long còn nhiều hơn, những xe này đều là người ta đưa, ta đoán lấy ngài ra ngoài, dù sao cũng phải có cái phương tiện giao thông a, liền giúp ngài thu. Giang ly tin hắn mới có quỷ, hắn xem như nhìn ra rồi, hắn thu những cái kia ác ma liền không có một cái bất lo, cũng may.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 ta đều tính toán để hai tên khốn kiếp này đổ trời khiêng núi đi. Dám đem ta từ trên trời ném xuống, nha không có giết chết bọn họ là tốt lắm rồi." Quả đen sờ lên cái cằm nói, "Lão đại, ngươi xác định cần một ngọn núi a?" Giang Ly ngạc nhiên. Sét tơ cùng gã Kỳ A đồng thời la lên, "Không cần, không cần." Giang Ly nhìn chằm chằm Quả đen, Quả đen nhếch miệng cười, "Tuy là núi không phải rất lớn, nhưng mà hẳn là còn tính là núi đi." Giờ này khắc này, Hoàng Kim Thành, đại công tước phủ đệ. Một tên mặc hoa phục mập mạp ngồi tại bạch tượng thần bên cạnh, bạch tượng thần có chút cẩn thận mà nói, "Vãn nàn đại nhân, sự tỉnh chính là như vậy. Vã nản khẽ gật đầu nói, ngươi xác định cái chỗ kia gọi Lam Tinh. Bạch tượng thần dùng sức chút đầu nói, chính xác trăm phần trăm. nản hé mắt, theo sau cười nói, Bạch tượng à, Bạch tượng, ngươi thật đúng là mang cho ta cái một cái thiên đại thọ lệ à. Bạch tượng thần kinh ngạc nói, đại nhân cũng biết Lam Tinh. Vã nản nói, biết một chút, chẳng qua cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng mà ta biết, rất nhiều người đều đang tìm nó, chỉ là không nghĩ tới, chúng ta có thể trước người khác một bước mà thôi. Bạch tượng thần nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên. Tuy là không biết cái này làm tinh đến cùng ẩn dấu bí mật như thế nào, nhưng mà hắn cũng không có ý định hỏi tới. Bởi vì hắn rất rõ ràng, biết đến càng ít càng an toàn, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Ngay sau đó Bạch Tượng Thần nói, "Đại nhân, nếu ngài thích ý cái kia Lam Tinh, vậy ta đây liền điều động Bạch Tượng quân binh phát Lam Tinh." Bình minh trước đó, Lam Tinh chính là ngài lãnh địa. Va Nan cười nói, "Không." Bạch Tượng Thần ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn và Nan. Va Nan nói, "Không chỉ có là Bạch Tượng quân, còn có Hùng Sư quân." Bạch Tượng Thần hoảng sợ nói, "Đại nhân, Cái kia Hoàng Kim Thành cũng chỉ còn lại có quân bảo vệ thành. Vã Nan cười ha ha lên, từ trước tới nay hiền lệnh hắn, nho nhỏ trong mắt tinh quang lập lòe, nói, coi như một người lính không có, đây Hoàng Kim Thành cũng không phải ai muốn cầm liền có thể cầm xuống. Cứ việc đi đi, đối với Lâm Tinh, đây Hoàng Kim Thành không tính là cái gì. Mặt khác, Phi Jam đã đem tin tức truyền lại cho thủ đô, ta tin tưởng, rất nhanh. Alexander đại đế ý chí cũng sắp giáng Lâm Hoàng Kim Thành. Đến thời điểm, chơi sập xuống đều không làm gì được Hoàng Kim Thành mảy may. Nói đến đây, Vã nhìn về phía nơi xa, Cao chốt vót tại Hoàng Kim Thành bên trong tôn này cao lớn nhất màu Hoàng Kim pho tượng, pho tượng cao ngàn trượng. Thời Trần, trong tay sách theo một nắm thập tự kiếm, uy vũ bất phàm. Bạch Tượng Thần nghe đến đó, trong lòng chấn đều nhanh nổ, mấy lần mở miệng đều nói không ra lời nói tới. Hoàng Kim Thành chỉ là biên tái trọng chấn, tuy là đông trinh thời điểm, nơi này sẽ là trọng yếu trụ quân địa phương, nhưng mà muốn gặp đến Alexander Đại Đế, gần như là không thể nào. Mà Alexander Đại Đế tại toàn bộ Macedonia Đế quốc, đó chính là giống như thần tồn tại, đó là chân chính đế vương, thần tượng của vô số người của hắn hào quang làm cho tất cả mọi người thì ngưng run dậy, quỳ xuống đất quỷ lễ cái loại này phát ra từ nội tâm sùng bái để rất nhiều người lấy nhìn thấy Alexander đại đế làm vinh bạch tượng thần tại hoàng kim thành tuy là xem như một hào nhân vật nhưng mà hắn cả một đời đều không có gặp qua Alexander đại đế đột nhiên có một ngày nghe nói Alexander đại đế ý chí có thể sẽ giáng lâm trong lòng chi kích động có thể thấy được chút ít đương nhiên bạch tượng thần cũng không còn là thiếu niên suy nghĩ chuyện cũng không còn là đơn giản tôn sùng một cái đủ để cho Macedonia đế quốc đại đế đích thân tới địa phương này sẽ là đơn giản phổ thông chỗ A. trong này nhất định cất giấu kinh tiên bí mật bạch tượng thần ánh mắt đang lóe lên đứng dậy làm lễ chào hỏi nói đại nhân yên tâm ngày mai bình minh trước đó ta nhất định cầm xuống lam tinh đồng thời phong tỏa lam tinh bảo đảm sẽ không để cho bất luận người nào biết lam tinh tồn tại vạn nàn lắc đầu nói ngày hôm nay cũng đừng đi bạch tượng thần không hiểu nhìn vạn nàn vạn nàn nói ngày mai là ta sinh nhật ngày hôm nay tới rất nhiều người mười vạn bạch tượng quân người mang đi ra ngoài có thể nói là luyện minh nhưng mà trăm vạn đại quân khẽ động ai cũng biết có vấn đề bạch tượng thần cao mày nói việc này việc này không nên chậm trễ a vạn năn cười nói ngày mai ta sẽ đem thọ yến làm nợ mày nợ mặt hơn nữa vì thọ yến an toàn toàn thành giới nghiêm mấy người tất cả mọi người vào chỗ ngồi người đang lặng lẽ rời đi mang binh xuất phát bạch tượng thần cung kính hành lễ nói đại nhân anh minh vạn năn nói cho dù như vậy ta cũng không có nắm chắc đem tin tức hoàn toàn che lại chẳng qua không sao ngày mai ta sẽ gặp gỡ ám sát tới đây chúc mừng người đều sẽ chết bạch tượng thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi vội vàng nói đại nhân đến cho ngài chúc thỏ người rất nhiều đều là lần cận lớn nhỏ thế lực không quan trọng hắn là ai, tại Lam Tinh trong chuyện này, bọn họ phải chết. bọn họ chết rồi, ta sẽ cho bọn họ bộ tộc, gia tộc đầy đủ đền bù. Huống chi ngày mai ta cũng sẽ bị thương, kế hoạch này ta đã để Phi Giam truyền lại trở về. Ta tin tưởng phía trên sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Tốt, ngươi đi xuống đi. Ghi nhớ chuyện này còn được không cho phép bại, nếu không ngươi cũng sẽ không cần trở về. Vạn nàn nói. Bạch Tượng Thần cung kính nhận lệnh đi xuống. Gia Đại Công Tắc Phủ, Bạch Tượng Thần liền thấy ba người một đường chạy tới, chính là Kim Tam bất ba người. Bạch Tượng Thần cao mày nói các ngươi không phải đi, khu khu, các ngươi tại sao trở lại? Bạch Tượng Thần có loại dự cảm không tốt, Kim Tam bất trở về, như vậy của hắn mười vạn đại quân đâu? Cổ Lý An đâu? Kim Tam bất tiến lên phía trước nói, Bạch Tượng Thần đại nhân, việc lớn không tốt. Bạch Tượng Thần trong con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nghe nói như thế, hắn trên cơ bản đã đoán được bảy tám phần. Nếu là bình thường, hắn nhất định tại chỗ tức giận, hỏi cho rõ. Nhưng là từ đại công tước trong phủ sau khi ra ngoài, hắn đã hiểu làm tinh tầm quan trọng, chuyện này hắn không muốn ở bên ngoài nói, ngay sau đó ra hiệu Kim Tam bất cấm miệng tiếp đó lên xe đuổi, vung tay lên nói, trở về. theo bạch tượng thần đội xe trở lại bạch tượng thần phụ đệ, bạch tượng thần toàn bộ hành trình biểu hiện như là bình thường đồng dạng. thoáng nhìn liền cùng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì giống như. vào bạch tượng thần phụ đệ, cửa lớn vừa đóng, bạch tượng thần trong mắt hung quang trợn lóe, nắm lấy kim tam bất quần áo cổ áo, tức giận nói, đến cùng là tình huống gì, cổ lý an đâu? kim tam bất không dám lên tiếng, một bộ nhu nhược bất lực, nhát gan sợ phiền phức bộ dạng, một mặt định tươi cười, thấy thế nào đều giống như cái không thành sự tiểu nhân. bạch tượng thần nhà kim tam bất sợ tới mức bờ môi run rẩy không dám nói lời nào. Lúc này mới đem Kim Tam bất ném trên mặt đất, nói, "Nói đi, mặc kệ chuyện gì, ta tha cho ngươi khỏi chết." Kim Tam bất vội vàng bỏ dậy, quỳ trên mặt đất phanh, phanh phanh chính là ba cái đầu dập đầu đi xuống, vỡ đầu chảy máu. Chương 17, Kim Tam bất tính toán. Bạch tượng thần thấy đây, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hơi hỏa hoan rất nhiều. Kim Tam bất lúc này mới nói, "Đại nhân, chuyện là như thế này." Tiếp đó Kim Tam bất một năm một mười đem nửa đường gặp được Giang Ly sự tình cùng Kim Tam bất nói. Kim Tam bất nghe vậy, cau mày, tại chỗ xoay một vòng, lạnh lùng nói, "Ngươi nói là một mình hắn diệt đi ta mười vạn bạch tượng quân cùng với cổ Lý An Kim Tam bất trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời dùng sức gật đầu. Hắn biết rõ hiện tại hắn có thể cái gì cũng không cần, miễn là còn sống, chỉ cần bạch tượng thần tín nhiệm, chỉ cần bạch tượng thần kéo hắn vào cái kia quý tộc Vi. Cho nên Kim Tam bất không có gì không thể nói. Hắn muốn làm bạch tượng thần thần tín, nhất định phải để cho mình biểu hiện đầy đủ trong suốt trung thành. Bạch tượng thần trên chán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói, Giang, Ly, ta muốn lột da của ngươi ra. Bạch Tượng Thần rất muốn cứ như vậy lao ra tìm Giang ly tính sổ sách, nhưng mà đại công tức lời nói còn tại vang lên bên tai, hắn không thể không tạm thời nhìn xuống. Bạch Tượng Thần liếc mắt nhìn Kim Tam Bất, lạnh lùng nói: Tất cả mọi người chết trận, ngươi lại chạy trở về. Ngươi là một cái nhát như chuột kẻ hèn nhát cùng đào bình. Kim Tam Bất cuốn quýt dập đầu nói: Là vâng vâng. Ta chính là người nhát gan như chuột kẻ hèn nhát cùng đào bình, nhưng mà ta đối đại nhân trung thành lại là nhật nguyệt chứng giám a. Bạch Tượng Thần lạnh lùng nhìn Kim Tam Bất nói: Macedonia Đế quốc chỉ có chết trận dũng sĩ, không có nhát gan kẻ hèn nhát. Kim Tam Bất trên chán mồ hôi như là đậu nành đồng dạng hướng xuống cút, không dám lên tiếng. Bạch Tượng Thần nhìn Kim Tam Bất sau khi, vô cùng băng lãnh mà nói, đi xuống đi. Kim Tam Bất liên tục gật đầu, cái kia tiểu nhân cáo lui trước. Nói xong, Kim Tam Bất lui về phía sau, chỉ là tại trước khi đi, đột nhiên hỏi Bạch Tượng Thần, đại nhân, nếu như trong lòng ngài có cái gì không vui, tiểu nữ có thể. Bạch Tượng Thần nghe vậy, liếc qua Kim Hi, Kim Hi toàn thân run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Kim Tam Bất sẽ nói ra loại những lời này. Bạch Tượng Thần nhìn Kim Tam Bất, Kim Tam Bất một mặt định nhọt nhìn Bạch Tượng Thần hồi lâu, bạch tượng thần hừ lạnh một tiếng nói, tất cả đi xuống. kim hi lúc này mới như chút được gánh nặng đi theo kim tam bất đi ra ngoài. rời đi bạch tượng thần phụ đệ, kim hi liền muốn nói cái gì, kim tam bất thì trước thời hạn mở miệng, quát lớn, đồ vô dụng, có thể phục vụ bạch tượng thần đại nhân, là ngươi thiên đại phúc phận, nhưng mà ngươi vừa mới đó là cái gì ánh mắt? ba ngày không được ăn cơm. nói xong, kim tam bất sải bước đi. kim hi đứng tại chỗ bập bập rơi nước mắt, kim diệu thấy đây, một bên an ủi kim hi, một bên lôi kéo kim hi đuổi kim tam bất đi. chờ ba người đã đi xa. Bạch tượng thần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thầm nói, tuy là không biết hắn người, nhưng mà ta quả thực cần một cái như vậy chó. Cách xa Bạch tượng thần phụ đệ, Kim Tam bất mới âm thầm xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt tức giận không hiểu, ai đoán con cái, Kim Tam bất không nói gì. Được chứng kiến phi giam về sau, Kim Tam bất đối với toàn bộ Hoàng Kim thành đều không có cảm giác can toàn, hắn sợ không cẩn thận nói sai dẫn tới họa sát thân. Tuy là ngày hôm nay hắn làm rất nhu nhược, rất rất rưỡi, nhưng mà hắn biết rõ, hắn không làm như vậy, ngày hôm nay bọn hắn một nhà con khả năng cũng phải chết ở Bạch tượng thần phụ đệ chính giữa. Hắn nếu là không chủ động đưa ra Kim Hy ngủ cùng, Kim Hy ngày hôm nay nhất định nằm tại bạch tượng thần trên giường, về phần hắn cũng không biết ngày mai còn có thể hay không nhìn thấy Kim Hy. Hắn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng mà thế nhưng con cái quá trẻ con, rất nhiều thứ hắn chỉ có thể bản thân suy nghĩ, bản thân đi làm, căn bản là không có cách cùng hai người giải thích. Kim Tam bất vũ vô Kim Hy bả vai nói, hiện tại ngươi khả năng không hiểu ta hành động, nhưng mà về sau, ngươi biết biết. Chỉ là hy vọng ngày đó có thể sớm một chút tới. Ta một người, quá mệt mỏi. Nói xong, Kim Tam bất trở về phòng đi ngủ đây. Đêm nay hắn lại mơ tới Lam Tình, tại trên tiệc rượu hắn là phong quang nhất một cái kia, quyền sinh sắt trong tay nắm chắc, nữ nhân thành đàn. Cùng lúc đó, một tòa núi nhỏ tại trong núi rừng cấp tốc chạy như bay, phía dưới một nam một nữ, một trước một sau khiêng đỉnh núi chạy về phía trước. Giang Ly thì tại trên núi cắt gỗ, làm một cái chất gỗ phẩm. Giang Ly trước đó luyện tập qua điêu khắc, cho nên làm cái này cũng là dễ như trở bàn tay. Quả đen đứng tại trên cây, ngáp một cái nói, "Lão đại, cũng không bao xa, ngươi làm gì không vọt thẳng đi qua?" Giang Ly cười nói, "Không đợi. Ngày mai không phải cái gì kia gà trống lớn sinh người ta?" vừa vặn giúp hắn mừng thọ. Hắc Liên nhìn Giang Ly bán thành phẩm nói, ngươi đây là. Giang Ly nói, chúc thọ a, cũng không thể tay không đi đi, cho người ta làm chút quà tặng. Đúng, ngươi nằm ở bên trong thử một chút lớn nhỏ. Hắc Liên ồ một tiếng nằm đi vào, tiếp đó Hắc Liên chỉ thấy Giang Ly cầm cái gỗ cái nắp cho hắn đắp lên, trong nháy mắt đó Hắc Liên đột nhiên rõ ràng cái gì, một nắm sốc lên cái nắp, giận dữ hét, ngươi tởm ở đây là quan tài A. Giang Ly đương nhiên trả lời một câu, a. Thế nào? Thế nào? Ngươi để cho ta một đời đại ma vương nằm trong quan tài. Ngươi là cho cái kia tiểu cải trấn dự định qua tải, vẫn là chuẩn bị cho ta a." Hắc Liên bóp lấy Giang Ly cái cổ dùng sức lung lay. Giang Ly ho khan hai tiếng nói, buông tay, buông tay." Nhìn ngươi lời kia nói, ngươi muốn chết ta còn không muốn ngươi chết đây. Vừa mới ngươi không phải vô vị a? Ta chính là cho ngươi tìm một chút chuyện làm." Ta nhổ vào. Hắc Liên thật muốn một cục đờm đặc buồn nôn tử nhãn trước tôn tử này. Giang Ly cũng không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn Quả Đen nói, "Quả Đen, ngươi cái kia thật không có cái đồ chơi này hàng tồn a." Quả Đen mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Láo đại Ta mang toàn núi nhỏ đã rất khác loại được chứ? Ngươi ngược lại là tốt, còn muốn để cho ta bên người mang qua tải, đồ chơi kia nhiều vận đen a." Giang Ly ha ha cười nói, "Vận đen? Ngươi còn có mặt mũi nói cái này? Quả đen sứ sở, lúc này mới nhớ tới, phải nói vận đen, thật giống thanh danh của hắn không thể so quan tài tốt hơn bao nhiêu." Nói đến đây, Giang Ly nói thầm lên, "Núi nhỏ, quả đen, quan tài, ai nha ta đi. Giết người, thả trong quan tài, chôn dưới núi nhỏ, trên cây rơi cái quả đen khóc hai cổ họng." Giang Ly ánh mắt sáng lên, vỗ bàn tay một cái nói, về sau chúng ta đổi nghề a coi như việc tăng lễ nhi vương mua chúng ta qua tải đưa nghĩa địa đưa quạ đèn khóc tang thế nào quạ đen liếc mắt nhìn giang ly một bộ lao tử không nhận ra ngươi ta muốn đổi lao đại bộ dạng hắc liên thì bập bập miệng nói ta cảm thấy thật đúng là đi ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm hoàng kim thành phía trong đã là đèn đuốc sáng trưng toàn thành trên dưới hầu như tất cả mọi người đang di chuyển đèn dầu treo đầy khu phố bó đuốc chiếu sáng thiên cung từng đội từng đội người tại trên đường phố xuyên qua đem chọn cái hoàng kim thành bố trí trắng lệ vui mừng hớn hở đồng thời Tại thành thị chính Bắc bên cạnh Hoàng Kim Quảng trường chỗ, đám người tụ tập, đủ loại trái cây bị mang lên thực rượu, đồng thời nhạc thủ đã bắt đầu thử nghiệm diễn tấu ca khúc, là trắng trời thọ yến làm tí diễn. Tóm lại, giờ khắc này Hoàng Kim thành vô cùng bận rộn. Sau khi trời sáng, khách giao nhau, nhau theo trong nhà đi ra, thẳng đến Hoàng Kim Quảng trường. Đến từ Hoàng Kim thành bốn phía to to nhỏ nhỏ 36 cái bộ tộc, thành thị tộc trưởng, thành chủ vui mừng hớn hở ngồi xuống, hai bên khách sáo chào hỏi. Đến giờ lành, theo ba tiếng pháo mừng vang lên, vãn nản đại công tước mang theo phu nhân chậm rãi đi tới, toàn trường khách quý đứng dậy. Chúc mừng. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt, Vãn nàn đại công tước không có lập tức ngồi vào chỗ ngồi của mình, mà là cung kính hướng về phía đế vương nghiễm trận vương hướng, hướng về phía tôn này cao to đại đế phó tượng hành lễ. Tất cả khách nhau nhau bắt trước. Cuối cùng Vãn nàn đại công tước mới ngồi tại chỗ ngồi của mình. Theo sau hạ nhân đem tất cả mọi người đưa tới lễ vật tất cả đều đẩy đi lên, tích tụ trên mặt đất, giống như núi nhỏ. Khi tất cả người quà tặng đều đưa lên về sau, có người hô to, "Xin Vãn đại công tước chọn một cái yêu nhất quà tặng, xem như ngày hôm nay sinh nhật quà tặng chi vương." Đây cũng là hôm nay, màn kịch quan trọng, tất cả quà tặng đều là không ký danh, xen lẫn trong đồng thời đưa lên. Cái này chọn lựa, thuần túy là dựa vào nạn người yêu thích, cùng tâm tình tới định. Mặc dù có chút phóng đãng, nhưng cũng công bằng. Những năm qua, ai quà tặng nếu là vào vãn và nạn đại công tước pháp nhãn, tương lai một năm cũng có thể xôi gió xôi nước, thậm chí đạt được ngoài định mức chăm sóc. Toàn bộ bộ tộc cùng thành thị cũng có thể qua thoải mái, nợ mày nợ mặt. Thậm chí có lúc vãn đại công tước sẽ còn ban thưởng chức quan, quân hàm, cùng với đi tới đế đô bồi dưỡng học tập cơ hội. Bởi vậy, giờ khắc này tất cả mọi người rối cổ chờ đợi lấy vạn nạn đại công tức lựa chọn vạn nạn đại công tức đi tới quà tặng gấp giảm dạo qua một vòng cuối cùng từ bên trong tìm ra một nắm màu xanh thẳm đại kiếm đi ra đây đại kiếm có tới 1 mét 9 dài thân kiếm một mạc phía trên hàn quang lập lè trong ngay mắt đó một tên bộ tộc tộc trưởng rối cổ một mặt vẻ kích động nhưng mà vạn nạn sau khi xem khẽ lắc đầu trọng là nặng đáng tiếc rất sắc bén dễ dàng vỡ nói xong vạn nạn đem đại kiếm bỏ xuống lại đi một hồi tìm một vòng về sau vạn nàn cau mày dường như cũng không có cái gì đặc biệt vừa ý đúng lúc này Và nàng đột nhiên theo một đôi bảo bối chính giữa lấy ra một khối trắng muốt ngọc bội, nói: "Đây là ai đưa?" Ngọc bội kia thế nào xem xét lên không có gì, nhưng mà phía trên lại điêu khắc đầu này rắn đồng dạng rồng. Đây rồng, rất nhiều người căn bản không nhận ra, nhưng mà Vana biết. Hắn biết, đây rồng tại toàn bộ Macedonia Đế quốc cương vực cũng không có xuất hiện qua, nhưng mà nhà bọn hắn cổ xưa tài liệu lịch sử dặm, đề cập tới Lam Tinh, cũng đề cập tới Lam Tinh bên trên loại này rồng đồ đằng. Hiện tại hắn tâm tư đều tại Lam Tinh bên trên, đương nhiên hướng về phía rồng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một người, Cung Kính nói: "Là tiểu nhân đưa." Va Nạn xem xét, người tới rõ ràng là Bạch Tượng Thần. và Nạn cười nói: "Ngươi có lòng." Bạch Tượng Thần cung kính nói: "Tiểu nhân hẳn là." và Nạn cười ha ha xoay người hướng đi bản thân bảo tọa. Nơi xa, Kim Hi thấp giọng hỏi Kim Tam Bất: "Cha, đây rõ ràng là ngươi chọn lễ vật. Vì sao ngươi đem lễ vật này cho Bạch Tượng Thần làm lễ vật, bản thân lại đưa một cái không đáng chú ý đồ chơi?" Kim Tam Bất nói: "Không hiểu liền nhìn, về sau liền hiểu." Kim Hi ồ một tiếng, liền không nói lời nói trong đầu vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Nơi xa, Bạch Tượng Thần rất vui vẻ đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn Kim Tam Bất, trong mắt đều là thỏa mãn vui vẻ. Tiếp đó đi tới, đối Kim Tam Bất nói, ngươi lần này làm rất tốt, con gái của ngươi cùng con trai về sau liền làm ta nghĩa nữ, nghĩa từ đi. Chương 18, phô trương rất lớn a. Lời này vừa nói ra, Kim Hi cùng Kim Diệu ngây ngẩn cả người. Kim Tam Bất mau mau cho bọn hắn hai bàn tay, hai người vội vàng quỳ xuống đất lạy bái, bái kiến nghĩa phụ. Bạch Tượng Thần cười ha ha lấy trở lại bản thân xem như bên trên. Kim Hi cùng Kim Diệu kích động nhìn Kim Tam Bất, đặc biệt là Kim Hi, thành Bạch Tượng Thần nghĩa nữ đại biểu cho không cần lại làm Bạch Tượng Thần nữ nhân không cần ngủ cùng. Nay bằng với theo trong cơn ác mộng bỏ ra ngoài, Kim Tam bất lại cười có mấy phần quỷ dị, chuyện này thoạt nhìn dường như là bạch tượng thần đối với hắn con cái ban thượng. Nhưng mà Kim Tam bất cũng hiểu được, đây là bạch tượng thần đối với hắn ban thượng, đang minh sắc nói cho hắn biết, từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta. Trên thực tế, thực lực, địa vị đi đến bạch tượng thần cấp độ này, cái gì nữ nhân hắn hay không? Hắn đối với nữ nhân ham muốn cũng không cao, trước đó nói là nạp Kim hi, cũng chỉ là một loại tùy ý lôi kéo thủ đoạn mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ, lôi kéo thủ đoạn cao minh hơn để Kim Tam bất không cách nào từ chối. Chẳng qua Kim Tam bất rất ưa thích loại này lôi kéo. Đúng lúc này đã trở lại trên chỗ ngồi và nản cất cao giọng nói: Ta tuyên bố hôm nay quả tặng chi Vương là cái này lòng văn ngọc bội. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Chẳng qua ngay sau đó nhao nhao đứng dậy reo hò, khen ngợi. Lúc này không ai dám thoát ra một tơ một hào bất mãn, sợ bị cái này thủ lòng dạ hẹp hòi và nản đại công tức để mắt tới, cửa nát nhà tan. Ngay tại toàn trường sôi trào reo hò thời điểm. Ta không đồng ý. Lao tử lễ vật mới đưa đến, dựa cái gì hắn làm Vương? Ai? Ai lớn mật như thế vậy mà dám to gan phản bác và nản đại công quyết định? Đây là muốn gây rối à? Thật sự là không biết sống chết. Tại Hoàng Kim Thành, Vạn Nản chính là vương, chính là trời, chính là thần. Ai dám phản bác ý kiến của hắn? Phía dưới nghị luận ở ý, Vạn Nản sắc mặt cũng trầm xuống, hễ mắt lạnh lùng nhìn phương xa. Hắn là Hoàng Kim Thành vương, ở đây hắn cái gì cũng không thiếu, cho nên hắn căn bản không thèm để ý người khác đưa cái gì, hắn chỉ để ý mặt mũi của hắn. Bây giờ có người đánh mặt, hắn đương nhiên cao hứng không nổi. Vạn nghe tiếng nhìn lại, tiếp đó ngây ngẩn cả người chỉ thấy một tòa núi nhỏ ở một tiếng đâm vào hoàng kim thành trên tường thành dây nặng tường thành mệnh danh có thể chặn lại lục trần phía dưới tất cả cường địch tập kích tường thành trực tiếp vỡ nát tiếp lấy núi nhỏ kia một đường thế như trẻ tre lao đến địch tấn công địch tấn công có người kinh hô đồng thời có cường giả đã đứng dậy tùy thời dự định xuất thủ bạch tượng thần nhìn về phía trên núi vừa vặn nhìn thấy đứng tại một cái quan tài bên trên giang ly hắn không nhận ra giang ly nhưng mà hắn nhìn ra đối phương là da vàng mắt đen người bạch tượng thần nhìn về phía kim tam bất kim tam bất liền vội vàng tiến lên nói đại nhân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 lại dám đánh vào thành đến, thật là một cái thứ không biết chết sống. đang khi nói chuyện, bạch tượng thần đứng dậy nổi giận nói, giang ly, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. liên quan tới giang ly, bạch tượng thần cũng cùng vạn nàn đại công tước nói qua, dù sao dính đến lam tinh sự tình vạn nạn đại công tước đều cảm thấy rất hứng thú. vạn nàn nghe xong, mắt sáng rực lên, vung tay lên để bạch tượng thần yên tĩnh, tiếp đó chắp tay sau lưng nhìn một chút giang ly nói, giang, giang ly, ta không có phát sai âm a. giang ly bình chân như vậy ngồi ở kia, nói, không, phát âm còn rất chính xác. Jang Li một bộ thư gián thích dí bộ dạng, nhưng mà dưới núi nhỏ mặt gạ kỳ ạ cùng Lester lại nhanh doa khóc, bọn họ khiêng núi nhỏ một đường chạy tới, vốn cho rằng Tưởng thành sẽ chặn lại Giang Li. Kết quả tên này vung tay lên trực tiếp để cho bọn họ hừng hực đi qua. Tiếp đó Tưởng thành nổ tung. Bọn họ nhìn thấy Thành Vệ quân đều tới, đây không sao, trọng điểm là hiện tại đứng tại bọn họ người trước mắt, nhưng mà Hoàng Kim Thành Vương và Nàn Đại Công Tức Ca còn có Hoàng Kim Thành thứ hai Cao Thủ Bạch Tự Thần, cùng với đến từ các bộ tộc lớn, Thành Thị Tộc trưởng cùng Thành Chủ, những người này tùy ý lôi ra một cái tới đều có thể trấn áp bọn họ mà bọn họ dường như đứng ở những người này phía đối lập, nhất thời khóc không ra nước mắt. Hai người cũng muốn chạy, nhưng mà chợt phát hiện ngọn núi trọng lượng tăng lên, để hai người căn bản không dám động đậy. Đồng thời Giang Ly âm thanh truyền đến, "Hai người các ngươi còn dám cho ta leo cây, trực tiếp để chết hai người các ngươi." Hai người đối liếc mắt, đều thấy được hai bên trong mắt ý tứ. Mặc kệ hai người có phải hay không nguyện ý, Giang Ly là bọn họ khiêm tới, tưởng thành là trên tay bọn họ vỡ nát, đây là tội lớn, hơn nữa là tội chết. Rời đi Giang Ly, bọn họ chắc chắn phải chết, đi theo Giang Ly nhiều nhất bị làm thú cưới. Cho nên hai người cúi đầu lại không lên tiếng lần thứ nhất tiên lặng cầu nguyện hy vọng giang ly có thể thắng vạn nạn đại công là bậc nào người thông minh tinh nhìn lướt qua cơ bản liền thấy rõ tất cả Chẳng qua vạn nàn căn bản không thèm để ý gã kỳ ạ cùng lê Sector, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có lam tinh chỉ cần cầm tới lam tinh hắn tại alexander đại đến nơi đó ngữ quyền nhất định bảo tăng đến thời điểm một cái hoàng kim thành căn bản không để vào mắt mười cái hoàng kim thành cũng không thành vấn đề vạn nàn gật đầu nói không sai liền tốt ngươi vừa mới nói ngươi phải cho ta tặng quà giang ly cười gật đầu nói đúng vậy à Ta lễ vật còn chưa tới, ngươi liền cho người khác lễ vật phong vương. Không khỏi quá không cho mặt mũi a. Giang Ly. Giang Ly là ai? Các ngươi biết hắn là ai a? Không biết ta, chưa từng nghe qua người này a. Chưa từng nghe qua người này. Không có danh tiếng gì, còn muốn mặt mũi. Còn đánh vào Hoàng Kim thành. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Lại không đơn giản lại như thế nào? Nơi này là Hoàng Kim thành. Biết ta hôm nay buổi sáng thấy người nào rồi sao? Người nào? Có người hỏi. Ta thật giống nhìn thấy 12 kỵ sĩ bàn tròn. Cái gì? có dưới người ý thức hét lên. Đừng kích động, ta cũng không xác định có phải thật vậy hay không. Chẳng qua nơi này còn có 200 vạn đại quân đây, Macedonia Vương trận vừa mở, ai có thể đáp mũi nhọn? Muốn ta nhìn, đây Giang Ly đoán chừng là cái nào sơn cốc rảnh đi ra, chưa thấy qua việc đời, ỷ có chút bản lĩnh mới làm loạn. Thật là có bản lĩnh người, ai dám ở đây dương ai. Có người phân tích nói. Ngươi nói đúng, nhìn tới có hảo ý. Đều nhìn a, tuyệt đối cho hay. Cũng không biết, Vạn Nàn đại công tức muốn cho hắn chết như thế nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chẳng qua không có người để ý Giang Ly. Giang Ly cũng không để ý bọn họ, cười nói, đúng a, tặng quà tới. Chẳng qua cho ngươi trước đó ngươi đến cho ta ba người. Vạn Năng cười nhạo nói, ngươi còn quản ta đòi người. Tốt, ta dẫn hướng nhìn một chút ngươi muốn ai. Giang Ly liếc mắt ngay tại trong đám người nhận ra Kim Tam Bất, Kim Hy cùng Kim Diệu ba người, nói, ta muốn ba người bọn hắn. Vạn Năng liếc mắt nhìn ba người, Bạch Tượng Thần đứng lên nói, đại nhân, đây là ta đắc ý nhất bộ hạ cùng nghĩa tử của ta cùng nghĩa nữ. Vạn Năng đối với Kim Tam Bất thân phận đương nhiên đã sớm biết, giờ này khắc này Bạch Tượng Thần đứng dậy giải thích, chẳng qua là giải thích cho những người khác nghe bỏ đi mọi người nghi ngờ trong lòng. Vạn Nàn nói, nhìn tới ba người này không thể cho ngươi, làm sao? Người không cho ngươi, lễ vật cũng không tiễn. Giang Ly thở dài nói, cho ta người, lễ vật này liền không tiễn. Nhưng mà ngươi không cho chúng ta, vậy cái này lễ vật ta phải đưa cho ngươi. Có câu nói rất hay, tay của người kiêm ngắn, ăn người nhu nhược. Người cầm ta lễ vật, ta lại cướp người, không quá phận a. Vạn Nàn còn là lần đầu tiên nghe được loại này mui biện, cười lạnh nói, ngươi còn muốn cướp người? Giang Ly ha ha cười nói, không phải có người, là giết người. Không nhiều lời lễ vật tiếp tốt nói xong giang ly lăng không mà lên nắm lên quan tài trực tiếp ném về vã nàn đại công tước Vã nặn hộ vệ bên cạnh lập tức bay lên trời tiếp lấy quan tài Vã nàn xem xét nhất thời nổi giận thọ yến bị đưa quan tài không có cái gì so cái này càng hỗn đản mọi người thì triệt để sôi trào. quan tài thọ yến đưa quan tài tiểu tử này điên rồi tiểu tử này điên không điên ta không biết nhưng mà vã nặn đại công tước tuyệt đối phải điên rồi quả nhiên vã nàn nổi giận lại không chơi cũng không giả trực tiếp một chân đá nát quan tài chỉ vào giang ly nói giết hắn cho ta giết đã sớm chạy tới thành vệ quân phát ra gầm lên giận dữ trên vạn người thúc ngựa sông về giang ly giang ly liễu môi một cái trực tiếp một nắm chụp lại dưới mông núi nhỏ tiếp đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vung lên ngọn núi nhỏ kia bằng một tiếng đánh tới hướng chi kia kỵ binh đội ngũ núi nhỏ trực tiếp bình định lần cận tất cả công trình kiến trúc kỵ binh đội ngũ trực tiếp bị núi nhỏ đập vào sâu trong lòng đất không rõ sống chết núi nhỏ tại lún vào mặt đất về sau ca một tiếng vỡ vụn ra hóa thành một chỗ đá vụn có thể thấy được vừa mới giang ly một kích kia có bao nhiêu hung ác tránh hết ra ta tới Một thân rất lớn, một người đứng lên, trước mặt hắn bản trực tiếp bị hắn cường tráng đối thân thể chen lật bàn. Hắn cũng mặc kệ, thiện tay quơ lấy bên người cắm trên mặt đất mọc ra 2 mét chiến phủ đỡ trên bờ vai, thật cao ngẩng đầu lên, vô cùng kinh miệt nhìn Giang Ly nói, Hoàng Kim Thành ngươi cũng dám động thủ giết người, còn giết ta thành vệ con người. Ngươi để cho ta rất không cao hứng. Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, ngươi nha ai vậy? Giang Ly không nhận ra hắn, nhưng mà Hoàng Kim Thành bên trong người không có người không nhận ra hắn. Thành vệ quân thống lĩnh An Sơn xuất thủ. Người của mình bị diệt, hắn khẳng định ngồi không yên. Cái tên này nhưng mà bạo tính tính a, hơn nữa nổi danh tàn bạo, hắn ra tay, tiểu tử này sợ là không lưu được toàn thời. Mọi người thảo luận thời điểm, bắt đầu lui về phía sau. hiển nhiên đối với cái này An Sâm vô cùng kiên kỵ, ngay cả Bạch Tượng Thần cũng cao mày lên lông, thầm nói cái này chết biến thái, vẫn là phách lối như vậy. An Sâm mặc kệ mọi người nói cái gì, mà là tự mình nói, không nhận ra ta. Cũng đúng, như ngươi loại này huyết mạch rác rưởi tiện dân làm sao có cơ hội tiếp xúc đến ta đây. Chính thức tự giới thiệu mình một chút ta, ta chính là người vừa mới đánh chết đám người kia lao đại thành vệ quân đại thống lĩnh, An Sâm. Ngoài thành ta mặc kệ, trong thành, tất cả mọi người đến cho ta thủ quy củ, không tuân quy củ hừ hừ. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp đó chỉ vào Vạn và Nạn nói, cái tên mập mạp kia cũng muốn tuân thủ quy củ của ngươi à? Khí thế đi đến Cường Thịnh, trang bức chứa vào cao trào An Sâm nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Vạn Nạn, nhất thời chột dạ nuốt ngụm nước bọt, quay đầu mắng, tiểu tử ngươi gây chuyện phải không? Nghe không hiểu tiếng người phải không? Giang Ly buông tay nói, ta nghe rất rõ ràng à, ngươi nói là trong thành, tất cả mọi người phải tuân thủ quy củ của ngươi. Hắn chẳng lẽ không tại trong thành này à? cơ miệng, ngươi cái tiện dân, ngươi căn bản không hiểu ta ý tứ. An Sâm sợ tới mức trên chán đều là mồ hôi lạnh, hắn biết rõ, liền một câu nói kìa, và nằm nếu là không thoải mái à, hắn cái này đại thống linh tùy thời có thể lấy bị ném đi chùi một cầu. Giang ly bị giống móc móc lỗ tai nói, có lý không tại âm thanh cao, hô lớn tiếng như vậy làm gì? đúng, ngươi tên gì tới? An Sâm nghe được Giang ly đổi chủ đề, lập tức trở về về trang bức tiết ấu, hơi ngửa đầu, lỗ mũi hướng về phía Giang ly nói, tiện dân trí nhớ quả nhiên kém cỏi, mà thôi, ta nhắc lại ngươi một lần, nhớ, ta. ẩm Thao. Trên bầu trời chuyển đến An Sâm tiếng mắng, nhưng mà người đã hóa thành sao băng bị đánh không còn. Giang Ly thu về 5 đấm nói, nói tên là được, nói nhảm nhiều như vậy. Còn có, lỗ mũi quá lớn, còn có cước mũi Giang Ly nói xong, xem xét những người khác, chỉ thấy tất cả mọi người cái cầm đều nhanh đi trên đất. An Sâm tuy là người không đáng tin cậy, nhưng mà thực lực nhưng mà thực sự phá ba trần lục trần cảnh giới cao thủ A. Một quyền liền đánh bay, vậy cái này hàng phải là thực lực gì? Giờ khác này, tất cả mọi người rõ ràng một chút, trước mắt cái này tiện vù, vù nạn Thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Khốn nạn, ngươi lại dám đánh lén. Gầm lên giận dữ từ trên trời chuyển đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nắm ngàn trượng lớn lên lưới bữa lớn lăng không hạ xuống, bổ về phía Giang Ly. Hô! Ta liền nói à, dù sao cũng là phá ba trần lục trần cảnh giới cao thủ, làm sao có thể bị một kích đánh giết? Quả nhiên, giết trở lại tới. Có người thở phào nhẹ nhõm. Nếu không cũng quá rung động. Bọn họ cũng qua không có cảm giác an toàn. Hiện tại tốt, An Sâm trở về. Bọn họ nhất thời cảm thấy trước mắt người này thực lực có lẽ không có biến thái như vậy, cảm giác cả an toàn tăng cao. Lại nhìn Giang Ly, chỉ thấy Giang Ly bĩu môi nói: ai ơi, cùng ta so phô trường phải không? Đùa rất lớn a." Nói xong, Giang Ly không lưng thân cùng, nắm tay phải thu về, chờ đến an xâm rơi xuống thời điểm, Giang Ly hai chân giấm một cái. Ầm. Đại địa phản phất nổ lên 10 cấp như phong bạo. Giang Ly chân đạp đại địa, mượn tới đại địa chi lực. Lực xuyên qua hai chân, theo phần eo, đi cổ sống đại long, rót vào cánh tay phải, rót vào nắm tay phải bên trong toàn thế đánh ra. Ầm. Bốn phía thực lực thấp hơn lục trần cảnh giới người chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi tới, cái gì đều thấy được, trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế hướng trên trời bay đi. Đúng lúc này, Bạch Tượng Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn hư không để ép. Bao tác bị lập tàn, mọi người lúc này mới chật vật ngã một chỗ. Một mặt hoảng sợ nhìn Giang Ly, vừa mới một quyền kia quá kinh khủng, vẫn là người a. Chương 19, Khiêu Vũ vòi béo. Đồng thời mọi người mau mau nhìn về phía không trung, muốn nhìn một chút trên trời làm sao vậy. Kết quả ngẩng đầu một cái chỉ thấy mấy ngàn trượng lớn quyền quỉnh phóng lên trời, cái kia ngàn trượng lưỡi búa lớn tại mấy ngàn trượng nắm đấm phía trước liền cùng đồ chơi giống như. Mọi người cũng không nhìn thấy cái kia búa cuối cùng dạng gì, bởi vì bọn họ ánh mắt đã bị quyền quỉnh lấp kín, đúa cũng tốt phía sau An Sâm cũng được, tất cả đều không thấy được. Chỉ thấy quyền quỉnh kia một đường đi lên trên sông tới. Con An Sâm, một điểm động tĩnh cũng không có. Cũng không biết là bị quyền quỉnh đánh bay, vẫn là trực tiếp đánh thành bụi. Mọi người lần nữa lặng im, từng cái về sau xây dịch, không dám tới gần răng ly. Ba ba ba. Một tiếng tiếng vỗ tay vang lên. Bạch Tượng Thần đứng dậy, hướng đi Giang Ly, vừa đi vừa nói, "Giang Ly, thực lực của ngươi quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Căn cứ tình báo của ta, ngươi hẳn là thành đan kỳ mới đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì?" Theo thành đan kỳ trực tiếp nhảy vào lục trần cảnh giới. "Ngươi vừa mới một bên kia, đã đạt đến phá bốn trần lực lượng. Loại lực lượng này ta quá quen thuộc, bởi vì ta vừa vặn cũng tại đây cái cảnh giới. Nhưng mà ta vì tu luyện đạo cảnh giới này, trọn vẹn dùng 13 năm. 13 năm, ta một lần cho rằng rất ngắn, bởi vì ta bị rất nhiều người cho rằng là tu hành thiên tài."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 Ngộ nhiên đốt nướng gì gì đó. Giang Ly thực sự nói thật, nhưng mà tại Bạch Tượng Thần trong mắt, tiểu tử này căn bản chính là đang gây hờn mới, bắt nạt hắn trí thông minh à. Bạch Tượng Thần hư lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm cái chết. Bạch Tượng Thần dậm chân một cái, toàn thân bạch khí bay lên, ở sau lưng của hắn hành trình một đầu màu trắng thần tượng, đồng thời khí thế của hắn cũng đi theo kéo lên. Giang Ly thấy đây, lông mày một bộ nói, phá bốn trần cảnh giới. Một tiếng con voi mũi tiếng vang vang lên, sau một khắc Bạch Tượng Thần đột nhiên phát động tấn công, một chân giẫm trên mặt đất, đại địa trực tiếp mạng lớn mạng lớn nổ nát vụn.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 Bạch Tượng Thần bước chân nhất thời ngừng lại, mang theo vài phần vẻ ước cao hỏi vang lên. Giang Ly lắc đầu, Bạch Tượng Thần đánh một quyền đánh vào Giang Ly trên đầu. Cong. Giang Ly hơi hơi ngẩng đầu, Bạch Tượng Thần một kích vậy mà không có thể làm cho Giang Ly di chuyển một bước. Thấy cảnh này đám người sợ ngây người. Đây chính là lấy thân thể cường độ tăng trưởng, lực lượng vô song Bạch Tượng Thần a. Tuy là không phải toàn lực nhưng mà một quyền kia uy lực cũng đủ để pha núi. Kết quả tiểu tử này vậy mà lông chuyện không có. Cái này. Mọi người đầu góc có chút quay lại. Đừng nói bọn họ, Bạch Tượng Thần con mắt đều có chút đăm đăm nếu như không phải lực phản chấn chấn cánh tay hơi tê, tê, hắn thật sự coi chính mình là đang nằm mơ. người khác không rõ ràng cái kia một quyền đến cùng có bao lớn uy lực, nhưng mà hắn rõ ràng a, đây tuyệt đối là toàn lực một quyền. bạch tượng thần không phải tiểu ca chớn, cũng không thích trang bức, hắn chỉ thích dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép tất cả. một mực đến nay, cho dù là gặp được so với hắn nhỏ yếu người, hắn cũng là toàn lực hành động, mục đích đúng là không cho đối phương lưu lại bất kỳ trở mình khả năng nhất kích tất sát, theo đội thắng lợi. cho nên vừa mới một quyền kia, người khác cho là hắn không dùng toàn lực, nhưng mà trên thực tế hắn đã dùng toàn lực nhưng mà đối phương, Bạch Tượng Thần nhưng lại không biết, Giang Ly cường đại nhất địa phương không phải công kích mà là phòng ngự. Ngay tại vừa mới, Giang Ly Quỷ Thần xui khiến lần thứ nhất manh động sử dụng hắc liên lực lượng đi phòng ngự. Trước kia hắn đều dựa vào hắc liên lực lượng bị động phòng ngự, hiện tại là chủ động xuất kích, hiệu quả vậy mà hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Bạch Tượng Thần lực lượng đánh vào trên đầu của hắn thời điểm, Giang Ly trong cơ thể cái kia hắc liên giếng cổ không gợn sóng lực lượng, tại Giang Ly có thể phía dưới vậy mà xuất hiện phòng ngự sơ hở, để Bạch Tượng Thần lực lượng xuyên tấu qua Giang Ly thân thể đánh vào trong đầu. Trong nháy mắt đó Giang Ly sợ hết hồn cho là mình muốn sụp đổ đây. Kết quả bạch tượng thần lực lượng vào giang ly đầu góc về sau. Đối mặt vậy mà không phải giang ly yêu ớt đại não, mà là hắc liên cái kia hạo như Yên hải ngân hà lực lượng khổng lồ đại dương. Bạch tượng thần lực lượng đánh vào hắc liên lực lượng đại dương về sau, hắc liên lực lượng phảng phất bị chọc giận đồng dạng. Vậy thì giống như một giọt nước tiến vào một nồi dầu bên trong, dầu sôi chảo. ầm. Giang ly nhìn thấy ác ma khủng bố chi lực bị kích thích trực tiếp dâng lên mà ra, rót vào giang ly trong cơ thể. Giang ly trong lòng hơi động, trực tiếp dẫn dắt đến những lực lượng này đi vào trong cơ thể. Hắn không có sử dụng những lực lượng này phản kích, mà là điều khiển lấy những lực lượng này thẳng đến của hắn lục trần cảnh đạo thứ năm cửa ải xúc trần mà đi. Không sai, Giang Ly căn bản không có ý định trước chiến đấu, mà là tính toán mượn bạch tượng thần lực lượng ở đây lần nữa đột phá. Không thể không nói, chuyện này đặt ở từ xưa đến nay những người khác trên người tuyệt đối là điên cuồng. Đối mặt ngang cấp cường địch điên cuồng tấn công, chẳng những không đánh trả, còn muốn bị đánh, còn muốn đột phá. Đây quả thực quá khó mà tin nổi. Người khác tu hành đột phá thời điểm là quan trọng kỳ, chịu không nổi bất kỳ quấy giày nào. Sợ phân tâm đột phá thất bại, dẫn tới nội thương hoặc là dẫn tới tâm ma. Như thế không chết cũng muốn lột một lớp da. Mà Giang Ly lại đi ngược lại con đường cũ, tại đây nguy hiểm nhất thời điểm, trực tiếp đột phá. Đương nhiên, cái này nguy hiểm là trong mắt người khác nguy hiểm, tại Giang Ly trong mắt, nơi này rất an toàn. Ầm. Giang Ly mang theo cỗ lực lượng này xung kích tại xúc trần cảnh giới hàng rào bên trên. Đã sớm nói, lục trần cảnh giới, lục đạo cửa ải, mọi người có thể lựa chọn bất kỳ một cửa ải tới xem như đạo thứ nhất xung kích phương hướng. Nhưng mà mặc kệ ngươi phá tan tầng kia cửa ải, mặt khác cửa hải độ khó đều sẽ đi theo bay lên mà xúc trần là lục trần chính giữa thứ hai khó phá cảnh giới bởi vì sát hương thanh vị bốn trần đều có đối ứng huyệt vị có thể xung kích có mục tiêu để lại dấu vết nhưng mà xúc trần khác biệt xúc trần không có cố định huyệt vị muốn kích hoạt xúc trần biện pháp duy nhất chính là cùng xung kích tầng kia bao phủ tại làn da phía ngoài một tầng màng bụi tầng này màng bao phủ toàn thân hơn nữa có thể tự lành không cách nào dùng để vạch trần mặt phương pháp phá vỡ rất nhiều người đều lựa chọn nội đạo phương thức đi làm hao mòn màng mũi bởi vì nói trắng ra là trần chính là ngăn cản người cùng thiên tri ở giữa lớp ký tưởng nếu là người cùng trời có thể hai bên cộng hưởng đồng thời phát lực như vậy thì không phải một người đang đối kháng với bức tường này mà là thiên hòa người đồng thời phát lực nội ứng ngoại hợp phía dưới tự nhiên là tốt đột phá nhưng mà cách tường quyến rũ bên ngoài tường nội tử cái kia cũng không phải một cái sự tình đơn giản cần nội tử đi qua cơ duyên cũng cần ngươi làm đủ dự định có thể tại nàng đi ngang qua trong nháy mắt đưa nàng hấp dẫn lấy hơn nữa nguyện ý giúp ngươi san bằng tường viện cùng ngươi sắc lang này sống hết đời mới được Giang Ly khẳng định là sẽ không lựa chọn phức tạp như vậy biện pháp, cho nên hắn lựa chọn lấy lực phá đi. Muốn dùng man lực loại bỏ màng bụi, biện pháp duy nhất chính là thông qua toàn thân toàn bộ lỗ chân lông, đồng thời bắn ra sức mạnh mạnh mẽ, mạnh mẽ đem tất cả màng bùi cũng trong lúc đó xung ra, xông thoái. Chuyện này đối với lực lượng trưởng không cùng lực lượng cường độ yêu cầu cực cao, người bình thường căn bản không dám loạn như vậy tới. Cho rằng một khi không khống chế được, rất có thể màng bụi không có xung ra, bản thân trước lượt ra, thây. Nhưng mà Giang Ly không quan trọng, thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, tùy ý chơi đùa, tuy là hành hạ như thế rất đau. Nhưng mà đáng giá. Theo Giang Ly mang theo người ác ma chi lực vọt tới đan điền bên trong, cùng mình âm dương nhị khí hỗn hợp lại cùng nhau về sau, Giang Ly trực tiếp thả ra đối ác ma chi lực chói buộc, sau một khắc, ác ma chi lực ở trong người nổ tung, trực tiếp cuốn lấy Giang Ly âm dương nhị khí, hướng về trong cơ thể bốn phương tám hướng đánh tới. Giang Ly chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó ngũ tạng lục phủ đều bâ méo, một cỗ kim châm muối sát thấu xương đau, đau Giang Ly khuôn mặt trong nháy mắt bâ méo. Nhưng mà để Giang Ly buồn bực là, đây phòng lực lượng vậy mà vẫn như cũ không thể phá tan bên ngoài thân đạo kia mà Nhưng mà Giang Ly đau đều muốn chửi mà nó. Những lời này nói rất dài dòng, trên thực tế cũng chính là chớp mắt sự tình. Bạch Tượng Thần một quyền đánh vào Giang Ly trên đầu, kết quả Giang Ly không hề động một chút nào vậy thì thôi, còn không có phản ứng gì. Bạch Tượng Thần nhất thời cảm thấy mặt mo có chút nhịn không được rồi, đang muốn buộc phát đây, chỉ thấy Giang Ly đột nhiên mặt đỏ lên, ngũ quan vặn mèo, đau ngồi sụp xuống, xuống. Bạch Tượng Thần sững sờ, theo sau cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật đau thương bất nhập đây, nguyên lai là giả bộ. Giang Ly ôm bụng phất, phất tay nói, ngươi chưa ăn cơm à? Dùng thêm chút sức à? Bạch Tượng Thần sững sờ. Theo sau cười lạnh nói, còn cứng rắn chống đỡ đây. "Tốt, như ngươi mong muốn." Bạch Tượng Thần là thật nổi giận, nếu như đối phương thật mạnh vậy thì thôi, kết quả là một cái chỉ được mã ngoài, thực chất vô dụng, còn kém chút để hắn mặt mũi mất hết. Bạch Tượng Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng Bạch Tượng hư ảnh dơ thẳng lên trời gào thét. Đồng thời nơi xa một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch tượng lao đến, đúng là hắn tọa kỵ, đồng dạng là lục trần cảnh giới mở bốn trần kinh khủng tồn tại. Đầu kia to lớn bạch tượng lăng không nhảy lên, tiếp đó một đầu vọt vào Bạch Tượng Thần sau lưng bạch tượng hư ảnh bên trong. Trong nháy mắt đó, Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, bạch tượng thần sau lưng bạch tượng vậy mà cùng đầu kia thật trắng voi hợp hai là một. Đồng thời đây bạch tượng lăng không ngồi xếp bằng, giống như một tôn thần linh. Nó toàn thân tản ra thần quang, quần quận lực lượng khuyết tán ra đến, uy áp vô cùng kinh khủng, dù là không có nhằm vào những người khác, những người khác cũng có loại đối mặt thần linh cảm giác, nhịn không được liền muốn quỳ đi xuống. Lực lượng của hắn cùng vừa mới so, tối thiểu nhất tăng lên gấp 10 lần. Lực lượng của hắn ép thẳng tới phá vỡ năm trần cường giả tuyệt thế. Đã sớm nghe nói, bạch tượng thần là ấn độ bên kia đầu nhập vào tới, trước đó một mực không tin hiện tại xem ra 89 phần 10. Tương truyền bên kia thật có một tôn bạch tượng thần, nhận mọi người cung phục. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Thực lực đi đến lục trần cảnh, tại người bình thường trong mắt cũng không chính là thần a. Cũng thế. Mọi người thảo luận thời điểm, bạch tượng thần lực lượng đạt đến đỉnh phong, nhưng mà hắn không có vội vã công kích, mà là phía sau hắn bạch tượng vậy mà đứng thẳng người lên, hướng về phía hư không từng quyền đánh lên, thoạt nhìn thập phần cổ quái. Ngay từ đầu mọi người xem không hiểu, nhưng khi bạch tượng thần lực lượng tiếp tục kéo lên thời điểm, cuối cùng có người rõ ràng, bạch tượng thần đây là tại tụ lực đã sớm nói, bạch tượng thần lực lượng là càng đánh càng mạnh, thời gian càng lâu càng mạnh. Giang Ly trước đó bất cần bị đánh ngồi xổm trên mặt đất không động được, hắn lại không có nhân cơ hội ra tay, mà là lại tại tụ lực, đây là rõ ràng muốn nhất kích tất sát a. Tốt một cái bạch tượng thần, dù là đối mặt đối thủ như vậy, đều tính toán toàn lực ứng phó a. Cái tên này cũng quá cẩn thận a. Có người dám thở dài. Bạch tượng thần mặc kệ nhiều như vậy, phía sau hắn bạch tượng cũng không phải là thật sự là hướng về phía hư không loạn đả, mà là tại nhảy một nhánh chiến múa, đây chiến múa bản thân liền có thể tăng lên hắn cùng bạch tượng ở giữa độ phù hợp.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 Giang Ly biểu lộ nhất thời đọc lại, theo sau mở miệng liền mắng, "Ta Tảo, ta bảo ngươi đánh ta, ai bảo ngươi khiêu vũ? Ngươi nhà có bị bệnh không?" "Ta Tảo." "Mập như vậy voi, còn làm điệu làm bộ, ngươi có dám hay không đem gà bá theo trên mặt rút ra nhét trở về?" Huệ! vừa luôn." "Hệ." Nghe nói như thế, Nguyên Bản một mặt ngưng trọng khán giả, phụ một tiếng liền bật cười. "Đinh." "Váng khí không. Bạch Tượng thần mặt thì trong nháy mắt liền đen. Phía sau hắn Khiêu Vũ Bạch Tượng thì toàn thân cứng đờ, tiếp đó theo bản năng sợ lên cái mũi của hắn lại sợ lên dưới hông, theo sau. Đinh Ván khí không, Nổi giận, vô cùng phẫn nộ. Bạch tượng phát ra gào lên một tiếng, trực tiếp liền muốn theo dung hợp trạng thái nhảy ra cùng Giang Ly liều mạng. Bạch tượng thần thấy đây, mau mau chấn an nói, "Đừng kích động, ta sẽ giúp ngươi giết hắn." Bạch tượng nghe nói như thế, lúc này mới cố nhịn, nhưng mà hắn chết sống cũng không chịu lại nhảy trên múa, mà là tại cái kia nhìn chằm chằm một đôi mắt, hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly, một bộ ta chừng chết ngươi cái miết tôn bộ dạng. Giang Ly ha ha cười nói, "Thế nào không nhảy? Ngươi cũng biết bản thân buồn nôn a." Ha ha ha! Bạch Tượng lần nữa cực kỳ phẫn nộ, muốn xông ra tới cùng Giang Ly liều mạng. Bạch Tượng thần thấy đây, biết không thể lại kéo, hét lớn một tiếng, có bản lĩnh ngươi chớ nút. Đang khi nói chuyện Bạch Tượng thần vung lên nằm đấm, trực tiếp đánh phía Giang Ly. Chương 20, mươi, Luân xuất pháp thủy. Bạch Tượng thần không phải an sâm, lực lượng của hắn không có lan truyền, vô cùng ngưng tụ. Lực lượng tại không có thoát ly nằm đấm thời điểm, tất cả đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Quyền kinh phá vỡ không khí, hầu như xé rách không gian đồng dạng. Một quyền này cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm à hình dung. Không có dư thừa đặc hiệu. Nhưng là mặc cho dựa ai cũng có thể cảm giác được nắm đấm kia bên trên ngương tụ vô cùng kinh khủng lực lượng loại trừ và năng đại công thức bên ngoài tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng lui về phía sau bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy một quyền này bạo phát đi ra thời điểm chỉ sợ muốn có thiên thai giáng lâm hắn sẽ né tránh a Kim Hi theo bản năng hỏi Kim Diệu nói đồ đần mới không tránh một quyền này lực lượng so vừa mới mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần trước đó một quyền kia Giang Ly đã suýt chút nữa bị thương nặng một quyền này muốn tiếp đó sợ là sẽ phải chết đi Kim Tam bất thì theo bản năng lui về sau một bước. Vô vỗ, vỗ bả vai của hai người nói, một hồi nếu như phát hiện tình huống có ổn, các ngươi đi trước. Kim Hi cùng Kim Diệu ngạc nhiên, không hiểu nhìn Kim Tam Bất. Kim Tam Bất không nói gì, tại trong mắt người khác, Bạch Tượng Thần một quyền này đủ để khai thiên tích địa, đánh giết Giang Ly. Nhưng mà Kim Tam Bất có loại dự cảm không tốt, cái loại cảm giác này rất trực tiếp, phản phất tại hắn bên thai gầm thét, Giang Ly sẽ không chết, Bạch Tượng Thần hẳn phải chết. Đồng thời Kim Tam Bất cũng quan sát được một ít mọi người không có chú ý chi tiết, trước đó Bạch Tượng Thần đánh là Giang Ly đầu, nhưng mà Giang Ly lại là ôm bụng tại cái kia đau, đây rõ ràng không hợp lý a. Trong này có rất nhiều giải thích, nhưng mà Kim Tam bất tin tưởng vững chắc một chút, Giang Ly đau cùng Bạch Tượng Thần nắm đấm cũng không quan hệ. Hiện tại Giang Ly không có sợ hãi, hắn nhất định có hắn lý do. Kim Tam bất đã sớm phân tích qua Giang Ly, tại trong mắt người khác, Giang Ly là cái điên của ngũ xuẩn, tiện nhân. Nhưng mà tại Kim Tam bất nhãn lực, Giang Ly là người thông minh, vô cùng mẹ bén, cũng vô cùng mạnh. Theo hắn xuất hiện đến nay, tất cả chiến đấu đều là có nắm chắc chiến trượng, hơn nữa đều là dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép lên đi, lấy được thắng lợi. Như vậy người, thật sẽ đem bản thân đặt nguy hiểm như thế tình cảnh phía dưới a? Kim Tam bất không tin, cho nên Kim Tam bất lại làm xong chạy trốn dự định. Ẩm. Bạch Tượng Thần nắm đấm tầng tầng lớp lớp đánh vào Giang Ly trên đầu. Giang Ly đầu hơi hơi ngửa ra sau. Tất cả mọi người đi theo mở to hai mắt nhìn, không dám tin la lên, hắn vậy mà không có trốn. Một quyền này, nên chết đi. Bạch Tượng Thần hai mắt trừng trừng, giống giận gào thét, chết đi. Giang Ly đầu tiếp tục ngửa ra sau, ngửa ra sau đến 10 độ thời điểm. Giang Ly trên mặt lần nữa có thống khổ biểu lộ, loại đau khổ này phảng phất toàn thân đều phải nổ tung đồng dạng. Đám người nhìn vô cùng rõ ràng. Đồng thời trong lòng mừng rỡ, biết Giang Ly khả năng thật gánh cũng được. Kim Hi tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn môi mỏng, ánh mắt vô cùng phức tạp, tâm tình của nàng cũng vô cùng phức tạp. Nàng cùng Giang Ly tiếp xúc qua, đối phương cho hắn ấn tượng chính là một cái thuần chất khốn nạn. Nhưng mà giờ này khắc này, cái này hỗn đàn sắp chết, nàng lại có điểm tâm mềm nún. Long này ngã hoạt không phải nàng coi trọng Giang Ly, mà là bởi vì mấy ngày qua bọn họ thân ở Macedonia Đế quốc, cái này tha hương nơi đất khách quê người thời điểm, nàng kiến thức rất rất nhiều trần trụi không công bằng, trần trụi, không, có điều kiện kỳ thị tại tha hương nơi đất khách quê người nàng người đối diện hương tưởng niệm càng ngày càng mấy liệt bây giờ nhìn thấy một cái đồng hương nhưng lại muốn chết rồi nàng ít nhiều có chút thọ tử hổ bi cảm giác kim diệu cũng là như vậy chỉ có kim tam bất toàn thân kéo căng tùy thời làm xong chạy trốn dự định ầm lại là một tiếng vang thật lớn mọi người nhìn thấy bạch tượng thần quyền kinh theo nắm đấm bên trong dâng lên mà ra lại bị giang ly dùng đầu chặn lại quyền kinh lướt qua giang ly đầu hai bên đánh phía giang ly sau lưng khu kiến trúc lớn như vậy hoàng kim thành trực tiếp bị đấm ra một quyền một cái hình quạt đất bằng hình quạt phạm vi bên trong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 Tất cả mọi người ở đây, bao quát và nản đại công tức ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Đột phá? Tại đây chủng trường hợp đột phá? Khả năng này a? Nói vơ nói vẩn, chỉ là một cái quy thần cảnh giới ra hỏa, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Ha ha, người cái tên này thật đúng là biết nói đùa, khiến Bạch Tượng Thần một kích toàn lực đột phá. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Mọi người cười ha ha, nhịn không được dễ cợt nói. Bạch Tượng Thần lại cho mày, không cười. Xem như người công kích, hắn rõ ràng cảm giác được, giang ly thân thể có gì đó quái lạ. Kim Tam bất cùng giang ly đồng dạng đến từ cái nào bị Alexander đại đế chỗ chú ý, để ý thần bí long tinh, hắn dùng thời gian mấy tháng phát triển đến sánh vai của hắn tình trạng, chiến đấu bên trong đột phá cũng không phải không thể, nhưng mà giờ này khắc này để hắn lui, hắn có thể lui à? Trước mặt người trong thiên hạ, tại đối thủ không có ra tay trước đó, bản thân chạy trốn, người này hắn không ném nổi, thực lực đến hắn cấp độ này, mặt mũi so mệnh quan trọng. Bạch Tượng Thần cắn răng nói, quản ngươi là đột phá hay là muốn chết, lại ăn ta một quyền. Bạch Tượng Thần rơi lên nắm đấm lần nữa ầm tới, đồng thời.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 Giang Ly cẩn thận nhìn Bạch Tượng Trần, chân, chân, thân thể, cái mũi, lỗ thai. Bạch Tượng cũng nhìn không được nữa, miệng nói tiếng người, tức giận nói, ngươi tờ mở nhìn liền nhìn, đừng chạy nước miếng. Giang Ly vội ho một tiếng, xấu hổ a. Nói xong Giang Ly nhìn về phía Bạch Tượng Thần, tới phía ta. Lúc nói chuyện Giang Ly một quyền đã đá đánh ra, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Bạch Tượng Thần đều không thấy được tình trạng. Bạch Tượng Thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, cái bụng liền bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay lên không, người ở giữa không chung một cú vô cùng kinh khủng lực lượng ở trong người nổi khủng, hắn đẻ đều ép không được. Ẩm. Bạch Tượng thần thân thể trên không trung nổ tung. Bạch Tượng thấy đây, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy. Giang Ly trở tay nắm lấy Bạch Tượng đuôi kéo trở về, "Đưa An Qia, chạy đi đâu?" ầm. Giang Ly vung một cái đập xuống đất, đồng thời long thương hạ xuống, vang một tiếng, Bạch Tượng hai mắt khẽ đảo, tại chỗ đã hôn mê. Giang Ly theo ra tay giết chết Bạch Tượng thần, đến đập tráng Bạch Tượng, chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt. Tất cả mọi người thậm chí cũng còn nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra đây, chiến đấu đã kết thúc. Mệnh danh Hoàng Kim thành thứ hai xuất chiến đấu. Thực tế sức chiến đấu hầu như có thể sánh vai phá vỡ năm trần cảnh giới cao thủ bạch tự thần, vậy mà một quyền đều gánh không được, trực tiếp bị đánh chết. Toa kỵ của hắn càng bị đánh mất xỉu đi qua, hơn nữa nhìn bộ dáng, mấy ngày ban đêm khả năng liền sẽ trở thành người nào đó bữa ăn vưa. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ông ông có chút xoay chẳng qua cái tới. Trước đó không coi trọng Giang Ly, cho rằng Giang Ly là tại tìm đường chết người, càng la đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu không dám lên tiếng. Giang Ly khiêng Long thương nhìn về phía chạy mấy bước lại dừng lại Kim Tam bất cười nói, ai ôi, không chạy. Kim Tam Bất cũng đã làm dứt khoát, xoay người tiếp tục chạy. Giang Ly dậm chân một cái, một khối đá bay lên không trung, một chân đá bắn, hòn đá kia trong nháy mắt hóa thành phi hỏa lưu tinh đuổi hướng Kim Tam Bất. Đúng lúc này, một tay xuất hiện ở tảng đá đường đi bên trên, bắt lại tảng đá, tiếp đó nhẹ nhàng bóp một cái, tảng đá hóa thành cho bụi. Giang Ly theo cái tay này nhìn sang, chỉ thấy một tên mập cười tủm tỉm nhìn một chút hắn đây, người xuất thủ chính là vã Nàn đại công tước bản thân. Giang Ly, thực lực của ngươi để cho ta thật bất ngờ. Vãn một mặt nhẹ nhõm nói. Giang Ly nói, mập mạp. Ngươi ngoài ý muốn cái giám a. Ngày hôm nay gặp được các ngươi người, thế nào cả đám đều đây một cái lời giải thích đâu? Ta có thể đổi một cái không? Vạn Nạn giả tạo tươi cười trong nháy mắt đọc lại, sau một khắc trở nên dữ tợn, cái gì lễ nghi đều quên, trực tiếp rít gào nói, ngươi tởm mở kêu người nào mập mạp đâu? Ta béo a. Vạn Nạn đột nhiên nổi khủng, sợ tới mức rất nhiều người đồng thời rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, thậm chí quen thuộc vạn Nạn người hầu trực tiếp đánh lên run dậy. Bởi vì bọn hắn biết, Vạ đời này thống hận nhất người khác nói hắn là mập mạp, một khi nghe được hai chữ này, ngay lập tức sẽ nổi khủng. Mà nổi khủng vạn nản là tuyệt đối muốn giết người, hơn nữa không phải giết một người hai người đơn giản như vậy, là giết tới chính hắn vui vẻ thì ngưng. Kinh khủng nhất là vạn nặng sẽ giết sạch tất cả nói hắn là mập mạp, cùng với nghe được người khác nói hắn là mập mạp người. Nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Nhưng mà để cho bọn họ càng tuyệt vọng hơn chính là bọn họ sợ hãi, nhưng mà có người không sợ à? Đó chính là Giang Ly. Giang Ly thấy vạn nản nổi khủng cũng đi theo đỏ mặt tía hai rít gào nói: Ngươi giống cái gì? Ngươi cái mập mạp chết bẩm, ngươi còn không thừa nhận? Ngươi nha chiều cao một mét cái mông chiếm một nửa. Ngươi còn không mập. Ngươi cúi đầu nhìn một chút, ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi tiểu cắt cát ta. Van nản thật bị tức điên rồi. Quen thuộc hắn hồi nhỏ trải qua người đều rõ ràng, và nản bởi vì mập mạp mất đi thân nhất, dẫn đến hắn khi còn bé nhận quá nặng mánh liệt kích thích, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Đây cũng là vì sao, rõ ràng là hoàng thất hậu duệ lại bị ném tới bên này cường chỗ tới nguyên nhân. Ở đây không có quá nhiều quý tộc, đại đa số đều là dân thường cùng tiện dân. Hắn thích làm sao điên liền làm sao điên, thích giết người liền giết người, không có người quản hắn, mặc cho hắn phát cuồng nhưng mà về sau người nơi này đều biết của hắn kiên kỵ, không ai dám trước mặt người khác hoặc là người sau nói hắn là mập mạp, thậm chí đều lấy mỹ nam tử tới xưng hô hắn. nhưng mà hiện tại, Giang Ly lời nói hầu như câu câu đào tâm, đem Vạn Nặn thật nhiều năm không có bộ phát lửa giận cùng điên tất cả đều dẫn nổ. Vạn Nặn trực tiếp xé ra quần, túi đầu nhìn xuống đi, tiếp đó vẻ mặt của hắn bắt đầu vặn mẹo, tiếp lấy bắt đầu dùng sức hấp khí, cuối cùng tại cố gắng của hắn phía dưới thấy được thứ gì. Vạn Nặn cười, ha ha cười nói, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy, ta không phải mập mạc. kết quả để Vạn càng bị điên là. Giang Ly vậy mà tụ hợp tới, Ha Ha nói, vui vẻ. Vui vẻ ngươi liền lại nhìn liếc mắt, còn có thể nhìn thấy a? Vãn Nạn cười một tiếng, xì hơi, cái bụng phồng lên lên, lần nữa che khuất ánh mắt. Giang Ly Ha Ha nói, chớ tự lấn khinh người, ngươi chính là người mập mạp. Ta giết ngươi. Vãn Nạn nổi khủng, lực lượng trong nháy mắt đi đến trạng thái đỉnh phong, đấm ra một quyền. Giang Ly lông mày nhướng lên, cũng không tránh lẽ, mặc cho Vãn Nạn một quyền đánh vào trên người, lập lại chiêu cũ, lần nữa mượn Vãn Nạn lực lượng xung kích lục Trần Cảnh cuối cùng một trận. Tiếp đó, ta tạo Cái kia một trần ở chỗ nào? Giang Ly dẫn tới và nặn lực lượng vào cơ thể về sau, mới nhớ tới. Lục chân cảnh, cuối cùng một trần, pháp trần, cũng chính là ý căn, ý thức, cũng cứ gọi thứ sáu thức. Nhưng mà thứ này so súc trần còn biến thái, súc trần tốt xấu có cái phương hướng, pháp trần liền phương hướng đều không có. Hắn hoàn toàn không biết nên ra sao đi phá tan đầy một trận, Giang Ly mang theo vạn nặn đưa tới ác ma chi lực ở trong người một hồi chạy loạn cũng không thể tìm tới pháp trần chỗ đột phá. Mà bên ngoài, vạn nặn không phải là bạch tự Hắn không cần tích lũy sức mạnh, cả người hắn liền như là sắp bị điên lên rồi, hướng về phía Giang Ly chính là một hồi điên cuồng dền vang. Bởi vì Giang Ly lực chú ý không ở bên ngoài mặt, thân thể lần nữa đi vào bản thân phòng ngự trạng thái. Thân thể bắt đầu bị đánh bay ra ngoài, mà vạn lần thì một đường đi theo, một quyền đánh tiếp một quyền đánh vào Giang Ly trên người, lực lượng cuồng bạo cơ hội mỗi một quyền đều có thể đánh ra kinh khủng vô song hăng say sóng sung kích. 10 quyền đi qua, Hoàng Kim Thành cơ hội bị quyền của hắn ý vị sóng sung kích san bằng hơn phân nửa. Cuối cùng Giang Ly xuyên qua Hoàng Kim Thành, bị đánh vào ngọn núi chính giữa. Vạn Nạn lúc này mới hơi dừng lại, tiếp đó giữ tận rít gào nói, "Bạch Tự Quân, hùng thế quân ở đâu?" Macedonia chiến trận, 200 vạn đại quân từ đằng xa trong quân doanh xuất phát, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt mùa, tạo thành một cái to lớn Macedonia chiến trận. Vạn Nạn rơi vào trong đại trận, làm trận nhãn, thực lực lần nữa kéo lên, đột phá thứ 5 trận, đạt đến thứ 6 trận cảnh giới. Phi, một tiếng phá miệng âm thanh theo ngọn núi bên trong truyền ra, theo sau bị Giang Ly đập ra trong sân động, một bóng người đi ra, vừa đi vừa nói, còn tưởng rằng thật là một cái người điên, nguyên lai là giả điên a. Một người điên làm sao có thể tại xác định bản thân đánh không thắng đối thủ thời điểm, liền sẽ gọi quân đội đâu? Giang Ly Thanh em không lớn, thế nhưng là nghe vô số người toàn thân sợ hãi. Giả điên. Xem như Hoàng Thất Tác Thành và Nàn tại sao phải giả điên? Giang Ly nói, ta không biết ngươi tại sao phải giả điên, chẳng qua không quan trọng, dù sao ngươi sống không quá hôm nay. Vạn Nàn nói, ta chán ghét người thông minh, cho nên người thông minh đều đáng chết. Giết. Vạn Nàn ra lệnh một tiếng, Macedonia chiến trận lần nữa chuyển động, toàn bộ chiến trận bộc phát lực lượng tất cả đều dót vào Vạn và Nàn trong cơ thể. Vạn nạn hai con ngươi lập loè thần quang, nhìn Giang Ly, từng chữ nói ra mà nói, biết cái gì gọi là pháp trần a. Luân xuất pháp thủy, ý chí của ta liền là của ngươi ý chí, quy xuống. Chương 21, như bẻ cánh cô. Lời này vừa nói ra, phạm vi mấy trăm dặm, tất cả người còn sống tất cả đều phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chỉ cần không có mở hết lục trần cảnh giới người, tại thời khắc này, mặc cho bọn họ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đều không thể động đậy. Và nạn tự tin vô cùng mà nói, thứ sáu trần chính là thông thần con đường. Ở đây, ta chính là thần, quy xuống. Một tiếng quát lớn, vang vọng đất trời. Giang Ly nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ, tiếp đó thân thể chậm rãi cúi lượn. Và nản thấy cảnh này, cười. Hắn cười rất dữ tợn, trong đầu nghĩ tới vô số loại giết chết Giang Ly phương pháp, tiếp đó từng cái bị hắn bắt bỏ, hắn nếu muốn một cái mới mẻ nhất ý tưởng. Nơi xa quỳ trên mặt đất Kim Tam bất đám người thấy cảnh này, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Một mực đều biết Lục Trần rất đáng sợ, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, mở ra Lục Trần toàn cảnh về sau, vậy mà có thể kinh khủng đến loại tình trạng này. Một cái ý niệm trong đầu, một câu Phạm Vi mấy trăm dặm tất cả mọi người cùng sinh linh toàn bộ quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Đây quả thực là thân tích. Kim Hi không lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nàng có chút khó tin, cái này Lam Tinh Cường Đại Nhất nam nhân vậy mà thật phải quỳ đi xuống. Tại thời khắc này, Kim Hi trong lòng ngược lại là manh động một loại Giang Ly có thể đứng lên ý nghĩ. Dù sao, hắn đại biểu cho Lam Tinh Cường Đại Nhất sức chiến đấu. Một khi Giang Ly quỳ xuống, cái kia Lam Tinh cũng không có hy vọng. Nhưng mà Giang Ly như cũ tại không lưng, quỳ gối, chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống bên trong. Kim Hi thở dài, nhắm mắt lại, nàng biết. Sự tình đã thành kết cục đã định, không có cách nào thay đổi. Thực lực tuyệt đối trên lệnh bên dưới, Giang Ly không có bất kỳ cái gì cơ hội trở mình. Ngay tại Kim Hi sắp nhắm mắt trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Giang Ly đột nhiên thân thể chầm xuống, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Kim Hi ngạc nhiên, hắn muốn làm gì? Tiếp đó tất cả mọi người nhìn thấy Giang Ly ngồi ở kia, sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đám người ngạc nhiên, hắn không có vậy mà không có quy xuống. Và Nãn cũng ngây ngẩn cả người, "Ngươi, làm sao không có quy xuống?" Giang Ly không nhịn được phất phắt tay nói, "Đừng ầm ĩ." Cho ta suy nghĩ cái vấn đề. Giang Ly đại não thật nhanh vật chuyện, hắn vừa mới cảm giác rõ ràng, tại vạn nặn nói ra quỷ xuống hai chữ thời điểm, một cỗ rồi rào tinh thần lực trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Đáng tiếc, vừa mới tiến tới liền bị hắc liên lực lượng thôn phệ, một chút bỏ sóng đều không có chơi đùa lên. Nhưng mà Giang Ly lại mò tới một chút phương pháp. Cái gọi là thứ sáu thức, chẳng lẽ không phải thân thể bị vị, mà là càng thêm hư vô tinh thần lực. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu thuộc về mình tinh thần lực, cái kia một viên tinh thần lực cũng không mêng ông chỉ ít tại Hắc liên cái kia rồi rào tinh thần lực trong hải dương, liền một hạt gạo cũng không tính là. chỉ bất quá đây một hạt gạo điên cuồng hấp thu bốn phía tinh thần lực đại dương lực lượng, cố gắng lớn mạnh chính mình. đáng tiếc, bất luận là một chiếc thuyền con vẫn là hàng không mẫu hạm, tại đây đại dương trong mắt vẫn như cũ chỉ là một hạt gạo mà thôi, hoàn toàn không quan trọng gì. giang ly sờ lên cảm, cảm thụ được cố lực lượng này. rất nhanh giang ly liền không kiên nhẫn được nữa, mở mắt ra hướng về phía vạn nặn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đến, ngươi tiếp tục công kích ta thôi cái. vạn nặn sắc mặt vô cùng có coi. Hắn có chút rõ ràng vừa mới bạch tượng thần buồn bực chi tình, bản thân một kích toàn lực kết quả người ta không có coi ra gì, còn bảo ngươi tiếp tục. Giang Ly đây là coi hắn làm luyện công thành dụng. Vạ Nạn trong ánh mắt hung quang đại thịnh, ta không tin ta không giết được ngươi, cho ta tự sát. Vạ Nạn một tiếng giống, rồi rào tinh thần lực lần này trực tiếp hóa thành thực thể, một đạo huyết quang xông vào Giang Ly trong đầu. Giang Ly cẩn thận cảm ứng đến lực lượng kia thuộc tính, quả thực là tinh thần lực, chỉ bất quá đây tinh thần lực lại có chút khác biệt. Nhưng mà cụ thể bất đồng nơi nào, Giang Ly lại không nói ra được. Giang Ly có chút bực bội rồi.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 thực lực so với hắn cái này phá năm trần cảnh giới cao, cho nên Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp điều động Hắc Liên lực lượng, thực lực của hắn trong nháy mắt đạt đến lục trần cảnh giới. trong nháy mắt đó, và nằm trận cả mắt lên, không dám tin nhìn Giang Ly nói, làm sao có thể? Ngươi vừa mới phá vỡ năm trần, làm sao thoáng cái liền đi đến lục trần? Ta khổ tu nhiều năm như vậy, mượn vô số thiên tài địa bảo, cũng chỉ miễn cưỡng mò tới lục trần cảnh giới ngưỡng cửa mà thôi, mới có thể mượn lực tạm thời bước vào lục trần toàn bộ triển khai cảnh giới. nhưng mà ngươi, ngươi rõ ràng đối pháp trần hoàn toàn không biết gì cả. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, chó má pháp trận, lão tử không cần những cái kia lông chim cảnh giới, ta chỉ cần lực lượng. Giang Ly thân thể chấn động, ầm một tiếng kinh khí bộc phát, bốn phía tất cả toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Vã nặng ngạc nhiên, không cần cảnh giới, chỉ cần lực lượng. Cái này, làm sao có thể? Tuy là cũng có người khô qua loại chuyện này, nhưng mà cái kia bình thường đều là một ít thực lực tại thành đan kỳ trở xuống người làm. Thành đan kỳ trở xuống, thuần túy là khai phá bản thân lực lượng, cho nên có đường tắt có thể đi, tỉ như dùng đan năng lượng, cưỡng ép trong đan điền tụ tập lực lượng cường đại hơn. Hoặc là khổ tu càng lâu, ngưng tụ nguyên khí so người khác nhiều, có thể bộc phát lực lượng càng nhiều, kéo dài hơn các loại. Nhưng mà làm thực lực vượt qua ngưng thần cảnh giới về sau, một khi bước vào thành đan kỳ, tất cả tình huống cũng không giống nhau. Thành đan kỳ tuy đối với mình trong thân thể nguyên khí tích lũy rất coi trọng, nhưng mà càng nhiều hơn chính là đánh ra một phần lực, mượn thiên địa chín điểm lực, từ đó bộc phát ra vô cùng lực lượng. Bởi như vậy, muốn vậy dài trăm thước tiến thêm một bước, nhất định phải đối thiên đạo có chỗ linh ngộ, như vậy mới có thể mượn nhiều hơn nữa thiên đạo lực lượng ra chỉ bản thân, từ đó thi triển ra cường đại hơn công kích nếu như không nội đạo, vậy như thế nào mượn thiên địa lực lượng? Ra sao buộc phát ra siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường a. Nhưng mà Giang Ly chính là như vậy không nói đạo lý, bởi vì trong cơ thể người khác đan điền cứ như vậy lớn, tại một cảnh giới phía trong, nhiều nhất dung nạp lực lượng là có hạn. Nhưng mà Giang Ly trong cơ thể là vô hạn lực lượng, cho nên người khác không được, hắn đi. Tuy là hắn không thể lĩnh ngộ lục trần chân lý, cũng không biết pháp trần đại biểu ý nghĩa, nhưng mà không quan trọng, lực lượng đầy đủ là được. Nhìn trước mắt khí thế thuần chất Giang Ly, Vạn Nàn đột nhiên cười. Không có lĩnh ngộ chân lý người, cho dù lực lượng giống như ta, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ta một phần lực có thể mượn tiên địa chín phần lực, đồng dạng lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của ta." Giang Lyo một tiếng nói, ngươi nhắc nhở ta, nếu cái này không đủ, vậy thì cảnh giới viên mãn ra sao?" Ầm. Giang Ly lực lượng lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt đến lục trần cảnh giới viên mãn. Giang Ly toàn thân không có viên mãn bảo quang bao phủ, nhưng lại có cảnh giới viên mãn lực lượng kinh khủng ngưng tụ, người đứng tại cái kia, lực lượng đương nhiên chấn động, chấn động hư không, để bất kỳ hạt bụi không cách nào hạ xuống đặt đến vô trần dơ bẩn cảnh giới. Và nằm thấy đây, trợn tròn mắt. Đồng dạng cảnh giới thật sự là hắn mạnh hơn, nhưng mà người ta mạnh mẽ hơn hắn một cái cấp độ, này làm sao đánh? Không đợi Vạ nằm theo khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, Giang Ly nhếch miệng nói, còn giống như kém một chút. Tiếp đó Giang Ly tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong cơ thể vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, một tiếng ầm vang tiếng vang, Giang Ly lực lượng lần nữa tăng vọt. Kinh khí hóa thành một đạo 3 mét dài tấm chắn năng lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại phảng phất muốn đem thiên khung lật tung đồng dạng lực lượng. Trước một khắc, Vạn Nạn còn có thể cùng Giang Ly địa vị ngang nhau, nhưng mà trong chớp mắt, Và Năn liền như là một con mèo nhỏ mặt giáp biển hú đồng, dạng, nhỏ yếu, bất lực. Giang Ly nghiêng đầu đối Vạn Nạn ngoắc ngoắc ngón tay nói, "Đến, ngươi lại cho ta tới cái gì ngôn xuất pháp tùy thử một chút." "Ngươi?" Vạn Nạn vừa mới mở miệng. Giang Ly ầm một tiếng động. 200 vạn đại quân tại thời khắc này cũng di động, Macedonia chiến trận trong nháy mắt khai phá đến cực hạn, từng mặt hoàng kim lá chắn ngăn tại Giang Ly đường đi bên trên. Nhưng mà Giang Ly cả tay đều không vung vậy thoăn cái, một đầu đột vào. Rầm rầm rầm. Từng mặt lá chắn nổ nát vụn. Đồng thời Macedonia trong phương trận binh sĩ từng mảnh nhỏ bị hất bay, người trên không trung trực tiếp nổ nát vụn thành đầy trời huyết đủ. Giang Ly thế như trẻ tre, những nơi đi qua, quả ngươi thứ gì, hết thảy đụng nát. Vạn Nạn chữ thứ hai còn không có lối ra đây, Giang Ly đã đi tới hắn phía trước, giơ tay lên chính là một bàn tay. Vạn Nạn đồng tử thu nhỏ, bờ môi mở rộng muốn nói điều gì, đáng tiếc chữ còn không có lối ra bàn tay đã hạ xuống. 3. Phúc Vạn Nạn một ngụm máu tươi phun ra, Giang bay thật xa, thân thể trực tiếp bị đánh lăng không lộn mèo sau rơi xuống đất. Lúc này, Giang Ly mở miệng Bảo ngươi nói, ngươi thật đúng là dám nói a. Luôn xuất pháp thủy, ta thủy ngươi đại gia. Giang Ly đang khi nói chuyện lại là một chân đặt xuống, bảnh. Và nản đầu trực tiếp bị đã dẫm vào trong đất. Và nản trong lòng gọi là một cái bị hoan a, cái gọi là luôn xuất pháp thủy chính là lợi dụng mạnh mẽ tinh thần lực điều khiển đối phương. Nhưng khi hai bên thực lực trên lện cực lớn thời điểm, của hắn luôn xuất pháp thủy cũng liền không có ý nghĩa gì. Hắn làm sao có thể còn biết dùng cái gì ngôn xuất pháp thủy trang bức chiêu thứ đâu? Hắn vừa mới chỉ là muốn nói cái khác mà thôi, kết quả, ngươi mới lối ra. Tên côn này vậy mà trực tiếp đánh tới, còn không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp động thủ. Đây là người làm sự tình a. Bên kia Kim Tam bất thấy đây, trực tiếp lôi kéo Kim Hi cùng Kim Diệu xoay người chạy. Hắc Liên nói, người chạy. Giang Ly liếc mắt nhìn Kim Tam bất ba người bóng lưng, cắt một tiếng nói, để cho bọn họ chạy một hồi, ngày hôm nay ai cũng chạy không được. Nói xong, Giang Ly liếc mắt nhìn một phía, những người khác sợ tới mức nhau nhau lui về phía sau, Túi đầu, không dám nhìn nhiều đây tuyệt thế đại mà vương liếc mắt. Lão đại, ăn trái cây. Quả đen đưa tới một cái quả táo. Giang Ly thuận miệng ăn một miếng nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Qua đến nói, trên núi hái, ta cảm thấy ăn ngon, liền nhiều lấy xuống chút. Chú Tuyệt đối sắc xanh không ô nhiễm độ tốt. Giang Ly gật gật đầu. Chờ một hồi, Hắc Liên nói, ngươi lại không ra tay, người liền chạy không còn hình bóng. Chương 22, Giang Ly điên cùng kế hoạch. Giang Ly không nhanh không chậm đi tới vạn nạn bên người, tiện tay đem vạn nạn bắt đi ra, nói, tới cái ngôn xuất phát thủy. Vạn nạn vừa mới bị đánh sợ, hiện tại nào dám tùy ý mở miệng, chỉ là dùng sức lắc đầu. 3. Giang Ly một cái tắt tới, nói, bảo ngươi nói Ngươi liền nói, nếu không nói gì ngươi. Vạ Nẩn nói, ta. Nói cái gì? Giang Ly chỉ vào nơi xa nói, để cho bọn họ ba cái trở về. Lời này vừa nói ra, Hắc Liên nhịn không được cho Giang Ly dựng lên một cây ngón tay cái nói, vẫn là ngươi biết chơi. Vạ Nẩn thì không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ mấy người kia chạy chậm như vậy tự ngươi đổi không được a. Trong lòng tuy là không tình nguyện, bất quá vẫn là giống lên một cổ họng. Kim Tam bất mang theo Kim Hi cùng Kim Diệu đang chạy đây, chợt nghe sau lưng một tiếng giống, trở về. Ba người như là bị làm pháp đồng dạng, toàn thân run lên tiếp đó thân thể liền không bị khống chế giống như xoay người đi về trong mắt ba người đều là kinh hãi cùng vẻ không tam lòng hắc liên cười nói lúc này dự định xử lý như thế nào a giang ly nói mấy tên này quá phiền toái đánh chết chuyện nơi xa kim tam bứt hai mắt hứ máu nhìn trong chọc vào giang ly hắn hận a hận đến nghiến đến răng hắn nhân sinh bên trong có hai lần tuyệt hảo chuyển hướng cơ hội một lần là tại lam tinh nó có liên lạc hắn ôm bắp đùi của nó hắn nguyên bản có hy vọng trở thành lam tinh vương dưới một người trên vạn người nhưng mà bởi vì giang ly xuất hiện giấc mộng của hắn phá hủy theo vương giả con đường trong nháy mắt biến thành chạy nạn con đường lần thứ hai là ở đây tuy là tình hình kém xa lam tinh nhưng mà dựa theo kế hoạch của hắn chỉ cần trở thành Macedonia đế quốc quý tộc tiếp đó tăng thực lực lên tương lai tiền đồ của hắn đồng dạng là không thể đo lường thậm chí chỉ cần hắn mưu đồ thỏa đáng thực lực theo kịp dã tâm của hắn nắm giữ một cái đế quốc của mình cũng không phải không thể hắn nhọc nhằn khổ sở mưu đồ quỳ xuống đất làm chó mấy lần đem đầu kẹp ở dây lưng quần đi tới cực thật vất vả muốn thành công kết quả lại là cái này giang ly hắn lại tới Lần nữa đem hắn nước muốn một quyền đánh vỡ nát. Cái này cũng liền thôi, lần này, hắn chỉ sợ số kiếp đã định. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hận, vô cùng hận, đây là thiên cổ đại hận, vạn cổ bất diệt hận ý. Đinh. Ván khí một không, không, không, không, không, không, không. Phốc. Kim Tam bất một cái lao huyết phun tới. Giang Li sửng sở, nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, ta tạo, cái này, lớn giao hệ a. Cái này cỡ nào hận ngươi a, đều hận ra nội tương tới. Giang Ly bập bập miệng nói, như vậy lớn giao hệ, ta có chút liên tiếc. Hắc Liên nói, nếu không Không chờ hắn nói xong, Giang Ly liền giật đầu, tiếp đó lơ đãng giống như khoắt tay, cho Vạn Nạn cái hốt một bàn tay, Vạn Nạn chỉ cảm thấy cái hốt như là bị sét đánh như vậy, đầu đau đớn một hồi, tinh thần lực không cách nào tập trung. Kim Tam bất bọn người trên thân tinh thần lực ảnh hưởng trong nháy mắt biến mất, ba người cũng là phản ứng cực nhanh ba chân bốn cẳng liền chạy. Giang Ly thấy đây, hét lớn một tiếng, "Chạy đi đâu?" "Ai nha." Giang Ly chạy một bước, đột nhiên chân trái vấp đùi phải, bản thân ngã cái té ngã. Vạn Nạn nói, "Ta." Ba. Giang Ly một cái tát hai quất vào Vạn và Nạn trên mặt, tức giận nói, Ngươi muốn chê cười ta đúng hay không? Vã nặn một mặt oan nữa ca, hắn là muốn cùng Giang Ly nói, có muốn hay không hắn hỗ trợ lại hô một cổ họng. Đồng thời trong lòng cũng là oán trách, ngươi không đánh ta cái kia thoáng cái, bọn họ có thể chạy à? Đáng tiếc, Giang Ly trong mắt hắn dường như là cái náo tản, làm việc hoàn toàn chẳng qua đại náo cái chủng loại kia. Chỉ cần hắn một cái miệng, Giang Ly trực tiếp động thủ, vừa đánh vừa mắng nói, ngươi thứ cặn bạ cha, không nói ra pháp theo à? Ngươi thế nào còn chạy? Còn muốn chê cười ta? Nhìn đánh. Bành bành bành. A Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Hoàng Kim Thành trong phế tích vang lên, tình cảnh quá mức bạo lực máu tanh, những người khác theo bản năng nghiêng đầu đi, không còn dám nhìn. Đúng lúc này, một tiếng la lên từ phương xa trong núi rừng truyền đến, âm thanh vô cùng cổ quái, như là chim hót đồng dạng, tiết tấu đặc biệt, nghe không ra ý tứ trong đó, nhưng mà đồ đần đều có thể nghe được tại, đây cũng là một loại truyền tin phương thức. Âm thanh dài ngắn, âm điệu cao thấp, cùng loại với mã Morse. Giang Ly nghe không hiểu, cũng không thèm để ý. Nhưng mà đi theo Giang Ly bên người gạ kỳ ạ cùng thì như là sét đánh đồng dạng, vẻ mặt đột biến nói: Giang ly đại nhân, đây là phi giam đưa tin thủ đoạn. Loại này đưa tin, ta học qua, ý tứ có lẽ là người đã của bọn họ đã tới đạt làm tình. Cái gì? Giang ly âm thanh trong nháy mắt nâng cao, trên đất vã năng thì cười, ha ha ha, thật sự cho rằng đánh ta là phí công đánh a, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu a. Làm việc biện pháp dự phòng, Phạm là có ba tay tính toán mới là ta và Nàn Phong cách làm việc. Thứ nhất tay, bạch tượng thần tiên phong doanh âm thầm rời đi Hoàng Kim Thành đi tới cố hương của các ngươi. Thứ hai tay, ta mừng thọ, thu hút ánh mắt mọi người, không dành quan tâm chuyện khác. Bạch Tượng Thần âm thầm rời đi, mang theo 200 vạn đại quân quét ngang cố hương của ngươi. Thứ ba tay, buổi sáng hôm nay, Kỵ sĩ bản tròn mang theo đại đế thủ dụ Giang Lâm, hắn theo ta chỗ này cầm đi lân cận bản đồ, thẳng đến ngươi cố hương đi. Tính toán thời gian, đã lâu như vậy, hắn cũng hẳn là đến. Thậm chí, cố hương của ngươi đều đã bị bắt rồi. Giang Ly, ta thua, nhưng mà ngươi cũng thua. Ta thua ở xem thường thực lực của ngươi, đánh giá cao thực lực của chính ta, đem bản thân rơi vào hiểm địa chính giữa. Nhưng mà, ta thua đáng giá, lấy ta một thành, đổi lấy ngươi cố hương, đáng giá. Ha ha ha. Lam Tinh hẳn là chỉ có ngươi một cái lục trần đại viên mãn cao thủ a. Nhưng mà đi tới Lam Tinh kỵ sĩ bàn tròn, chính là thứ 12 kỵ sĩ, phản nghịch kỵ sĩ không ai lôi. Hắn lúc trước suýt chút nữa diệt đi quốc gia của mình, ngươi nói hắn sẽ làm sao đối xử quê hương của ngươi đâu? Ha ha ha. Giang Ly, ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi cũng rất yếu, bởi vì ngươi không hiểu thiên đạo, không nhìn thấy tương lai lộ. Nhưng mà ta thấy được, ta thấy được ngươi tại trong liệt hỏa tuyệt vọng tiêu khóc. Ta diễn cả đời người điên, bệnh tâm thần, hôm nay là ta lần thứ nhất diễn đồ đần, kết quả vẫn là thành công. Mộ Dị ạ nói rất đúng, ta trời sinh liền không phải là một cái quý tộc, mà hẳn là một tên hí kịch gia. Nếu là lúc trước ta nghe nàng, ha ha ha. Ẩm. Giang Ly nắm đấm đánh ra, và nặn thân thể chỉ còn lại có một nửa. Giang Ly thản nhiên nói, khó trách mọi người đều nói, kẻ xấu đã chết tại nói nhiều. Tam Thành là chủ nhà phiên buôn nôn, bạo phát toàn bộ tiềm năng lịch tộc a. Vạn chết rồi, gạ kỳ ạ cùng lưỡi tơ lập tức khiêng một cái bàn chạy tới. Ân cần nói, đại nhân, lên xe. Giang Ly sững sờ, theo sau lắc đầu nói, các ngươi quá chậm, lần này, chúng ta đi. Giang Ly nói xong, dùng sức giấm một cái, ầm một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen biến mất tại trong thành thị. Đồng thời xa xa đỉnh núi từng tòa chấn động, mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên mặt đất bị người cày ra một con đường, thẳng tắp hướng về phía trước, xuyên qua quần sơn lòng núi, chỗ cần đến không rõ. Hai người nhìn cái gì đâu? Đi. Đúng lúc này, quả đen âm thanh vang lên. Gạ Kỳ ạ cùng lấy tơ sững sờ, tối đầu xem xét, chỉ thấy bị hắn bọn họ xem như cố tiểu dùng trên mặt bàn, một con quả bình chân như vậy ngồi ở phía trên, một bộ đại gia bộ dạng. Hai người nhìn nhau, trực tiếp lật ngược bàn. Ba chân bốn cẳng đuổi Giang Ly đi. Quạ đen phành phạch cánh bay lên, giận dữ hét: "Hai người các ngươi mới tới, tạo phản a. Tin hay không cho ta các ngươi gây khó dễ a?" Ba. Một khối đá đánh vào quạ đen trên trán, quạ đen bị đánh ở trên trời loạn chuyển, lúc này mới nhớ tới, gạ Kỳ ạ cùng lấy tơ thực lực đều mạnh hơn hắn. Quạ đen suy nghĩ một chút, nhất thời sợ không ít, quay đầu nhìn một chút những cái kia rơi là tạ trên đất bà bối, phàm là không có bị Giang Ly tỉnh khí nổ nát, chứng minh đều là thật bà bối. Quạ đen cũng không lãng phí, tất cả đều nhặt lên, lúc này mới đuổi theo. Chờ bọn họ đi. Ở đây mà khác thành chủ cùng bộ tộc tộc trưởng nhìn nhau về sau, không nói gì, mà là cấp tốc rời đi. Tất cả mọi người không phải đồng đốc, một cái đáng giá vạn nặn dùng mệnh tính toán địa phương, đến chết cũng không chịu nói tên địa phương, một cái kinh động đến, kỵ sĩ bàn tròn, thậm chí Alexander đại đế địa phương, vậy tuyệt đối không phải một cái đơn giản địa phương. Nơi đó nhất định có kinh thiên bí mật. Bọn họ đều đi, đang lưu đồ lấy cái gì, suy tính cái gì? Đồng thời, nơi này tin tức cũng đi theo đám bọn hắn bắt đầu truyền ra tới. vốn Giang Ly quét ngang một tòa Macedonia đế quốc biên tái trọng trấn đánh giết 200 vạn Macedonia đại quân đế quốc cùng với chấn bên cạnh thủ tướng vạn nàn đại công tước sự tình đủ để uy chấn một phương, chí ít cũng có thể trở thành ấn độ khu vực danh nhân. Nhưng khi mọi người nghe nói có một chỗ để vạn nàn dùng mệnh đi tính toán, thậm chí phản lịch kỵ sĩ tự thân giáng lâm, đại đế ý chí chú ý thời điểm, mọi người không đi nữa muốn giang ly sự tình. Tất cả mọi người đang nghị luận cái kia thần bí chi địa, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ vậy mà kinh động đến tôn này uy chấn thiên hạ đại đế. Toàn bộ ấn độ cùng với ấn độ phía bắc mảng lớn lãnh thổ bên trên thành trì bộ tộc đều chấn động đồng thời rất nhiều kẻ dạ tâm đem ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Nghe nói Alexander đại đế lúc trước sở dĩ có thể bất động một binh một tốt đẩy ngang Ai cập là bởi vì hắn kế thừa Ai cập Thái Dương thần môn truyền thừa, cho nên Ai cập nhân tài chủ động cung phụng hắn vì đương đại phạ dạo. Hơn nữa túi đầu xương thần Ấn Độ đồng dạng là thần quốc. Lời này có thể nói là vô cùng chú tâm, chân chui tại dụ hoặc lấy tất cả mọi người. Mọi người đều biết lời này không nhất định là thật, nhưng mà ai cũng không ngăn được trong lòng ma quỷ cám dỗ. Cuối cùng không ít người bước lên tìm kiếm cái kia thần bí chi địa lộ, mà đơn giản nhất tìm kiếm phương pháp chính là đi hoàng kim thành theo giang ly rời đi đường tìm đi qua cùng lúc đó hắc liên bay ở giang ly bên người hỏi ai những người kia không giết ta giang ly lắc đầu nói không giết hắc liên nói ngươi không giết bọn họ làm tinh về sau liền không có yên tinh thời gian quá rồi giang ly lắc đầu ánh mắt có chút sâu xa đây là hắn có rất ít vẻ mặt nghiêm túc hắc liên biết tiểu tử này cuối cùng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề lại không ba lăng nhăng không như ý giang ly nói làm tinh quá yếu nhưng mà chỉ dựa vào làm tinh bản thân tăng lên quá chậm hắn cần máu mới dót vào cũng cần nhiều hơn nữa nguy cơ bước một năm mới được. Người cũng thấy đấy, một cái Macedonia đế quốc biên tái thành nhỏ cứ như vậy huy hoàng, binh sĩ 200 vạn, tuy là không phải từng cái đều có thể đi đến quy thần cảnh giới, nhưng mà dù chỉ là ngưng thần, tu khí cảnh giới cũng đầy đủ đáng sợ. Chương 23, lưới liệm. Lam Tinh ở trước mặt bọn họ, yếu như là sâu kiến. Lúc trước Hoàng Kim Thành thám tử có thể tìm tới Lam Tinh, những người khác cũng nhất định có thể tìm tới. Như vậy lớn một mảnh thổ địa đột nhiên xuất hiện, không thể không làm cho mọi người chú ý. Cho nên Lam Tinh lộ ra ánh sáng là chuyện tất nhiên. Húng chi, Macedonia đế quốc đã tìm được Lam Tinh, Lam Tinh cũng đã không phải bí mật. Một cái Macedonia đế quốc, đó là bền chắc như thép, để Lam Tinh khối này đầu phụ đi cùng hắn liều mạng, đó là chắc chắn phải chết. Hắc liên nói, cho nên ngươi cố ý thả bọn họ đi, hướng dẫn những người khác tới đem nước trộn lẫn. Giang Ly gật đầu, phải, cũng không phải. Hắc liên không hiểu. Giang Ly nói, trên thế giới người thông minh rất nhiều, ta có thể nghĩ đến bọn họ cũng có thể nghĩ đến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 Thế giới này cường giả săn sát, ngươi bây giờ coi như điều động lực lượng của ta, cũng chưa chắc có thể quét ngang tất cả mọi người." Giang Ly hỏi ngược lại, "Nếu như liều mạng đâu?" Hắc Liên lặng im. Giang Ly hỏi tới, "Cha hỏi ngươi đây, nếu như ta liều mạng làm như thế nào?" Hắc Liên bập bập miệng nói, "Vậy ngươi sẽ phát hiện, trò chơi này một chút trải nghiệm cảm đều không có." Giang Ly nhất thời cười, "Ha ha cười nói, lần này, ta không quá muốn hữu thể nghiệm cảm giác, cũng không phải hoàn toàn không có trải nghiệm cảm giác." Hắc Liên bỗng nhiên nói. Giang Ly ngạc nhiên nhìn Hắc Liên, không hiểu hắn có ý tứ gì. Hắc Liên nói, "Ừm, cảm giác đau đớn sẽ rất chân thực, rất có trải nghiệm cảm." Giang Ly sửng sở, "Ý gì?" "Đến thời điểm ngươi sẽ biết, bây giờ nói không có ý nghĩa." "Ừm, ngươi còn có mặt khác kế mà?" Hắc Liên hỏi. Giang Ly gật đầu nói, "Có, chẳng qua đó là vững chắc kế hoạch, hiện tại chỉ có thể trước đẩy lùi cường địch lại nói. Hiện tại, ta nghĩ thử một chút đột phá cuối cùng một trận cảnh giới." Nói xong, Giang Ly một bên chạy, một bên đem lực chú ý chuyển rời đến hỗn độn chi liêm bên trên. Tiếp đó Giang Ly lông mày gắt gao nhíu lại, nói, "Không đúng à? Hắc Liên, ngươi có phải hay không lại trộn đoán khí của ta? Hắc Liên tức giận nói, ai trộm ngươi hóa khí? Chớ nói nhảm. Giang Ly nói, nói bậy. Tự ngươi nhìn, hỗn độn chi liêm bên trên đoán khí số đúng không? Hắc Liên lập tức cũng nhìn sang, tiếp đó trận tròn mắt. Hỗn độn chi liêm bên trên vậy mà chỉ còn lại có 50 vạn đoán khí giá trị. Một cái quy thần cảnh giới đại viên mãn cao thủ có thể cho Giang Ly cung cấp mấy trăm vạn đoán khí, nếu như đoán khí ngập trời lời nói, hoàn toàn có thể cung cấp ngàn vạn khí. Trước đó Giang Ly giết vạn mã đế quốc chiến sĩ. Tuy là bên trong cũng không phải là đều là quy thần cảnh giới cao thủ, nhưng mà cũng có mấy chục vạn tinh nhuệ là đi đến quy thần cảnh giới. Đây mấy chục vạn quy thần cảnh giới binh sĩ trực tiếp cho Giang Ly cung cấp một cái kinh khủng toán khí. Cụ thể bao nhiêu, Giang Ly đều chẳng muốn được rồi, nhưng mà kết quả lại là tất cả toán khí đều biến mất, chỉ còn lại 50 vạn, cái này sao có thể? Giang Ly quái lạ giống như nắm lấy tóc hỏi Hắc Liên, đây rốt cuộc tình huống gì? Hắc Liên cũng là một mặt một bức, nhìn một chút cái kia con số, nhìn lại một chút hốn độn chi liêm. Hắc Liên con mắt nhất thời sáng lên, nói, ta biết tình gì. Giang Ly nói, "Mau nói." Hắc Liên nói, "Trước đó hoán khí giá trị bị Hỗn Độn Chi Liêm hấp thu, cho nên không còn. Cho nên lần này tặc không phải ta, là nó." Giang Ly cao mày nói, "Nó hấp thu hoán khí làm gì?" Hắc Liên nói, "Phí lời a, hắn là Ma binh, là ta theo chồng Hỗn Độn kéo ra tới. Đi theo ta nhiều năm như vậy, liền không có thứ gì là hằn chém không chết. Nhưng mà Ma binh chính là Ma binh, uy lực là lớn, chỉ là có chút không tốt thôi." Giang Ly đột nhiên có loại dự cảm không tốt, hỏi, "Ý gì? người đem lời nói rõ." Hắc Liên nói, "Hỗn Độn Chi Liêm có bản thân linh tính, thường cách một đoạn thời gian, nó đều sẽ thức tỉnh một lần, tỉnh lại về sau, chuyện thứ nhất chính là ăn, cũng chính là hấp thu áng khí, từ khí các loại tất cả mặt xấu lực lượng. trước ngươi giết nhiều người như vậy, tụ tập rất nhiều áng khí, ta đoán chừng là những cái kia áng khí đưa nó đánh thức, tiếp đó nó đem những cái kia áng khí đều cho hấp thu. ngươi cũng đừng chừng nó, trên thực tế, ngươi có thể ở ngoài ngàn dám hấp thu áng khí, đó cũng là công lao của nó. không có nó, ngươi cảm thấy dựa tự ngươi bản lĩnh có thể hấp thu tới a. giang ly ngạc nhiên, cho tới nay giang ly đều có loại ảo giác. Đó chính là làm người tức giận đến oán khí, oán khí sẽ tự động hút vào trong cơ thể. Hắn không nghĩ tới vì sao, chỉ là theo bản năng cảm thấy đương nhiên. Hắn đem Hắc liên tồn tại xem như hệ thống tới xử lý, tại trong đầu của hắn, hết thảy tất cả không hợp lý, cũng có thể quy công cho căn bản không tồn tại hệ thống. Nhưng mà bây giờ bị Hắc liên hỏi một chút, hắn mới chú ý tới, trên người hắn không có hệ thống, tất cả không hợp lý địa phương nhất định có giải thích hợp lý. Hỗn độn chi liêm chính là hắn hấp thu oán khí giải thích hợp lý, đồng dạng tên này trộn đoán khí của hắn cũng là một loại giải thích hợp lý chẳng qua Giang Ly vẫn như cũ khó chịu à, nhiều như vậy oán khí à, hắn liền sợ đều không có sợ đây, cái dám vang đều không có nghe được liền không có, không cam tâm à. Ngay tại Giang Ly nhìn chằm chằm hỗn độn Chi Liêm thời điểm, chợt phát hiện, hỗn độn Chi Liêm tuổi hồ có chút không giống với lúc trước. Giang Ly nói, Hắc Liên, cái tên này thật giống có chút khác biệt. Trước kia nhìn hắn chính là cái rách dưới đồ chơi, về sau biến thành cắt rau hẹ nông dùng lưới liềm, hiện tại tuy là vẫn là cắt rau hẹ lưới liềm, nhưng mà nó dường như sắc bén hơn, hơn nữa thuật nhìn thay đổi có linh tính. Hắc Liên nói, cái tên này tại tiến hóa. Ừm cũng không đúng, nói cho đúng là tại giải phong, giang ly không hiểu nhìn hắc liên, hắc liên nói, thực ra đạo lý rất đơn giản, hắn đi theo ta thời điểm, mỗi ngày ăn uống luồn luẩn, có rượu có thịt, đồ thanh diệt trại, ăn mập mạp mập mạp, về sau thay đổi chủ nhân, đi theo ngươi, xem xét ngươi cái quỷ nghèo nhất định chết đói bộ dạng, cho nên hắn liền tự bế, phong cấm bản thân toàn bộ cơ năng cùng lực lượng, nói lại đơn giản điểm, tên này là có tiền liền bán mạng, không có tiền gọi ra ra đều không được, trước đó hấp thu ngươi nhiều như vậy oan khí, tên này giải khai một đạo phong ấn, cũng liền trở thành cái trạng thái này. Giang Ly hai mắt khẽ đảo mắng, một cái phá lưới liềm, đánh giấm không có làm, trong khe cửa nhìn người bản lĩnh ngược lại là Luyện Lôi Hỏa thuần thanh. "Hắc Liên, cái tên này đến cùng cùng trước đó có cái gì khác biệt ta? Hắc Liên nói, "Đương nhiên, trước đó ngươi hoàn toàn không dùng đến nó, hiện tại ngươi có thể đem nó lấy ra dùng." Giang Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên cái kia thanh lưới liềm đã rơi vào trong tay, bất quá hắn thấy thế nào đều giống như nông thôn thu lúa mạch thời điểm, dùng lưới liềm, chổi gỗ, lưới sắt, không đến dài một mét. Nói tóm lại, cái đồ chơi này, liền một chữ, quê mùa. Chẳng qua Giang Ly được chứng kiến thứ này ý lực, lúc trước hắn chính là dùng đây lưỡi liềm một đao bổ ra mặt trăng. Cho nên Giang Ly cũng không ghét bỏ, ngược lại là có chút lo lắng hỏi Hắc Liên, cái đồ chơi này sẽ không lại là tùy ý vung lên, chém cái mặt trăng a. Hắc Liên cười nhạo nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, hắn chỉ là giải phong một đạo phong ấn mà thôi, cũng chính là có thể lấy ra nhìn một chút, cắt cắt cỏ gì gì đó. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói, ghét bỏ mà nói, vậy ta cầm nó ra ngoài làm gì? Còn không bằng dùng những cái kia oán khí tăng thực lực lên đây. Nhiều như vậy oán khí, đều có thể thôi thúc hắn rất nhiều lần. Hắc Liên nói, "Ngươi đừng có gấp a, ngươi tuy là không thể trực tiếp dùng nó làm cái gì, nhưng mà có thể gián tiếp dùng nó làm chút gì đó." Giang Ly nghi ngờ nhìn Hắc Liên. Hắc Liên chỉ vào Giang Ly trên lưng cái kia thanh long thương nói, "Cây thương này đại biểu ngươi, lưới liềm đại biểu ta." "Hiểu a." Giang Ly ánh mắt sáng lên, nói, "Ngươi nói là ta không thể trực tiếp dùng hắn, nhưng mà ta có thể thông qua binh khí khác mượn hắn lực lượng chiến đấu." Hắc Liên gật đầu nói, "Chính là cái này ý tứ." Giang Ly ánh mắt nhất thời lựa nóng, hắn vội vã đột phá cũng là vì lực lượng, nhưng mà hắn đột phá đạt được lực lượng là có hạn nhưng mà đây lưới liềm sức chiến đấu, Hắc Liên nói, đồng dạng, bị hạn chế ngươi binh khí chất liệu, chất liệu càng mạnh, mượn tới lực lượng liền càng mạnh. nhưng mà, mượn tới lực lượng xuyên qua binh khí của ngươi, tương đương với tại rèn luyện binh khí của ngươi, binh khí của ngươi cũng sẽ càng dùng càng mạnh. Giang Ly nói, giác rửa vũ khí cũng được a. Hắc Liên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài tu luyện a? Giang Ly lặng. tuy là cái thí dụ này rất muốn ăn đòn, nhưng mà Giang Ly không thể không thừa nhận, cái này xác thực phổ thông dễ hiểu. Hắc Liên nói, chỉ có thực lực không đủ người, mới có thể nhấn mạnh tài liệu cơ sở. Tại tuyệt đối lực lượng phía trước, tất cả tài liệu cũng có thể rèn luyện thành binh khí mạnh nhất. Hiện tại nói như vậy ngươi có lẽ sẽ không hiểu, chờ ngươi về sau thực lực cường đại, liền rõ ràng thiên địa này ở giữa tất cả mọi thứ đều không thể rời bỏ một cái chữ đạo. Giữa thiên địa, từ vô số đại đạo tạo thành, bất kỳ cái gì một kiện đồ vật, đều là đạo cùng đạo giao dung sau kết quả. Bọn họ khác nhau chính là dung hợp bọn họ đạo độ mạnh, đạo cùng đạo sau khi va chạm lưu lại đặc tính khác biệt mà thôi. Nhưng mà bản chất đều là đạo, không có khác biệt lớn. Được rồi, nói nhiều rồi ngươi cũng mệt bức, ngươi bây giờ chỉ cần biết là được về phần tại sao, thử ngươi từ từ tìm hiểu đi đi. Giang Ly hiện tại cũng quả thực không có thời gian đến hỏi quá đa số cái gì, chỉ cần biết rằng dùng như thế nào là được, bởi vì hắn vội vã đi giết người. Dầm dầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, từng toa cao ốc, từng toa đỉnh núi liên tiếp nổ nát vụn. Một đầu cao vạn trượng cự thú ở trên mặt đất hoành hành, trên người hắn thiêu đốt lên thần diễm, những nơi đi qua, đất cằn nghiến giảm, dòng sông bốc hơi, núi cao nhen lửa vì ngọn lửa. Cự thú trên đầu, đứng một tên nam tử, thân hình của hắn gầy gò, mang trên mặt một cái hất thiết mặt nạ. Toàn thân bọc lấy một thân màu đen áo choàng, con người băng lãnh nhìn trước mắt phiến đại lục này. Giờ này khắc này, đông đô thủ hộ giả tổ chức trong tầng bộ. Lão Hoa vô bản ô, nậy vạn nghi y, các ngươi bên kia đến cùng tình huống gì? Trong máy bộ đàm xuất hiện một tấm màu đen mặt mọ, lão nhân toàn thân đều ra bọc sương, nhưng mà một đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Lão nhân nói, "Hoa, ta không biết nên nói thế nào. Ta chỉ có thể nói, quá kinh khủng. Lực lượng của đối phương quả thực không cách nào hình dung. Hắn theo xuất hiện đến bây giờ, bất luận chúng ta như thế nào cùng hắn thử câu thông, hắn đều một câu không nói." chỉ là để hắn dưới mông đầy đầu kia cự thú bốn phía sát lục chương 24, chuẩn bị chiến đấu ta có loại cảm giác hắn là hướng vật gì đó tới nhưng mà hắn không muốn lãng phí thời gian cho nên trực tiếp bày ra thực lực muốn để chúng ta lập tức thần phục lao hoa mắng đánh rắm. thần phục hắn đại gia Nơi vạn nhi y nói hiện tại hắn quả thực là đại gia cái tên này quá mạnh hoa chúng ta cần trợ giúp để giang ly tới đi hiện tại chỉ có hắn mới có thể đối kháng cái này nam nhân lao hoa cười khổ nói ta cũng muốn gọi hắn nhưng mà tên kia rời đi làm tinh đi vượt ngoại nơi vạn nỉ y sắc mặt có chút khó coi, quay đầu nhìn màn hình lớn nói, hoa, ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi phương đông tập tục cùng chúng ta cái này không giống. ngươi đã chết, còn có thể đốt đồ vật cho hắn. nếu như ta chết rồi, nhớ tới cho ta đốt mấy cái nữ nhân, cao thấp mà cũng đủ loại màu da đều muốn. ngươi cái da súc, tuổi đã cao, đầu óc ngươi dám vẫn là chỉ có cái này. la hoa nổi giận mắng, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. nơi vạn nỉ y nói, làm loạn cái dám a, ta đi tới cũng là tự tìm đường chết. nhưng mà dù sao cũng phải làm chút gì đó, ta phải nghĩ biện pháp dẫn ra hắn. Nếu không Hạc Châu liền xong rồi. Nghệ Dụ đâu? Xem như Hạc Châu ngoại phạ dạo, hắn luôn có thể làm chút gì đó a. Lão Hoa la lên. Người vạn nhỉ ý lắc đầu nói, ta không biết, đã rất lâu không có liên hệ với này Dụ. Trên thực tế, kim tự tháp đều biến mất. Cái gì? Lão Hoa khiếp sợ kêu lên, như vậy nhiều, lớn như vậy kim tự tháp đều biến mất. Không thể nào. Mấy ngàn năm lão đồ vật, gió táp mưa xa đều sớm rách nướp đồ chơi, còn có thể toàn thể biến mất. Ngươi xác định không phải là các ngươi cái kia người, đào tảng đá trở về xây nhà. Lão Hoa một bên chém gió, một bên ở phía sau địa bộ, ma bất bình thì cấp tốc người liên hệ, hy vọng tìm tới giúp đỡ, giúp Hạc Châu nhiều tuổi. Hắn cũng nhìn ra rồi, hiện tại chỉ cần ngừng trò chuyện, Nãy vạn nhị y tám thành lập tức ra ngoài liều mạng. đều là lao bằng hữu, không có người nghĩ đối phương đi chết. Nãy vạn nhị nói, đây là hôm trước đưa tới tin tức, Kim tự tháp trong vòng một đêm biến mất, căn bản tìm không thấy bóng dáng. Chẳng qua nghe người ta nói, tối hôm qua, Kim tự tháp đang phát sáng, tuy là không sáng chói, nhưng mà quả thực đều đang phát sáng. Ta đoán chừng là nệ rồ đang làm trò quỷ. Ngươi biết? xem như phạ dạo tiên đoán cũng là một môn thiết yếu tay nghề hắn tám thành là tiên đoán đến nguy cơ mang theo kim tự tháp chạy trốn lao hoa nói không thể nào nghệ rồi tiểu tử kia tuy là có chút khốn nạn nhưng mà ta không tin hắn là cái sợ chết quỷ nhưng mà sự thật chính là như vậy ta không muốn đi ác ý suy đoán một người như thế nào nhưng mà ông bạn già ngày hôm nay ta chỉ có thể cùng ngươi cho tới cái này thời gian còn lại ta phải vì ta nhân dân làm chút chuyện nơi bạn nhì nhỉ nói xong bất chấp lao hoa la lên tắt liền máy truyền tin quay đầu trong mắt Hắn mang theo vài phần lưu manh biểu tình háo sắc trong nháy mắt biến thành nghiêm nghị cùng điên cuồng, nét môi, hét lớn một tiếng, tới đi, cái tên vương bắt là ngươi, Hạc Châu còn chưa tới phiên ngươi nói tính. Ẩm, cao úc nổ tung, nầy vạn nhị ỉ liền xông ra ngoài. Sau mười mấy phút, Lão Hoa nhận được đến từ điểu Châu bên kia tin tức, nầy vạn nhị ỉ chết trận, Hạc Châu thất thủ, tất cả mọi người loạn thành một bầy, muốn phía trốn đi. Tiên kia hiện tại ngay tại hướng Thông Châu đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sẽ theo Thông Châu trực tiếp lên bờ Tượng Châu. Lão vị ạ sắc mặt nghiêm túc nói. Lão Hoa hốt hốt nói, không thể chờ hắn đập tan từng cái, chúng ta vậy thì triệu tập nhân thủ đi thông châu chờ hắn quyết một trận tử chiến. A nói, chúng ta cũng ở trên đường. Lão Hoa nói, Elva đã đến rồi sao? A lắc đầu nói, Đại Đình bị một vệ thần quang bao phủ, ai cũng vào không được, vô luận như thế nào la lên, bên trong cũng không có người trả lời. Hiện tại toàn bộ Đại Đình, tất cả tín đồ đều tụ tập tại Phạm Thanh Cương, quỳ xuống đất cầu nguyện. Ta có loại cảm giác, Đại Đình bên kia muốn có động tĩnh lớn. Lão Hoa mắng, hóa, một đến nguy cơ thời điểm, từng cái không phải mất tích chính là đóng cửa. Tổ chim bị phá trứng, có an toàn. Đúng lúc này, trong video thêm một người, hắn một thân mũ che màu trắng, chính là Ba Tư Thánh Vương đệ tử, Ba Tư Thánh Tử. Tiểu tử ngươi có chuyện gì? Đừng nói cho ta nhà các ngươi lão tử cũng xảy ra vấn đề. Lao Hoa la lên. Ba Tư Thánh Tử lắc đầu nói, Ba Tư Thánh Thành sớm tại một tháng trước cũng đã xảy ra vấn đề, tất cả thời gian bất động. Bên ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng mà bên trong nhưng thật ra là thật tiên tĩnh. Lời này vừa nói ra, lão Hoa nghe xong, trực tiếp mắng lên nói, ta liền biết. Đúng lúc này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 cái mũi còn như vậy mỏng ứng, để cho người ta muốn cho hắn cuốn tới treo quần áo nhưng mà cho người cảm giác lại không giống với lúc trước hai người càng là nhìn kỹ càng là phát hiện trước mắt người này cùng ba tư thánh vương lại có bảy tám phần chỗ tương tự ngươi là hai người hỏi dò nam tử cười nói ta ba tư thánh vương mạn vị tổ cái gì ngươi ngươi làm sao còn trẻ như vậy la hoa trực tiếp la lên Theo vị ạ chưa khỏi ý tứ hỏi như vậy nhưng mà cũng đi theo liều mạng gật đầu ba tư thánh vương mạn vị tổ nói tại giáng lâm vực ngoại về sau Ba Tư Thánh Thành phát sinh một chút biến hóa, ta không biết nên hình dung như thế nào. Tóm lại, ta tại biến cố bên trong đạt được tiến một bước chuyển thừa chi lực. Chỉ là, cái này chuyển thừa rất, ta không biết nên ra sao hình dung. Đại Đình cùng này sự tình ta cũng biết, đoán chừng là giống như ta gặp bỡ. Đây là chuyện tốt, chúng ta bây giờ cần phải làm là cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Mặt khác, Thông Châu bên kia tình huống gì? ả cười khổ nói, đừng nói nữa, Thông Châu bên kia đã sớm ngắt mạng, cũng không biết đang làm cái gì. Chẳng qua căn cứ hồi trước liên hệ, bọn họ bên kia dường như không có gì động tĩnh hy vọng bọn họ không cần vào lúc này chơi cái gì bế quan đột phá a. Mạn Vĩ Tô nói, đây không phải là bế quan vấn đề. Trước đó các ngươi không phải đã nói Đông đô nắm giữ thánh binh gia tộc nhận được tiên tổ lời nhắn a. Tình huống của chúng ta cùng bọn hắn có chút giống nhau, chỉ bất quá chúng ta đạt được tiên tổ bộ phận lực lượng. Nói cho đúng là tiên tổ truyền tới tin tức kích hoạt lên thánh thành, thánh thành mở ra giai đoạn thứ hai truyền thừa. Nói đến đây, Mạn Vĩ Tô muốn nói lại thôi. Ngươi có cái gì mau nói. Chúng ta bây giờ đã xuất phát, dọc đường thời gian cũng không nhiều. Lão Hoa là tính tình nóng nảy, chờ không được trực tiếp la hét. Mạn vì tôi nói, ta có loại cảm giác hết sức kỳ quái, đang tiếp thụ lực lượng thời điểm, phảng phất là bản thân tại cho mình chuyển thừa giống như. Về sau ta suy đoán, có thể là huyết mạch gần nguyên nhân tạo thành ảo giác. Chẳng qua ta một mực có loại cảm giác, chúng ta lão tổ tông khả năng không có chết. Cái gì? Lao Hoa khiếp sợ hô lên. Mạn vì tôi nói, dù sao chính là loại cảm giác này. Nói không ra. Tốt, ta cũng xuất phát đi qua. Tốc độ của ta khả năng nhanh hơn ngươi một ít, dù sao thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lão Hoa nghe vậy nhìn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay giữa nói thao Mạn vị tổ đồng dạng trở về cái ngón giữa tiếp đó cũng xuất phát cự thú tiến lên tốc độ so tất cả mọi người tưởng tượng đều nhanh rất nhanh hắn liền vượt qua Hà Châu hơn nữa vậy mà dẫm lên đại dương một đường tiến lên tốc độ thật nhanh nhìn thấy cự thú hướng Thông Châu đi Thông Châu bên kia cũng sắp đến rồi một đám ấn an nhân đi theo Thông Châu chiến thần sông lên đảo phục sinh tiếp đó điên cuồng nhấc lên quan tài nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là những cái kia trong quan tài lại là trống không không có người cũng không có xương cốt không có cái gì Phản phất đây trong quan tài chưa từng có táng hơn người giống như Thông Châu chiến thần cổ Kim Chát Nhĩ sắp đi rồi, la lên, người đâu? Bên trong không cho người, Lưu Quan Tài làm gì? Trước đó bị cổ Kim Chát Nhĩ đảo ra thứ hai pho tượng chiến thần, ổng chủ tụ đi theo rít gào nói, nếu không phải táng người địa phương, đem ta vùi vào đi làm cái gì? Hai người trải qua đều không khác mấy, đều là năm đó trẻ tuổi một đời người nổi bật, kết quả còn không có nhảy nhót mấy ngày, bị người đánh cho bất tỉnh, Chờ tỉnh lại ngay tại lúc này, bọn họ đối với đi qua xảy ra chuyện gì? Vì sao bị vùi vào đi? Thực ra cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, cương địch đột kích, bọn họ tự nhận là thực lực bản thân ứng phó không được, lúc này mới tới đào tổ tông hỗ trợ, kết quả tổ tông không có đào ra, lại đào ra một đống không quan tài. Cổ Kim Trắc Nhĩ nhìn Ổ chủ thủ, Ổ chủ tổ nhìn Cổ Kim Trắc Nhĩ, cuối cùng hai người đồng thời vừa trừng mắt hạt châu, "Ngươi, cuốn xéo, ta, nên địch." Tiếp đó hai người lại là một bộ hai cũng không phục bộ dáng, trừng mắt nhìn, còn kém động thủ mở cạn. Cổ Kim Trắc Nhĩ không phải Ổ chủ tổ đối thủ, nhưng mà thực ra không có chút nào sợ, ngươi so với ta mạnh hơn, sống sót có thể báo thủ. Ổi chủ tù nói, người so ta trẻ tuổi, sống được so ta lâu. Bây giờ đến vực ngoại, cơ duyên càng nhiều, tiềm lực của ngươi càng lớn, ngươi đi. Tiếp đó hai người tiếp tục dương mắt nhìn. Lúc này chân trời truyền đến ầm ầm tiếng bước chân, hai người lần nữa nhìn nhau, tiếp đó phảng phất đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó giống như, đồng thời đứng dậy nhìn về phương tây, hai bên quyến rũ lấy bả vai chăm miệng một lời mà nói, nếu đều không muốn đi, vậy thì đồng thời chết trận đi. Như vậy cũng coi là chết quang vinh. Cùng Hạc Châu chạy tứ tán các biệt Thông Châu tại ổ chủ tu cùng Cổ Kim nhĩ hiệu triệu bên dưới. Tất cả Hãn An Nhân bắt đầu có kế hoạch tập thể rút lui khỏi. Bọn họ không có hướng tượng Châu đi, mà là tập thể đi về phía nam bên cạnh Huyền Vũ Châu chạy tới, bên kia trời đông giá rét, vốn là không có sinh mệnh sống sót địa phương. Nhưng mà theo đại địa quay về vực ngoại về sau, bên kia cũng có đầy đủ ánh nắng, băng tuyết hòa tan, lộ ra một mảnh hoàn toàn mới đại địa. Trong điểm là, bên kia đồng dạng kết nối lấy vực ngoại, bọn họ muốn chạy ra Lam Tinh, cầu sinh. Còn tượng Châu bên kia, ổ chủ tổ từ bỏ. Bởi vì chủ tổ cùng cổ kim chật nhĩ đều cho rằng đây cự thú chính là hướng Lam Tinh người đến lam tinh người ôm đùm chết càng nhanh, tách ra chạy, còn có hy vọng sống sót. chương 25 chuẩn bị chiến đấu. chương 26 sơ bả tạ. trương chi ngô vẻ mặt có chút thay đổi, đây không phải là ta mở, không phải ngươi mở, chẳng lẽ là ta mở? liêu thiện hỏi lại. ẩm đại môn nghiền nát, một đầu cự thú vọt thẳng đi ra, miệng rộng mở ra, liệt diễm dâng lên mà ra sông về trương chi ngô. trương chi ngô một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin nói, cái này sao có thể? trương chi ngô bị liệt diễm sông bay ra ngoài, trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Mặt Sắc Nam khinh thường nói, "Quá yếu, ta đi thử một chút." Lý An Tại bay lên, sau lưng một bản sách cổ từ từ mở ra, phía trên xuất hiện một cái nỏ dài, Lý An Tại vẫy tay một cái, nỏ dài theo trên bức họa bay ra rơi vào Lý An Tại sau lưng. Lúc này mọi người mới phát hiện, đây sạ thần nổ lại có rộng vài chục thước, toàn thân đen nhánh, phía trên treo một cây dài 10 mét màu bạc cung tên tại ánh nắng ra bên dưới lập lòe hàn mang. Sạ thần nổ. Đường chiêu thật có vật này. Lưu Thiện lên tiếng kinh hô, của hắn tiên tổ là Lưu gia, Lưu gia tại Lý Đường trước đó. Lưu Thiện vẫn luôn hâm mộ Thịnh Đường vũ khí. Đáng tiếc bọn họ lao lưu ra thời điểm không có vật này. Xạ thần nỗ mệnh danh ngàn rặm bên trong có thể giết thần, là thịnh đường thời kỳ đặc biệt nhằm vào những cái kia thực lực mạnh mẽ cường giả chuẩn bị đại sát khí, nghe nói rất nhiều địch quốc cường giả đều là chết tại xạ thần nô phía dưới, là thịnh đường tất cả vũ khí bên trong, không danh gần với mạch đao tồn tại. Khá lắm, Lý An tại quyển kia sách cổ giảm đến cùng đều ẩn giấu vật gì tốt, thậm chí ngay cả xạ thần nổ đều có. Lưu Thiện Lữu lơ nói. Lý An tại không để ý Lưu Thiện, mà là hướng về phía mặt sắt nam giới thân cự thú một chỉ nói, "Xạ thần." Xạ thần bành một tiếng dài 10 mét màu bạc cung tên ở một tiếng biến mất tại nọ trên máy một đạo màu bạc chiếu sáng sáng lên trời cao cự thú dường như cảm thấy nguy hiếp, phát ra một tiếng không lớn gầm thét đồng thời đuôi quét qua ngăn cản hướng mặt Phúc. một tiếng vang trầm cự thú đuôi tại chỗ tan vỡ màu bạc cung tên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong vậy mà như bẻ cảnh khô đồng dạng xuyên thủng cự thú đuôi thẳng đến cự thú đầu mà đi cự thú cũng là hung ác trong lúc nguy cấp há to miệng rộng cắn một cái vào cung tên tiếp đó toàn bộ cự thú đều bị cung tên kinh khủng cự lực đẩy lui về sau đi chọn vẹn ở trên mặt đất cải ra hai đạo hơn ngàn mét to lớn khép ránh. bành, cắt đôi rơi trên mặt đất, thú huyết nhuộm đỏ đại địa. đây thú huyết cũng thực quỷ dị, rơi trên mặt đất sau lập tức bắt đầu cháy rừng, rực, đốt cháy bốn phía cây cối, nham thạch, đem hắn đốt thành chất lỏng rung nham. thấy cảnh này mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là gieo họ. xong rồi, xạ thần nấu có thể giết chết cự thú. ta nhìn người kia thực lực cũng là bình thường, toàn bộ nhờ cự thú quát tháo. chỉ cần giết cự thú, nhìn hắn ra sao nhảy nhót, chính là, chính là. Cự thú hất đầu đem trong miệng một bạc cung tên nôn ra ngoài, tiếp đó hướng về phía Lý An tại phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng cuồng bạo. Đồng thời hắn tan vỡ đuôi ngay tại nhanh chóng lại sinh. Nhìn đến đây, đám người chỉ cảm thấy một hồi da đầu run lên. Đây cự thú lực lượng rũ mạnh, hỏa diễm kinh người vậy thì thôi, lại còn có cực mạnh tự lãnh năng lực, vậy cái này một ỷ vào phải đánh thế nào? Liên sát, Lý An tại lần nữa vung tay lên, xạ thần nỗ bên trên ngân sắc quang mang nở rộ, tiếp lấy ba chi màu bạc cung tên xuất hiện tại nọ trên máy, siêu siêu siêu, ba tiếng tiếng xe gió vang lên. Ba mũi tên gần như đồng thời bắn về phía Cự Thú. Cự Thú thấy đây, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ ý sợ hãi, nhưng mà trên đầu của hắn mặt sắt Nam lại hừ lạnh một tiếng, lại là dậm chân một cái, một đạo năng lượng màu xám khuyết tán ra tới. Cự Thú đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy bắn về phía Cự Thú ba chim màu bạc cung tên vậy mà tại trên không biến mất. Ngay sau đó, ba mũi tên xuất hiện trên không trung, chỉ bất quá bọn chúng không phải bắn về phía Cự Thú, mà là bắn về phía Lý An Tại. Cái gì? Mọi người rung động la lên, căn bản không dám tin cảnh tượng trước mắt một tiếng giống, cung tên nghịch chuyển đánh giết chủ nhân. Đây hoàn toàn không có đạo lý a. Lý An Tại cũng sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy công kích. Mắt thấy ba mũi tên phóng tới, Lý An Tại trong lúc nguy cấp trực tiếp đem sách cổ mặc giáp trụ ở trên người, phốc phốc phốc ba tiếng vang chầm trầm Lý An Tại trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Người trên không trung, Lý An Tại qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này sao có thể? Lưu Thiện kinh hô. Vương Đạo Dương hé mắt nói, đây không phải là cái kia cự thú năng lực, mỗi lần ra hỏa kia dậm chân một cái, năng lượng màu xám hạ xuống thú liền có thể hoàn mỹ phản kích. Hơn nữa dường như có thể điều khiển lực lượng của chúng ta tiến hành phản kích. Đây cũng là tên kia đặc biệt lực lượng. Tô Thập đi lên phía trước, nói: Ta nghe nói thực lực đột phá lục trần cảnh giới, có thể chi thiên, chi thiên thì biết thiên mệnh, có thể điều khiển thiên mệnh để bản thân sử dụng. Lại có người nói, đó cũng không phải thật sự điều khiển thiên mệnh, mà là thuận thiên mà làm. Cùng loại với thuận dòng mà xuống, ra quyền lực lượng càng lớn đạo lý. Vừa mới ta cẩn thận quan sát qua, cái tên này lực lượng nguyệt phần quỷ dị. Ta không biết nên giải thích như thế nào, nhưng mà thiên đạo vô thường, biến hóa ngàn vạn ngàn vạn đại đạo luôn luôn một đầu có thể làm được điều này, chỉ là không biết hắn tìm hiểu đạo là cái nào một đầu mà thôi. Tô Thập nói, chi thiên trước đó, bất luận là dị năng vẫn là tu hành. Thực ra tất cả mọi người tại tuần hoàn theo một loại nào đó dấu vết của đạo tại đi xuống dưới. Chỉ bất quá con đường này mọi người không nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa, chúng ta mua đến chi thiên cảnh giới, bản thân đi đạo rất dễ dàng hôn tạm không thuần, cho nên uy lực không đủ. của hắn đạo có thể để cho lực lượng của địch nhân lật qua công kích. quả thực có chút kinh khủng cùng để cho người ta đau đầu. Lúc này cự thú quay lại, nhìn trước mắt tất cả mọi người. Mắt sắt nam nói, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, hoặc là thất phục, hoặc là diệt vong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều có chút lặng im, thánh binh đều không làm gì được mạnh mẽ kẻ địch, còn có ai có thể đối kháng? Mọi người ở đây lặng im thời điểm, một thanh âm vang lên, phản địch kỵ sĩ uy phong thật to à? Chỉ bất quá bằng vào một mình người, cũng muốn nuốt vào toàn bộ lam tinh, không khỏi cũng quá buồn cười à? Nơi xa một tia chớp màu đen chạy như bay đến, giữa không trung hóa thành một tên yêu dã nam tử, thân hình của hắn thiên vị nữ tính êm nhưng mà cả người lại cho người ta một loại nóng nảy điền cuồng chi thái. Phản Nghị Kỵ Sĩ mở ý ngay vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương nói, "Lôi Bạo, sao ngươi lại tới đây?" Lôi Bạo ha ha cười nói, "Ngươi thật sự cho rằng làm tinh dáng Lâm, chỉ có một mình ngươi biết ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên trên đời này có loại năng lực gọi đại dự ngôn thuật rồi sao?" Mộ Ý hừ lạnh nói, "Adens cũng muốn nhúng chàm làm Tinh. Các ngươi là muốn tìm cái chết ta. Lôi Bạo tươi cười dần dần lạnh lên, nhìn Mộ Ý nói, "Mộ Ý, chúng ta Adens 12 trộm sao thủ hộ giả, cũng không giống như các ngươi hỉn lần 12 kỵ sĩ bản tròn có thể tùy ý đi theo bất kỳ chủ nhân." Mộ Ý nghe vậy, con ngươi một hồi vẻ băng lánh hiện lên, âm trầm nhìn lôi bảo nói, ngươi muốn chết à. lôi bạo không sợ nhìn mọ y nói, ngươi còn không thừa nhận a? năm đó kinh hà sùa mạnh mẽ biết bao, thật ép tứ phương thời điểm các ngươi là bực nào vinh quang. kinh hà sùa không còn, để các ngươi thủ hộ ying lận, kết quả đây, các ngươi mang theo Alexander trực tiếp giết vào ying lận, chiếm lĩnh kinh hà sùa hoàng cung. các ngươi tự cho là vì kỵ sĩ, nhưng mà các ngươi lúc trước hứa hẹn trung thành đâu? một đám chó vườn mà thôi. mọ y gầm hết, đánh dám, ta giết ngươi. đúng lúc này, lại một tiếng cười khẽ vang lên, mọ y thật sự cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là các người Macedonia đế quốc rồi sao? Một tên nam tử cầm trong tay hoàng kim lá chắn cùng hoàng kim tóc dài ở trần Ra treo mũ che tre màu đỏ từ đằng xa đi tới. Mộ ý nhìn thấy cái này nam nhân, con ngưng ngưng lại nói, người sở bạt tạ chương 27, chưa cắt làm sao? Người sở bạt tạ cũng chuẩn bị tham dự chàng này tranh đoạt ta. Mộ ý hỏi, tuy là không biết lam tinh mang ý nghĩa như thế nào, nhưng mà đại tế ti xem bói ra nó liên quan đến sở bạt tạ tương lai. Đây lam tinh chúng ta sở bạt ta muốn. Người sở bạt tạ khí phách nói. Mọi ý haha ha cười nói, Casas, ngươi vẫn là trước sau như một ngông cuồng, chẳng qua, ngươi đây là tại cho sở bạt tạ treo chọc tai họa. Lam Tinh chỉ có thể thuộc sở hữu ta Macedonia Đế quốc, Alexander Đại đế. Phản lịch kỵ sĩ Mọi ý, ngươi vẫn là suy tính một chút, ngươi hôm nay có thể hay không còn sống rời đi đi. Một cái hung hăng âm thanh vang lên, nơi xa một viên mây đen hội tụ, hóa thành một tên hắc bảo trắng hán, hắn mặc giáp trụ lấy áo choàng màu đen, khởi trần, toàn thân màu xanh tím phủ đầy thần văn, trên cánh tay buộc lên một cây màu trắng dây băng lộ ra 10 phần bắt mắt. Ba Tư Dương Nghiệt, kỳ rồi. Ngươi còn dám đi ra hoạt động, ngươi liền không sợ chết ta. Mọ đối mặt ba đại cương địch, hồn nhiên không sợ, ngạo nghễ ngẩng đầu lên phảng phất trên đời này tất cả mọi người là sâu kiến đồng dạng. Kỳ Dương nói, Ba Tư đế quốc tuy là phá hủy, nhưng mà Ba Tư chi hồn vĩnh tồn. Alexander diệt ta Ba Tư, sau này, ta Ba Tư nhất định lật tung Macedonia, diệt ngươi Alexander toàn bộ tộc. Mà ngươi, Mọ đến thời điểm đồng dạng phải tiếp nhận xét xử. Mọ lạnh lùng nhìn trước mắt ba người nói, nhìn tới, các ngươi là thật một chết. Lôi Bạo cười nói, Mọ Y. Alexander đem sở sẹn trở thành sở sẹn thứ hai. Nghe nói như thế, kỳ Rộp trừng mắt liếc lôi bạo. Năm đó Ba Tư Đế quốc cũng từng mạnh mẽ tạm thời, quét ngang rất nhiều cường địch, trở thành chúa tể. Nhưng mà tại Ba Tư Đế quốc cường thịnh nhất thời điểm lại gặp Athens, mấy lời đại đế chinh phạt Athens, kết quả toàn bộ thua trận, dẫn đến quốc lực suy yếu. Lúc này mới có lúc sau Macedonia Đế quốc của thời. Cho nên đối với Ba Tư Đế quốc người mà nói, Athens thua trận là cả đời xỉ nhục. Bây giờ bị người xốp lên vết sẹo, quả thực khó chịu. Lôi bạo thì đối kỳ Rộp cười cười nói, xin lỗi. Chẳng qua biểu tình kia rõ ràng đang nói, ta chính là cố ý. Kijoz mặt tâm trầm, trong con ngươi sát cơ lượn lên, hiển nhiên Kijoz, Lôi Bạo, Sở Bạt Tạ cũng không phải cùng nhau. Trong lúc nhất thời, bốn người đứng tại trên không, ràng co với nhau, ai cũng không lên tiếng. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ cũng không phải là từ đằng xa tới, mà là theo Lam Tinh trên mặt đất bay lên. Hiển nhiên, những người này đã sớm tới Lam Tinh, chỉ bất quá không có giống Macedonia đế quốc như vậy dương ra mà thôi, bọn họ trốn ở trong đám người, quan sát Lam Tinh đồng thời đang tìm kiếm, chờ đợi cơ hội thích hợp. Nhìn thấy những người này từng cái bay lên không trung, tỏa ra khí tức kinh khủng, làm tinh các cao thủ vẻ mặt có chút khó coi. Lao Hoa càng là thấp giọng mắng một câu, thao, nhiều người như vậy trà trộn vào tới, tình báo của chúng ta bộ ngành vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Những tên kia đều ở nhà An Cư ta." Ma bất bình nói, "Thực lực trên lệch quá lớn, bọn họ có ý tránh né, chúng ta người căn bản điều tra không ra cái gì. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, cục diện bây giờ xử lý như thế nào? Một cái phản nghịch kỵ sĩ mọ ỉ cũng đã để chúng ta chứng chọi đá." Hiện tại lại kéo mấy cái không kém gì mò ỉ cường giả, cùng với một đám tính toán đục nước béo cò khốn nạn. Vương Đạo Dương thấp giọng nói, phiền phức còn không chỉ như thế đây, phiền toái lớn ở phía sau đây. Vương Đạo thanh nói, những người kia nếu quả thật muốn đục nước béo cò, hoàn toàn không cần thiết lộ diện, có thể tiếp tục trốn ở trong đám người chờ cơ hội. Bọn họ đều đi ra, sợ là muốn đem nước làm rõ ràng, tiếp đó phân bánh gà tổ. Tô Cửu hơi nhíu mày nói, ta cũng có loại cảm giác này, những cái thứ này không giống như là đồ đần. Bọn họ tuy là trên miệng lẫn nhau giễu cợt, nhưng mà trên thực tế Các người xem bọn hắn con mắt, bên trong căn bản không có sắc ý. Cả đám đều không phải người bình thường, sau lưng đều có thế lực cường đại, theo lý thuyết một khối thịt ngon, một bầy chó để mắt tới, nhất định là một hồi tranh đoạt mới đúng. Nhưng khi chó bọn họ không cấp thời điểm, chỉ có một khả năng, không phải thịt quá bao lớn ra đều đủ phần, mà là một con chó ăn không vô, nhất định phải liên hợp nhiều hơn nữa cậu tài đi. Lam Tinh, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, để cái này thế lực lớn đều muốn liên thủ? Mọi người lặng im, bọn họ sinh hoạt tại Lam Tinh, nhưng mà gần 200 năm lịch sử thiếu hụt cùng với đại lượng lịch sử tài liệu lịch sử biến mất, để cho bọn họ chính mình cũng không biết Lam Tinh phía trên đến cùng có cái gì bí mật. Nhưng mà cục diện trước mắt đã rất rõ ràng, nhiều như vậy thế lực lớn nhìn chằm chằm Lam Tinh, Lam Tinh nhất định có bí mật của mình, nhưng mà bí mật này, đến cùng là cái gì đây? Quả nhiên, Tô cũ suy đoán của bọn hắn là đúng. Mọi ỷ tuy là cường thế, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy thế lực, nhiều người như vậy, hắn vẫn là thỏa hiệp. Một đám người trực tiếp trên không trung tạm thời lên, ra sao chưa cắt làm Tinh sự tình Còn Lam Tinh người, bọn họ dường như căn bản không để ý cũng không có người đi phản ứng Lam Tinh người. Thấy cảnh này, Lưu Tiện hiếp hiếp mắt nhỏ, cười lạnh nói, ngay trước chúng ta mặt chia cắt Lam Tinh, thậm chí liền hỏi một câu cũng không hỏi, thật sự là không có đem chúng ta làm người nhìn a. Trần Gia gia chủ liếc mắt nhìn trên bờ vai tiểu hồ ly nói, có thể làm được a? Tiểu hồ ly lắc đầu nói, nếu là ở gia tộc tổ địa, có thể một trận chiến, nhưng mà ở đây, bất lực. Đi thôi, hiện tại tận khả năng đem người tụ tập đến tổ địa, còn có thể bảo vệ bọn họ một thế bình yên. Trần Hằng nhìn về phía những người khác, Lý An tại cùng Trương Chi Ngô cũng bay trở về, hai người khệ miệng cho máu hiện nhiên vừa mới một kích kia đều bị thương không nhẹ. Trương Chi Ngô nói, đáng tiếc thánh binh không thể rời đi tổ địa, nếu không những người này toàn năng chém giết. Lý An tại thở dài nói, đều tại chúng ta hậu bối bất lực, không có cách nào kế thừa tiên tổ vinh quang. Nếu không, Phạm là có một tôn đại đế xuất thế, cũng sẽ không biến thành bị hắn bọn họ chia cắt tình trạng. Lão Trương, đi thôi, theo chân bọn họ liều mạng không đến, vẫn làm mưu đồ sau này nên như thế nào đi. Trương Chi Ngô gật đầu, tiếp đó ra hiệu mọi người rời đi à, tiếp tục đánh nhau đã không có ý nghĩa, hai bên thực lực chênh lệch quá cách xa ngay tại lúc bọn họ xoay người trong nháy mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ai bảo các ngươi đi? đám người nghe vậy, thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ Dụt lạnh lùng nhìn ở đây tất cả làm tinh người. Tất cả vượt mọi người bên trong, kỳ Dụt tâm tình bết bắt nhất, nhà mình đế quốc hủy diệt, tuy là ba tư đế quốc còn có cường giả xây ở, còn tại cố gắng phục quốc, nhưng mà ai cũng không thay đổi được hắn hiện tại là cái mất nước người thân phận. Cho nên, hiện tại chưa cắt lam tinh, hắn có thể muốn tới lợi ích thật sự là không nhiều. Nguyên bản hắn cũng bởi vì lôi bạo cùng mò ỉ trước đó lời nói một bụng oán khí, hiện tại là oán khí thêm oán khí. Hai mắt chuyển hồng, chỉ muốn tìm người phát tiết. Nhưng là ở đây những người này, không phải một cái thực lực kém không nhiều, chính là sau lưng thực lực quá cương quyết lại hoặc là ôm đồm, hắn cũng không tốt ra tay. Kết quả Lam Tinh bên này người khế động, của hắn dư quang liền quay đến, nhất thời ánh mắt sáng lên, tìm tới phát tiết con đường. Trần Hàng tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Kijos ngạo mạn nói, phế vật liền muốn có phế vật giận nộ, ở đây, ta để các ngươi đi các ngươi mới có thể đi. Trần Hàng nói, ta nếu là khăng khăng muốn đi đâu? Kijos cười nhạo nói, ngươi có thể thử một chút, ta bảo đảm đánh gãy hai người chân.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 Nhưng mà Kỳ lại càng ngày càng cuồng vọng, chỉ vào Trần Hàng nói, ngươi dường như không phục lắm à. Nói đến đây, Kỳ Dược khí thế bắt đầu kéo lên, hơn nữa hướng đi Trần Hàng. Trần Hàng trên bờ vai tiểu bạch hồ ly thấp giọng nói, "Chạy." Trần Hàng không nói hai lời xoay người chạy, Kỳ tức giận nói, "Còn dám chạy? Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi." Trong tiếng gầm giống tức giận Kỳ liền phải đuổi tới đi, đúng lúc này, Trần Hàng trên người xuất hiện một đạo màu trắng hồ ly cái bóng, tốc độ lập tức tăng vọt, trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt mọi người chính giữa. Kỳ ngạc nhiên, theo sau thì là vô cùng phẫn nộ. Một cái con chuột nhỏ ngay dưới mắt chạy, đây hắn làm sao có thể không nổi nóng. Kỳ Dược lập tức đưa mắt nhìn sang những người khác. Lý An tại sau lưng sách hơi hơi mở ra, thần quang đầy trời. Trương Chi Ngô sau lưng nam thiên môn nguy nga cao chót vót, trang nghiêm túc ngủ. Lưu Thiện đứng tại Trương Chi Ngô bên cạnh, một bộ đi nhờ xe bộ dạng. Vương Đạo Dương ngược lại là không một chút nào sốt ruột, cùng Vương Đạo Thanh đứng song vai, một bộ không có sợ hãi hình dáng. Tô Cửu, Tô Thập Hai người cùng mặt khác yêu tộc cùng tiến tới, bất quá bọn hắn biểu lộ khá là nghiêm nghị, dù sao, không, có Thánh binh nơi tay, đối mặt Kỷ Dược cường địch như vậy, Luôn luôn có chút niềm tin không đủ. Kỳ dồn nết miệng nói, cái kia chuột để cho ta rất không vui. Lôi bạo thấy đây, khen những mày, vừa muốn nói cái gì. Mộ ý cười lạnh nói, để hắn nào a, một đám thổ dân, sinh tử cũng không trọng yếu. Nhưng mà tử vong trước đó, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến chút ngạc nhiên. Nói đến đây, mọi ý, ta muốn điều trâu, phương Châu cùng với hạt Châu, đây ba cái địa phương. Mọi ý, một mình ngươi muốn ba đại trâu, để chúng ta nhiều như vậy thế lực phân còn lại điểm này. Không khỏi cũng quá đáng đi. Có người phàn nàn nói Đây phất tay người sợ mặt tạ cả sặt nói: "Ta, muốn Thông Châu, Tượng Châu, Phương Châu, Hạc Châu, Điểu Châu, còn lại các ngươi phần." Lôi Bạo nhịn không được, phát điên nói: "Phân cái giám à, chỉ còn lại một cái Băng Thiên Tuyết Địa không có người huyền Vũ Châu, ngươi để chúng ta làm sao chia? Các ngươi cũng qua không có thành ý a." Mọi Ý liếc qua Lôi Bạo nói: "Vậy ngươi muốn làm sao phân?" Lôi Bạo nói: "Điểu Châu, Phương Châu, Tượng Châu về ta, còn lại các ngươi phân." Đánh giám. Cạ sát trực tiếp chửi mà nó. Tiếp đó một đám người cứ như vậy không chút kiên kỵ ngay trước tất cả làm tin người mặt bắt đầu chia cắt lam tinh chương 28, các ngươi những này ra rưởi một bên khác kỳ rốt nghe xong tức giận nói các ngươi tở mở chừa chút cho ta Ta muốn tượng châu đi trương chi ngô thấy kỳ rốt phân thần lập tức phát động nam thiên môn tất cả lam tinh mặt người trước đều xuất hiện một cánh cửa mọi người xông đi vào trực tiếp biến mất trong không khí kỳ rốt vừa quay đầu lại thấy cảnh này nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền một đạo to lớn lôi đỉnh xiềng xích phá vỡ hư không bắn về phía trương ngô chẳng qua lập tức liền bị một cánh cửa thôn vệ tiếp lấy lôi đỉnh đánh vào kỳ rốt trên lưng nhưng mà Lôi đỉnh cũng không có bùng nổ ngược lại lần nữa hòa vào kỳ rột trong cơ thể. Kỳ rột trong mắt Lôi đỉnh cuốn lên cơn giận dữ, thế nhưng nhìn một vòng lại là một cái địch nhân đều không tìm thấy. Nhưng mà sau một khắc, hư Không Môn hộ mở ra, tiếp lấy Trương Chi Ngô đám người cũng đều xuất hiện. Trương Chi Ngô sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa phản địch kỵ sĩ Mộ Y nói, là ngươi can thiệp thánh binh. Phản địch kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi có thể làm cho binh khí của chúng ta làm phản? Mộ Y thản nhiên nói, giữa thiên địa tất cả đều có quy tắc, quy tắc của ta chính là phản địch. Tại trước mặt của ta tất cả mọi thứ cũng có thể phản bội bất luận người nào. ngươi thánh binh, ta tùy thời có thể lấy người chuyển. trương chi ngô không dám tin nhìn mọi ị. từ xưa đến nay, hắn lấy được tin tức đều là thánh binh mạnh mẽ vô cùng, có thể chấn áp nhất tộc số mệnh, không sợ cường địch. nhưng mà trước mắt cái này quỷ dị khó lường mọi ị thủ đoạn, vậy mà có thể thay đổi thiên địa quy tắc vận chuyển phương hướng, vậy thì quá kinh khủng. kyrus cười nói, mọi ý ngươi cũng đừng hù doanh người, ngươi không phải cũng là ỷ vào một cái ngụy thánh binh mới có thể trước thời hạn ẩn hiện quy tắc lĩnh vực a. 12 kỵ sĩ bản tròn có gì đặc biệt hơn người? không còn ngụy thánh binh ta một cái đánh các ngươi hai cái. Mộ Ý lạnh lùng nhìn Kỳ rồi nói, Ồ, "Có muốn thử một chút hay không?" Đang khi nói chuyện, Mộ Ý trong con ngươi có màu xám vân vụ tại cuộn cuộn, âm lãnh khí tức tức tốc sát ép hướng Kỳ Dược, Kỳ Dược nhất thời sợ run cả người. Kỳ Dược không dám tin nói, "Ngươi đột phá?" Mộ Ý nói, "Còn muốn thử một chút ta. Kỳ Dược lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Lục chân phía trên là chi thiên, một khi bước vào chi thiên liền thật có thể nhìn thấy thiên địa vận chuyển quy tắc, từ đó mượn quy tắc lực lượng đi giết người. Đó là trên bản chất tăng lên, cùng lực lượng mạnh yếu không liên quan. Nói đơn giản điểm, thành đan trước đó chính là trong trò chơi nhân vật thăng cấp thêm chút, tăng thêm bản thân tố chất thân thể. Thành đan sau đó, không chỉ có thể lợi dụng bản thân lực lượng, còn có thể mượn đủ loại trang bị lực lượng, cũng chính là trong trò chơi cung cấp ngoài định mức lực lượng. Nhưng mà một khi bước vào chi thiên, đó chính là đi vào một cái khác hệ thống sức mạnh, đó là nhảy ra nguyên bản hệ thống sức mạnh ở ngoài, mặc kệ ngươi ở trong game cường đại cỡ nào, ta trực tiếp sửa chữa hậu trường số liệu, ngươi còn thế nào đánh. Chi thiên tuy là vẫn chưa thể hoàn toàn sửa chữa số liệu, nhưng mà đã có thể thông qua hậu trường số liệu bật học nhìn thấu ngươi tất cả năng lực số liệu chiến đấu quy tích. Lại thêm mỏ ỉ nguyệ thánh binh phụ trợ thì có thể đi đến sửa chữa số liệu tình trạng. Kỳ tuy là cùng ngạo, tuy là cùng mỏ ỉ có đại thủ, cũng không dám đối mỏ ỉ làm lần nữa, thậm chí còn có chút sợ mỏ ỉ thuận tiện ra tay giết hắn. Ngay sau đó Kiyosuki lần nữa nói sang chuyện khác, nhìn về phía trường chi ngô đám người, lạnh lùng nói, ta càng xem các ngươi cái đám chuột này càng có chịu, trước hết giết mấy cái vương lòng xuống. Kiyosuki nói xong, hai tay mở ra không trung mây đen hội tụ, từng đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, Kiyosuki như là lôi đỉnh chi vương đồng dạng, quan sát làm tinh đám người. Ung ngạo vô biên nói, hiện tại chúng ta muốn chia cắt các ngươi làm tình, còn có người nào ý kiến? Lam Tinh đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ít người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lao tử có ý kiến. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại đứng ra đi, không làm nên chuyện gì. Bọn họ sống sót, trở lại Thánh binh Che trở chỗ, tất khả năng trợ giúp nhiều hơn nữa người bình thường đi vào khu vực an toàn mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó mọi người nhịn, nhìn thấy Lam Tinh người từng cái tức giận sắp đổ, nhưng lại không dám trả lời bộ dạng kỳ tâm tình vui vẻ, cười vui vẻ cười to nói, ta liền yêu mến bọn ngươi loại này, nhìn ta rất không vừa mắt, rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp bắt ta bộ dạng. Ha ha ha. Sau khi cười to, Kỳ Dỗ hỏi lần nữa, ta hiện tại muốn chia cắt các ngươi hành tinh mẹ làm tinh, còn ai có ý kiến a? Kỳ Dỗ hết sức hưng phấn. Thấy không có người trả lời, hắn lại hô, ta hiện tại muốn chia cắt các ngươi hành tinh mẹ, ai có ý kiến? Ta có ý kiến. Một thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, âm thanh quần quật như sấm, một đường truyền đến. Âm thanh to lớn, chấn động đến ở đây tất cả mọi người là một hồi cau mày. Kiyoz, mọi ý đám người cũng chưa quen thuộc thanh âm này, nhưng mà Lam Tinh người đối thanh âm này quá quen thuộc. Tiện thần. Là tiện thần âm thanh, tiện thần trở về. Thanh âm của bọn hắn không cao, nhưng mà ở đây cũng không có người bình thường, đều nghe rõ ràng. Kiyoz cao mày nói, tiện thần là cái thứ gì? Trước đó nội ứng tại Lam Tinh bên trong một số người nói, ta biết, là Lam Tinh đệ nhất cao thủ. Trước đó Lam Tinh gặp qua một ít nguy cơ, đều là hắn giải quyết. Thực lực nên tại thành đan kỳ đến lục trần ở giữa, không đáng sợ. Kiyoz cười nói, thành đan kỳ, lục chân cảnh cũng có thể coi là là đệ nhất cao thủ lam tinh không gì hơn cái này nói xong kyrus quay đầu nhìn về phía chân trời hô ngươi có ý kiến rất tốt tới nhìn ta đánh không chết ngươi ầm ầm từng tiếng tiếng vang vang lên ngọn núi vỡ nát một người lao ra giống như hung thú xuất hành đồng dạng kyrus lời nói mới nói xong một bóng người đã vọt tới cách đó không xa trên mặt đất một bước đại địa chìm xuống đồng thời hắn bay lên trời trực tiếp vồ giết về phía kyrus kyrus cười to nói tới tốt lắm đang khi nói chuyện kyrus vung tay lên lôi đỉnh hội tụ loẹt loẹt quá dày vò khốn khổ. Giang Ly âm thanh vang lên, người trên không trung trực tiếp đấm ra một quyền, mà bên kia Kỷ vừa mới bắt đầu hội tụ lôi đỉnh, Kỷ cũng phát hiện, thật giống có chút không còn kịp rồi. ầm, Giang Li nắm đấm đến, Kỷ Rột vội vàng bên trong đồng dạng một quyền đánh ra, trên nắm tay đều là sấm chớp, thoạt nhìn uy lực cực lớn, nhưng mà sau một khắc, Kỷ Rột con ngươi trở tròn, bởi vì hắn cảm giác được đối phương trên nắm tay ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không phải thành đan kỳ lực lượng, cũng không phải bình thường lục trần cảnh giới lực lượng, mà là lục trần đại viên mãn lực lượng. Kỷ cũng là lục trần cảnh giới đại viên mãn nhưng mà đồng dạng là cảnh giới đại viên mãn, một cái toàn lực đánh tới, một cái là vội vàng ứng đối, lộ rõ cao thấp. Trọng yếu là, Giang Ly trong cơ thể lực lượng mênh mông vô cùng, vô cùng vô tận, thân thể bất hủ bất diệt. Lực lượng tương đồng, một cái là kiên cường thân thể, một cái là bá đạo cạn, cả hai đấu, hắn kết quả không cần nói cũng biết. Giang Giác. A. Kỳ Dược phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, cánh tay tại chỗ gãy. Giang Ly quyền kình thế như trẻ tre, từng bước một xung lên, Kỳ cánh tay từng khúc nổ tung. Chẳng qua Kỷ Dược phản ứng cũng là cực nhanh.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 Không khí đánh nổ, cưỡng ép tăng tốc xuống vào, đuổi theo Kijos, giơ tay lên chính là một quyền. ầm! Kijos đầu nổ tung, thi thể rơi xuống mặt đất. Giang Ly đi theo hạ xuống, lắc lắc vết máu trên tay, quay đầu nhìn lên trên trời đám người kia nói, còn có ai? Không trung hoàn toàn tĩnh mịch, một điểm âm thanh đều không có. Tuy là Kijos không phải nhóm người này chính giữa thực lực cường đại nhất, nhưng mà cũng có thể đứng vào năm người đứng đầu, kết quả vừa đối mặt còn không có làm gì chứ, liền bị phía dưới cái này làm tinh người tay không mất mạng, gọn gàng mà linh hoạt như là giết gà đồng dạng điều này thực rung động đến tất cả mọi người, thậm chí có người ở trong lòng nói thầm, không phải nói, hắn chỉ là thành đan kỳ a, đây mẹ nó nếu là thành đan kỳ, ta đem làm tinh ăn. lục trần đại viên mãn, nhưng mà kỳ rồi cũng là lục trần đại viên mãn a, chẳng lẽ hắn là chi thiên cảnh giới cường giả, đủ loại đoán âm thanh liên tiếp, cùng ngược ngoại đám người lặng im khác biệt, lam tinh bên kia ngắn ngủi lặng im về sau, thì là một hồi liều mạng tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô, trước đó chịu quá nhiều tức giận, hắn không thể cùng được mọi người liều mạng, nhưng mà vì lam tinh tương lai bọn họ chịu đựng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 cảm thụ được những người này đau khổ, Giang Ly trong con ngươi hàn quang lập lòe, càng ngày càng kiên định giết chết trước mắt tất cả mọi người suy nghĩ. Ba ba ba ba. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, mọi Nghị vỗ tay, cười nói, có chút ý tứ, Lục Trần Cảnh cũng không tệ lắm. Người cái rất rửi, Giang Ly mở miệng liền mắng. Mọi Nghị vốn cho rằng đối phương là cao thủ, làm sao cũng phải có điểm kiểm chế, tuyệt đối không nghĩ tới, tên này mở miệng liền mắng người. Mọi Nghị sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Giang Ly rút ra sau lưng long thường, xem ở trên bờ vai, xoa xoa mũi nói, đừng nóng giận. Ta chưa nói ngươi." Mọi ỷ sắc mặt hơi ôn hòa. Giang Ly nâng lên tay trái chỉ vào trên trời tất cả mọi người. Cái này tiết mục ngắn, vừa ngoại người không hiểu, nhưng mà Lam tinh người đều hiểu. Ngay sau đó tại Giang Ly mở miệng trong ngáy mắt, tất cả Lam tinh người đi theo hô lên, "Ta nói là các vị ở tại đây đều là rắc rưỡi. Chương 29, nhanh. Người tự mở tự tìm cái chết." Trong đám người có người gầm thét, đó là một cái cường tráng đầu trọc, dâu quay nón một năm lớn, có ở sau lưng một cái chiến phủ, trên đầu mang theo cái sừng trâu nó trụ, toàn thân da treo nặng khô giáp. Nghe được Giang Ly lời nói lớn lối như thế, không nói hai lời trực tiếp giết đi lên. Những người khác thấy đây, nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ. Nói chúng ta là rác rưởi, các ngươi làm tinh người lại là cái gì? Chớ cùng hắn phí lời, tiểu tử này quá kiêu ngạo, đồng thời động thủ giết hắn. Những này đoàn người gầm thét liên tục, nhao nhao động thủ. Lý do của bọn hắn rất nhiều, nhưng nhìn đến Giang Ly thời điểm, ánh mắt ít nhiều có chút sợ hãi. Không người là đồ đần, Kizos bị một quyền đánh giết tình cảnh đang ở trước mắt, thực lực của bọn hắn còn không bằng Kizos, ai dám thật một đối một ứng đối Giang Ly Phong Mang. Cho nên Bọn họ không ngốc lại giả vờ ngốc, giả bộ như phẫn nộ mất đi lý trí bộ dạng, nhao nhao nhân cơ hội ra tay. Trong lúc nhất thời bảy, tám cố thế lực, hơn 30 người đồng thời ra tay. Nơi này thành công đan kỳ cao thủ, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là lục trần cảnh giới cường giả. Có mở một trận, về sau mở hai trận, thế lực cường đại nhất chính là cái kia đầu châu nón trụ trắng hán, thực lực của hắn đạt đến lục trần cảnh giới đại viên mãn, tuy là không bằng Giang Ly, nhưng mà của hắn chiến phủ bên trên lại có huyền cơ khác. Làm chiến phủ dơ lên cao cao lập tức Chính phủ bên trên sơ tuyển một đầu màu trắng gấu Bắc cực hướng về phía Giang Ly chính là gào lên một tiếng. Gấu Bắc cực hư ảnh hòa vào đầu châu nón trụ trắng hắn trong cơ thể về sau, thực lực của hắn lập tức kéo lên, thậm chí có đột phá lục trần đại viên mãn xu thế. Ta biết hắn là ai, hắn là sở lạ vịt bộ tộc Ivano, nghe nói hắn có bộ phận người vì kình huyết mạch, là trời sinh cuồng chiến sĩ. Người vị kình huyết thống? Cái kia không có việc gì đổ long cổ xưa huyết mạch. Cái kia huyết mạch không phải đã cắt đứt rồi sao? Không rõ ràng, chẳng qua theo sự kiện kia bộc phát về sau, cổ xưa huyết mạch thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Hắn cũng là tháng trước thức tỉnh duy kinh huyết mạch, nếu không cũng sẽ không theo một tên chiến sĩ thông thường trực tiếp được đệ bạt thành sở lạ vị bộ tộc cao tầng, hơn nữa được ban cho cho sở lạ vị đồ đàng vũ khí, băng hùng chiến phủ, băng hùng chiến phủ có thể mượn tới sở lạ vị thủ hộ thần băng hùng lực lượng trợ giúp bọn họ đột phá tạm thời bình cảnh. Người vị kinh huyết thống, một khi cuồng bạo, thực lực có thể tăng gấp đôi, càng là phẫn nộ lực lượng càng mạnh. Hơn nữa, ta nghe nói cái tên này không phải là cái loại này thông thường trên ý nghĩa cuồng chiến sĩ, mà là trời sinh thần tốc, tốc độ của hắn nhanh đáng sợ, tốc độ thêm vào lực lượng. Cái tên này thật muốn hoàn toàn bộc phát, tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ sợ chỉ có ngõ ý lợi dụng giả thánh binh lực lượng, lấy quy tắc chi lực mới có thể chấn áp hắn. Đúng thế, cho nên sợ lạ vịt ra tay, tiểu tử kia chết chắc, thật đáng buồn lam tinh người, tiêu ngạo quá sớm, tiêu ngạo là muốn trả giá thật lớn. Mọi người đang nghị luận thời điểm, một đám cường giả đã thẳng hướng giang ly, mặt khác cường giả cũng là rục giả rụt dịch, nhao nhao đứng ở bốn phía, phong tỏa giang ly tất cả đường lui. Mà Ivano người còn tại trên không đây, nhưng mà sau một khắc đột nhiên biến mất. Ẩm. Giang Ly phần bụng bị một cái chiến phủ hình kích, Giang Ly trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Giang Ly lăn không lăn mình một cái, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, túi đầu nhìn một chút y phục của mình, phần bụng quần áo toàn bộ vỡ vụn. Bất quá hắn làn da vẫn như cũ trắng muốt như ngọc, không có một tơ một hào vết thương. Cho dù như vậy, Giang Ly cũng có chút kinh ngạc, tốc độ của đối phương thật rất nhanh. Giang Ly ngẩng đầu. Ivano khi lúa, ngạo mạn nói, rất nhiều người đều cho rằng khổ người lớn, lực lượng lớn liền đại biểu cho tốc độ chậm. Nhưng mà tại ta chỗ này, vừa vặn là cái giảm mệnh đề. Tốc độ của ta, các ngươi theo không kịp. Giang Ly chỉ chỉ bụng của mình nói, quả thực rất nhanh. Ivano bĩu môi nói, vậy thì nhanh. Chẳng qua là một cái nho nhỏ chạy nước rút mà thôi. Là ngươi quá chậm. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy lực lượng cùng tốc độ, ngày hôm nay, đầu của ngươi, ta chém. Nghe nói như thế, nhìn thấy Ivano tốc độ như vậy, hiện trường tất cả mọi người lặng im. Ivano lực lượng kỳ thật vẫn là thứ hai, đúng hạn cái kia quỷ thần khó lường tốc độ, quả thực để cho người ta đau đầu. Làm tốc độ cùng lực lượng, sức bật tất cả đều tập hợp tại trên người một người thời điểm, vậy thì thật là đáng sợ. Mọi người hoán vị suy nghĩ nếu như mình là giang ly đối mặt Ivano, trận đánh này phải đánh thế nào kết quả đại đa số người đều ở trong tối trước khổ cưới lắc đầu đó căn bản không có cách nào đánh a ngay cả mọ ỉ cũng cao mày lên hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cái này đến từ dã man bộ tộc gia hỏa vậy mà như thế khó chơi mọ ỉ trong miệng khó chịu lẩm bẩm một câu đây là huyết mạch truyền thừa lực lượng a quả thực có chút phiến phức lôi bạo cũng nói lúc trước hắn cũng chỉ là phổ thông gấu trang chiến sĩ mà thôi lúc này mới bao lâu huyết mạch truyền thừa thật đúng là để cho người ta thèm nhỏ dại a cả sạch xem thường mà nói Trên đời này, cường đại nhất huyết mạch chính là Sở Bạt Tạ huyết mạch. Mọi Nghị cùng Lôi Bạo lại cũng không nhìn hắn cái nào, nhưng mà cũng không có phản bác. Bởi vì người Sở Bạt Tạ bên trong, quả thực có kinh khủng tồn tại, nếu không cũng sẽ không vẹn vẹn giữ vào một cái dân cư không đủ 10 vạn người tiểu bộ tộc, lại làm cho quá khứ 34 đế quốc, hiện tại Macedonia đế quốc cầm lấy không có cách nào. Thậm chí mỗi lần đại chiến, đều muốn phái người và bọn họ thương lượng, để cho bọn họ không cần tham chiến mới được. Một bên khác, Ivano chỉ vào Giang Ly nói, "Tiểu tử, ta lại muốn xuất thủ nha." Giang Ly ngẩng đầu nhìn Ivano, biểu môi nói, tốt, không biết sống chết. ivano khinh thường lẩm bẩm một câu, tiếp đó búa đã rơi vào giang ly đỉnh đầu. còn xa xa ivano cũng chỉ là cái tàn ảnh. mọi người có lẽ theo không kịp ivano tốc độ, nhưng mà con mắt cuối cùng có thể bắt được một màn này, nhìn thấy đây nhanh đến mức dọa người tốc độ, từng cái đồng tử đều đi theo co rút lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, sợ sau một khắc ivano đem bọn hắn đồng thời chém. quá nhanh, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. đối mặt đây đại sát cục, lôi bạo đám người biểu hiện nguội phần lạnh lùng, phản phất bất luận là kỳ rốt vẫn là giang ly, bọn họ ai chết? Đối với bọn hắn tới nói đều là không quan trọng sự tình, nhưng mà Lam Tinh mọi người thấy cảnh này, tâm đều đi theo nhắc tới của Hỏng, Giang Ly là hy vọng duy nhất, bằng không bọn hắn chỉ có thể lùi về Thánh binh lĩnh vực đi sống tạm bợ. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Ngay tại mọi người ôm lực, yên lặng cầu nguyện vì Giang Ly cố gắng lên thời điểm. Giang Ly nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống chiến phủ, tiếp đó hắn cười. Lần này, Giang Ly không có nâng tay, mà là trực tiếp thôi thúc hắc liên lực lượng, đem lực lượng của mình đẩy hướng đỉnh phong. Vượt qua lục trần cảnh giới, bước vào chi thiên 12 cảnh đệ nhất cảnh quan sơn cảnh. Đồng dạng, Giang Ly đối với cảnh giới này hoàn toàn không biết gì cả, cái gì thiên địa đại đạo hết thể không hiểu, nhưng mà hắn chính là nắm giữ cảnh giới này lực lượng. Chương 30, vô địch Giang Ly. Hắn không cách nào điều động thiên địa lực lượng, không có vấn đề, hắn có thể điều động hắc liên lực lượng, vậy thì đầy đủ. Có lẽ có người sẽ hỏi, trước hắn là sử dụng hắc liên lực lượng đột phá, bây giờ còn có thể sử dụng càng nhiều hắc liên lực lượng tác chiến a. Đây hoàn toàn là hai khái niệm, trước hắn điều động hắc liên lực lượng, đó là chính hắn chủ quan bên trên điều động, hơn nữa là tinh thần lực của hắn có thể điều động cực hạn lực lượng. Nhưng khi hắn đột phá hàng rào về sau, bước vào chi thiên cảnh giới thời điểm. Hắn lại phát động công kích, lại điều động hát liên lực lượng, thực ra đã không phải là hắn chủ quan điều động, mà là hắn tại sức bật lượng thời điểm dẫn dắt ra tới. Vậy thì cùng loại với mọi người câu thông thiên địa lực lượng, vượt qua cực hạn đồng dạng. Loại lực lượng này chỉ có thể công kích, không cách nào dùng để đột phá, đây cũng là một điều có thể tiết chỗ, nếu không hoàn toàn có thể một đường hát vang tiến mạnh. Theo Giang Ly lực lượng vận chuyển, trong nháy mắt đó, Giang Ly có loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất thân thể của hắn bốn phía nhiều một tầng chất lỏng sình sệt, bọc lấy thân thể của hắn để hắn không thi triển được giống như Hắc Liên truyền âm nói, đó là đến từ thiên đạo thoải mái. Ngươi lấy lực bước vào cảnh giới này, thiên đạo không đồng ý ngươi, liền sẽ có chỗ phản hồi. Cùng loại với người nhảy vào biển cả bên trong, cho dù biết bơi, cũng sẽ không giống con cá đồng dạng tự do tự tại, không trói buộc. Ngươi phải thoát khỏi loại cảm giác này, vậy thì dùng nhiều hơn nữa lực lượng đi đánh nát hắn, buộc nó thừa nhận ngươi. Giang Ly trong mắt tinh quang trợn lóe, ý niệm di động. Trước đó giết chết kỵ rốt đạt được oán khí toàn bộ sách ra ném vào hắc liên lực lượng trong hải dương. Ẩm. Rồi giao ác ma chi lực lao ra lực lượng đại dương, rót vào Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân ác ma chi lực bộc phát, theo toàn thân lỗ chân lông dâng lên mà ra. Lực lượng cuồng bạo xung kích toàn thân, Giang Ly thân thể chấn động. 3. Một tiếng vang dọn, Giang Ly phản phất vỡ nát thứ gì, tiếp lấy cái loại này thân thể cảm giác bị trói buộc biến mất, toàn thân đều bung lỏng xuống dưới. Cái loại cảm giác này, liền giống như con cá đến nước đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm thoải mái đồng thời Giang Ly càng thêm cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình mạnh mẽ, cái loại cảm giác này hắn nói không ra, nhưng mà đối mặt trước mắt cái này nguy cơ, hắn có loại thuần chất tự tin, phảng phất tất cả những thứ này đều nắm trong lòng bàn tay đồng dạng. Nói thì dài dòng, trên thực tế cũng chỉ là trong điện Quang Hòa Thạch sự tình, Y Vạn chiến phủ đã hạ xuống, khoảng cách Giang Ly đầu lâu còn có không đủ hai ngón tay khoảng cách, phía trên buộc phát ra lực lượng vô cùng ứng tụ, lưới búa bên trên Giang Ly thậm chí có thể nhìn thấy một đầu phẫn nộ gào thét gấu trắng đối với hắn lớn lên miệng rộng, muốn thôn phệ hắn đồng dạng. Nhưng mà, càng quỷ dị chính là. Giang Ly lại còn có thời gian đi quan sát, đến xem. Thời gian đình chỉ. Giang Ly trong lòng nghĩ hoặc. Hắc Liên nói, là ngươi quá nhanh. Giang Ly chợt bối rối Hắc Liên ý tứ, lực lượng của hắn quá cường đại, kéo theo thân thể cũng đạt tới một cái tốc độ khủng khiếp. Tại đây cái tốc độ phía trước, ỷ vạn độ tốc độ liền như là ô xin đối mặt tựa như hòa tiễn, đối lập tốc độ quá chậm, cho nên Giang Ly mới có thể dù bận vậnung dung nhìn đối phương đối nhận, ở trong lòng dùng suy nghĩ cùng Hắc Liên táng gấu. Nếu rõ ràng, Giang Ly cũng liền không đợi, lấy ra một điếu thuốc, lúc này mới phát hiện không mang lửa. Giang Ly nhìn về phía nơi xa mỏ Y toa kỵ, đầu kia to lớn hỏa diễm cự thú. Hỏa diễm cự thú khuôn mặt dữ tợn, toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, vô cùng hùng hãn kinh khủng. Chẳng qua tại Giang Ly trong mắt, hắn chính là cái con tò quẹn. Ngay sau đó Giang Ly đi tới, hướng về phía cự thú trên người mỏ Y làm cái mặt quỷ, ý niệm bên trong thầm nói, ha ha, rắc rưởi, cho mượn hộp của ha. Tiếp đó Giang Ly thật đem thuốc đưa tới, mượn cự thú hỏa diễm đốt cháy thuốc lá, thật sâu sau khi hít một hơi, một mặt vẻ nhẹ nhàng, con mắt hơi híp, đóng lại. Làm Giang Ly lần nữa mở ra thời điểm, Trong mắt Hàn Quang chợt lóe nên tính sổ. Giang Ly biến mất. Sau một khắc Giang Ly xuất hiện tại một tên vực ngoại cường giả phía trước, đối phương đang gơ một cái đại đao từ phía sau lưng đánh lén Giang Ly. Giang Ly đứng ở trước mặt hắn, đoạt lấy lại đao, một đao chém ngang, cắt đứt đối phương đầu lâu. Tiếp đó Giang Ly một chân đá vào một tên vực ngoại cường giả trên đầu, đầu vỡ nát. Giang Ly xông về mặt khắc vực ngoại cường giả, một quên một cái, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết về sau, lúc này mới trở lại vừa mới hắn đứng yên địa phương, ngẩng đầu nhìn y vạn nộ chiến phủ. Giờ này khắc này, Ivanổ đũa khoảng cách Giang Ly sau đầu còn có một chỉ khoảng cách. Giang Ly phun ra trong miệng thuốc, tiếp đó trực tiếp một chân đá vào nổ trên bụng. Bành! Trong một tiếng nổ vang, thời gian phản phất lập tức khôi phục bình thường đồng dạng. Trên thực tế là Giang Ly thu tốc độ, đem tốc độ của mình kéo về bình thường mà thôi. Nhưng mà tại trong mắt người khác, lại là mắt thấy nổ chiến phủ sắp chém giết Giang Ly, kết quả Ivanổ đột nhiên bay ngược mà quay về, như là như đạn pháo tiến đụng vào quần sơn bên trong, dẫn phát một mảnh khói bụi cùng nổ lớn. Mà đi theo nổ lân cận những cường giả kia, thì thân thể đồng thời nổ tung, có đầu người nổ nát vụn, có đầu người chuyển chỗ, có người cái bụng bị một chân đạp xuyên thủng nội tạng vẩy xuống trời cao. Tại thời khắc này, mọi người phảng phất thấy được vô số huyết sắc pháo hoa tại đồng thời nở rộ, nhuộm đỏ toàn bộ không trung. Khiếp sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng, cường đại đến như là Yvanna mang theo một đám cường giả vây công Giang Ly, kết quả lại là cục diện như vậy. Tất cả mọi người cho rằng, lần này Giang Ly chết chắc. Tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Ly không có chết, những cái tiêu ý đổ vây công hắn người lập tức tứ tuyệt. Trước đây sau so sánh trên lệch quá lớn, lớn đến để rất nhiều người đầu góc đều theo không kịp sự biến hóa này, sững sờ tại nguyên chỗ, rất lâu chưa tỉnh hồn lại. Chỉ có Giang Ly đứng tại cái kia, vô cùng an nhàn hút thuốc, tiếp đó hướng về phía còn sống những người kia dựng thẳng lên một cây ngón nõn giữa, rắc rưởi. "Mộ Y, Lôi Bạo, cho dù là tâm cao khí ngạo cả sạt giờ này, khắc này cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên, bọn họ lần thứ nhất cảm thấy, cái này Giang Ly có lẽ là một cái phiền phức ngập trời." Ba người không tự chủ cùng đi tới, không có đối địch, mà là chung mặt hướng Giang Ly, một bộ sắp liên thủ bộ dáng. Lôi Bạo đột nhiên cười Cassas, ngươi quả nhiên là người sở bạt tạ bên trong các loại. Cassas nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mà ta vẫn cho rằng, chỉ có lực lượng còn muốn đều có đầu góc mới tính cường giả chân chính. Ta muốn là thắng lợi, cùng với tộc ta tương lai, cùng trước mắt cùng với tương lai lợi ích, cho nên ta không để tâm cùng người liên thủ. Lôi bạo nói, nhưng mà mặt khác người sở bạt tạ, tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta liên thủ. Bọn họ mãi mãi cũng là lao sói cô độc, một người chiến thiên hạ. Cassas không chút khách khí phê bình nói, bởi vì bọn hắn lúc. Lôi Bảo cười, không nói thêm gì nữa. Mậu Y nói. Ivano còn chưa có chết. ẩm Phản phất tại xác minh lời nói của hắn đồng dạng, quần sơn chính giữa một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một bóng người sông lên không trung, xuất hiện tại Giang Ly phía trước ngoài ngàn mét. Chính là Ivano. Chỉ bất quá giờ này khắc này, trên người hắn kim loại khôi giáp phần bụng nhiều một cái chân to dấu mà thôi. Ivano xì một tiếng kinh miệt, phun ra một búng máu con, hỏi: "Ngươi tờ mở vừa mới đến cùng làm cái gì?" Giang Ly một mặt nhẹ nhõm mà nói: "Một cái nho nhỏ chạy nước rút mà thôi, ngươi quá chậm." Lời giống vậy, Y Nguyên trả lại Ivanov nhất thời cảm thấy mặt mọ một hồi nóng bỏng khó chịu. Đây đánh mặt đánh quá mở khốn nạn. Chương 31, càng nghĩ càng giận. Ivanov tức giận, sau lưng gấu trắng hư ảnh càng ngày càng chân thực, đồng thời toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu nhô lên, nguyên bản có chút buông lỏng khôi giáp lập tức liền căng thẳng lên. Trong mắt của hắn đỏ tươi, thậm chí khỏe miệng mọc ra ách răng nanh. Ivanov muốn phát điên. Nghe nói người vì kình đang tức giận về sau sẽ đi vào cuồng hóa trạng thái, sức chiến đấu tăng gấp đôi a. Hơn nữa càng là phẫn nộ, thực lực của hắn liền càng mạnh. Một đầu nổi giận người vì kình, cái kia Giang ly sợ là thật có phúc vừa ngoại người lặng yên thảo luận, làm tinh đám người nhưng không có lên tiếng, từng cái nhìn chòng chọc vào chiến trường, chờ đợi lấy đại chiến bùng phát. tiếp đó Giang Ly lại cười. Y Nổ trước đó ra tay, hoàn toàn là đem Giang Ly xem như là vì công cụ đến xem. Kỳ là cùng lôi bạo đám người không sai biệt làm thực lực, cho nên tại vừa ra trận càng về sau chia cắt địa bàn thời điểm, đều lộ ra mười phần cường thế. Y rất rõ ràng, hắn là một cái nhân tài mới xuất hiện, muốn tại đây chút trong miệng sói kéo xuống một miếng thì đến, nhất định phải biểu hiện ra bản thân nắm giữ cùng bọn hắn chia đều tất cả thực lực. nhưng mà cùng những lao gia hỏa này động thủ là không thực tế, dù sao cái kia mang ý nghĩa thế lực ở giữa khai chiến, cho nên trước hắn cũng có chút buồn rầu. nhưng mà Giang Ly xuất hiện, hơn nữa một quyền đánh giết Kiros, chấn nhiếp toàn trường. nếu như hắn có thể đánh giết Giang Ly, như vậy người ở chỗ này không có người sẽ coi thường đến đâu hắn, hắn có thể được chia nhiều hơn nữa lợi ích. cho nên Y và nổ trước đó xuất thủ thời điểm chỉ có hưng phấn, không có phẫn nộ, thực lực chỉ phát huy trường phân nửa. nhưng mà bây giờ thì khác, hắn lập uy không được bị đánh, nguyên bản muốn cho bản thân kiếm cái mặt, kết quả mặt không có kiếm đến. Ngược lại là bị Giang Ly một bàn tay cho đánh không rồi. Hắn mắt không chỉ là mặt của mình, còn có sau lưng sợ lạ vịt bộ tộc mặt, cái này khiến hắn ra sao trở về đối mặt đem hắn cưỡng ép để bạt lên sở lạ vịt bộ tộc tộc trưởng. Thẹn quá thành giận hắn, lửa giận trong lòng cùng đốt. Trong ngáy mắt đó, Giang Ly động dung. Giang Ly hơi hơi miệng mở rộng, nhìn Idivano, một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không phải sợ, mà là sợ ngây người. Giang Ly mà vang lên bên tai liên tiếp đinh đinh thanh âm. Tiếp đó Giang Ly liền thấy bị vạn nộ trên đầu từng chuỗi con số hướng trên trời tung bay đi ván khí một không ván khí một không ván khí một không ván khí một không ván khí một không ván khí một không không giang ly trợn cả mắt lên trong lòng tét lên ở mỹ ta tạo. thật lớn một viên giao hệ a hắc liên đi theo nhìn cái kia ván khí nói quả thực thật là lớn giao hệ a bất quá ngươi xác định ngươi nhìn những chữ số này không chóng đầu a giang ly khẽ gật đầu không có cách nào a người ta đây giao hệ chẳng a hắc liên nói ngươi có phải hay không đốc? Ta theo ngày đầu tiên liền đã nói với ngươi, cái số này chỉ là thuận tiện ngươi nhận thức một loại phương thức mà thôi. Ngươi xác định ngươi nhìn dài như vậy một chuỗi con số sẽ thoải mái. Giang Ly ngạc nhiên. Trước mắt con số mặc dù nhiều, thoạt nhìn rất thoải mái, nhưng mà cũng thực khó coi. Đặc biệt là, đây 100 vạn, 1000 vạn hướng trên trời tung bay cảm giác, để cho người ta có loại toán khí 10 phần giá rẻ cảm giác. Hắc Liên nói, trước đó hỗn độn chi Liêm là dùng ngươi khá là dễ hiểu phương thức, lựa chọn nhất định lượng nguyên khí xem như cơ số một tới thống kê phía sau và khí. Hiện tại thực lực ngươi đi lên Giao hẹn một cái so một cái hung trắng, ngươi xác định không cần sửa chữa thoáng cái cơ so a? Giang Ly nói, sửa chữa lời nói, vậy ta không tốt lắm tính toán tuổi thọ của mình a? Hắc Liên nói, ngươi còn không có phát hiện a? Giang Ly hỏi ngược lại, phát hiện cái gì? Tuổi thọ của ngươi tại ngươi thành đan thời điểm cũng đã không phải một trăm một ngày. Hắc Liên nói. Giang Li ngây ngẩn cả người. Hắc Liên nói, cái gọi là tuổi thọ chính là một người sinh mệnh lực, một người mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một phần sinh mệnh lực, làm tiêu hao hoàn tất liền sẽ chết đi. Cái gọi là đoán khí kéo dài tuổi thọ chính là dùng đoán khí chuyển hóa làm sinh mệnh lực bổ sung sinh mệnh của ngươi hồ năng lượng từ đó bảo ngươi tiếp tục sống sót nhưng mà người bình thường tiêu hao sinh mệnh lực cùng một cái thành đan kỳ cao thủ tiêu hao sinh mệnh lực có thể giống nhau à thành đan kỳ đã đã vượt ra người bình thường phạm trụ ngươi có thể hiểu thành thoát thai hóa cốt sâu gió hoa bướm giang ly nói cái kia ta hiện tại một ngày muốn tiêu hao bao nhiêu đoán khí lúc nói lời này giang ly trong lòng hơi sợ hãi hắn thật sợ không cẩn thận bản thân đoán khí tiêu hao quá ác, tiếp đó rất băng chết hắc liên nói không có tăng lên bao nhiêu một vạn điểm đoán khí một ngày Giang Ly đầu tiên là theo bản năng gật đầu, tiếp đó đột nhiên quay đầu, nắm lấy Hắc Liên cái cổ rít gào nói, thao, một vạn, đây không phải là cướp bóc à? Trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, người chơi đây à? Hắc Liên vô vô giang Ly tay nói, đừng kích động, cũng không phải lấy đi, là tự ngươi tiêu hao được chứ? Còn có, ngươi liền thỏa mãn à? Thành đan, Lục Trần, Chi Thiên mặc dù là ba cái cảnh giới, nhưng mà trên thực tế tu hành giả thân thể cũng không có phát sinh biến chất, bởi vậy sinh mệnh năng lượng tiêu hao lượng là giống nhau. Giang Ly cũng biết đây không trách Hắc Liên. Đồng thời cũng không cho rằng một vạn đoán khí giá trị rất nhiều, dù sao hiện tại trước mắt loại này lớn giao hệ, tại cái kia chừng hắn 2 giây, liền đủ giang ly sống rất nhiều năm. Hắn tức giận chính là, sinh mệnh lực của hắn tiêu hao ra tốc gấp trăm lần, Hắc Liên tên này vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có để cả qua. Quá đáng hơn là, hắn ở giữa có đến vài lần đoán khí giá trị đều hạ thấp 1800, nói cách khác khi đó tuổi thọ của hắn chỉ còn lại 1 2 cái giờ. Nếu không phải lúc trước hắn có điểm giao hệ, lập tức cắt, đoán chừng đã chết. Suy nghĩ một chút hắn đều nghĩ mà sợ. Hắc Liên dường như thấy rõ Ly đang giận cái gì cười hắt hắt nói, được, rồi, đừng đừng đừng nóng giận, lần sau tăng lên thời điểm, ta trước báo tin ngươi còn không được à? mặt khác, đều nhìn đây, ngươi bóp lấy một đống không khí, tại cái kia gào thét, phẫn nộ, ngươi không cảm thấy mất mặt ta? Hắc liên vẫn luôn nằm ở ẩn thân trạng thái, người ngoài không nhìn thấy, cho nên giang ly quay đầu nổi giận gào thét, tại trong mắt người khác, đó chính là bóp lấy không khí kêu loạn. đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, theo sau một mặt vẽ cổ quái nhìn giang ly, phảng phất tại nói, tên này điên rồi. nhưng mà một màn này rơi vào ý và nổ trong mắt, đó chính là từ đầu đến đuôi làm nụ. Người đây tên đáng chết, tại cùng ta đối chiến thời điểm, lại còn tại phân tâm diễn kịch. Ngươi thật coi ta là không khí, coi ta là phế vật a?" Ivanô gầm thét. Ivanô người vị kỳ huyết mạch mười phần dễ giận, huống chi là hắn vốn là tầm cao khí ngạo muốn nhất chiến thành danh, kết quả nhiều lần thất bại, hiện tại càng bị Giang Ly ngay trước vô số thế lực mặt làm không khí đồng dạng lục nhã. Lửa giận quả thực đạt đến cực hạn. Hắn cũng nhìn không được nữa, gào thét một tiếng, sau lưng gấu trắng đều biến thành màu đỏ thắm lửa giận chi hùng. Ivano toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ lửa giận chi diễm, thực lực tại thời khắc này tăng gấp đôi. Càng đáng sợ chính là thực lực của hắn còn tại tăng lên. Thật là đáng sợ thiên phú, càng là phẫn nộ, thực lực càng mạnh. nổ nếu là trưởng thành, sợ là không có mấy người có thể ngăn lại hắn. Lôi Bạo cảm thán. Lúc nói chuyện, Lôi Bạo nhìn về phía bên trên Mộ Ý. Mộ Ý mang theo mặt nạ sát, thấy không rõ lắm tâm tình của hắn, nhưng là từ khí tức của hắn đến xem, hắn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, phản phất cho dù là vô cùng phẫn nộ và nổ cũng không có bị hắn để vào mắt. Lôi Bạo trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc cùng vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết rõ, mặc kệ hôm nay hợp tác cỡ nào vui vẻ, Tương lai Ardents cùng Macedonia Đế quốc sớm muộn có một trận chiến. Nhưng mà Macedonia Đế quốc 12 kỵ sĩ bản tròn, liền giống như 12 thanh lợi nhận nâng tại Ardents trên không, uy hiếp Ardents sàn toàn. Hết lần này tới lần khác, đây 12 kỵ sĩ bản tròn thực lực vô cùng thần bí, không có người biết trần nhà của bọn họ đến cùng ở nơi nào, phàm là cùng bọn hắn đối chiến người đều chết rồi. Bọn họ tùy tiện không sử dụng, một khi địch thủ, nhất định là chó gà không tha đổ thành diệt quốc hành động. Bên ngoài có người tin đồn, 12 kỵ sĩ bản tròn người mạnh nhất cũng không có bước vào chi thiên cảnh giới. Nhưng mà Lôi Bạo có loại cảm giác, trước mắt cái này 12 kỵ sĩ bản tròn vị cuối cùng phản nghịch kỵ sĩ rất có thể đã bước vào chi thiên cảnh giới. Lại thêm Ngụy Thánh binh phụ trợ, như vậy người, sức chiến đấu nên đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn xếp hạng thứ 12 mà thôi. Nghĩ tới đây, Lôi Bạo trong con ngươi đều là thật sâu sầu lo. Mặc kệ hắn biểu hiện đối mã hắn bữa đế quốc cỡ nào chẳng thèm nó tới, đều không thể thay đổi Macedonia đế quốc như là một tòa núi lớn đồng dạng, ép bốn phía nước láng giềng không thở nổi sự thật. Cassar thì không có nhìn Mòy y, mà là nhìn chòng chọc vào Ivano. Sở hạt ta được xưng là lục địa mạnh nhất chiến sĩ, bọn họ nhất tộc một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng mà trước mắt Ivano lại dẫn hắn mang đến sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Ivano từng bước một hướng đi Giang Ly, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mà mỗi bước ra một bước, lực lượng liền tăng lên một phần. Cái kia kinh khủng áp, dù là không phải hướng về phía bốn phía các cường giả, vô số cường giả vẫn như cũ cảm thấy đè nén khó chịu, nhịn không được lui về phía sau. Lúc này Lý An tại hô, Giang Ly, hắn có gì đó quái lạ, thực lực càng ngày càng mạnh. Không cần rơi vào hắn tiết tấu bên trong, càng sớm càng tốt xuất kích. Sáo trộn hắn tiết đấu. Giang Ly ngay vậy, liếc mắt nhìn Lý An Tại, ha ha cười nói, đà tạ nhắc nhở. Giang Ly cái kia một mặt nhẹ nhõm, không có đem bị vạn nổ coi ra gì bộ dạng rơi vào ý vạn nổ trong mắt, hắn càng nổi giận hơn. Đinh! Ván khí 2000000000. Giang Ly nhìn 2000 vạn con số bay lên, trong lòng gọi là một cái đẹp A. Vừa ngoại người nói chuyện tiếm, hắn đương nhiên nghe rõ ràng, đương nhiên cũng biết ý vạn nổ càng giận càng mạnh đạo lý. Nhưng mà Giang Ly rõ ràng hơn, nha càng giận, hắn mạnh hơn. Cho nên... Giang Ly căn bản không thèm để ý đây lớn giao hệ có bao nhiêu kiêu ngạo, nhiều phẫn nộ, cường đại cỡ nào, dù sao không có hắn mạnh mẽ là được. Trái lại, Giang Ly nhìn phẫn nộ Ivano, vẫn còn có chút tiểu hân thích như điên, trong lòng suy nghĩ, tốt như vậy giao hẹ, rất đáng tiếc. Nếu có thể làm cái mười cái như vậy lớn giao hẹ, về sau căn bản không lo sinh mệnh lực không đủ. Ivano nhìn trước mắt cái này đối với hắn sốt ruột ra khói đặc, một mặt như là chợ bán thức ăn chọn cái trắng bác gái biểu lộ Giang Ly, lửa giận trong lòng cuốt đốt, ngươi còn dám phân tâm. Ngươi còn dám chê cười ta. Ngươi còn dám xem thường ta? Người chết đi cho ta. Chương 32, Sợ lạ vịt vĩnh bất vi Ivan ồ tiếng giống giận dữ rung trời, trên người lửa giận chi diễm phóng lên trời, cả người liền như là một tôn lửa giận chiến thần đồng dạng. Ivan triệt để phẫn nộ, không lại chờ đợi, không đi nữa, mà là ở một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời chiến phủ xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, tốc độ quá nhanh. Nhanh cho dù là Lục Trần cảnh giới cao thủ, cũng thấy không rõ lắm tốc độ của hắn, cái này căn bản là siêu thoát lục Trần lực lượng. Ivan ồ búa rơi xuống, đồng thời trong lòng của hắn đang gầm thét lấy, là không dám di động, vẫn là sẽ không động chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy a sợ hai a sợ hai a vậy thì đi chết đi búa bổ vào giang ly trên chán đúng lúc này hai ngón tay đưa ra ngoài kẹp lấy lưỡi búa cái gì tất cả mọi người ở đây đều kinh hô lên bọn họ thấy không rõ là bị vạn nổ tốc độ xuất thủ nhưng khi bị vạn nổ búa bị hai ngón tay kẹp lấy lúc ngừng lại mọi người nhìn rõ ràng nhưng mà một màn này quá rung động hai hai ngón tay có người thét to cái này sao có thể đây chính là chi thiên cảnh giới lực lượng a cái này Quá khó mà tin nổi Cái tên này Thật sự là Lam Tinh người sao Vừa ngoại người nhao nhao đang kinh ngạc thốt lên Đồng thời ở trong lòng lần nữa cho Lam Tinh hạ định nghĩa Không dám ở coi thường xem thường cái này nho nhỏ địa phương Lam Tinh người thì lập tức cuồng hoan lên Tất cả mọi người đang hoan hô Ta liền biết Ha ha ha Tiện thần trước đến giờ không có để chúng ta thất vọng qua Ta hiện tại còn nhớ đại sảnh thánh nữ hẹo vờ đã nói Chúng ta căn bản không cần vì tiện thần lo lắng Muốn lo lắng Cũng phải vì kẻ thù của hắn lo lắng Ha ha ha người đầu châu, người không được ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy a. Có người trực tiếp mở lời rêu cận, cũng có tiếng người trọng tâm lớn lên nói, Ivano, chúng ta không phải rêu cận ngươi, mà là thật quan tâm ngươi, mau mau chạy a. Nếu không khả năng không lưu được toàn thời. không chừng còn biết bị nướng chín ăn đi. Bỏ nhiều tiêu. từng cái âm thanh chói thai vang lên, nhưng mà Ivano nhưng căn bản nghe không được. giờ này khắc này, trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bản thân lưới búa trước cái kia hai ngón tay bên trên, theo ngón tay nhìn sang, cánh tay rõ ràng là liền tại giang ly trên bờ vai, lại nhìn giang ly thời điểm. Ivano một mặt dại ra chi sắc, bờ môi run rẩy nói, "Ngươi không thể." Giang Ly nết miệng cười một tiếng, đi chỉ bắn ra, "Công." Ivano đưa trực tiếp vỡ nát. Cái này bị sợ lạ vịt bộ tộc xem như bảo bối ban thưởng cho nhân tài mới xuất hiện, tương lai Tân Tinh Ivano băng hùng chiến phủ cứ như vậy bị Giang Ly một đầu ngón tay bắn nát. Nhìn cái kia đầy trời mảnh vỡ, phàm là tìm hiểu đây chiến phủ người, đều khiếp sợ há to miệng nói không ra lời. Giang Ly lại không để ý tới bọn họ, mà là yên lặng đem ngoài miệng thuốc cầm xuống, run lên tàn thuốc, tiếp đó tiện tay đặt ở bên người trên tảng đá, nói: chờ một chút trở về tiếp tục đánh nói xong giang ly nhìn về phía Ivano. Ivano trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh còn đuôi chân mỡ gan bàn tay dạn nước sự tình hắn phản phất hoàn toàn không biết hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy chạy chạy giang ly hắn miết miệng cười một tiếng theo sau tươi cười cứng lại trở nên hung hăng ngươi cho rằng chỉ có ngươi tức giận mới có thể trở nên mạnh mẽ à lao tử tức giận mạnh hơn hai chữ ra miệng lập tức giang ly vung lên nắm đấm một quyền đánh ra đồng thời trong cơ thể ác ma chi lực nổi khủng mới từ Ivano cái kia lấy được 5 cái ước oán khí cùng với đánh giết kỳ rồi lấy được 1 tỷ oán khí giá trị tất cả đều ném vào ác ma chi hải bên trong, rồi giao ác ma chi lực dâng trào mà ra, cùng với Giang Ly một quyền đánh phía Ivano mặt. Ivano mặt hoàn toàn trắng bệch. Giang Ly tốc độ không nhanh, hắn thậm chí thấy rõ ràng đối phương biến hóa quy tích, nhưng mà hắn lại bị ai phát hiện, thân thể của hắn căn bản không động được. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy 5 đấm đánh tới, Ivano hai mắt vừa nhắm, chờ chết rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn theo nổ sau lưng truyền đến. Ivano lượi một hồi phát hiện bản thân còn giống như không có chết ngay sau đó từ từ mở mắt vừa vặn nhìn thấy giang ly ngồi tại trên tảng đá yên tĩnh hút thuốc phun vòng gói thuốc ivano ngạc nhiên sờ lên trên mặt của mình đau rát theo bản năng quay đầu nhìn lại ivano trợn tròn mắt chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện hai tòa sơn cốc mà nơi đó vốn là có một mảnh núi rừng bây giờ lại xuất hiện hai tòa không nhìn thấy cuối cùng đại sơn cốc sơn cốc thẳng đứng ngàn trượng nhăn bóng như gương ivano biết đó là quyền kình lướt qua đầu hắn tách ra hai đạo đánh ra sơn cốc nhưng mà núi lớn như vậy cốc dài như vậy sơn cốc nên cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể đánh ra. Yvanno chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, một mặt vẻ kinh hãi nhìn Giang Ly, hồi lâu mới hỏi vì sao không giết ta. Giang Ly liếc qua Yvanno, thầm nghĩ luyện ca. Chẳng qua Giang Ly ngoài miệng lại nói nhìn ngươi coi như cái đàn ông, ta đây thiếu cái đào than đá, ngươi làm không? Một tháng ba ngàn, nuôi cơm. Yvanno nghe xong, nhất thời trợn to trong mắt nói ngươi muốn cho ta cho ngươi làm nô lệ. Giang Ly phủi tàn thuốc nói ngươi có thể từ chối, nhưng mà ta bảo đảm ta sẽ để cho người ta dùng đỉnh đầu của ngươi xương đi đào quáng. Ivanồ lời đến khệ miệng nhất thời nuốt trở vào, nhìn chằm chằm Giang Ly, trong mắt đỏ bừng, oán khí xoạt xoạt xoạt tuôn lên. Giang Ly nhìn Ivanồ trên đầu từng chuỗi bay lên con số. Đinh đinh đinh. Oán khí 100000000. ván khí 100000000. ván khí 1000000000. 1000000. 1000000. Giang Ly trong lòng gọi là một cái vui vẻ a. Ngay cả Hắc Liên cũng nhịn không được nói, cái tên này là cái bà bối, bị người tức giận đến cực hạn sẽ bị thương hoặc là chết đi. Cái tên này dường như không có giới hạn, chỉ cần cảm thấy tức giận, liền có thể không ngừng sinh ra oán khí. Hơn nữa, cái tên này thật giống rất dễ dàng tức giận. Giang Ly Yên lặng gật đầu, thầm nghĩ, bảo bối a, thật không nỡ giết a. Ivanô nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn sau khi, Giang Ly bóp tắt tàn thuốc nói, xem ra là không thể đồng ý. Ivanô thấy Giang Ly đứng dậy, lập tức la lên, sợ lạ vịt người thể không làm nô. Giang Ly vung một cái cánh tay, trong mắt sát khí bộc phát, hắn tuy là hiếm có bảo bối này, nhưng mà nếu như không nghe lời, giữ lại cũng là phiền phức, không bằng giết, rất tốt. Ngay tại Giang Ly sắp động thủ thời điểm, Ivanô hét, quản rượu liền làm Giang Ly vung lên cánh tay suýt chút nữa không có đem hắn lao eo tròn cho vung ra bên hông của đến, lao đảo một cái, ngạc nhiên nhìn Ivano, nói: "Cái gì?" Ivano mặt mò đỏ bừng, bất chấp người khác chỉ trỏ cùng sau lưng thảo luận, cứng cổ la lên: "Ta còn muốn làm nô công." Giang Ly thổi phù một tiếng liền cười: "Được, thỏa mãn ngươi." "Được rồi, làm nô công trước đó, ngươi cầm cẩn thận ngươi cây gậy, trước cho ta đánh cái việc vạn, xử lý xuống rất rưỡi. Ivano nhìn trong tay mình còn thừa lại nửa đoạn đuốc chuối, hiện tại cũng chỉ có thể làm cây gậy dùng, tuy là đau lòng, bất quá vẫn là ẻ e hè một tiếng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 Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, tên này lại là một cái quả hứng mềm. Giang Ly cũng không nhịn được hỏi một câu, ngươi thật có vị kỷ huyết mạch. Ivano hừ hừ nói, có con đến đang. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi còn biết cái này. Đinh! Ván khí 100000000. Ivano trừng mắt hạt trâu la lên, ta tại đây làm nằm vùng đã mấy ngày, ta cũng làm bên trên số học lão sư, ta sẽ không biết cái này. Giang Ly không còn gì để nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, những người trước mắt này, loại trừ một phần người bên ngoài, đại đa số đều là nội ứng rất lâu ra hỏa. Đối với Lam Tình vẫn hơi hiểu biết. Nơi xa, Lôi Bạo nhìn về phía Mộ Ỉ, nói, "Sự tình khó giải quyết." Nhưng mà Mộ Ỉ vẫn như cũ yên bình như nước, không có bất kỳ cái gì thay đổi, phảng phất Giang Ly mạnh mẽ, cùng với thu phục ý vạn nổ động tác, đều không có để trong lòng của hắn có bất kỳ gợn sóng. Lôi Bạo 10 phần nghi ngờ, hắn là đối lực lượng của mình cũng át chủ bài có lòng tin tuyệt đối, vẫn là đầu góc thiếu sợi dây, ngốc đầu. Lúc này cả sẵn nói, "Một người không đánh được hắn." "Muốn đồng thời động thủ a?" Lôi Bảo nói, "Đồng thời a?" Lúc này Mộ Ỉ mới nói, "Vậy thì đồng thời a." tất cả lấy đạt được thắng lợi làm chủ. Cả sắt miết miệng nói, tốt, ngươi lên trước. Mộ Y liếc qua cả sắt nói, đều không phải là đồ đần, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng thấp như vậy cấp phương pháp bán đi các ngươi à? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi không biết xấu hổ. Ta Macedonia đế quốc còn muốn mặt đây. Cả sắt hừ hừ nói, ai không biết xấu hổ? Ngươi cái mang mặt nạ mới không cần mặt, nếu không vì sao không dám lấy bộ mặt thật gặp người? Mộ ý trong mắt hàn quang lóe lên, sắt cơ bắn ra. Cả sắt không nhường chút nào cùng Mộ Y đối mặt, một bộ không phục liền làm tư thế. Lôi bạo thấy đây, vừa muốn thuyết phục liền nghe bên cạnh truyền đến cái muốn ăn đòn âm thanh, mọ ỉ đúng không? đây xuyên quần lót đi ra ra hỏa nói như vậy ngươi, ngươi có thể nhịn? thay đổi là ta, ta có thể nhịn không được. Mọi ỉ cũng không có nhìn bên kia, thuận miệng nói giết hắn như giết gà. tiếp đó theo như tiện vụ vụ âm thanh lập tức đối cả sát nói, quần lót đỏ, hắn đem ngươi trở thành gà nhịn, đây không chỉ là kỳ thị công việc của ngươi, còn trực tiếp mắng ngươi là nương môn. ta nếu là ngươi, đây nhất định phải liều mạng với hắn. cả sạc ngay từ đầu nghe không hiểu gã ý tứ, theo sau rõ ràng cái gì, tức giận nói, mọ ỉ, mọ ỉ cao mày nhìn về phía cái kia gây sự người, kết quả là phát hiện, Giang Ly không biết lúc nào lại gần, ngậm lấy điếu thuốc, ôm bắt tay, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng thấy hắn đây, gặp hắn nhìn qua, Giang Ly còn đối mỏ y nhũ lông mày nói, ngươi nhìn ta làm gì? đánh hắn a. tiếp đó Giang Ly lại đối cả sạt nói, ngươi đừng chỉ giống, nam tử hắn đại trợ phu, có chuyện chớ ép bước, trực tiếp độc thủ. chương 33, không có chút nào trò chơi trải nghiệm cảm. cả sạt tuy là tính tình nóng nảy, nhưng mà Chung quy là người sở mặt tạ bên trong ít có mấy cái đầu góc linh người, thấy là Giang Ly tại cái kia gây sự. Nhất Thời Hỏa Khí đi xuống, lạnh lùng nhìn Giang Ly, tiếp đó nhìn về phía Mộ Y nói: "Ta nhìn tiểu tử này so nhìn ngươi có tiền, trước đánh hắn ra sao?" Mộ Y không lên tiếng, mà là dậm chân một cái, dưới chân cự thú phát ra gầm lên giận dữ, hướng về phía Giang Ly đúng lúc mở miệng điểm diễm. Cả sát động tác cũng không chậm, cơ trường mâu thẳng hướng Giang Ly bên cạnh. Lôi bạo thân thể uốn éo, biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc xuất hiện tại Giang Ly sau lưng, năm ngón tay hóa thành năm thanh lợi nhận cắt muốn Giang Ly sau gáy. Những người khác thấy ba cự đầu đều xuất thủ, cũng nhao nhao đi theo ra tay, trong lúc nhất thời người còn sống toàn bộ động thủ. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích, Giang Ly nhếch miệng, rút ra Long Thương, hướng về phía quét mắt nhìn một phía, đều cút ngay cho ta. Ầm, cự thú liệt diễm vỡ nát, cả sạt trường mâu nứt ra, trên tấm chắn con một tiếng tiếng vang, la chắn trực tiếp trúng xuống dưới, hắn thân bất do kỳ bay ngược ra ngoài. Theo Giang Ly sau lưng đánh tới lôi bạo, còn không có nhìn rõ ràng tình huống, ngực đau đớn một hồi, túi đầu nhìn lại thời điểm đã bị quất bay đến ngoài ngàn mét, lồng ngực trúng, miệng đầy phun máu, đồng thời trường thương cuốn lên kình khí trực tiếp hóa thành lốc xoáy bao táp, nối liền đất trời, thật người như thiên hai, kinh khủng cực kỳ. Trước đó bị Giang Ly đổ xuống mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, thân bất do kỳ hướng Giang Ly bên kia bay đi, một đầu tiến đụng vào báo táp chính giữa. Gần như là đồng thời, trong gió lốc có tiếng long ngâm vang lên. Rất nhiều người đều nhìn thấy, cái kia to lớn thông thiên trong gió lốc, lại có một đầu hắc long đang làng vãng. Làm tin người quá quen thuộc cảnh tượng này, đúng hạ long thương bị kích hoạt sau sinh ra hư ảnh, chỉ là trước mắt đây hư ảnh dường như đã lại không hư hảo. Phạm La bị cuốn vào báo táp chính giữa người, trực tiếp bị hư ảnh một khoái, nhất thời hóa thành bột Thấy cảnh này, Lôi Bạo cùng cả sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đều là Lục Trần cảnh cảnh giới đại viên mãn, Lục Trần toàn bộ triển khai, Lục cảm vô cùng nhẹ cảm, đặc biệt là mở ra thứ 6 Trần về sau, giác quan thứ 6 có thể dự báo đến tử vong nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh báo để cho bọn họ trốn đi. Thế nhưng cuồng phong gào ghét, hai người thân bất dò kỵ bị hút tới. Lôi bạo năm ngón tay hóa thành lôi điện giềng xích bắn vào sâu trong lòng đất, ý đồ đem bản thân kéo ra báo tắc phạm vi. Cả sạt hai chân gắt gao cắm vào mặt đất, dơ lên tấm thuần cao, trên tấm sáng lên kim sắc ánh sáng. Hóa thành một mặt to lớn lá chắn ngăn cản cuộn phong tập kích. Nhưng mà, hai người mới chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy bao táp đột nhiên kết thúc. Chỉ thấy mỏ Ý hai tay mở ra, một mảnh màu xám xương mù bao phủ tại báo táp phía trên, bao táp hấp lực lập tức biến mất, tiếp lấy bao táp bản thân hướng ở giữa ngưng tụ mà đi, bằng một tiếng vỡ nát. Mộ Ý đánh cái chỉ vang năng lượng màu xám biến mất. nhăn nhạt nhìn Giang Ly nói, không có ma lực, không gì hơn cái này. Trong gió lốc, Giang Ly rơi vào trên đất, ngẩng đầu nhìn Mộ Ý, cắt một tiếng nói, không, có ma lực, không gì hơn cái này. Người xác định a. Mộ Ý nói. Giữa thiên địa, quy tắc thứ nhất, lực lượng thứ hai. Ta nắm giữ quy tắc, ngươi nắm giữ lực lượng, ngươi nói xem. Giang Ly không tin tà, lại làm một súng đâm tới, mọi ý lạnh lùng vung tay lên, năng lượng màu xám nhào vào long thương phía trên, long thương lập tức xoay người đâm về Giang Ly. Giang Ly một tay một chảo, đem long thương nắm lấy. Đúng lúc này, năng lượng màu xám leo lên Giang Ly tay, Giang Ly tay lại có loại muốn buông tay, hơn nữa cho Giang Ly một quyền áo giác. Cái này áo giác lóe lên liền biến mất, cuối cùng không có ảnh hưởng đến Giang Ly thân thể. Chẳng qua Giang Ly biết, cảm giác kia là thật, đối phương năng lực thực sự có chút quỷ dị vậy mà có thể để cho kẻ địch thân thể làm phản, đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn không cần động thủ, kẻ địch chỉ cần đụng tới cái kia màu xám thể khí, ngay lập tức sẽ tự sát. nghĩ đến chỗ này, giang ly trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, loại lực lượng này quá nguy thiên. Mọi ý kinh ngạc nhìn giang ly một cái nói, ngươi lại có thể thoát khỏi lực lượng của ta không chế? có chút ý tứ, lực lượng thoát khỏi quy tắc, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. giang ly đối với những này cái gì quy tắc, lực lượng hoàn toàn một chữ cũng không biết, theo bản năng liếc qua H Liên xem như hỏi thăm. Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt nói: Cho má, giữa thiên địa ở đâu ra tuyệt đối đệ nhất? Huống chi lực lượng bản thân liền là quy tắc một loại, hắn phổ biến nhưng mà không phổ thông, hắn ai cũng có thể chạm đến, thế nhưng là có rất ít người có thể tinh thông đạo này. Giữa thiên địa ba ngàn đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo, từng đạo khác biệt lại đạo đạo tương đồng, khác biệt tại quy tắc khác biệt, tương đồng tại đều là quy tắc một loại, bản chất không có gì khác biệt. Lực lượng là tiểu đạo, cũng là đại đạo, hắn vượt ngang tất cả đạo, quản ngươi là thời gian, không gian, hắc ám vẫn là ánh sáng, cuối cùng hiện ra tới đều là một loại lực lượng biểu hiện hình thức. Giang Ly, ngươi bây giờ đi là tiểu đạo, chính là thuần túy thân thể lực lượng chi đạo. Con đường này trước hẹp sau rộng, nếu là từ tiểu đạo bước lên đại đạo, hoàn toàn có thể. Vạn pháp không thêm thân, lấy lực phá vạn pháp. Ngươi khác còn tại quy tắc phía trong, lực lượng của ta tại quy tắc bên ngoài. Ngươi không tới một bước kia, nhưng mà lực lượng của ta đã đến một bước kia. Lực lượng của ngươi không được, vậy thì dùng của ta. Kệ con mẹ hàn chứ. Giang Ly gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mộ Y, ngắc ngắc đầu ngón tay nói, đến. Ngươi thử lại lần nữa nhìn, có thể hay không để cho lực lượng của ta làm phản. Nói xong. Giang Ly từ bỏ sử dụng bản thân âm dương chi lực, vừa mới hắn tuy là cũng vận dụng hắc liên lực lượng, chẳng qua hoạch tâm vẫn là hắn âm dương chi lực. Hiện tại Giang Ly lại không dùng âm dương chi lực, mà là triệt để đem thân tâm của chính mình chìm vào hắc liên lực lượng chi hải chính giữa. Hắc Liên nói: "Vậy thì đúng, trước ngươi muốn đi con đường của mình, đương nhiên gặp nền. Ngươi cùng ta đồng mệnh đồng nguyên, tuy là thân thể nội tình kém một chút, nhưng mà dùng của ta lực lượng, đồng dạng lượng, uy lực cũng không đồng dạng nha." Không cần Hắc Liên nói, giờ này khắc này, Giang Ly đã cảm thấy. Loại cảm giác này, Giang Ly trước đây thật lâu cũng cảm giác qua. Khi đó hắn còn không có lực lượng của mình, thuần túy chỉ có hắc liên lực lượng. Thời điểm đó hắn, mặc dù không có cùng cường địch đối chiến qua, nhưng mà hắn chính là có loại vô địch tín niệm. Đó là đến từ hắc liên lực lượng cho hắn tuyệt đối tự tin. Về sau hắn cuối cùng sợ tương lai phát sinh biến cố, cho nên bắt đầu bồi dưỡng mình lực lượng. Nhưng mà lực lượng của hắn chung quy là hắn cấp độ này lực lượng, căn bản là không có cách cùng hắc liên lực lượng phẩm cấp cùng so sánh. Một cái là phàm, một cái thần, khác nhau một trời một vực. Cho nên hắn gặp thường đến cường địch tu về, muốn nhờ hắc liên lực lượng mới được. Nhưng mà khi đó mượn tới lực lượng Hạch tâm vẫn là lực lượng của hắn, cho nên không thuần. Vậy thì tựa như cồn đổi nước đồng dạng, mất đi mùi vị. Hiện tại, Giang Ly lần nữa buông ra tất cả, đem thể sắc tinh thần chìm vào hắc liên lực lượng chi hải bên trong, cảm thụ được bốn phía vô địch ma thần lực lượng. Trong nháy mắt đó, Giang Ly tìm được lúc trước cảm giác, giữa thiên địa, có ta vô địch. Đối thủ của ngươi là ta. Cả Sa thấy Giang Ly hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, hai chân trên mặt đất giống một cái, ầm một tiếng liền xông ra ngoài. Cả Sa hoàng kim ngũ giáp cùng kim sắc lá chắn toát ra vô tận kim quang, sau lưng áo choàng múa may theo gió. Một tôn cổ xưa chiến thần xuất hiện ở Cạ Sát sau lưng. Sở Bạt Tạ chiến thần, nghe nói Sở Bạt Tạ chiến sĩ đang liều mạng thời điểm mới có thể xuất hiện chiến thần gia trì. Lực lượng của hắn sẽ ở trong chốc nhoáng này tăng lên 5 lần. Hơn nữa đem tất cả lực lượng tập trung ở một kích bên trong, toàn bộ đánh ra, đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cái tên này, điên rồi. Cạ Sát mặc dù là Sở Bạt Tạ bên trong khá là có đầu óc, nhưng mà đối mặt Vinh Quang, hắn vẫn như cũ lựa chọn dùng sinh mệnh bảo vệ. Đây là Sở Bạt Tạ, Vinh Quang cao hơn tất cả. Có người dám than đồng thời, liếc mắt nhìn Ivanô. Y nổ trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhìn cái rắm, lão tử cũng không phải người sợ bà Nói xong Y nổ cũng có chút xấu hổ, dù sao, người ta đang liều mạng, hắn lại lựa chọn nhìn về phía. Cả Sát bay lên trời, ngũ che màu đỏ mở ra, như là to lớn hồng sắc cánh, hắn như là phương Tây Thiên Long đồng dạng từ trên trời giáng xuống, trường mâu thẳng đến Giang Ly cái hót. Lôi bạo thấy đây, trong con ngươi tinh quang chật lóe, cả người hóa thành một đạo màu đen lôi điện, hiển nhiên cũng muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Giang Ly mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi hất lên, đột nhiên quay đầu thướng về phía trên bầu trời cạ sạt dữ tợn cười một tiếng trong ngay mắt đó cạ sạt có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều kéo căng nổi da gà lập tức lên một thân da đầu run lên đại biểu cho giác quan thứ 6 chỗ mi tâm đau hầu như nổ tung thậm chí có máu tươi chảy xuôi mà ra cạ sạt sợ ngây người sợ hãi hắn từ nhỏ đến lớn trải qua vô số trận chiến đấu vừa có thể cầm lấy kiếm thời điểm cũng đã một người bắt đầu vượt ngang hoàng dã cùng đàn sói cự hùng chém giết vượt cấp chiến đấu càng là chuyện thường ngày hắn là tại trong đống người chết lớn lên sở mặt tạ sĩ Hắn tự nhận là nguy hiểm gì, cái gì sinh tử đều gặp, trên thế giới không có cái gì là hắn sợ đồ vật. Nhưng mà trước mắt giờ khắc này, hắn sợ. Cái loại cảm giác này vượt qua hắn khi 6 tuổi gặp được con thứ nhất cự lang thời điểm cảm giác nguy cơ, thậm chí vượt qua hắn đi qua gặp qua tất cả nguy cơ. Trước mắt đây rõ ràng là một người, lại cho hắn một loại đối mặt cảm giác tử vong. Không sai, trước mắt người này bây giờ tại trong mắt của hắn không phải một người, cũng không phải cái gì từ thần, hắn dường như chính là tử vong bản thân. Cả sạt trường mâu lên, thế nhưng là không có rơi xuống rụng khí, bởi vì hắn biết, một khi hạ xuống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 Một tia chớp màu đen tại khoảng cách Giang Ly ngoài ngàn mét khoảng cách, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phương xa điên cuồng chạy thục mạng. Hắc Liên nói, có người chạy. Giang Ly nói, cũng nên có người đem tình huống bên này truyền đi, ta nói qua, ta rất lười, chỉ muốn mỗi ngày làm cá ướp muối, ăn ăn uống uống, đi dạo phố, đi dạo dắt chó gì gì đó. Ta cũng không muốn chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ trò chơi, ngày hôm nay bắt đầu, ta chính là cọ, bọn họ tất cả đều là heo, cái nào đầu heo nghị không thông, ta liền đánh chết hắn. Hắc Liên cười nói, vậy thì đúng a, xem như đại ma vương, nên có như vậy khí phách. Ai không phục, làm nha." Đấm một nhát chết tươi cả Sả, Giang Ly đưa ánh mắt về phía mọi Nghị. Giờ này khắp này Mộ Nghị không còn trước đó bình tĩnh, toàn thân hắn màu xám lực lượng lở lờ, dưới chân cự thú tuy là cố gắng đối với Giang Ly trừng mắt hạt châu, nhưng mà trong mắt đã không còn vẻ hung ác, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mọi Nghị nói: "Giang Ly, lực lượng của ngươi quả thực rất mạnh." Chẳng qua tại quy tắc phía trước, cuối cùng. Ầm. Giang Ly cái gì cũng không nói, bởi vì nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng hành động bây giờ tới. Cho nên Giang Ly trực tiếp cho Mộ Nghị một quyền to lớn quyền ấn so cái kia cự thú còn lớn hơn, quét ngang qua, phản phất muốn nghiền nát hết thể trước mắt. Mộ Y hư lạnh một tiếng, khôi giác bên dưới thả ra đại lượng năng lượng màu xám, năng lượng màu xám cái bọc tại giang ly quyền ấn bên trên. Mộ Y nói, trở về, quyền ấn khẽ run lên. Bành, phúc, năng lượng màu xám nghiền nát, Mộ Y một ngụm máu tươi hoa một tiếng phun tới. Sau một khắc quyền kình tấn công tới, Mộ Y đồng tử vô tận phóng đại, hoảng sợ nói, lực lượng siêu thoát quy tắc, cái này sao có thể? Ẩm, giống, cự thú tại tiêu rên nhưng mà im bặt mà dừng. Mạo ỉ cùng cự thú trực tiếp bị quyền kình thôn phệ. Làm quyền kình tại quần sơn bên trong biến mất về sau, mọi người nhìn thấy chỉ còn lại có một đạo rãnh sâu hoắm, còn mọi ỉ cùng cự thú tất cả đều biến mất. Giang Ly lắc lắc tay nói, vậy thì chết rồi. Không có chút nào trò chơi trải nghiệm cảm giác. Đúng lúc này, Giang Ly ánh mắt rơi vào khe rãnh bên trong một cái mặt nạ màu đen bên trên. Giang Ly đi tới, cầm lên xem xét, rõ ràng là mọi ỉ mang trên mặt cái mặt nạ kia, này mặt nạ bên trên cũng có cổ điển Hoa văn, nhưng mà nói tóm lại cũng không phức tạp. Lật qua Giang Ly lông mày nhướng lên phía trên vậy mà viết năm cái chữ lớn, bình lẩn, Mặt Trời Không Lặn." Giang Ly sờ lên cái cằm, thầm nói, bình lần, Mặt Trời Không Lặn. Chẳng lẽ vượt ngoại cũng có một cái Mặt Trời Không Lặn thành a? Đây cũng quá trùng hợp a." Giang Ly bập bẩm miệng, việc này hắn không nghĩ ra, rứt khoát trước buông xuống. Tiện tay đem mặt nạ cất kỹ, Giang Ly liếc qua uy vạn nổ cùng với khác Lam Tinh mọi người nói, "Được rồi, tản đi đi." Đúng lúc này, hai thanh âm truyền đến, "Đại nhân, chờ ta một chút bọn họ." Giang Ly vừa quay đầu lại chỉ thấy một cỗ xe thể thao bay trên trời đến. Giang Li đầu tiên là sưng sở, theo sau liền thấy dưới xe đua mặt hai người, Lay Sester cùng gạ kỳ ạ. Giang Li nhất thời vui vẻ, hắn còn tưởng rằng hai người này sẽ ném xuống hắn, nhân cơ hội chạy trốn đây. Không nghĩ tới vậy mà đổi tới, Giang Li nhưng lại không biết, Lay Sester cùng gạ kỳ ạ đi theo Giang Li mở ra con đường, một đường đuổi theo, tốc độ đương nhiên không chậm. Hai người trong lòng cũng muốn chạy, dù sao ai cũng muốn làm người, không muốn làm toạ kỵ. Nhưng mà trước mắt, hai người tương đương giúp đỡ Giang Li giết vạn nàn đại công tử, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng mà bọn họ tự hỏi chạy không xuất mã hắn bữa đế quốc đuổi dết. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi theo Giang Ly tương đối an toàn một điểm. Chương 34: Tọa kỵ tranh phong. Chờ đến bọn họ đuổi theo tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly quét ngang tất cả, quyền giết cả Sas, kinh sợ thối lui lôi bạo, một quyền trấn sát 12 kỵ sĩ bản tròn một trong phản lục bọn y. Tình cảnh kia quá rung động, toàn bộ hành trình nghẹn ép, như là giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. Mà địch nhân thì là hai người bọn họ đời này đều chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Nguyên bản hai người trần trừ, tại chứng kiến Giang Ly vô địch về sau, triệt để biến thành kiên định trung thành. Vì lấy lòng Giang Ly, hai người không có lập tức tới mà là chạy đến còn không có bị liên lụy thành thị, đoạt một cỗ xe thể thao tới lấy lòng. Bọn họ nhớ tới, Giang Ly lúc trước rời đi làm tinh thời điểm, chính là ngồi thứ này đi ra. Bọn họ đoán chừng Giang Ly đối ô tô vẫn là có tin mừng tốt, cũng coi là hợp ý đi. Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên ô tô, chỉ vào ra phương hướng nói, hướng bên kia đi. Được rồi. Gạ Kỳ ạ cùng Leicester đáp lời một tiếng, khiến Giang Ly liền hướng đông đô, tiêu tương một vùng, Nam Lư tiểu khu đi. Chờ Giang Ly đi, mọi người ở đây mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng từng cái cười khổ không thôi. Có người nhịn không được cảm thán nói, vốn định tới liều mạng, kết quả lại thành chứng kiến một cái biến thái của thời. Đám người nhịn không được gật đầu, bọn họ trước đó tuy là có thể sẽ chết, nhưng mà dù sao cũng là làm tinh bên này hoa hồng, kết quả bọn hắn phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Tiện thân một ngày bất tử, bọn họ trung quy là cái kia lá xanh, có thể làm hoặc là làm phân bón hoa, hoặc là đi chứng kiến, đi tôn lên. Một hồi đại chiến theo giang ly rời đi cũng liền kết thúc, nhưng mà đủ loại tin tức lại tại làm tinh phía trong thật nhanh truyền lại, mỗi bên tờ báo lớn. Tin tức trang đầu tất cả đều là Giang Ly tin tức, cùng với Điểu Châu bị phá hủy hơn 50 tòa thành thị, sinh linh đổ thán tin tức. Một ngày này, mọi người không biết là nên gieo hò hay nên khóc khóc, tâm tình đều rất phức tạp. Đồng dạng, tin tức cũng tại vượt ngoại thật nhanh truyền lại. Tiếp cận trên trăm tên cường giả, trong vòng một đêm toàn bộ tại thần bí Lam Tinh vẫn lạc. Thậm chí liền Hy lạp lôi thần chi tử Lôi Bạo, Ba Tư Lôi đỉnh chiến tướng Kịros, Sơ tạ nhất tộc dũng sĩ cả sát đám người toàn bộ bọn mình. Nhưng mà để cho người rung động vẫn là cái kia thần bí Macedonia AD quốc 12 kỵ sĩ bản tròn một trong bọn y chết. Ai cũng biết, 12 kỵ sĩ bản tròn cũng không thuộc về Macedonia đế quốc, mà là Macedonia đế quốc đương đại đại đế Alexander đại đế tây vào thời điểm đạt được ảnh lần đại đế kinh ngả sửa bản tròn luôn bản, từ đó nắm giữ vốn hẳn nên thuộc về ảnh lần thủ hộ ảnh lần kỵ sĩ bản tròn đoàn. Bắt đầu từ ngày đó, Alexander đại đế bắt đầu vi hoàng một đời, mang theo kỵ sĩ bản tròn một đường quét ngang châu Âu, đánh hạ lớn như vậy Macedonia đế quốc. Không có người biết điểm ấy 12 tên kỵ sĩ bản tròn là thế nào tới, cũng không có người biết bọn họ dáng dấp ra sao, bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng là đứng tại mặt nạ sau đó nhưng mà có một chút mọi người biết, kỵ sĩ bản tròn chỗ đến, không người có thể đáp kỳ phong duệ đánh đâu thằng đó, đồ thành diệt trại. Ngay hôm nay trước đó, không có người được chứng kiến 12 tên kỵ sĩ bản tròn ra tay, chính là loại này thần thoại đồng dạng tồn tại, lại vẫn lạc tại Lam Tinh, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số bộ tộc, thành trì, quốc gia cũng đang thảo luận chuyện này, đặc biệt là làm lôi bạo chạy về Athens, đem này đó sự tình truyền bá ra về sau, phàm là nhận được tin tức quốc gia, bộ tộc, thành trì tất cả đều rung động. Một người một quyền, quét ngang tất cả. Đây là như thế nào một loại lực lượng vô địch. Mọi người tại rung động đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống hoàn toàn mới thế lực, chí ít không còn trong ngắn hạn đánh tới suy nghĩ. Chẳng qua bất kỳ việc gì đều có ngoại lệ. Tỷ như Sở Bạt Tạ bộ tộc bên trong, liền có người đứng ra kêu gọi đầu hàng, muốn đem Giang Ly đầu vặn xuống làm cái bô. Macedonia trong đế quốc càng là hô chiến không ngừng bên hai. Chẳng qua cuối cùng cũng không có truyền ra thật khai chiến mệnh lệnh, hiển nhiên bất luận là Sở Bạt Tạ bộ tộc vẫn là Macedonia đế quốc, đều bởi vì Giang Ly dũng mãnh mà trở nên bắt đầu cẩn thận mà bị người trong thiên hạ thảo luận giang ly giờ này khắc này lại ngồi sồn ở trong phòng gắt gao đóng kín cửa cửa sổ tiếp đó ta tảo đau đau đau giang ly trong phòng một hồi nhảy tương, cánh tay vung cùng tắc máu nao giống như thiên mặc tội nghiệp nhìn giang ly đau lòng nàng nước mắt đều nhanh rớt xuống lôi kéo hắc liên tay nói giang ly đây là thế nào hắc liên cười hắc hắc nói còn có thể làm sao vậy vượt phụ tải vận dụng lực lượng của ta tạo thành di chứng ta đã sớm đã nói với hắn bất chấp hậu quả vận dụng lực lượng của ta sẽ để cho hắn không có gì trò chơi trải nghiệm cảm giác nhưng mà sẽ đau. ngươi nhìn, đây chẳng phải đau a. nói xong, Hắc Liên chỉ thấy Thiên Mặc nước mắt rất xuống, nhất thời ngồi không yên. đối Giang Ly hồ. Giang Ly, ngươi ra ngoài đau đi có được hay không? trốn ở trong phòng đem tôn nữ của ta đều lắng khóc. Giang Ly trừng mắt liếc hắn một cái nói, ra ngoài. ra ngoài mất mặt a. ai nha? đau đau đau. lần sau đừng như vậy dùng sức. Hắc Liên nói. Giang Ly đau đứng ngồi không yên mà nói, như vậy đau, ngươi thế nào không nói sớm? Hắc Liên nói, ta đã nói rồi a, là ngươi không có coi ra gì a. lại nói. Đây không phải là rõ ràng đạo lý a. Chẳng qua ngươi cũng đừng phản nàn, ngươi bây giờ cũng là bởi vì họa được phúc. Ta phúc em gái ngươi a, ta đều nhanh đau chết. Giang Ly đau đầu đầy mồ hôi. Hắc Liên nói, cơ thể ngươi cùng tinh thần lực liền giống như một cái bóng bay, nó cứ như vậy lớn, ngươi hướng bên trong thổi khí, bóng bay liền trở nên lớn. Các loại khí tản đi sau đó, bóng bay bản thân cũng căng ra. Rõ chưa? Giang Ly sững sở, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cảm thụ bên dưới trong cơ thể của mình, quả nhiên, đan điển của hắn càng lớn, tinh thần lực không gian bốn phía cũng lớn hơn đan liền cùng tinh thần lực không gian mở rộng liền có thể dung nạp nhiều hơn nữa lực lượng cùng tinh thần lực cái này xác thực tương đương biến tướng tăng lên hắn thực lực chỉ bất quá hắn cảnh giới vẫn như cũ kẹt tại lục trần cảnh giới bên trên không cách nào bước vào chi thiên cảnh giới nhưng mà giang ly lại có loại cảm giác hắn lực lượng bây giờ không kém gì bước vào chi thiên nhất trọng thiên cường giả giang ly nằm ở trên giường mắng quả thực xem như vì họa được phúc chẳng qua thật tờ mở đau a đúng lúc này quả đen bay trở về rơi vào trên ban công hồ lao đại những bằng hưu kia của ngươi tới thăm ngươi giang ly đau nhẹ giang liền miệng nước mắt thẳng quay vòng, nào dám để cho người ta nhìn thấy a, ngay sau đó trả lời, không gặp không gặp, cũng không thấy. Theo chân bọn họ nói, ta đánh mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì, ngày khác lại nói. Quả đen nói, lão đại, vậy ngươi mang về cái kia đầu châu thế nào an bài a? Lão tiểu tử kia tại đây trong sân đứng ngồi không yên, hung hăng hỏi, lúc nào có thể đi đả quáng? Vấn đề là, nhà chúng ta cũng không có mỏ a. Giang Ly lúc này mới nhớ tới ý nổ đến, lúc trước bắt hắn tới, là coi trọng hắn đặc biệt giao hệ thể chất. Nhưng mà hiện tại nghe Quạ đen lời nói, hắn thế nào cảm giác đây giao hẹ đến nhà mình vườn giao bên trong về sau hơi dài lại đầu. chẳng qua ủy vạn nổ quả thực cần an bài thật kỹ thoăn cái ngay sau đó giang ly suy nghĩ một chút về sau tùy ý, ý chỉ vào xa xa một tòa núi lớn nói cái kia chính là chúng ta khu mỏ để hắn đi đào đi qua đen nhìn một chút cái hướng kia nói lão đại đó là ân minh sân a giang ly gật đầu nói đừng nói nhảm bất kể hắn là cái gì núi lây để hắn đi đảo công việc bận thiệu việc cực đều cho hắn bao ăn chăm sóc quàng rượu nhưng mà không bao ăn no để trong lòng của hắn có chút thoái khí bị quá thoải mái quả đen nghe xong, cười hắt hát nói, tiến tâm đi lão đại, ta hiểu. tiếp đó quả đen liền bay đi, không bao lâu giang ly liền nghe đến thanh âm quen thuộc, Đinh! ván khí một không giang ly nhất thời vui vẻ, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai giang ly thân thể cuối cùng không đau, chỉ là toàn thân chua khó chịu. đi xuống lầu, giang ly trong sân dạo qua một vòng, kết quả là nhìn thấy đại cấp mang theo một bầy chó thằng nhóc con đang cùng gạ kỳ ạ, lấy tơ rằng có đây. giang ly tiện tay sẽ tại bên cạnh trượt mỗi qua ô kêu tới, hỏi, ai, tình gì? qua ô cười nói. Không có gì, chính là ngươi mới mang về hai người kia, luôn miệng nói là ngươi tỏa kỵ. Đại các bọn họ mặc kệ, bọn họ nói bọn họ mới là ngươi toạc kỵ. Hai bên cãi lộn một ngày. Giang Ly ngạc nhiên, theo sau cười cười, xoay người đi. Qua ô tô mò hỏi, ngươi mặc kệ quản a? Giang Ly phất phất tay nói, quản quổng lông a, có cạnh tranh mới có tiến bộ a. Kết quả Giang Ly mới tới cửa, chỉ thấy một chiếc xe đuổi theo, lái xét thơ ở phía trước giơ đầu xe hỏi, lão đại, đi đâu? Lên xe a. Tiếng nói mới hạ, một cô gái thật tóc dài chó bên ngoài xe tại dừng ở Giang Ly bên cạnh. Đại cấp dò ra đầu chó tới la lên, lão đại, ta biết đường, chúng ta có đạo hạnh, đi đâu đều thuận tiện. Nói xong, đại cấp một cái cẩu nhi tử còn dơ lên một cái mở ra dẫn đường hình thức điện thoại cho Giang Ly nhìn một chút. Giang Ly không còn gì để nói, thầm nghĩ, ta tạo, tiểu khu chúng ta giàu có như vậy rồi sao? Chó đều có điện thoại di động. Lời tơ xem xét, lông mày nhướng lên, bọn họ tới làm tinh thời gian ngắn, đối với những này khoa học kỹ thuật đồ chơi còn không ám hiểu, cho nên không có điện thoại. Ngay sau đó lười tơ nói, lão đại, chúng ta không có điện thoại, nhưng mà chúng ta có thể bay A Thình thịch thình thịch thình thịch. Một tiếng cánh quạt chuyển động âm thanh vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu, chỉ thấy đại cấp mang theo cẩu nhi tử hợp thành máy bay trực thăng. Một cái cẩu nhi tử cầm điện thoại cơ hô lão đại, chúng ta máy bay cũng có dẫn đường. Tích tích. Một tiếng ô tô loa vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu máu mũi suýt chút nữa không có phun ra ngoài, chỉ thấy gạ kỳ ạ vai nửa lộ ngồi đang điều khiển vị bên trên, bị nhãn như tơ nhìn Giang Ly nói, chủ nhân, tôi a. Giang Ly ha ha nói, ta là cái loại này không có phẩm người a. Một đám ác ma nghe vậy cười lạnh một tiếng, thầm nói có bản lĩnh ngươi đừng ngồi ngồi ghế phụ a Gạ kỳ ạ hé miệng cười một tiếng vô cùng đắc ý nhìn về phía đại cấp bọn họ tiếp đó trợn tròn mắt chỉ thấy đại cấp vừa quay đầu ken kết hai cái đi xuống trên cánh tay lông là bay lẩy trời a tiếp đó lộ ra trắng tinh chó bả vai đối giang ly mị nhãn như tơ mà nói chủ nhân tới ba một cái giày đập vào đại cấp trên mặt giang ly cười đùa nói uốn xéo cuối cùng giang ly vẫn là lên gạ kỳ xe không thể không nói gạ kỳ ạ vẫn là có lòng biết giang ly ưa thích sau xe hôm qua vừa về đến Tại không có gặp gỡ đại cấp trước đó nàng đặc biệt ra ngoài nghiên cứu thoá cái ra sao lái xe Tuy là kỹ thuật còn không tính thành thạo, nhưng mà xem như một tên hợp lệ chiến sĩ lục thức thông minh tinh thần cùng thân thể vô cùng cân đối dưới tình huống học được lái xe vẫn là rất dễ dàng chỉ ít so Giang Ly cái này đường cái trả sát xe sát thủ tốt hơn nhiều ra cửa Giang Ly mới nhớ tới hỏi một câu Đúng rồi xe này không phải chúng ta a các ngươi từ chỗ nào lấy được nói xong Giang Ly còn leo đến trên đầu xe nhìn một chút biển số xe khá lắm vẫn là nước ngoài xe Gạ kỳ ạ lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết vậy coi như nơi nào. Giang ly không còn gì để nói, nhìn tới chỉ có thể tìm thời gian để cổ khê, mã phong bọn họ hỗ trợ chàng một chút, tiếp đó đem xe còn trở về. Hiện tại, trước cầm lái đi. Cùng lúc đó, thông châu một tòa hải cảng trong thành thị. Một nữ tử nhìn bên cạnh nam tử, an ủi, Lý ca, xe cũng bay đi một ngày, ngươi cũng nhìn một ngày. Về nhà đi. Lý ca ngẩng đầu nhìn lên trên trời, ai mà nói, không, ta không trở về nhà. Ta, ta cũng không tin, đời ta liền không có lái xe mạng phía trước mấy chiếc xe đều bị đập, ta suy nghĩ ta cùng tiêu tương một vùng xung đột, ta rời đi tiêu tương một vùng tới nước ngoài lái xe được đi, kết quả xe của ta vậy mà bay. ô ô ô! Lý Ca nói đến cơ động chỗ cũng nhịn không được nữa, nào vào nữ nhân trong ngực khóc như cái hơn 100 cân hải tử, đặc biệt là tay kia, thả vị trí liền như là trẻ sơ sinh đồng dạng thành thạo, nữ tử khuôn mặt tướng đỏ, muốn phản kháng, chẳng qua cuối cùng vẫn từ bỏ. Lý Ca khóc lớn trên mặt, khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn chỉ muốn nói, họa phúc khó lường, sao biết không phải phúc? Khét, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Giang Ly xe đột nhiên ngừng lại, đeo kính đen tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thụ lấy mỹ nữ lái xe hóng gió Giang Ly, thoáng cái bị quăng thẳng người lại, tiếp đó liền thấy một lao đầu cách bọn họ đầu xe 5 mét địa phương một cái chạy nước rút lao đến, đột nhiên dừng ở khoảng cách đầu xe 1 mét vị trí, sau đó tới xoay người một cái, tiêu thảm, cuối cùng mười phần không chuyên nghiệp nằm trên đất, la lên, ai ôi, đụng người á, đụng người á, Giang Ly mặt nhất thời liền đen, mẹ nó, người giả bị đâm á. quả đen vu cánh rơi xuống nói, lao đại, đây là ngươi hồi hai bị người giả bị đâm đi lần trước hình như là trường tôn bảo a giang ly ử một tiếng gạ kỳ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này có chút không biết làm sao nhìn giang ly giang ly hỏi cái này tại các ngươi macedonia đế quốc là thế nào xử lý gạ kỳ nói thiện dân không dám làm như thế nếu như làm như vậy đâu giang ly hỏi gạ kỳ nói ta sẽ đâm chết hắn giang ly quả đen nói tại đây không được cái này pháp luật khá là ôn hòa gạ kỳ nói ta không hiểu bên này quy củ cho nên không có đâm chết hắn lão đại làm sao bây giờ Giang Ly nói: "Ngươi trước đi hỏi một chút hắn, hắn muốn làm cái gì?" Gà Kỳ ạ gật gật đầu xuống xe, đi tới lao đầu phía trước hỏi: "Này, ngươi muốn làm gì?" Lão đầu mở mắt ra nhìn một chút Gà Kỳ ạ, con mắt hơi hơi tỏa sáng, mở miệng liền nói: "Ta tạo, ngoại quốc cô nàng a." Nói xong, lão đầu mau mau giả bộ đau hô hai của họng, tiếp đó mới nói: "Còn không, có nhìn thấy a. Các ngươi động người, ta xương sườn đều đứt mất, không cho ta năm vạn đồng tiền, ta là không đứng dậy nổi." Chương 35, hồ bức. Gà Kỳ ạ nói: "Ta không có động ngươi." Lão đầu ha ha nói: Ai có thể làm chứng cho ngươi a? Người xe này ta xem, không có chạy camera hành trình, bốn phía cũng không có camera, ngay cả cái người đi đường đều không có, ngươi nói ngươi không có đụng, vậy ta thế nào nằm xuống? Gạ Kỳ ạ trong mày, nàng là thật không biết xử lý bên này vấn đề. Lão đầu cũng đoan chắc đối phương là người ngoại quốc, không hiểu bên này quy củ, cũng nhìn kỹ xe là ngoại quốc giấy phép lúc này mới lên tâm tư. Nhưng mà không đợi lão đầu đang nói chuyện đây, trong xe truyền tới một thanh âm nói, Gạ Kỳ ạ, cái này lại không có camera, cũng không có chạy camera hành trình cùng người đi đường, ngươi sợ cái gì? Hắn không phải xương sườn gãy mất ta. Ngươi hỏi một chút hắn, cái nào cây đứt mất, ngươi giúp hắn đánh gãy cái nào cây. Lao đầu theo bản năng liền muốn chỉ ra đến, kết quả nghe xong câu nói kế tiếp, mặt nhất thời đen. Thầm nghĩ, ngóa, ta đây là gặp được càng ác hơn rồi sao? Gà kỳ ạ nhìn lao đầu, ngươi cái nào đứt mất? Lao đầu không lên tiếng. Gà kỳ ạ quay đầu nhìn Giang Ly, hắn không nói lời nào. Giang Ly nói, cái kia không quan trọng, đánh cho bất tỉnh hắn. Lao đầu còn không có phản ứng lại đây, Gà kỳ ạ trực tiếp một chân nha tử đặt xuống, lao đầu hai mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết chỉ bất quá hắn cuối cùng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, các ngươi vẫn là người. Âm Dương Sơn bên trong, Ivanô đứng tại một cái quạng mỏ phía trước, khi mắt, trong tay nắm lấy một mảnh cỏ bốn lá, không ngừng xé rách lấy phía trên cánh hoa, đồng thời nói thầm lẩm bẩm, chạy, không chạy, chạy, không chạy. Mẹ kiếp, đây là thứ 160 mảnh, kết quả vẫn là không chạy. Chẳng lẽ ông trời đều không muốn ta chạy a? Đi theo đại cắp nằm dạp trên mặt đất, ha ha cười lạnh, trợn trắng mắt nói, có bản lĩnh ngươi đổi lại cỏ ba lá, ông trời lập tức thỏa mãn ngươi chạy trốn nguy vọng. Ivano lập tức cầm lên một mảnh cỏ ba lá, nói: "Không chạy, chạy, không chạy." Tiếp đó Ivano nhìn chằm chằm Đại Cáp, hùng hồn mà nói: "Ngươi nhìn, không phải ta không muốn chạy, không phải ta không có dũng khí chạy, là thiên thần không muốn ta chạy." Đại Cáp một cái cẩu nhi tử trừng mắt hạt châu nhìn trước mắt cái này không biết xấu hổ đầu châu nón trụ dâu quay nón, cứ vậy trừng Ivano mặt mò đỏ bừng, nhịn không được trột dạ rít gào nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Có chuyện nói chuyện." Đại Cáp cẩu nhi tử hừ hừ nói: "Ông trời cũng quá quan tâm ngươi." Nói xong Đại Cáp cẩu nhi tử nằm rạp trên mặt đất, tiếp tục phơi nắng. Ivano đứng tại chỗ, đờ ra một lúc, hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá cao con chó này trí thông minh. Lúc này quả đen âm thanh từ trên trời truyền đến, quang quắc cười xấu xa nói, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người sợ như vậy hùng hồn, ngươi nha thật nhân tại a." Ivano mặt mò đỏ bừng, lườm hắn một cái, hừ hừ nói, "Ngươi biết cái gì, ta đây là tuân theo ý chỉ của thần." Quạ đen không để ý hắn, rơi vào bò của hắn rắc nón trụ bên trên, tiện tay lấy ra một hộp thuốc đến, hỏi, "Hút thuốc không?" Ivano tuy là không biết hút thuốc, nhưng nhìn quả đen tự mình đốt một điếu thuốc, hút bình chân như vậy bộ dạng, Nhịn không được nói, cho ta tới một cây. Quả đen cho Ivano đút, Ivano dùng sức sau khi hít một hơi, liền bắt đầu ho kịch liệt. Quả đen cười nhạo nói, thuốc cũng không biết hút, ngươi nói ngươi còn biết cái gì? Ivano hừ hừ một tiếng về sau, học quả đen bộ dạng, miệng nhỏ hút, từ từ nôn, chưa nói xong thật có đốt thuốc dân bộ dạng. Tiếp đó, một con quạ, một tên trắng hán, liền ngồi xổm ở quạng mỏ bên cạnh hút thuốc tạm thời lên trời. Nhà ngươi lão đại một hồi là đến. Ivano hỏi. Quả đen nói, "A, lập tức tới ngay." "Đúng, ngươi nếu là muốn chạy, càng sớm càng tốt ta. Ivano không dám tin nhìn Quả Đen nói, "Ngươi bảo ta chạy, ngươi không phải giang ly người a?" Quả Đen hút thuốc, nữ trọng tâm trường nói, "Ta xem sớm hắn không vừa mắt, thực lực ngươi không sai, sau lưng còn có thế lực lớn. Ngươi nếu là chạy, liền có thể gọi tới người cường đại hơn trấn áp hắn, ta cũng coi là chút cơn giận." "Thế nào? Có chạy hay không?" Ivano không lên tiếng, hút thuốc nhìn Quả Đen. Quả Đen một mặt chân thành nhìn Ivano, hai người nhìn nhau sau khi, Ivano hừ hừ nói, "Bọn họ cấp bậc kia cao thủ, ta hiểu rất rõ, khoảng cách gần như thế, ta vừa chạy hắn nhất định cảm giác được." Coi như cảm nhận không đến, cũng khẳng định có phương pháp nắm giữ hành tung của ta, ta một khi thật chạy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hắn đuổi theo đánh giết. Quá nguy hiểm. Quả đen nói, ngươi sợ cái gì? Hắn liền dựa vào ta cho hắn báo tin đây, ta không nói, hắn làm sao có thể biết ngươi chạy? Ivanô ngạc nhiên, thật. Quả đen cùng nổ lần nữa đối mặt, một mặt chân thành nói, đương nhiên. Ivanô đem điếu thuốc ném tới trên đất, giẫm diệt đi, tiếp đó vỗ một cái lồng ngực nói, huynh đệ tốt, ta tin ngươi. Chờ ta giết Giang Ly, ngươi chính là ta tốt nhất anh em, ba người Vinh Hòa phú quý. Quả đen một mặt cảm động nói: "Huynh đắc, đi đi, ta ở đây đợi ngươi tin tức tốt." Ivanô một mặt kích động nhìn quả đen, gật gật đầu, tiếp đó xoay người chạy. Kết quả Nổ mới đi ra ngoài hơn 1 ngàn m liền nghe sau lưng truyền đến quả đen tiếng kêu: "Lão đại, cái kia đầu châu tiểu tử chạy á." "Ta nhìn thấy hắn chạy a, hướng phía tây chạy á. Nhanh bắt hắn a, lần này đến cho ta lập hàng đầu công a." Ivanô trên chán tất cả đều là hát tuyến cùng vô số tảo mẹ nó chạy như bay mà qua, hận không thể trở về đập chết cái kia chết quả đen. Nhưng mà sau một khắc, đầu hắn bên trên một vùng tăm tối rơi xuống. Ivano ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống. Ivano hoảng sợ nói, "Lầm. A đạt. Bành. Giang Ly kéo lấy Ivano đi trở về quạnh mỏ cửa ra vào, tiện tay đem bị Ivano treo ở quạnh mỏ cửa ra vào, tiếp đó vung lên roi chính là một hồi hô ta. "Ta cho ngươi chạy, ta cho ngươi chạy, ta cho ngươi chạy." Ba ba ba. Gào gào gào. "Không phải ta muốn chạy, là cái kia quả đen bảo ta chạy." Ivano gầm thét liên tục, ủy khuất hắn đầy đầu vỏ toán khí giá trị a. "Đing đing đing." Vãng khí 100 Vãng khí 100000000, vãng khí 15000000. Giang Ly thấy này là càng đánh càng mạnh hơn a, tiểu roi đánh chính là ken ken vang vọng. Bên cạnh, qua đen hút thuốc nhìn náo nhiệt, phùng lên trưởng nói, lao đại cố lên." Một bên khác, đã thức tỉnh người giả bị đâm lão đầu thấy cảnh này, sợ tới mức thẳng rụt cổ, tội nghiệp nhìn gạ Kỳ a nói, "Mị nữ, cái kia, ta không cần các ngươi bồi thường, ngươi bảo ta đi được sao?" gạ Kỳ ạ không lên tiếng, chỉ là ta một bàn tay vô gậy bên người lại thụ Lão đầu nuốt ngụm nước bọt nói, "Cái kia, chúng ta sẽ trò trực tiếp Một hồi roi sau đó, Giang Ly ngồi tại quạ đen móc ra trên ghế bành lắc lư phơi nắng, An gạ Kỳ A đưa tới nhỏ, bình chân như vậy mà nói, "Nói đi, vì sao chạy à?" Ivanô nhìn về phía quả đen, quả đen đối với hắn méts miệng cười một tiếng, còn nhíu lông mày, cái kia muốn ăn đòn hình dáng, tức giận đến Nổ hận không thể một ngụm nuốt nó. Chương 36, một cái hố một cái. Chẳng qua cuối cùng Nổ vẫn là như được, hắn biết, Giang Ly khẳng định nghe quả đen lời nói sẽ không tin tưởng hắn, cho nên chỉ có thể thiên đại oa nước cùng máu lướt. nói, "Giang Ly, Ta dù sao cũng là sở lạ vịt nhất tộc dũng sĩ, ta là sở lạ vị tương lai hy vọng, trong cơ thể ta chạy xuôi chính là... Ba. Giang Ly trong tay roi ra run lên, nói ngắn gọn. Ivano lập tức la lên, ta muốn về nhà. Giang Ly gật đầu nói, vậy thì đúng a, nói thẳng tiết điểm, ít đánh giám. Sau khi nói xong, Giang Ly chỉ vào sau lưng lão đầu nói, ông lão này về sau liền theo ngươi tại đây đảo than đá, ngươi phụ trách trông giữ hắn, có biết không? Ivano một bụng khí, đang lo không có địa phương phát tiết đây, Giang Ly đột nhiên cho hắn ném qua tới một cái chút gi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 mau mau kéo đi. Giang Ly nổi giận, ông lão này cũng quá sẽ không nói chuyện. Lão đầu sắp khóc, thực sự sẽ không nói, hô lớn, ta tuổi tác không lớn, ta mới 20. Nhìn lão đầu sắp bị Nổ kéo vào quần mỏ, Giang Ly đột nhiên vẫy tay nói, chờ một chút. Nổ dừng bước, lão đầu mang theo tiếng khóc nước nở, lệ rơi đầy mặt la lên, đại ca, ta thật mới 20 tuổi. Giang Ly nói, ngươi có phải hay không coi tán ốc. Ngươi 20 tuổi có thể già cùng 70 tuổi lão đầu tự giống như. Lão đầu nói, đại ca, ngươi nghe ta nói a, ta là viết tiểu thuyết. Ban ngày không viết ra được đến, mỗi ngày thức đêm viết, 17 tuổi trẻ đầu bạc tóc, 18 tuổi có nếp nhăn, năm nay 20. Loại trừ lên cầu thang so lão đầu nhanh, xe buýt chiếm chỗ so lão đầu vững bên ngoài, thật không có cái gì cùng lão đầu không giống. Ta suy nghĩ, viết tiểu thuyết không kiếm được tiền, một con đường chết. Ta thẳng thắn liền dùng ta đây một thân trời ban túi ra đi ra đụng cái sứ, kiếm chút thu nhập thêm tốt. Đại ca, ta đây là lần thứ nhất ra đơn, ngươi hãy bỏ qua ta đi." Hắc Liên ha ha nói, lời này hắn cũng nói cho ra miệng, tin hắn mới có quỷ. Giang Ly thị lên cái cằm, hỏi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 Ở chân Ivano nói, "Ngươi yên tâm đi, lão tiểu tử kia bị ta vài roi đi xuống thành thành thật thật đã quáng. Ta thở mở đều chạy không thoát, huống chi là hắn." Giang Ly lông mày nhướng lên nói, "Ngươi nói cái gì?" Ivano hừ hừ hai tiếng, có chút không cam lòng nói, "Ta nói, ta không có chạy trốn trước đó, hắn nhất định phải lưu lại, nếu không ta quá thở mở nhảm chán. Giang Ly không còn gì để nói, chẳng qua Giang Ly liền nữa thích Ivano mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ dáng vẻ không phục. Hắn muốn thật giống như ma như thế, lập tức chịu thua, toàn tâm toàn ý làm tiểu đệ, Giang Ly thật đúng là không muốn thu hắn. Dù sao, Giang Ly muốn hắn tới không phải là không sai cho hắn tới làm tiểu đệ, chủ yếu là tới làm giao hệ. Giao hệ đương nhiên là càng xem hắn khó chịu càng tốt. Giang Ly gật đầu nói, được, ngươi thật tốt giám sát. Nếu là hắn lừa biếng, quất hắn. Ngươi yên tâm đi, ta đầy bụng tức giận liền chỉ vào quất hắn. Y vạn nổ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắc Liên cười hắc nói, lão tiểu tử này cũng là xui sẹo. Ngươi nói hắn người giả bị đâm đụng ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đụng cái đen lò than ông chủ. Đụng cái đen lò than ông chủ vậy thì thôi, dưới tay hắn vẫn là cái một bụng oán khí giao hệ. Đây không phải là khổ thân a Giang Ly khả khả nói, nói gì thế? Ai đen? Ta bên kia xử lý thủ tục đây, thủ tục xuống, ta chính là hợp pháp đen lò than ông chủ. Hắc Liên lườm hắn một cái, đều đen lò than, còn hợp cái giám pháp a? Giang Ly ngược lại là không quan trọng người khác nói thế nào, dù sao hắn lò than bên trong chỉ có hai loại công nhân, một loại là khốn nạn, một loại là tù binh, hắn mới chẳng muốn đau lòng đây. Lão đại, ăn trái cây. Gạ kỳ ạ đem trái cây đưa qua. Giang Ly thuận miệng ăn, hắn chợt phát hiện, có một nữ nhân tại bên cạnh chăm sóc bản thân, quả thực có chút thoải mái. Tuy là cô em gái này không phải mình ngứa thích loại hình, nhưng mà vóc người nóng bỏng, đi tại trên đường cái, vẫn cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Giang Ly trong lòng thầm nhủ nói, ta đây cũng là vì nước làm vẻ vắng a. Ăn hai cái trái cây, Giang Ly hướng về phía Ivan độ vây vẫy tay, cái tên này mang theo chai rượu lại tới. Giang Ly hỏi, "Ai, bên ngoài đến cùng tình huống gì? Còn có đây làm tình có cái gì tốt? Các ngươi một đám người phẫn nộ, nhất định muốn đến đây cùng chết." Ivan độ ngạc nhiên nói, "Từ ngươi tại đây, ngươi đều không biết đây làm tình có chỗ tốt gì?" Giang Ly cẩn thận suy nghĩ một chút sau buông tay nói, Thật không có cảm giác được cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt. Ivano ngồi xếp bằng trên mặt đất, suy nghĩ một chút về sau, đem đầu châu nón trụ ném tới một bên, gãi gãi đầu ra nói, tình huống bên ngoài thực ra rất đơn giản, chính là phàm là biết Lam Tinh dáng lâm người, trên cơ bản đều đỏ mắt muốn tới kiếm một chén canh đây. Còn Lam Tinh có chỗ tốt gì, ta cũng không biết. Giang Ly nhất thời bó tay rồi, ngươi không biết, ngươi tới đây gieo họa chúng ta làm gì? Nha rảnh rỗi đau bi a. Ivano cười khổ nói, không chỉ ta không biết, đoán chừng khắp thiên hạ đều không có mấy người biết. Giang Ly chưa khỏi khí mà hỏi. Vậy ngươi biết cái gì? Ivano nói, ta chỉ biết là, năm đó có cái tự xưng lý nhĩ người đột nhiên xuất hiện. Dung mạo của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, da vàng tóc đen, cưới một đầu thanh nhưu một đường chạy hướng tây. Không có người biết hắn, cũng không có người biết hắn đến từ đâu, chỉ là hắn chỗ đến, mặc kệ là bao lớn đế quốc, cường đại cỡ nào đế vương đều sẽ chủ động đón lấy, tính làm khách quý. Chờ một chút, ngươi nói người kia tên gì? Giang Ly cũng bắt đầu vò đầu ra. Ivano nói, lý nhĩ. Giang Ly lặng im, lý nhĩ, cưới thanh nhưu. Đây tởm ở tại sao lại một cái cùng Lam Tinh đụng lên xe nhân vật lịch sử a? Chỉ bất quá Lam Tinh bên trên cái kia gọi Lý Đam, chẳng qua cũng có người quản hắn gọi Lý Nhĩ, đồng dạng cưỡi thanh lưu rời đi đông đô đồ đi hướng tây. Giang Ly đầu hốc có chút khó mặt, đây rốt cuộc ai là ai à? Chương 37, Trường Sinh. Giang Ly phất phất tay nói, người nói tiếp. Ivano gật gật đầu, tiếp tục nói, về sau có người nghe qua, nghe nói sở dĩ những cái kia đại đế từng cái đi ra ngoài đón lấy như vậy một cái không có danh tiếng gì người, là bởi vì thực lực của hắn kinh khủng đến để tất cả đế vương đều theo không kịp tình trạng đó là một cái giống như thần nhân vật, không ai dám thờ ơ. Giang Ly khẽ gật đầu nói, sau đó thì sao? Y Vạn nổ nói, về sau Châu Âu bên kia khai quật một cái vô cùng thần bí bảo bối, nghe nói cái kia bảo bối có thể giúp người thành thần. Lúc ấy quần hùng tranh đoạt, đánh vui bụi. Chẳng qua cuối cùng, Lý Nhi đi, một người một mưu đi bộ nhàn nhã đồng dạng theo phần đông cường giả bên trong đi vào, cầm đi cái kia bảo vật. Vô số người đi đuổi, lại chỉ có thể nhìn thấy thanh lưu bóng lưng, nhưng mà liều mạng cũng đuổi không kịp, đuổi 7 ngày 7 đêm, Lý Nhi dường như phiền, vung lên ống tay áo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 chẳng qua mọi người trước sau tin tưởng vững chắc, Lam Tinh là tồn tại, cái kia thành thần bước ngoặt chuyển tiếp ngay tại Lam Tinh phía trên. Giang Ly nghe được đây, trong lòng cũng bị chấn động. Lý Nhĩ, cái này bất luận là tại Lam Tinh vẫn là tại vực ngoại đều là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Giang Ly cũng vẫn cho rằng Lý Nhĩ không phải một người đơn giản. Nhưng mà hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem thường người này. Bởi vì cái gọi là hủy diệt dễ dàng sáng tạo khó, lấy Giang Ly lực lượng bây giờ, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn cũng có thể đem Lam Tinh đánh vỡ nát. Nhưng mà, nếu để cho Giang Ly sáng tạo một cái thế giới vậy còn không như đánh chết Giang Ly tới dễ dàng, mà Lý Nhĩ sáng tạo một cái thế giới cũng chỉ là một ý niệm, đây mà vẫn còn là người ư? Có thể sao? Đồng thời Giang Ly chú ý tới một vấn đề, Giang Ly hỏi Thành Thần, Lục Trần, Chi Thiên, còn không tính Thần A? Y lắc đầu nói, vậy coi như cái giám thần, liền xem như Chi Thiên cường giả, cũng không nghe nói ai đem toàn bộ thế giới đi khắp, Đại địa Bao La bắn át, biển cả vô cùng mênh mông, thế giới rốt cuộc có bao lớn? Đến bây giờ đều không có người nói rõ ràng. Ngươi đừng nhìn ngươi một quyền có thể đánh nát rất nhiều đỉnh núi. Đó là bởi vì làm Tinh dáng Lâm nhiều loạn nơi này trật tự quy tắc không ổn định, cho nên núi sông cây cối lộ ra mười phần yếu ớt. Các ngươi hai cái này thế giới triệt để dung hợp, đạo tắc vững chắc sau đó thử lại lần nữa. Đến thời điểm ngươi một quyền kia có thể đánh nát một cái đỉnh núi, thế là tốt rồi. Giang Ly sờ sờ cái cằm, liếc mắt nhìn Hắc Liên. Hắc Liên cười nhạo nói, quay lại đánh hắn mặt, mạnh mẽ đánh, đánh hai cái, sướng chết hắn. Giang Ly cười, tiếp đó hỏi Ivano, vậy các ngươi nơi này thần, đến cùng là thế nào tồn tại? Ivano lắc đầu, không biết, chúng ta chỗ hướng tới thần hẳn là siêu thoát những cảnh giới này, ít nhất là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Thực ra, thần chính là mọi người biểu đặt đi ra, ai cũng chưa thấy qua. Mọi người thần trong lòng chính là vĩnh sinh. Đáng tiếc, vô tận tuyết nguyệt bên trong chưa bao giờ một người chân chính vĩnh sinh qua. Giang Ly Ngạc nhiên nói, không có người vĩnh sinh qua. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, Hắc Liên nói, đừng nhìn ta, ta không phải thế giới này. Hơn nữa, ừm. Trời mới biết ta có phải hay không vĩnh sinh bất tử. Dù sao ta một mực sống sót. Ivanô nói, không có, ta biết tuổi thọ dài nhất là một tên ai cập Phạ dạo. Nghe nói hắn am hiểu sinh trưởng thuật, cụ thể làm sao sinh trưởng, ta không rõ ràng. Nhưng mà hắn lại thật sự sống mười vạn năm, mà đồng dạng cường giả, nhiều nhất có thể sống một vạn năm. Hắn sống ra người khác là bị tuổi thọ, được gọi là trường sinh vua phà dạo. Giang Ly nhịn không được lại liếc mắt nhìn Hắc Liên, hắn nhớ không lầm, Hắc Liên tôn tử này dùng trăm vạn năm thời gian theo đuổi qua một nữ nhân. Hắc Liên có chút không chịu nổi, rít gào nói, đều nói rồi, đừng nhìn ta, ta không phải thế giới này, chúng ta thế giới kia người tuổi thọ đều dài, thật dài, rất dài. Dù sao không bị người đè chết, vẫn sống sót, tặc tờ mở cách đáp. Giang Ly truyền âm nói, sống lâu không tốt sao? Làm sao còn cách đáp lên? Hắc Liên ngẩng đầu thở dài nói, ngươi suy nghĩ một chút ta, thực lực đến nhất định cấp độ, phạm vi vốn là không lớn, có thể cùng ngươi tiếp xúc nói bên trên lời nói người thì càng ít. Tiếp đó ngươi vừa ra khỏi cửa liền thấy hắn, vừa ra khỏi cửa liền thấy hắn, dù là hắn là một cái mỹ nữ, ngươi ngày ngày nhìn, cũng không có ý nghĩa a. Một điểm mới mẻ cảm đều không có. Giang Ly không còn gì để nói, tính như vậy xuống. Hán cho thế giới thật giống so Hắc Liên thế giới kia cấp thấp nhiều a. Đúng lúc này Hắc Liên nói, chẳng qua ngươi thế giới này cũng không phải cái gì cũng sai, chỉ ít các ngươi thế giới này sinh linh tốc độ tu luyện so với chúng ta cái kia nhanh. Từng cái tu luyện cái 8100 năm liền có thể đi đến cấp độ này, tại chúng ta vậy coi như là biến thái. Có lẽ, đây là sống lâu cùng chết sớm ở giữa cân bằng chi đạo a, đều có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Giang Ly trong lòng khẽ động nói, ý của ngươi là nói, ngươi giống ta như vậy lớn thời điểm, còn không bằng ta đây. Hắc Liên hiếp mắt nhìn Giang Ly, kha kha nói, ha ha. Ta biết ngươi nghĩ gì thế. Xin lỗi, ta sinh ra tới thời điểm chính là vô địch, một mực vô địch đến bây giờ. Nói đến đây, Hắc Liên ngửa mặt lên trời thở dài nói, cho nên, ngươi là không biết ta cả đời này có bao nhiêu vô vị a. Không có đối thủ a. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, đầu lưỡi lớn mắng, gom góp không biết xấu hổ. Hắc Liên trả lời một câu, nhìn ngươi cái kia đầu lưỡi lớn lang chít chít rằng a, không có tiền đồ. Giang Ly ở trong lòng cùng Hắc Liên trò chuyện, bên kia Ị Vạn nổ tiếp tục nói, tóm lại đây, hiện tại mọi người mục tiêu chỉ có một cái, chính là trưởng sinh. Mà lúc trước Lý Nhĩ mang đi đồ vật, nghe nói có thể làm cho người trường sinh, thành thần. Ngươi nói mọi người điên không điên? Thế gian tranh giành vô số, đại đế tồn tại, từng cái đánh đâu thắng đó tranh bá thiên hạ đánh tới bụi. Nhưng mà thiên hạ này là dễ dàng như vậy đánh xuống sao? Giành chính quyền cần thời gian a. Nhưng mà mọi người thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có thời gian, ta đánh không lại ngươi, cũng có thể mài chết ngươi, chú định thiên hạ của ngươi là của ta. Không có thời gian, cái gì đều nói lời vô dụng. Nói một cách khác, coi như thật đánh hạ thiên hạ, cũng phải có mạng đi hưởng thụ a. Cho nên a, nói tới nói lui, cái gì cũng không bằng trường sinh sức hấp dẫn lớn. Hắc Liên nói, trường sinh thật không có ý tứ. Giang Ly nhìn hắn một cái, nói, không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa ngươi thật xa chạy đến Lam Tinh tới ôm ta không buông tay. Ngươi muốn chết như vậy, ngươi ngược lại là đừng tới đây a. Chương 38, nổ. Hắc Liên nhất thời á khẩu không trả lời được, nhẫn nhịn nửa ngày, hừ hừ nói, ta đây không phải là tới cứu ngươi a. Ta tin ngươi cái quỷ. Giang Ly lại không phản ứng hắn. nổ lại nói rất nhiều liên quan tới vực ngoại sự tình, bất quá hắn tìm hiểu thực ra cũng không nhiều nhưng là cùng lưới tơ so ra lại nhiều một vài thứ. Tí như Macedonia đế quốc mặt sau chính là sợ lạ vị bộ tộc. Đây là một cái sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong, ôm đại bạch hùng sinh hoạt dân tộc. Có người gọi đùa bọn họ là chiến đấu dân tộc. Nhưng mà Giang Ly thấy thế nào Y Vạn Nổ tên này đều cùng chiến tranh hai chữ không việc gì. Y Nổ đối với cái này chẳng những không có phản bác, ngược lại gật đầu nói, đừng nói người, chúng ta đều không thừa nhận danh xưng kia. Theo ta có chi nhớ bắt đầu, sợ lạ vị dân tộc chiến đấu số lần là nhiều, nhưng mà đánh thắng số lần hầu như không đáng kể a. Với ai đánh? không thua cũng muốn chết không ít người dù sao đều là lô vốn mua bán phất phất tay Giang Ly để Y Nổ đi đào quáng. nói là đào quáng, thực ra Giang Ly mục tiêu vẫn là tìm cái này mệnh danh có thể trường sinh bà bối dù sao trên thị trường hắn là chưa từng thấy còn lại chỉ có thể dựa vào đào móc Y Nổ vừa đi Qua đen lấm la lấm lét nhìn một chút bốn phía tiếp đó lặng lẽ đi vào theo chết Qua đen ngươi còn dám tới gặp ta Y gầm thét Qua đen vội vàng làm cái chớ lên tiếng động tác thấp giọng nói đừng nóng giận a huynh đắc ta cùng ngươi nói trước đó là thời cơ không tốt Ngươi mới chạy người ta liền đến, ta không hô hai cổ họng, ta không phải cũng góp đi vào sao? Hơn nữa, người ta đều tới, liền giang ly tốc độ kia, hắn phát hiện ngươi lại đuổi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được à? Nếu dù sao chạy không thoát, cùng hắn ta hai đều ngã vào đi, không bằng hy sinh ngươi một người, ẩn tàng ta một cái. Như vậy, chúng ta không phải còn có cơ hội à? Y suy nghĩ một chút, dường như đây quả đen nói có đạo lý à. Trọng điểm là, đây quả đen ánh mắt quá chân thành, thấy thế nào đều không giống như là gạt người. Y hé mắt, không có lên tiếng tiếng. Quả đen tiếp tục nói. Vinh đắc, ngươi suy nghĩ một chút, ta hô ngươi, ta có thể được đến cái gì à? Chỉ có ngươi chạy, ta mới có vinh hoa phú quý a. Ivanổ cảm thấy Quả Đen nói có đạo lý, gật đầu nói, còn có thuốc a. Quả Đen theo dưới nách rút ra một cây đến, đưa tới. Ivano đón về, nói, lửa. Quả Đen ném đi cái hộp quẹt cho Ivanổ, Ivanổ cao mày nói, ngươi không phải biết khống hỏa à? Quả Đen nói, ta lửa ý. Ivanổ xì một tiếng khinh miệt, chó má, vừa thành đan phê vật. Mang xong, Ivanổ đem hộp quẹt trong tay xoay một vòng, tiện tay nhấn một cái. Ầm đang ngủ cảm giác Giang Ly đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy trong động mỏ một ánh lửa dâng lên mà ra. Tiếp đó khói đen lượn quanh, bay thẳng không trung. Giang Ly trợn tròn mắt, ta tạo, tình huống gì? Khu khu cụ. Ivano một đường ho khan theo trong sơn động chạy ra, một bên chạy một bên ho khan, đẩy cái mũi phun khói đen, một bên chạy vừa mắng, quả đen, ta thao ngươi lại ra. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ivano nổ toàn thân đen nhánh, sừng châu nón trụ đều đen, thế nào xem xét chính là một đầu châu đen. Giang Ly nhất thời vui vẻ, tình huống gì a? Các ngươi tại đường hầm phía dưới hun thịt khô đâu? Ta nhớ không lầm, ta đây không phải là mỏ than A. Ivano sờ lên bản thân đen nhánh trên người, tức giận nói, lại không chỉ ta một người như vậy. Vũ cánh. Quả đen bay ra ngoài, tên này bình chân như vậy mà nói, thôi đi, cũng không chỉ một mình ngươi như vậy à. Ivano cao mày nói, ngươi không phải cũng đen A. Quả đen ngầm lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn Ivano, thổi một cái vòng khói, ha ha nói, ta hun không hun đều là đen, ta đen không đen, ai có thể nhìn ra cái gì. Ngươi có thể nhìn ra ta có cái gì không giống A. Ivano trong lúc nhất thời nhìn chằm chầm một đôi mắt trâu vậy mà không có gì để nói ai ai hai người các ngươi đừng nói nhảm tình huống gì ta đường hầm thế nào nổ giang ly đánh gây hai người y và nổ cùng quạ đen lập tức chỉ vào hai bên hét lớn hắn làm giang ly cười ha ha vung lên roi hai cái đồng thời đánh một bên đánh vừa nói quản ngươi nha ai làm đều đánh chẳng phải xong rồi vào hầm hút thuốc ngươi lại ra không có một cái tốt chim y và nổ la lên ta không phải chim ba ba ba giang ly trực tiếp một roi quất tới quất hai roi về sau giang ly đột nhiên ngẩng đầu lên la lên không đúng, còn có một người đây. Y vạn nổ cùng quả đen nguyên bản kêu thảm đây. Nghe xong lời này, đi theo liền trợn tròn mắt, la lên, đúng à, còn có người đây. Khu khu cụ. Một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, hai người một chim đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một toàn thân khô quắt lão đầu một hồi cùng ho khan bên trong theo trong khói đen chạy ra, một bên chạy một bên hô, cứ mạng, cứ mạng. Nổ á. Hai người một chim thấy đây đen mai làm giống như lão đầu kêu còn lực lượng mười phần, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Giang Ly là không muốn ra mạng người, dù sao ông lão này tội không đáng chết. Quả đen là chỗ dạng, người chết bản thân khẳng định muốn chịu thu thập. Ivanô thì là sợ hãi bản thân duy nhất phát tiết công cụ chết rồi, vậy sau này hắn nhưng là vô vị chết rồi. Xác định người không có chết, ba người lần nữa quay về chủ đề, Giang Ly Luân roi, hai hàng phụ trách tiêu thảm. Lão đầu nguyên bản còn muốn kêu thảm hai tiếng đây, kết quả xem xét đây hai hàng so với chính mình kêu còn hăng hái, cái kia Luân roi càng là hung ác muốn mạng, lập tức câm miệng không lên tiếng, ngoan ngoãn đi một bên ngồi xổm xem náo nhiệt được rồi. Trong tay ngươi là vật gì? Gạ Kỳ đột nhiên hỏi. Lão đầu ngây ra một lúc, cái gì? cái gì vật gì, gạ kỳ ạ chỉ vào lão đầu móng tay bên trên hiện ra lục quang bột phân nói, cái này, lão đầu tay giơ lên nhìn một chút tay, nói, cái này, đây cái gì đồ chơi, huỳnh quang phân a, gạ kỳ ạ tiến tới, người người nói, không phải chứ, huỳnh quang vẫn không phải loại cảm giác này, cái gì cảm giác, lão đầu hỏi, gạ kỳ ạ nói, đây hình như là một loại linh thạch, linh thạch, cái gì là linh thạch, lão đầu một đầu dấu chấm hỏi hỏi, gạ kỳ ạ lại không để ý tới hắn, mà là chạy về đến tìm giang ly, lão đại, đây mỏ phía dưới dường như có đồ tốt. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, rất có thể là một loại linh thạch, chỉ là còn không xác định độ tinh khiết thế nào. Gạ Kỳ ạ vốn cho là mình nói chuyện, Giang Ly liền sẽ hiểu. Kết quả nàng rất nhanh liền phát hiện, trước mắt tên này toát ra tới biểu lộ cùng bên kia lao đầu kia giống nhau như lúc, một mặt một ngác, hoàn toàn không hiểu. Thậm chí lời nói cũng như nhau. Linh thạch? Cái gì là linh thạch? Gạ Kỳ ạ xoa xoa mi tâm, còn chưa mở miệng đây, bên kia ỷ Vạ nổ la lên, "Linh thạch? Làm sao có thể? Cái chỗ chết tiệt này, linh khí như vậy mỏng manh làm sao có thể có linh thạch?" Giang Ly trực tiếp một roi đi qua, câm miệng. Tiếp đó Giang Ly hỏi gạ kỳ ạ, cái gì là linh thạch? Chương 39, đào đào đào. Hỏi xong sau đó, Giang Ly còn bổ sung một câu, thế nào ăn? Gã kỳ ạ sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được rít gào nói, đại ca, là linh thạch, không phải đồ ăn vật ta. Giang Ly nghiêng đầu nhìn gạ kỳ ạ nói, ngươi đang nói cái gì? Gạ kỳ ạ xoa mi tâm, một hồi vô lực nói, linh khí linh, tảng đá đá. Giang Ly bừng tỉnh hiểu ra, nhà. Gã kỳ ạ thở phào nhẹ nhõm, tên này xem ra rốt cuộc minh bạch chuyện ra sao? Tiếp đó Giang Ly hỏi một câu, đó là cái gì? Gạ Kỳ Á ngẩng đầu nhìn lên trời, song quyền nắm chặt, nàng thật muốn một bàn tay quất chết đây đồ đần a. Ngươi không biết, ngươi a cái dám a? Cuối cùng Gạ Kỳ ạ sau khi suy tính hai bên thực lực chênh lệnh về sau, cố nhịn quân tử có thể động thủ không bức ép tín nghiệm xúc động, ôn hòa nói, đó là thiên địa linh khí ngưng tụ về sau, biến thành một loại đặc biệt tầng đá. Nó toàn bộ chính là cố hóa linh khí, mọi người có thể trực tiếp hấp thu phía trên linh khí, dùng để tu luyện hoặc là bổ sung nguyên khí. Nói đến đây, Gạ Kỳ Á nhìn Giang Ly, nàng cho rằng, nàng đều nói rõ ràng như vậy. Trước mắt đây đồ đần hẳn là có thể ý thức được linh thạch tầm quan trọng a. Kết quả, Giang Ly bập bập miệng nói, vậy còn không như đồ ăn vật đây. Giang Ly hiện tại tu luyện căn bản không cần thiên địa bên ngoài nguyên khí, hắn chủ yếu hấp thu vẫn là hắc liên lực lượng. Hơn nữa, hắc liên lực lượng vô cùng vô tận, hắn căn bản tiêu hao không hết, vậy thì càng không thể nói là bổ sung nguyên khí vấn đề. Cho nên, Giang Ly thật không cho rằng cái đồ chơi này có cái gì hiếm có. Chẳng qua Giang Ly cũng biết, thứ này khẳng định hiếm có, nếu không gạ Kỳ ạ sẽ không như thế kích động. Hơn nữa Ivan tuy là biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mà con mắt đã đỏ lên, tên này hiển nhiên cũng động tâm. Gạ kỳ ạ xoa xoa mi tâm, một mặt vô lực nói, đại ca, có lẽ thứ này đối ngươi vô dụng. nhưng mà thứ này tại toàn bộ vực ngoại là chân chính đồng tiền mạnh tệ. hơn nữa, mặc dù mọi người đều muốn, nhưng mà thật có người căn bản không nguyện ý dùng để giao dịch. Linh Thạch là một quốc gia giáo phái cơ sở, chỉ cần có Linh Thạch, bồi dưỡng nhân tài liền dễ dàng quá nhiều. hơn nữa, thực lực ngang hàng dưới tình huống có Linh Thạch người xa so với không có Linh Thạch người mạnh hơn. cho nên đây là vật tư chiến lược. Giang Ly sờ sờ cái cằm, gật đầu nói, rõ ràng xem ra rất quan trọng. Bất quá, cái đồ chơi này dường như không quá chắc ca, ông lão này móng tay con đều có thể móc xuống. Ivano cũng nhịn không được nữa, nói, linh thạch chỉ là một loại xưng hô, cũng không phải thật tăng đá. Bởi vì hình thành nguyên nhân khác biệt, có vẫn là mềm đây. Giang Ly đứng lên nói, đừng nói nhảm, nếu cái đồ chơi này như vậy đáng giá, đi xuống xem một chút lại nói. Hạ Đường Hầm, Giang Ly trợn tròn mắt. Một hồi nổ, Đường Hầm phía dưới đổ sụp, nhưng mà tại Nổ man lực phía dưới, sập nặng đào là được còn có thể hay không lại sạt lở, gã kỳ ạ trực tiếp cùng dùng sức mạnh đem bức tường gia cố về sau, liền không có cái lo lắng này. một bên dọn dẹp tảng đá, giang ly cũng đã phát hiện tình huống không đúng lắm, nơi này nồng độ linh khí rõ ràng cao rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng cao. cái kia linh khí nồng nặc, chỉ cần tùy ý vừa người, đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. đến giờ này khắc này, cho dù là đồ đần đều biết, linh thạch này thật sự là bảo bối. khi tảng đá từng khối bị rời đi về sau, giang ly, gã kỳ ạ đám người con mắt cũng càng ngày càng sáng, bởi vì linh thạch quá nhiều. Khi tất cả tảng đá đều bị rời đi về sau, Giang Ly, Gạ Kỳ Ả, Lao Đầu, Quả Đen tất cả đều trợn tròn mắt, chỉ thấy đường hầm phía dưới cùng, lít nha lít nhít màu trắng linh thạch trải tại phía dưới, như là phát sáng sàn nhà giống như. Tuy ý hít một hơi, cảm giác cả người đều muốn phi thăng giống như, nhưng mà số lượng này cũng quá là nhiều. Đây là dọn dẹp đi ra, nếu như tiếp tục dọc theo mạch khoáng khai quật, trời mới biết phía dưới còn có bao nhiêu linh thạch. Giang Ly nhịn không được phàn nàn nói, các ngươi xác định thứ này đáng giá? Đây đầy đất đều là a. Ivanô không lên tiếng trực tiếp đào ra một khối kiểm tra một chút về sau kinh ngạc nói phẩm chất vô cùng cao hơn nữa nội bộ nguyên tố trình tệ dường như là gần nhất mới hình thành Gạ kỳ à nói linh thạch hình thành điều kiện rất khắc nghiệt đầu tiên muốn có đại lượng tinh thuần vô cùng linh khí tiếp đó đi qua áp lực nặng nề sau đó mới có thể ngưng tụ thành tảng đá đây cũng là thường thấy nhất linh thạch hình thành phương pháp nhiều khi là thiên địa vận động đem linh khí ép cùng một chỗ hình thành mạch khoáng thậm chí long mạch hoặc là có thiên tài địa bảo ngưng tụ linh khí thậm chí ngưng tụ ra linh thạch cũng có khả năng nhưng mà trước mắt linh thạch này như vậy tập trung cũng không có thấy thiên tài địa bảo ta đoán chừng tám thành là thiên địa dị biến ép sinh ra giang ly nói lúc trước lam tinh bảy ra rơi vào đây đại địa phía trên hẳn là vào lúc ấy hình thành đi nhưng mà giang ly rất nhanh liền lắc đầu theo hắn biết lam tinh cho tới nay đều không có cái gì linh khí cho dù là cái gọi là động thiên phúc địa cũng chỉ là hơi nhiều một chút linh khí mà thôi muốn đi đến áp súc thành tảng đá tình trạng nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng giang ly đem lam tinh tình huống trước cùng gã kỳ ạ nói gã kỳ ạ nói một cái thế giới Linh khí là căn cơ, nếu là không có linh khí, liền không khả năng có sinh linh. Nếu Lam Tinh vẫn luôn có linh khí, thậm chí còn thai ngén qua mạnh mẽ tu sĩ. Như vậy thì chứng minh Lam Tinh là một cái bản thân có thể làm ra, thả ra linh khí tinh cầu. Nhưng mà về sau đột nhiên không thả ra linh khí, nhất định là có người dùng thủ đoạn phong tỏa linh khí, phòng ngừa linh khí tràn ra ngoài kết quả. Mà một cái tinh cầu, phong tỏa đương nhiên là phong tỏa nội bộ. Khi tinh cầu bảy ra về sau, chính là tại đại lục dưới đáy, đại lục rơi xuống, ép từ đó hình thành mọi linh thạch. Nhưng cũng nói được. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói nếu như ngươi đoán chính là thật đây chẳng phải là nói toàn bộ dưới đại lục mặt đều là linh thạch chỉ là sâu cạn khác biệt gã kỳ ạ kích động gật đầu nói tuy là không nhất định đều có nhưng mà nhất định có đại lượng mỏ linh thạch dù sao đây chính là một ngôi sao hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy a giang linh nết miệng đá một chân ivano nói cái kia còn nhìn cái gì đào a được rồi ivano gật đầu một cái trở lại chính là một chân làm việc lão đầu bị đá thẳng nhẹ thế nhưng đánh không lại ivano chỉ có thể khổ ha ha gật đầu tiếp đó cầm qua cuốc chim liền muốn nào Ivano thấy đây, trực tiếp một chân đi qua, máng, ngươi tờ mở muốn đem linh thạch đập nát ra. Dùng tay đảo. Lao đầu nhìn một chút bạn thân tay nhỏ, nhìn lại một chút cứng rắn mặt đất, nhìn lại một chút Giang Ly. Giang Ly nói, được rồi, Ivano ngươi phụ trách đảo, hắn phụ trách nhặt. Giang Ly mở miệng, Ivano đương nhiên lại không nói cái gì, chồng mông lên bắt đầu đảo. Lao đầu thì hùng hục đi theo phía sau hắn nhặt linh thạch, tiếp đó ngay ngắn để ở một bên, số lượng đầy đủ, qua đen liền đồng thời nhét vào dưới nách. Chương 40, tặng mỏ. Một bên khác, Giang Ly vừa mới bắt đầu còn có chút hưng phấn, nhưng mà hưng phấn ý vị vừa qua cũng liền không có cảm giác gì, ngồi xổm ở cái kia vô cùng buồn chán bên trong cũng chụp một viên linh thạch đi ra, sờ lên, ngửi ngửi về sau, thầm nói, nếu là linh khí biến thành, cái kia hẳn là có thể ăn đi. Tiếp đó Giang Ly thật nhét trong miệng. Cạch, miệng vừa hạ xuống, linh thạch lên tiếng mà đức. Linh thạch rơi vào trong miệng, liền như là khối băng giống như, lạnh ngắt, nhưng mà cũng không thấu xương, ngược lại tỏa ra khí lạnh mát lòng mắt dạ, để cho người ta sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái. Trong điểm là, linh thạch mang theo vị ngọt Giang Ly nhịn không được nhíu lông mày, thầm nói, đây vị, so bằng côn ăn ngon nhiều. Bên kia Gạ Kỳ Ạ thấy đây, chậc để bó tay rồi, trong lòng lớn tiếng gầm thét, đây chính là linh thạch a. Linh thạch a? Giữa thiên địa linh khí tinh hoa, ngươi nhà đến cùng có biết hay không cái gì gọi là linh thạch a? Thứ này đặt ở bên ngoài, không biết bao nhiêu người muốn đánh vỡ đầu a, ngươi vậy mà làm bằng côn ăn. Ta, Gạ Kỳ Ạ thật muốn đem đây phung phí của trời ra hỏa bốc chết. Tiếp đó Giang Ly làm một cái để Gạ Kỳ Ạ càng sụp đổ sự tình, tên này vậy mà để quạ đen móc ra vị nướng. Đem linh thạch đặt ở trên lửa nướng, tiện thể lấy rắc điểm thì là. Tức, Gã Kỳ ạ cũng lại không chịu nổi, rít gào nói, đó là linh thạch, linh thạch, linh thạch. Ngươi có thể hay không cho hắn điểm tôn trọng? Giang Ly ngược lại là không có tức giận, ô một tiếng, "Giống, hỏi ngược lại, cái kia linh thạch có phải hay không dùng để hấp thu?" Gã Kỳ ạ theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, "Thế nào hấp thu?" Gã Kỳ ạ nói nắm tại lòng bàn tay, rút ra bên trong linh khí là được. Giang Ly hỏi ngược lại, "Cuối cùng còn không phải linh thạch đi vào trong cơ thể?" Theo lòng bàn tay đi vào trong cơ thể cùng miệng đi vào trong cơ thể có cái gì khác nhau à gạ kỳ à nhất thời ngạc nhiên Đúng vậy a đây có cái gì khác nhau a gạ kỳ ạ theo bản năng lắc đầu Giang ly buông tay nói cái kia không phải dù sao đều là đi vào trong cơ thể ta đổi loại phương thức thế nào gạ kỳ ạ lần nữa không còn gì để nói chẳng qua lập tức phản ứng lại nói người ta là tu luyện đột phá thời điểm hoặc là thời điểm chiến đấu mới dùng người đây không có việc gì liền ăn trong nhà người có mọ aế nói đến đây gạ kỳ ạ dừng một chút nhìn một chút Giang ly sau lưng con mò Bất đắc dĩ nói, ngươi ăn đi. Giang ly tiện tay ném đi một viên cho gạ kỳ ạ nói, tới đồng thời ăn, cái đồ chơi này thật sò kem ly ăn ngon. Gạ kỳ ạ nhìn trong tay linh thạch, nhìn lại một chút bị giang ly quẹt một tầng dầu tại giá nướng bên trên nướng xì xì vang vọng linh thạch, cắn răng một cái, hung hăng cắn một cái. Tiếp đó con mắt của nàng cũng sáng lên, linh thạch vị thật rất đặc biệt.